trận ư Hưng. ớ c 1190, Ma Hưng. Trận pháp n g o ạ i vi mặt đất đột nhiên hở ra tiếp lấy phát ra một tiếng bạo hưởng mai phục đã lâu quỷ b u ộ c cầm trong tay quỷ đầu đại đao vào ra quỷ cốc thương sinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị một đạo bổ vào trên ngực không thể không nói khôi giáp của hắn chất lượng có thật tốt khâu lâu chiến sĩ một đao cùng quỷ b u ộ c một đạo đều không thể đánh xuyên hai người bọn họ đao đều là loại kia thật dày binh khí nặng lúc đầu cũng không sắp bén mặc dù không có đánh xuyên nhưng lực đạo vẫn là thấu đi vào quỷ cốc thương sinh phía sau chịu một cái c ố đao liền đã chấn động đến ngực phiến phức lần này ngược lại bị quỷ bột bổ một đao rốt cuộc không chịu nổi một ngụm máu tươi phun ra ngoài thực lực của hắn muốn so khô lâu chiến sĩ mạnh kỳ thật lại thêm một cái quỷ bộ cũng có thể miễn cương ứng phó xấu chính là ở chỗ hắn quá nóng nổi mình trước loạn tiết đ ấ u đầu tiên là cứng rắn chịu khô lâu chiến sĩ một đ a o lao ra kết quả lại bị quỷ bộ cảm toán cái này hai đ a o trúng vào xương ngực bị chấn n át nội tạng bên trên rất nhiều mau mạch, mạch máu ạ c h m cũng đều phá tan tới trong lúc bất chi bất giác thực lực đã giảm xuống gần một nửa cho dù là đỗ phong tại trong trận không ra k h â lâu chiến sĩ cùng q u bộ cũng có thể ứng phó tới nếu là quỷ cốc thương sinh ra loại này tuyệt chiêu hắn vì sao không còn sớm dùng đây đúng là quỷ cốc thương sinh tuyệt chiêu nhưng là không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối không muốn dùng bởi vì ma hưng chiến thú được triệu hóa ra mà bản thân hắn thì là đổi phế ngồi trên đất giờ phút này thân thể tương đối suy yếu hy vọng ma ương chiến thú sẽ không phản bội thí chủ cùng ma chữ dính dáng chiến thú đều rất cường đại nhưng cùng lúc cũng rất dễ dàng phản bội thí chủ coi như quỷ cốc thương sinh ở toàn thịnh thời kỳ cũng tùy tiện không dám triệu hoán chiến thú ra đơn độc tác chiến chớ đừng nói chi là giờ phút này trọng thương thân thể suy yếu triệu hoán ma ương ra có thể nói vô cùng nguy hiểm nhưng là không triệu hoán nó ra cứ như vậy thua trận lại không c ă n g tâm h o à n g bét liên, liên tại trong trận pháp đỗ phong nếu nghe được kiêm ộ t tiếng rít gà gọi hắn vốn là ở vào nguyên lực thâm hụt trạng thái bị một tiếng này rít gà gọi chấn động đến hầu ngọn một n g ụ n máu tươi dâ thật là lợi hại ma ưng vợ ơ y mà đồng thời đem đốt phong quỷ b u ộ c c ù n g khô lâu chiến sĩ ba đều đả thương ha ha phát tải nếu là người khác thì tòng ma ưng xuất hiện một khắc kia trở đi liền nhất định phải chết bởi vì cái này ma ưng trải qua bồi dưỡng thành quen độ vô cùng cao bình thường chiến thú gặp được nó cũng chính là một bản thức nhắm mà thôi coi như triệu hắn đi ra cũng không nhiều l ầ m ý nghĩa nhưng đỗ đổ long không giống a hắn là chúng thú chi thần chúa tể hết thẻ chiến thú quản n g ư ơ i ma ưng bất ma ưng hết thẻ đều muốn trộm tới coi như ăn cơm lần này hắn dứt khoát cũng không biến thân vì đại diễn ma long liền trực tiếp từ trong trận pháp b nhân loại nam tử hình thái cùng đỗ phong d á n g dấp có chín phần tương tự chỉ bất quá đỗ phong bình thường thích mặc màu trắng viền vàng trường sam còn hắn thì thích mặc một thân màu đen khảm viền bạc trường sam đỗ đồ long đột nhiên xuất hiện liền ngay cả quỷ cốc thương sinh đều không có phân biệt rõ ràng c ò n tưởng rằng là đỗ phong bản nhân t ừ trong trận p h á p ra không có khả năng hắn cùng đệ đệ quỷ cốc trời sinh liệu mạng không có khả năng không hư hao chút nào quỷ cốc thương sinh vô luận như thế nào cũng không tin đỗ phong đang cùng q u cốc trời sinh kịch chiến qua về sau có thể trạng thái chậm rãi ra lại cùng ma ư ơ n g đại chiến nói trở lại coi như hắn tại trạng thái toàn thịnh cũng không phải ma ương đối thủ trừ phi có cái gì đặc biệt chiến thú trợ trận không đúng đây không phải là đỗ phong quỷ cốc thương sinh dù sao cũng là cái hiếm có nhân tài hắn rất nhanh liền phát hiện từ trong trận pháp bay ra ngoài nam tử áo đen cũng không phải là đỗ phong bản nhân cả hai mặc dù có chín phần tương tự nhưng nam tử áo đen khỏe môi n ế t lên mấy phần bất cần đời cười ánh mắt bên trong mang theo đ ố i chúng sinh miệt thị loại này miệt thị không chỉ là nhằm vào quỷ cốc thương sinh hay là ma hứng cũng bao gồm phía dưới quỷ b ộ c cùng khô lâu chiến sĩ thậm chí là thiên địa vạn vật chúng sinh ánh mắt ấy chỉ có đã từng đăng đỉnh qua thế giới đỉnh phong người mới sẽ có mà đỗ phong bất quá là hạ giới mới thành lớn lên một người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không có loại này m i ệ t thị thiên hạ thương sinh ánh mắt dít đảo ma hưng nhìn thấy đỗ đổ long xuất hiện phát ra hét dài một tiếng vờ ơ y mà muốn chạy trốn nó tốc độ phi hành thế nhưng là rất nhanh nếu là trốn liền rất kia lại truy hồi ủy cốc thương sinh không thể tin được mình ma hưng chiến thú tại sao lại không đánh mà lui phải biết chiến thú một khi trốn xa nhưng là không cách nào thu hồi hắn liều mạng cho ma hưng hạ mệnh lệnh để phát động công kích kết quả không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại khiến cho nó độ trung thành không ngừng giảm xuống giết gạo tại quỷ cốc thương sinh thúc giục phía dưới ma hưng cuối cùng là không có đào tẩu nó tựa hồ biết mình trốn không thoát dứt khoát đập xuống đến một ngụ m liền đem chủ nhân của mình mất mất chiến thu ăn hết chủ nhân có thể để thực lực mức độ lớn tăng lên không hổ là ma hưng nó đã quyết định cùng đố đồ long tử chiến x u ấ t sinh gan vẫn rất mập đố đồ long thân hình thoát một cái liền từ biến mất tại chỗ sau một khắc đã cơi lên ma hưng trên thân dùng chân cuốn lấy cổ của nó đối đầu chính là đánh điên c ủ a một trận đem phía dưới quỷ bộc cùng khô lâu chiến sĩ đều cho nhìn trận t r ò mắt phải biết vừa rồi ma ưng một tiếng rít gào gọi liền đã để hai người bọn họ hơi kém thân thể tán loạn rơi lợi hại như thế một con ma ưng tại thôn v ệ hết quỷ cốc thương sinh về sau thực lực lại lật gần gấp đôi lại bị đô đổ lòng cưới tại trên đầu cùng đánh liền cùng khi dễ tiểu hải tử ma ưng bị đánh choáng đầu hoa mắt rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi một đầu cắm đến trên mặt đất đô đổ lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen dán thật chặt tại ma ưng trên đầu một lát sau liền đem nó hấp thu sạch sẽ hắn quay đầu nhìn một chút trong trận pháp còn tại chữa thương đỗ phong vờ y mà không gấp đi tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tỉnh Quỷ bộ u cũng c phát hiện không thích hợp hắn biết đô đồ long là chủ nhân chiến thú theo đạo lý nói chỉ cần chiến thú còn không có phản bội thí chủ đều sẽ trở lại chủ nhân thể nội mới đúng đô đồ long chậm chạp không quay về chẳng lẽ là muốn phản bội thí chủ không thành lấy thực lực của hắn nếu là thật phản bội thí chủ đô phong quỷ bộ u cùng c khô lâu chiến sĩ ba cộng lại cũng ngăn không được ngay tại quỷ bộc u lo lắng thời điểm đô đồ long hóa thành một đạo lưu quang về tới đô phong thể nội bởi vì hắn thôn vệ ma hưng mang đến đại lượng nguyên lực đô phong khô kiệt chân nguyên đạt được bổ sung trạng thái thân thể nhanh chóng khôi phục được trạng thái đình phong tiếp theo tại đại lượng nguyên lực xung kích phía dưới, tu vi bắt đầu chậm rãi đi lên tăng lên hóa vũ cảnh bốn tầng trung kỳ bốn tầng hậu kỳ tiếp lấy đã đột phá đến hóa vũ cảnh năm tầng sơ kỳ mà ư n g hiệu quả thật sự quá tốt rồi đột phá đến năm tầng sơ kỳ còn không tính xong một hơi đột phá đến năm tầng hậu kỳ mới dừng lại trước một nghìn một trăm chín mươi mốt tàn sát hầu như không còn cái này một cái nho nhỏ nhạt đệm nhìn như hướng hở kỳ thật để đỗ phong sinh lòng h ầ nghi hắn ngay từ đầu liền biết đỗ phong sinh l ò n h ầ nghi hắn ngay từ đầu liền biết đỗ h o n sinh l n g h i dù sao làm chúng thú chi thần đỗ đồ long lựa chọn hắn làm chủ nhân khẳng định là có nguyên nhân nếu là muốn phản bội, cũng không cần chờ tới bây giờ thế nhưng là vừa rồi một khắc này đố đồ long có chút do dự không biết là vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì vừa thôn vệ ma ưng nhận lấy ma tính ảnh hưởng hay sao đỗ phong không muốn minh bạch hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi đố đồ long hiện tại duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình mà lại về sau muốn ít mượn nhờ đố đồ long lực lượng nói cách khác ít thôn vệ chiến thú tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình năng lực tăng cao tu vi hết thể kết thúc khâu lâu chiến sĩ khôi phục thành bạch cốt phiên bị đỗ phong thu vào ủy b ộ cũng thành thành thật thật r u t trở về đỗ phong lúc này mới giải khai cơm chế đem dây chuyền bên trong tiểu thế giới đám người p h ó n g ra vừa rồi một phen đại chiến bọn hắn đều không thể nhìn thấy đoán chừng ở bên trong nhịn g ầ n chết đỗ ca đây là nơi nào bọn hắn người đâu tôn h tinh vừa ra tới liền không nhịn được hỏi lung tung này kia hắn nhìn chung quanh phát hiện đã không phải là tại giọt nước trong lâu chết rồi tất cả đều chết rồi đỗ phong không nói đây là nơi nào chỉ nói cho hắn địch nhân chết rồi hết thể đều đã chết ta tìm được cái này ba viên hạt châu ngươi cầm đi đi ủy u ố c thương sinh cùng ủy cốc trời sinh vòng tay chữ vật cũng đều bị đỗ phong thu vào trong đó có ba viên giọt nước hình dạng hạt châu cùng tôn tinh thư muốn tìm rất giống mà lại nhan sắc rất sâu đoán chừng cũng là từ g i ọ t nước nhà lầu trong phòng đ ặ t được quá tốt rồi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tôn hành núi phân p h ó nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành chỉ cần nước trích châu góp đủ rồi vật gì đó khác đều không trọng yếu kỳ thật đỗ phong cũng là nghĩ đến điểm này mới chủ động đem nước trích châu giao cho tô n tinh bởi vì liền xem như hắn giấu ở trên thân cũng không nhất định giấu được tôn hành núi đã khăng khăng muốn vật như vậy khẳng định có biện pháp tìm được hiện tại chủ động cho tô tinh mọi người trên mặt cũng đẹp chờ lúc kết thúc bị tìm ra đến vậy liền đem quan hệ trò chơi cứng đã nước trích châu tự siêu tập đủ vậy liền không cần thiết lại nước động nhỏ lâu kỳ thật đỗ phong còn không biết dọn nước trong lâu giờ phút này đã biến thành nhân gian địa ngục từ lầu năm gian phòng ra một võ giả hắn đầu tiên là xuống đến lầu bốn một chút phát hiện lầu bốn hai cái gian phòng đã quan bế thất vọng lắc đầu tiếp lấy đi đến lầu ba bắt đầu điên cùng giết chóc giết hết trong hành lang nhân chi về sau lại tiến gian phòng mở rết liền xem như chỉ để chống một cái danh ngạch hắn cũng không quan tâm một đối năm tình huống dưới nhẹ nhõm miều sát giết hết lầu ba người tiếp lấy đi vào lầu hai tiếp tục giết chóc lại sau đó là lầu một võ giả lọt vào vô tình giết chóc đi thôi đi tới một chỗ người này đầu đội mũ rộng vành hát xa mặt này căn bản là thấy không rõ như thế nào hắn nói thanh âm phi thường châm thấp tựa như là hai khối khô giáo gỗ tại lẫn nhau ma sát nghe người dùng mình có ngay ứng thanh đi theo người chính là vị kia tại lầu ba một mực phụ trách duy trì trật tự trung niên đại thúc hắn tại lầu ba lắc lư mọi người lần lượt đi vào phòng t m b ả o kỳ thật chính là đang chỉ hoãn thời gian nói trắng ra là chính là không cho đám người rời đi cuối cùng toàn bộ đều chết tại giọt nước lâu bên trong ủy cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh hùng hồ do người dẫn đến đỗ phong chức trốn ra dọt nước lâu lựa chọn trong rừng cùng bọn hắn tác chiến kỳ thật tại trong lúc vô hình, chẳng khác gì là tránh thoát một kiếp. Chẳng nhưng hắn tránh thoát một kiếp, cũng mang theo tôn văn, tôn độ sáng tinh thể 5 người cùng một chỗ tránh thoát hình, chẳng khác Chẳng nhưng hắn chỗ nạn. kiếp. kiếp, người tiếp cũng mang văn, sáng cùng gì lúc là vô Kỳ độ quái ta có người bằng hữu liên lạc không được có đúng không ta cũng có người bằng hữu liên lạc không được rất nhiều không tại g i ọ t nước lâu v õ giả muốn liên hệ bằng hữu của mình hỏi một chút tình huống bên kia phát hiện căn bản là không cách nào kết nối không chỉ là một người như thế rất nhiều người đều gặp loại tình huống này bọn hắn coi như có ngu đi nữa gom lại cùng một chỗ thảo luận một chút cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra dọn nước lâu bên kia khẳng định xảy ra chuyện rồi dọn nước lâu xảy ra chuyện rồi c ù nghe Vũ Văn u Huynh đều chuyện y này, xảy n cùng một chỗ tổ cô bé kia, đột nhiên nói tin người Văn cùng Tôn Văn 2 đều không có cùng người khác liên hệ, cũng không n h chỗ cho khác hệ, mội một làm đội kia, mọi Bởi mội cô tức cả sức có gì g tổ đột tất tỷ biết đệ bé ra ra. là sở. vì Vũ được nàng nói như vậy tôn tinh cũng thử nghiệm liên hệ một chút mình người quen biết vũ văn việt gió cũng làm chuyện giống vậy rất nhanh mọi người cho ra một cái kết luận chính là giọt nước lâu bên trong người bị giết hết một người sống đều không có lưu bởi vậy mới không có bất kỳ tin tức chuyển tới rốt cuộc là ai lợi hại như thế lại đem tất cả mọi người giết đỗ phong đầu tiên nghĩ đến cái kia trung niên đại thúc nhưng cảm giác được hắn không có thực lực mạnh như vậy liền xem như tự mình ra tay lại thêm khô lâu chiến sĩ cùng quỷ bộ trợ r ú t cũng không có khả năng đem toàn lâu người đều diện sạch một chút tin tức đều không chuyển ra tới người xuất thủ thực lực khẳng định xa xa cao hơn giọt nước trong lâu v õ giả nói cách khác người này thực lực cũng cao hơn đỗ phong h ắ n đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chẳng lẽ là chân chính tài quyết giả tiến đến rồi trước đó nhìn thấy tên kia trung niên đại thúc rất có thể là tài quyết giả bên trong thực lực yếu nhất số bảy ngoài ra còn có tài quyết giả đội viên cũng tại giọt nước trong lâu dựa theo t à i quyết giả tác phong trước sau như một bọn hắn người khẳng định sẽ thẳng đến lầu năm trọng yếu nhất gian phòng kia đi lấy được bảo vật về sau lại đem hiện trường người dết sạch nghĩ như vậy đỗ phong cũng cảm giác được phía sau lưng lạnh siêu siêu còn tốt mình mạng lớn không có đâm vào trên họng súng bởi vì t à i quyết giả tổ chức này q u á biến thái bọn hắn sẽ đem hóa vũ cảnh chín tầng định phong võ giả đánh rất cảnh giới để hắn tiến vào phi vũ bí cảnh sau lại phục d ụ n g dược vật tăng lên trở về mà lại loại này chấp hành nhân vật trọng yếu tại quyết giả thành viên trong tay đều sẽ có cường lực vũ khí so lôi nguyên châu loại hình đồ vật biến thái hơn nhiều ta nhìn không bằng dạng này Giao. các ngươi tùy tiện ta muốn trốn tránh mãi cho đến bí cảnh thí luyện kết thúc tôn tinh ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ hắn đã lấy được đầy đủ nước trích châu liền nghĩ hào hào trốn đi một mực kiên trì đến thí luyện kết thúc bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm lưu cái mạng còn sống ra ngoài là được rồi、Êch. vũ văn duyệt gió nghe xong s á c thực không có cách nào cùng tôn tinh cùng một chỗ n g â y ngô đành phải ở lại bội mội cùng một tên khác nữ hải tử rời đi hiện trường chỉ còn lại có đỗ phong tôn văn cùng tôn tinh hiện tại có hai loại lựa chọn một là đỗ phong đem tôn tinh thu vào dây truyền bên trong tiểu thế giới mang theo hắn cùng đi mạo hiểm mà là cho hắn tìm một chỗ giấu đi đến thí luyện sắp lúc kết thúc sẽ cùng đi ra ngoài đi Trước thể. Ca, sẽ không đem loan ngạc cho bắt vào tới、đi. Tôn Tinh xích lại gần xem xét, ngươi ca, ngạc cho xích cái ma đem xem loan kia khí không nhập những gần băng Đỗ đi. lại sẽ vào chẳng lẽ đố ca tòm chung nó tiến đến là vì thu thập vật liệu g i a n g dác i a n g dắt ngay lúc này loan ngạc trên người tầng băng bắt đầu hòa tan một đầu nhất to con giống được loan ngạc trong mắt đã có thể đậu trong mắt của nó nhất chuyển du thế nhưng là đem tôn tinh làm cho sợ hãi nói đùa cái gì một đ ồ n g cấp chín yêu thú ném vào đến cùng mình ở chung một chỗ còn không phải bị cắn chết ta chớ khẩn trương bọn chúng là ta bắt linh s ủ n g như là đã nắm chặt dây chuyền trong tiểu thế giới tới đỗ phong đương nhiên là có biện pháp vài phút liền đem bọn chúng cho thuần p ụ bây giờ loan g ạ c đã là bên trong tiểu thế giới một phần tử quả nhiên đang tan giá hoàn tất về sau loan n g ạ c nhóm liền tự động lẹn vào đến nước ngọt trong hồ đi cũng không có gầm loạn gọi bậy càng sẽ không tổn thương tôn tinh cùng tôn văn đỗ ca ngươi cũng quá sẽ kiếm lời đi kỳ thật tôn tinh nội tâm lời ngầm lạ cảm thấy đỗ phong cũng quá keo kiệt tiến đến một chuyến phi v ụ bí cảnh ngoại trừ tầm bảo bên ngoài còn vơ vét nhiều người như vậy vòng tay chữ vật còn chưa tính làm sao lại ngay cả bí cảnh bên trong yêu thú cũng phải bắt mấy cái trở về nuôi a đây là có nhiều thiếu tiền về phần như thế tính toán tỉ mỉ không có cách người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đỗ phong cười ha ha liền cho ứng phó tới nếu không phải là bởi vì hầu tử bên kia núi độ khó quá lớn kỳ thật hắn ngay cả hầu tử đều muốn bắt mấy cái trở về n u ô i cấp chín yêu thú mặc dù không tính quá lợi hại nhưng cũng không tệ đại lượng sinh sôi có thể kiếm không ít tiền nhất là loại này bí cảnh bên trong yêu thú trước kia đều không có cách nào mang đi ra ngoài hiện tại cuối cùng có năng lực như thế sảng khoái nhưng muốn bao nhiêu mang tôn tinh từ nhỏ tại chưa hết đại lục bắc đô trưởng thành lớn chỗ nào hiểu được hạ giới võ giả một đường kéo lên gian nan trăm vạn võ giả bên trong cũng khó khăn có một cái đi vào chưa hết đại lục coi như đến chưa hết đại lục cũng không nhất định có cơ hội tiến vào bắc đô thành trước khác ô n g m nay khác lúc ấy mới là nửa bước hóa vũ cảnh tu vi còn không có chân chính đột phá đến hóa vũ cảnh hiện tại đỗ phong đã là hóa vũ cảnh năm tầng hậu kỳ tu vi bạch cốt phiên cùng quỷ bộ cũng biến thành càng thêm cường đại tại thôn vệ ma hưng về sau hắn mơ hồ cảm giác được mình cùng thiên ma thức ở giữa sinh ra một loại liên hệ chỉ là còn không xác định hiện tại lấy ra sẽ là tình huống như thế nào đỗ phong sở dĩ phải mạo hiểm lên núi còn có một nguyên nhân chính là hắn cảm thấy đô đổ lòng càng ngày càng không thể khống mặc dù mình một mực tại trưởng thành nhưng đô đổ lòng tốc độ phát triển tựa hồ càng nhanh hoặc là đổi loại phương thức nói là đô đổ lòng khôi phục càng lúc càng nhanh hắn làm vạn thú vườn chủ nhân thống lĩnh vạn thú tại sao lại lựa chọn từ nơi đó ra đương mình chiến thú ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì nếu như đô đổ lòng trưởng thành quá nhanh mà đỗ phong trưởng thành quá chậm cả hai tranh lệch kéo quá lớn có khả năng sẽ phát sinh dự kiến không đến sự t ì n h bởi vậy đỗ phong quyết định lần này từ trên núi cao bò qua đi cho dù là gặp được mười cấp yêu thú cũng không sợ cách bí cảnh một lần nữa mở ra còn có hơn mấy tháng thời gian hắn phải dùng mấy tháng này thời gian tôi luyện chính mình tt mới lên núi không bao lâu đỗ phong liền bị một đám màu xanh nâu thẳng lằn cho bao vây bọn này thằn lằn dáng dấp cùng loan ngạc rất giống chỉ là hình thể bên trên nhỏ hơn rất nhiều nếu bàn về một cái sức chiến đấu cấp chín t h ẳ n lằn khẳng định không sánh bằng đồng dạng cấp chín loan ngạc có thể họ đề ngay tại ở bọn chúng số lượng đông đảo lit nha lit nhít bỏ đầy dốc núi nhìn thấy nhiều đ u ổ i như vậy lục sắc đồ chơi đỗ phong cũng là một trận ra đầu tê dại phiền lớn như thế số lượng liền xem như dùng tinh h ỏ a liêu nguyên một l á t cũng giết không hết so với lúc trước đám kia s á m con rơi còn muốn đáng sợ thế nhưng là người đã đi lên liền không thể lại lui về dứt khoát cắn răng một cái thả ra quỷ b ộ c cùng khô lâu chiến sĩ tay trái cầm thổ quải trượng tay phải nắm chặt lôi hoa kiếm kiên t r ỉ đi lên giết loại này cỡ nhỏ cấp chín y ê u thú đỗ phong hiện tại không cần bất luận cái gì chiến k ỹ một kiếm liền có thể đánh chết vấn đề ngay tại ở số lượng quá nhiều một kiếm một kiếm giết quá chậm tinh hỏa liêu nguyên loại này quá mức tiêu hao chân nguyên chiến kỹ đỗ phong sẽ không dễ dàng sử dụng giống phá không chạm cung mượn chạm toàn phong chạm những này cỡ nhỏ chiến kỹ kia là một cái tiếp một cái ra bên ngoài ném một bên thi triển chiến kỹ còn vừa không quên mất dành thời gian dùng kiếm chém vào tại quỷ buộc cùng khô lâu chiến sĩ phối hợp xuống cứ như vậy một đường chém vào một đường hướng trên núi bò một mực liên tục không ngừng rết bảy ngày bảy đêm ngạnh xinh xinh rết ra đến một con đường máu mặc dù không có đem tất cả thằn lằn đều rết hết nhưng là bọn chúng đã không dám xông đi lên nguyên bản đỗ phong mặc chính là một kiện trường s a n màu trắng còn khảm đẹp mắt viền vàng bây giờ toàn thân trên dưới đều là huyết sắc mà lại không phải máu tươi nhan sắc mà là màu đỏ thấm vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể chú ý không cho huyết dịch bắn tung tóe đến trên người mình thế nhưng là theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bắn tung tóe huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều đ ư ờ n g giết chóc kịch liệt tới trình độ nhất định thời điểm cũng liền không để ý tới nhiều như vậy đ ư ờ n g đỗ phong lúc ngừng lại mới phát hiện mình toàn thân trên dưới đều bị máu cho thầm thấu liền ngay cả tóc đều là sệt sệt những cái k i a huyết dịch lại tanh vừa thối đã bắt đầu oxy hóa biến thành màu đen quay đầu thoạn dốc núi nhìn xuống trên đường đi tất cả đều là t h ẳ n lắn thi thể lít nha lít nhít t r ả i thật dày một tầng cùng vừa mới bội thu ruộng lúa mạch ha ha ha ha ha đỗ phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to bảy ngày bảy đêm không ngừng giết chóc hắn đều đã quên mình vùng ra nhiều ít k i ế m q u y bột linh thể bị cắn xé đã lay động không chừng liền ngay cả khô lâu chiến sĩ cũng là vết thương trồng chất muốn nói vẫn là đỗ phong cựu c h u y ệ n kim long thể lợi hại mặc dù trên quần áo có vô số đạo vết thương nhưng thân thể cũng không có thụ thương chỉ là đặc biệt mệt nhọc cười to kết thúc sợ đỗ phong bịch một tiếng té ngã trên đất giờ phút này hắn không riêng gì chân nguyên hao hết thể lực cũng tiêu hao đ ư ơ n g thần lằn bầy lui b ư ớ c về sau cũng nhịn không được nữa thân thể của mình như là một cây gốc cây từ thẳng tắp mới ngã xuống đất cũng mặc kệ chung quanh còn có hay không nguy hiểm gục ở chỗ này nằm ngáy ho ho quỷ buộc cùng khô lâu chiến sĩ thì là trung thành bảo vệ ở một bên tại cảnh giới đồng thời cũng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế tại đỗ phong ngủ thời điểm đây khắp núi đồi thằn lằn trong thi thể bay ra từng đạo h ắ c khí sau đó một tia vụn trộm chui vào thân thể của hắn không biết chủ nhân có thể hay không gắng gượng qua cửa này trang tệ thi nhìn thấy loại hiện tượng này biết đây là mà khí nhập thể bởi vì đỗ phong trong thời gian ngắn giết chóc quá nhiều chung quanh o á n khí t Trước 1194, đỗ ỉ n núi h gặp phong thân thể trong lúc vô tình bị cải tạo hết lần này tới lần khác quá trình này quỷ bột cùng khô lâu chiến sĩ đều không s e n tay vào được thân thể của bọn chúng không cách nào cùng khổng lộ như vậy ma khi đối kháng h ú n g chi đôi này chủ nhân đến nói chưa chắc là chuyện xấu kỳ thật đỗ phong mặc kệ là kiếm tu vẫn là ma tu chỉ cần hắn càng ngày càng cường đại đối với quỷ bột cùng bạch cốt phiên tới nói đều là công việc tốt mà lại biến thành ma tu về sau bạch cốt phiên dùng càng thêm thuật tay cũng không tiếp tục cần phải có điều kiên kỳ gì thậm chí liền không nớt ma thước cũng có thể thử nghiệm sử dụng đỗ phong tu vi nguyên bản đứng tại hóa vũ cảnh năm tầng hậu kỳ thế nhưng là theo ma khí nhập thể tu vi của hắn nhẹ nhõm đột phá đến tầng thứ sáu sau đó là tầng thứ bảy lại nói tiếp lại đến tầng thứ tám tại hắn ngủ ba ngày thời gian bên trong tu vi vừa vận tăng lên ba tầng nhìn thấy chủ nhân tu vi một mực tại lên cao quỷ bộ u cùng c trang tệ thi đều hy vọng hắn ngủ thêm một lát kết quả là ở thời điểm này đỗ phong đột nhiên tỉnh lại tới người khác một tỉnh táo lại chung quanh ma khí lập tức tán loạn chỉ là đáng tiếc là vừa rồi trướng đi lên tu vi cũng theo đó không thấy về tới hóa vũ cảnh năm tầng hậu kỳ ta ngủ mấy ngày đỗ phong cũng không biết tại trên thân thể mình phát sinh sự tình còn tưởng rằng chỉ là quá mệt m ỏ i ngủ một giấc hắn rủi rủi con mắt nhìn xem bảo vệ ở một bên quỷ b u ộ c cùng khô lâu chiến sĩ mới ba ngày ba đêm đỗ ca ngươi làm sao ngủ không nhiều một lát quỷ b u ộ c là thật hy vọng đỗ phong lại nhiều ngủ mấy ngày bởi vì tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này ma khí không ngừng hướng thể n ộ i r ố t vào tu vi cũng đi theo nước lên thì t h u y ề n lên giết chết nhiều như vậy thằn lằn oán hận chất chứa thành lệ tích lệ thành ma ma khí cũng là một loại năng lượng đối tu vi đồng dạng có trợ giút nếu là lại nhiều ngủ mấy ngày nói không chừng có thể một hơi đột phá đến phi thăng cảnh mặc dù bây giờ đỗ phong nhìn không ra khác nhau khi hắn một khi gặp nguy hiểm trí mạng ma tính kia một mặt liền sẽ biểu hiện ra ngoài đến lúc đó tăng lên tu vi còn có tích lũy ma khí liền có thể phát huy ra uy lực khó mà tin nổi tới ngươi nói bậy bạ gì đó chúng ta tiếp tục đi đường đi đỗ phong kiểm tra một chút thân thể của mình không có phát hiện cái gì dị thường kỳ thật liền ngay cả quỷ bộ cùng trang tệ ti cũng không hiểu rõ trước đó hết thể liền như là đang nằm mơ chủ nhân tu vi rõ ràng nâng lên vì sao lại rơi mất trở về mấu chốt là những ma khí kia cũng biến mất vô tung vô ảnh liền theo đến đều không tồn tại cái này cùng bình thường võ giả tàu hỏa nhập ma hoàn toàn là hai khái niệm hiện tại liền xem như có người nói cho đỗ phong tại thế xịu thời điểm tàu hỏa nhập ma hắn cũng sẽ không tin tưởng bởi vì tàu hỏa nhập ma coi như tỉnh táo lại trên thân cũng hầu như phải có một chút dấu vết giờ phút này một chút vết tích đều không có lưu lại thấy thế nào cũng không giống là tàu hỏa nhập ma a chẳng lẽ là thiên ma thước trang tệ ti nghĩ đến có thể là chủ nhân thu lại cái kia thanh thiên ma thức có tác dụng hắn đang do dự muốn hay không đem việc này nói cho đỗ phong thế nhưng là nhìn thấy đỗ phong không có bất kỳ cái gì dị thường đành phải tạm thời nén trở về dù sao hết thệ còn không xác định không bằng đi lên phía trước lại giết một nhóm y ê u thú nhìn xem vẫn sẽ hay không xảy ra chuyện như vậy sau đó lại quyết định muốn hay không đem việc này nói ra đi cứ như vậy quỷ buộc cùng trang tệ ti đều lựa chọn trần mặc b ạ c h c ố t phiên bên trong cái khác chiến tướng thì càng sẽ không nói lung tung mê vụ sơn q u ố c hai bên đại sơn giống như cũng không tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy từ khi giết chết đám kia thần lần về sau càng đi về phía trước liền không có gặp được y ê u thú nào tập kích đỗ phong đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận đỉnh núi ngay tại hắn coi là không có nguy hiểm gì thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng rít gòi hỏng bét một mảnh bóng dâm che l khẳng định là bị bầu trời manh cầm theo dõi cùng nhau đi tới sợ nhất chính là bị bầu trời manh cầm để mắt tới bởi vì trên núi y ê u thú đều không có vượt qua cấp chín cấp chín sơ kỳ đến hậu kỳ chẳng khác gì là nhân loại võ giả hóa vũ cảnh một tầng đến chín tầng trình độ chỉ cần không phải quá biến thái đỗ phong đều ứng phó tới nhưng bầu trời manh cầm liền không đồng dạng bọn chúng tùy tiện không theo trong tầng mây ra nhưng vừa xuất hiện liền có khả năng là mới cấp y ê u thú tiếng yêu của nó chấn động đến quỷ buộc đầu trong váng k h â lâu chiến sĩ thì lại như lâm đại địch giơ cao trong tay cốt đao đ ô n g hoàng nhất tuyệt ngàn giảm băng phong đỗ phong đi lên liền dùng một cái đại c h i ê u hơi giảm bớt một chút liệp ưng tốc độ thừa cơ đem quỷ bột thu lại vọt đến một bên hắn mới vừa vặn né tránh liệp ưng móng v ố t nắm lại liền nghe đến vịt một tiếng tiếng vang đỉnh núi lại bị nó bắt thiếu một góc dám chắc tảng đá lớn bị bắt thành cục đá vụn bắn toe bốn phía tương đương dọa người thật mạnh không hổ là mười cấp yêu thú mười cấp yêu thú tương đương với nhân loại võ giả phi thăng cảnh trình độ mặc dù sẽ không nhân loại nhiều như vậy kỹ xảo nhưng loại bản năng này phương thức công kích cũng là tương đứng v ỡ ơ y mà để đỗ phong chạy trước mà nó mà là vung đao hướng về liệp ưng bổ tới bởi vì khô lâu chiến sĩ chính là bạch cốt phiên biến thành bạch cốt phiên liền xem như nát cũng có thể một lần nữa tổ hợp nhưng đỗ phong nếu là chết rồi chẳng những quỷ bộ cùng bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng muốn xong đời liền ngay cả tôn văn cùng tôn tinh cũng trốn không thoát đỗ phong làm sao có thể bỏ qua khô lâu chiến sĩ mình chạy trốn hắn chỉ là biến đổi một cái phương vị thừa dịp khô lâu chiến sĩ giúp hắn tranh thủ thời gian triển khai tư thế dùng da mạnh nhất chiến kỳ đông hoàng hai tuyệt tinh hoả l ư ơ n nguyên ngàn vạn tinh hoả thắp sáng sau l i ê n thấy l i ệ p ưng cánh vung lên lại đem một nửa tinh h ỏ a cho đánh bay bất quá một nửa khác tinh h ỏ a vẫn là dính tại nó lông vũ bên trên chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tinh h ỏ a một khi dính vào liền không tốt dập tắt mặc cho nó mười cấp yêu thú thân thể cường hãn lông vũ cũng vẫn là đốt lên l i ệ p ưng xem xét mình cánh bị n h é n lửa cũng không có hốt hoảng đi dập lửa sắt cánh hung hăng vung xuống đi lập tức liền đem khô lâu chiến sĩ đánh vỡ nát cốt đao trước mặt nó như là không có tác dụng liền cùng đánh nát bã đậu đồng dạng đơn giản khô lâu chiến sĩ bị đánh nát về sau hóa thành một đống lớn, lớn chừng cái trứng gà tiểu khô lâu bởi vì hắn toàn lực thi triển ra tinh h ỏ a l i ê u nguyên thể nội chân nguyên đã hết sạch lúc này không trốn đi khẳng định sẽ bị liệp ưng giết chết giờ này khắc này đỗ phong mới ý thức tới mình từ đỉnh núi đi vẫn là quá mạo hiểm nhiều như vậy võ giả đều từ trong sơn cốc x ư ơ n g mù qua thà rằng đối mặt xương động đầm lầy cùng loan ngạ cũng không đi đỉnh núi vẫn là có nhất định đạo lý trên đỉnh núi rất dễ dàng bại lộ một khi bị bầu trời mánh cầm để mắt tới kia thật là cựu tử nhất sinh a liệp ưng hai con thiết chảo va và chạm vào nhau phát ra chói hai thanh âm vỡ ơ y mà đem tiểu khô lâu tất cả đều trấn thành một phấn đã chân nguyên hao hết đỗ phong cảm giác được mắt tối sầm lại v à ơ y mà hôn mê bất tỉnh Trước cốt bột phấn quét bay. Bạch cốt phiên liền xem như vỡ thành bột tướng chết thể bột quét thật thời diệt tử trọi trên tinh một đốt ưng như như ưng sắc cánh, cái bạch Bạch chỉ cần các chiến tướng còn không chết cũng có thể chậm khôi phục. Chỉ phục coi khắc cũng chịu chiến cùng cứng cánh bên trên tinh hỏa, một bên cánh ma đem xem muốn hóa kia bay. bay, hỏa, phòng. huy định những phấn phiên phấn, không khôi khi phấn khôi khó khăn. không khô phòng, nó đỗ động đi đỗ đã Liệp Liệp liền nào này nổi, bên bên lâu dại vậy bị bị Kỳ vỡ vì tinh h ỏ a không là bình thường nước sông nước hồ có thể dập tắt nhưng là không t r ú n g trong mây đen hơi nước có thể dập tắt ngọn lửa này x u ấ t sinh lưu lại cho ta ngay tại dự định tan họp bạch cốt bộ t phấn thuận tiện giết chết đỗ phong thời điểm h ắ n đột nhiên đứng lên hai con mắt hiện ra tử quang tranh thủ nói là ba con mắt hiện ra tử quang chẳng biết lúc nào cái chán ở giữa mắt dọc cũng mở ra từ khi đỗ phong tu vi tăng lên về sau rất lâu đều vô dụng đến mắt dọc chết sạch chủ yếu là đối mặt địch nhân qua cường đại tử quang uy lực đã không đủ dùng nhưng lúc này thời khắc này mắt dọc rõ ràng cùng dị vãng khác biệt một đạo tử quang bán ra ngay tại liệp ưng trên cánh mở ra một cái hố đau nó chít chít oa gọi v ậ y không hiểu rõ cái này nhân loại nho nhỏ v õ giả vì sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy không riêng gì tu vi từ hóa vũ cảnh năm tầng tăng lên tới tám tầng khi thế c à n g là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần Giết gạo.、Liệp、ưng điên cùng gạo thét một tiếng, dự định lại dùng sóng âm phong. công không riêng gì phát ra tiếng gạo, Liệp điên lại nhiêu hiểu hai con thiết lẫn nhau mà sát đều là một loại thét một nhất phát trào sát một con là đi, ứng, là lẫn là định Nó chính vẫn nhau đô đều kích, âm am âm mà dự â quấy ba ra liệp ưng đương nhiên không cam tâm nó hai con thiết chảo và chạm nhau phát ra bén nhọn thanh â m mài đến móng nuốt đều bốc lửa nhưng vẫn là không dùng đỗ phong cũng không có té xịu cũng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ dáng vẻ tới lần này liệp ưng thật có chút trận tròn mắt nó cùng cái khác m ộ ư ơ i cấp y ê u thú khác biệt thân thể cũng không tính cường tráng khí lực cũng không đủ lớn chủ yếu chính là âm ba công kích lợi hại bây giờ hai loại âm ba công kích đều mất đi hiệu lực chẳng khác gì là đánh mất hơn phân nửa mà lực công kích lại thêm một cái cánh bị đốt cháy khét một cái khác cánh cho mở cái đậu dứt khoát không còn h ă n chiến muốn bay hướng không trung đi dập lửa đỗ phong làm sao có thể tùy tiện thả nó đi tay phải l ắ c một cái vung ra một bộ màu đen t r ư ờ n g tiên đây là một đầu từ ma khí tạo thành roi quấn quanh đến liệp ưng trên thân về sau liền như là dội cho lưu toan ăn mòn tư tư bốc khói đem liệp ưng cho đau ở trên đỉnh núi dừng lại loạn bay này thế nhưng là vô luận nó cố gắng như thế nào đều không thể tránh thoát đầu kêu màu đen t r ư ờ n g tiên không tránh thoát t r ư ờ n g tiên liền không cách nào bay đi mắt nhìn thấy liệp ưng một cái cánh bị tinh h ỏ a cho thiêu hủy mà hai chân thì là bị màu đen trường tiên quân lấy càng siết càng chặt thời gian dần trôi qua g ì m vào trong t h ị đồng thời không ngừng hướng vào phía trong ăn m nó đang r ã y r ủ ộ một hồi về sau rốt cục không kiên trì nổi cạch ken một tiếng ném xuống đất chỉ còn lại một cái cánh đồng thời hai chân bị phế lực ứng coi như nó là mười cấp yêu thú cũng không bay lên được đỗ phong cái c h á n ở giữa mắt dọc lần nữa phát động công kích lần này từ sắc quang trụ so với lần trước thô rất nhiều công bằng với vạn x u ấ t tại liệp ưng trên đầu chính xác mà nói là từ một bên hốc mắt bắn vào sau đó từ khắc một bên xuyên ra ngoài làm xong đây hết thể về sau đỗ phong thoát lực té xịu bắt đầu nằm ngáy ho ho lần này hắn là thật kiệt lực không riêng gì chân nguyên hao hết thể lực hoàn toàn không có liền ngay cả ma khí cũng hao hết ẩn tàng đại chiêu đều dùng hết. chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì chờ đỗ phong lần nữa tỉnh lại tới thời điểm bạch cốt phiên đã khôi phục một lần nữa biến thành khô lâu chiến sĩ cầm cốt đao ở một bên thủ hộ tại trong lúc này cũng không có yêu thú khác xâm phạm cũng sẽ không có yêu thú khác xâm phạm bởi vì mười cấp liệp ư n g thi thể liền bay ở đỗ phong bên người liệp ư n g đầu bạo chết một cái cánh tiêu hủy một cái khác cánh mở cái lô lớn hai chân tức thì bị tàn nhẫn cắt đứt đến cùng là người phương nào lại có thủ đoạn như thế đỗ phong còn không biết đây hết thể l à mình làm tưởng rằng có cái gì cao thủ hỗ trợ tại phi vũ bí cảnh bên trong thật có loại cao thủ này sao có thể vượt dai giết chết m ộ ư ơ i cấp liệp ưng mặc dù liệp ưng tại m ộ ư ơ i cấp y ê u thú bên trong xem như yếu nhược nhưng này cũng là m ộ ư ơ i cấp phạm chủ a cùng cấp chín y ê u thú hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nếu là thật sự có người có loại năng lực này liền hẳn là đem dọn nước lâu cho giết sạch người kia đi chủ nhân có chuyện ta muốn nói cho ngươi giờ khác này tận mắt nhìn đến ma hóa đỗ phong phát huy trang tệ ti rốt cuộc nhịn không nổi nhất định phải đem tình hình thực tế nói ra không phải ngày nào đỗ phong mất lý trí rất có thể đem bên người bằng hữu tất cả đều giết sạch ngươi nói cái gì đây hết thể đều là ta làm đỗ phong trợt nghe đến còn có chút không thể tin được thế nhưng là nghe trang tệ t i đem chuyện tiền căn hậu quả tất cả đều tự thuật một lần về sau hắn cơ bản liền đã hiểu có thể thu thập ma khí để cho mình ma hóa đồng thời còn có thể giết chết mười cấp yêu thú lực ưng toàn thân mình trên giới có thể đưa đến loại tác dụng này chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thanh thần bí thiên ma t h ư ớ c bởi vì thiên ma t h ư ớ c là ma giới c h i vật căn bản là không cách nào dùng thế giới này lực lượng đẳng cấp đi cân nhắc nó thiên ma t h ư ớ c bắt đầu tự động hộ chủ đây chẳng phải là đại biểu cho cái này ma khí bắt đầu tán thành hắn đỗ phong thử nghiệm câu thông đặt ở dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới thiên ma thước kết quả vẫn là băng phong trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra sự tình không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy có lẽ thiên ma thước chỉ là tại thời khắc mấu chốt khôi phục một chút như vậy hoặc là nói thiên ma thước chân chính công nhận chủ nhân là ma hóa sau đỗ phong mà không phải bình thường hắn n g h e xong trang tệ ti tự thuật về sau đỗ phong rơi vào chầm tư nói cách khác trong cơ thể của hắn trước mắt phong ấn một cái khác chính mình mà lại cái kia đỗ phong rất không giống không chỉ có thể thuần thục sử dụng ma công càng thần kỳ là tác chiến còn không cần chiến thú phụ trợ người cũng nhìn thấy a đỗ phong như vậy sự tình hỏi đỗ đồ long kết quả hắn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ yên tâm đi mặc kệ cái nào đều là ngươi an không đến thua thiệt hắn nói cũng có mấy phần đạo lý mặc kệ là hiện tại đỗ phong vẫn là ma hóa đỗ phong nói cho cùng đều là này t ấ m thân thể chủ nhân nếu không phải là bởi vì ma hóa đỗ phong xuất hiện vừa rồi khả năng đã bị mười cấp liệt ưng cho giết chết nói cho cùng cũng là bảo vệ m ạ n g nhỏ miễn là còn sống liền còn có hy vọng đỗ đồ long là chẳng hề để ý đỗ phong bản nhân lại có chút đau đầu chuyện này hắn may mắn thời điểm tác chiến cần chiến thú phụ trợ mà đỗ đồ long hết lần này tới lần khác là cái không thể không nhân tố hắn ma hóa thời điểm là một cái khác mình tại tác chiến cũng không cần chiến thú phụ trợ nhưng là ma hóa thời kỳ làm sự tỉnh hắn thanh tỉnh về sau một chút đều không nhớ rõ chẳng lẽ đây hết thể đều cùng mình chuyển thế trùng sinh có quan hệ nếu nói như vậy tân hôn động phòng ám sát thời gian có thể là bị cố ý an bài ra ngoài, hắn liền muốn tiến vào mây đều. tiến vào mây đều liên bắt đầu điều tra phụ thân đan hoàng bị cầm tù sự tình đến lúc đó khả năng đối mặt đ ị c h nhân khẳng định một cái so một cái cường đại mười cấp liệp ư n g thi thể thế nhưng là đồ tốt đáng tiếc duy nhất chính là đồ phong tỉnh lại quá muộn linh hồn đã không biết bay tới đi nơi nào mặt khác lông vũ cũng cơ bản tiêu hủy còn lại có thể lợi dụng chính là sắc bén hưng miệng cùng kiên cố ưng c h ả o bởi vì một đôi ưng c h ả o là từ bắp đùi bộ vị cắt đứt cho nên trước mặt móng vuốt chưa lấy được tổn thương còn có thể lấy ra dùng mười cấp yêu thú móng vuốt bản thân thì tương đương với mây dài vũ khí đặc biệt là giống liệp ưng loại này móng l u ố t so thân thể cứng rắn rất nhiều tình huống làm vụ khi đến dùng sẽ tốt hơn đỗ ca, đây chính là đồ tốt ta đỗ phong vừa đem ưng trào tử cung ưng miệng ném vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới tôn tinh liền thấy trước đó đỗ phong thu thập rất nhiều thứ hắn đều không có hứng thú nhưng là lần này đồ vật không giống mười cấp yêu thụ a đây chính là tương đương với nhân loại võ giả phi thăng cảnh tao thủ nói t r ắ n g ra là chẳng khác nào là tôn tinh ra ra tôn hành núi loại kia cấp bậc cái này liệp ưng chưa chắc có tôn hành núi lợi hại như vậy nhưng đại cảnh giới bên trên là giống nhau đỗ phong ném vào đến ưng trào tửng trào đại biểu hắn giết chết mười cấp l i ệ u ứ n g cái này nói rõ đỗ phong có giết chết phi thăng cảnh võ giả khả năng tôn tinh chính là lại cao hơn ngạo tự đại cũng không khỏi không b ộ i phụ c ca trùng hợp ở trên núi gặp được chỉ chịu tổn thương l i ệ u ứ n g may mắn may mắn đỗ phong cười ha hả liền cho hồ lợi qua trước đó hắn một mực phong bế lấy dây chuyển t i ể u thế giới chiến đấu phát sinh tôn tinh cùng tôn văn bọn hắn cũng đều không thấy được may mắn bọn hắn không nhìn thấy nếu không vừa rồi ma hóa trạng thái thì càng không cách nào giải thích chật chật chật nhưng đỗ phong căn bản cũng không muốn theo hắn nhiều râu dài h ắ n huyên vài câu về sau liền đem dây chuyển tiểu thế giới cho phong bế sự tình cùng ngươi đơn giản hoặc là chính ngươi tại phi vũ bí cảnh xông xáo đã muốn cùng ta bảo mệnh vậy liền thành thành thật thật trốn ở dây chuyển bên trong tiểu thế giới để ngươi ra mới có thể đi ra ngoài không nhường ra đến liền thành thành thật thật ở lại tỷ hắn giống như có cái gì bí mật không muốn để cho ta biết gần nhất đỗ phong luôn luôn đem dây chuyển tiểu thế giới phong bế không cho người khác nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài tôn tinh đương nhiên lên lòng nghi ngờ hắn mặc dù không có trực tiếp hỏi đỗ phong nhưng vẫn là cùng tôn văn nói một chút đừng quản nhiều chuyện như vậy người nước trích châu không phải đã đủ sao tôn văn đã sớm biết đỗ phong có bí mật đầu năm nay a i còn không có một chút bí mật nhất là giống đỗ phong loại người này có thể từ hạ giới tầng dưới chót đứng lên trên thân nhất định là có không muốn người biết đại bí mật nếu không như vậy bao nhiêu năm thiên tài đều nửa đường chết yểu vì sao hết lần này tới lần khác hắn có thể leo đến cao như vờ ở y vị trí chẳng những đi tới chưa hết đại lục còn có thể nhanh chóng đứng vững góc chân bây giờ đỗ phong thực lực đã hất ra tôn văn cùng tôn tinh một m ả n lớn chẳng những đem quỷ cốc thế ra ba người xử lý liền ngay cả mười cấp liệp ưng đều có thể giết chết chờ từ phi vũ bí cảnh sau khi đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến rất nhiều gia tộc coi trọng đến lúc đó sẽ có gia tộc thực lực muốn kéo lúc hắn càng nhiều gia tộc thế lực muốn xử lý hắn dù sao bọn hắn không muốn có không bị khống chế người mới trưởng thành như thế sẽ đánh ép bọn hắn trong tộc người trẻ tuổi mà lại có thể sẽ trở thành mầm hòa lớn thì hai người việc hôn nhân đáng tin cậy sao lại nhìn thấy ưng miệng cùng ưng trào tử về sau tôn hưng đã triệt để khẳng định đỗ phong thực lực cùng to lớn tiềm lực trước đó hắn cảm thấy để đỗ phong tiến đến chính là làm bạo tiêu cái gọi là cùng tôn văn việc hôn nhân cũng chỉ là cái nguy trang nhưng hôm nay hắn biểu hiện ra lớn như thế tiềm lực như vậy hòa thân chuyện này liền muốn nâng lên trên mặt bà tới một khi đỗ phong trở thành tôn gia con rể tới nhà chẳng khác nào là cho gia tộc nuôi dưỡng một cái tương lai đại nhân vật gia tộc khác đối với tôn gia cách nhìn cũng sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến chuyện này về sau không nên tùy tiện sách cùng gia g i a cũng đừng nói tôn văn bị tôn tinh nói đều không có ý tứ bởi vì bọn hắn tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới nói chuyện phiếm nội dung đỗ phong thế nhưng là đều có thể nghe được nàng là ưa thích đỗ phong cũng không thể bởi vậy làm điều kiện yêu cầu người ta cưới nàng loại chuyện này một khi làm trở mặt về sau ngay cả bằng hữu đều không có làm Thu、ta, tất cả nghe theo ngươi tôn tinh biết hắn là tự c h u ố c đ ụ c nhã cũng liền không còn sách chuyện này nhìn chằm chằm ném ở trên bãi cỏ ưng trào tử tả hữu bưng nhìn đỗ phong cố ý đem ưng trào tử ném ở trên bãi cỏ chính là muốn để hắn nhìn thấy nếu như không muốn để cho người khác nhìn thấy đồ vật hắn sẽ thu được địa phương khác biện pháp này cũng là đối tôn ra người một loại khảo nghiệm chờ đi ra thời điểm nhìn xem tôn tinh có thể hay không cùng tôn hành núi sách liệp ưng sự tình đ ề về sau nhìn xem tôn hành núi có thể hay không cùng mình yêu cầu ưng trào tử cùng ưng miệm nếu như muốn vậy liền cho bọn hắn nói rõ tôn ra người không đại khí về sau mọi người cũng sẽ không cần hợp tác nếu như không đề cập tới không m u ố n nói rõ bọn hắn còn không phải như vậy tầm nhìn hạn hẹp có tôn văn cái t ầ n g quan hệ này tại về sau mọi người còn có thể tiếp tục hợp tác đỗ phong tại đỉnh núi ngủ một nhà chờ hừng đông về sau tiếp tục đi đường tiếp xuống chính là từ dốc núi đi xuống dưới trước đó dốc núi là dư diện chỉ cần là ban ngày ánh nắng liền sẽ tương đối sung túc mà vượt qua đỉnh núi sau chính là áo diện vừa qua khỏi đỉnh núi thời điểm còn tốt ánh nắng coi như sung túc chờ đi một khoảng cách về sau trong rừng liền càng ngày càng mờ phi vũ bí cảnh bên trong thực vật cũng là kỳ quái dốc núi dương diện cây cối ngược lại t h ư a t h ớt có như vậy mấy gốc cây cũng không cao lớn ngược lại là cỏ dại hoa dại tương đối nhiều nhưng dốc núi âm diện lớn rất nhiều cao lớn b á c h thụ c à n h lá rậm rạp đem bắn xuống tới tia sáng đều chặt lại độ phong đi tới đi tới cũng cảm giác ấ m trầm rõ ràng là tại trên sườn núi vì sao so mê vụ cốc bên trong âm khí còn nặng tia sáng lờ mờ ở mức hồ, hồ hơn ồ h nữa còn không ngừng có gió lạnh thổi qua vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là cảm thấy mát mẻ về sau dứt khoát chính là h à phong trước đó tại dốc núi âm diện thời điểm còn rất nóng hiện tại đã cảm giác được lạnh hơn nữa còn không phải mùa đông loại kia tự nhiên lạnh chủ nhân nơi đây tựa như là nuôi thi địa ngài phải cẩn thận trang tệ ti dù sao cũng là quỷ tu thế gia xuất t h ầ n đối với mấy cái này sự t ì n h vẫn tương đối có kinh nghiệm bình thường tới nói nuôi thi địa đều sẽ lựa chọn chỗ trúng địa phương hoặc là lựa chọn cái nào đó tính mịch trong sân động nghĩ loại này xuất hiện tại trên sườn núi nuôi thi địa thật đúng là không thấy nhiều mấu chốt là nuôi thi địa cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là có người đặc biệt vị trí. t u y ệ n một chỗ âm khí hội tụ địa phương là một chút bố trí mới có thể bắt đầu nuôi thi đỗ phong đương nhiên tin tưởng trang tệ ti độ trung thành nhưng cũng sợ hắn là nhìn lầm dù sao nuôi thi địa muốn có người tham gia mà cái này dốc núi trên cơ bản sẽ không có người tới liền xem như có người đi lên cũng không có thời gian bố trí một cái nuôi thi địa phi vũ bí cảnh thí luyện là có thời gian hạn chế ai sẽ lộ ra không có chuyện tiến vào bí cảnh sau không đi tìm bảo bố trí ở chỗ này một cái nuôi thi địa phải biết phi vũ bí cảnh chỉ có nửa bước hóa vũ cảnh võ giả mới có thể tiến nhập liền xem như bố trí xong nuôi thi địa về sau tu vi sản sinh biến hóa không cách nào lại lần tiến vào bí cảnh kia không phải là, là phí công hộ một trận nha ta xác định ngay tại phía trước c à nhưng g đi về p í a t r ớ c c ả nếu là n g h đụng t r n t h ả i xác một mươi cấp cương thi hắn hiện tại còn không muốn đối mặt bởi vì cương thi cùng nhân loại hình thể là giống nhau mà lại toàn thân đào thương bất nhập có thể dùng răng cắn dùng tay bắt dùng chân đá cao giai cương thi còn có thể dùng một ít nhân loại võ giả chiêu thức mặc dù bọn chúng không thể vận chuyển chân nguyên không thể phát xuất c h i ế n kỹ nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân uy lực to lớn mà lại hạn chế muốn so yếu t h ú ít mặt khác đỗ phong cũng không tin mình mỗi lần đều có thể dùng ma hóa trạng thái đến giải trừ nguy cơ vạn nhất lần nào vận khí không tốt đem mạng nhỏ mà cho dựng vào coi như không đáng giá người chỉ đường chúng ta đi vòng qua đi đã trang tệ ti có thể cảm giác ra nuôi thi địa vị trí cụ thể như vậy hắn liền hẳn phải biết nên như thế nào tránh né cương thi cho nên đỗ phong để hắn chỉ đường quyết định lách qua cái kia không biết tên cương thi không đi trêu t r o n nó thứ này khẳng định là người hưu tâm bồi dưỡng cụ thể cái mục đích gì cũng không biết cũng không tâm tình đi tìm hiểu được rồi chủ nhân đỗ phong làm sao chỉ là trang tệ ti liền làm như thế đó mặc dù hắn đối nuôi thi điệu bên trong cương thi có chút hiếu kỳ nhưng là không thể vì việc này để chủ nhân đi mạo hiểm nếu là đỗ phong đã xảy ra chuyện gì sao bạch cốt phiên liền sẽ trở thành vật vô chủ bị vứt bỏ còn không biết lần sau bị nhặt được là lúc nào vạn nhất nhặt được người xem bọn hắn những ngày chiến tướng không vừa mắt cũng có khả năng toàn bộ đều diệt một lần nữa đổi một nhóm kỳ thật tìm tới đỗ phong như thế một cái dễ nói chuyện chủ nhân cũng không dễ dàng cho nên bạch cốt phiên bên trong chiến tướng đều không hy vọng hắn chết ở trong đó cũng bao quát cái kia vẫn luôn không phục tôn hưng nghĩa đỗ phong dựa theo trang tệ tin nói lộ tuyến tiến lên vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí tận lực không muốn phát ra âm thanh mà lại đem tự thân khí tức thu liễm đặc biệt là không muốn tản mát ra nhiệt lượng cương thi thị lực cũng không tốt thế nhưng là thính giác rất mạnh mà lại sẽ đối với vật sống nhiệt độ cơ thể có cảm ứng nhất là nhân loại võ giả tán phát nhiệt lượng đặc biệt dễ dàng hấp dẫn cương thi chú ý cương thi thích nhất uống chính là máu người bởi vì máu người năng lượng h n chứa lớn nhất nếu là không có máu người có thể uống bọn chúng mới có thể lự đều nằm tại âm khí hội tụ địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức chờ lấy mục tiêu kế tiếp xuất hiện xem ra trang tệ ti phân tích đúng nơi này chẳng những là nuôi thi địa mà lại có một đầu cao dài cương thi tại phụ cận hoạt động bởi vì đỗ phong cùng nhau đi tới vờ ơ ý mà không có phát hiện yêu thú khác theo đạo lý nói dốc núi cái bóng mặt lại có như thế rầm rạp bách thụ rừng hẳn là sẽ có rất nhiều loài rắn bọ cặp loại yêu thú tồn tại mới đúng nói không chừng còn sẽ có sói hồ ly các loại yêu thú cũng tại bách thụ trong rừng sinh động bọn chúng đều xa xa né tránh chỉ có thể nói rõ nuôi thi địa bên trong xác thực có cương thi mà lại là rất cường đại cương thi nếu là thực lực đầy đủ đỗ phong thật đúng là muốn đi nuôi thi địa nhìn xem bởi vì giết chết cương thi có thể đạt được thi đan món đồ kia đối với tăng cao tu vi thế nhưng là rất có ích lợi đặc biệt là đối với ma tu cùng tả tu tới nói là bảo vật hiếm có hẳn là an toàn đỗ phong cảm giác được chung quanh không có lệnh như vậy âm phong cũng thay đổi nhỏ rất nhiều biết là đi ra nuôi thi địa phà vi hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là có thể thư giãn một tí nào biết được vừa mới c h ầ m t ĩ n h lại liền có một đạo hắc ảnh hiện lên hướng phía bên này gấp nào tới trong lòng vội vàng vẹn vẹn từ bóng đen đại khái hình dạng bên trên phán đoán cùng người thật đúng là có chút giống chẳng lẽ là mình chủ quan bị cương thi theo dõi không thành vô luận như thế nào đỗ phong cũng không phải một cái người ngồi chờ chết không quan tâm là cấp chín cương thi vẫn là mười cấp cương thi đều muốn đánh một trận mới được hắn biết cương thi sợ hãi dương thuộc tính đồ vật cho nên ném ra trấn hồn địa đồng thời đánh ra phật quan g tám ảnh đừng nhìn phật quan g tám ảnh bây giờ uy lực không phải lớn như vậy nhưng đối với âm tà c h i vật sẽ có tổn thương tăng thêm đối phương âm khí càng nặng cái này tăng thêm biên độ lại càng lớn lại thêm trấn hồn địa phụ trợ cái này uy lực có thể sẽ gia tăng gấp đội ẩm một tiếng vang trầm chuyển đến đỗ phong biết mình là đánh trúng vào đối phương từ xúc cảm tới nói cứng rắn hoàn toàn chính xác thực giống cương thi nhưng là từ phân lượng đi lên nói không giống như là lợi hại cỡ nào cương thi bởi vì đạo hắc ảnh kia bị đỗ phong đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài tiếp lấy t r ư ở n g pháp lóe ra kim quang hắn nhìn chăm chú nhìn lên làm nửa ngày bị mình đánh bay chính là một con hậu tử chính xác nói là một con cương thi hậu tử thực lực của nó hẳn là tại cấp chín tả h ư u so bên kia núi thẳng làn lợi hại hơn một chút nhưng cũng không có mạnh cỡ nào không đúng từ ngôi thi địa âm khí đến xem nuôi ra cương thi tuyệt đối sẽ không yếu như vậy đỗ phong tùy tiện đánh bại cương thi hậu tử ngược lại càng căng thẳng hơn bởi vì hắn nghĩ đến một loại kh con khỉ này là bị cương thi cắn được cho nên mới biến thành d ạ n g này hoặc là nói con kia cương thi đã có linh trí bắt đầu bồi dưỡng mình lâu la nếu nói như vậy mảnh này núi sớm muộn cũng sẽ biến thành cương thi núi các loại cương thi hậu tử cương thi sói cương thi tinh tinh các loại ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng vừa nghĩ đến đây đỗ phong liền càng thêm không thể dừng lại thêm đi xuống tăng thêm tốc độ rời đi nơi thị phi này ngay tại hắn lập tức liền muốn từ bách thụ rừng đi ra thời điểm nghe được phía sau chuyển đến khó nghe tiếng giống chính xác nói đây không phải là tiếng giống mà là khô giáo khí lưu từ khô cạn khí quản bên trong lao nhanh ra tới thời điểm sinh ra một loại ma s á t chấn động thanh â m lời này thanh â m để cho người ta nghe về sau trên người nổi ra gà không bị khống chế phồng lên lông tơ c à n g là từng chiếc dựng đứng phản phất một cái nóng mồ hôi nhễ nhại người đột nhiên cho tiến vào băng l ã n h trong hồ nước từ ra một mực lạnh tiến trong xương tùy cái chủng loại kia tư h vị thật sự là thật lâu không thể quên nghi ngờ cách khoảng cách xa như vậy đỗ phong vẫn là cảm giác được hai đầu gối có chút mềm lún còn tốt hắn người này ý chí tương đối kiên định cắn răng một cái bước nhanh chân cuối cùng từ bách thụ đi vào trong tới chẳng khác nào là rời đi ngọn núi kia phạm vi rời đi ngọn núi kia đông phạm vi về sau cương thi lực ảnh hưởng lập tức liền biến mất xem ra liền cùng đỗ phong trong tưởng tượng đầu kia không biết bị người nào nuôi dưỡng ở nơi đó cương thi chính là muốn chiếm lấy cả toàn núi chỉ là không biết nó về sau có thể hay không đem phạm vi thế lực mở rộng đến dưới núi bất kể như thế nào vậy cũng là đám tiếp theo tiến vào phi vũ bí cảnh thám hiểm giả phải đối mặt sự tình đỗ phong chỉ cần lần này từ bí cảnh bên trong ra ngoài sau đó liền sẽ không trở lại nữa chật chật chật. nếu là có người cũng giống như đỗ phong trên đường trở về không đi mê vụ s â n cốc mà là lựa chọn từ trên núi b ò qua đến vậy coi như phải xui xẻo người khác ngược lại không không may hắn là không giành đi quản xuất ra địa đồ đến xem nhìn sau đó tìm đúng một cái phương hướng vắt chân lên cổ mà chạy hắn muốn đi nơi này xa xôi qua ban sơ tiến vào phi vũ bí cảnh vị trí kia về sau còn muốn hướng phương hướng ngược đi rất xa một khoảng cách cái chỗ kia tất cả đều là chút sơ lâm có đại lượng cấp chín y ê u thú c h i ế m cứ mà lại cũng không có gì bảo tàng điểm đám võ giả vốn chính là vì tầm bảo mới đến phi vũ bí cảnh cho nên có rất ít người hướng cái hướng kia đi cấp chín y ê u thú thế giới bên ngoài cũng có tất yếu tại bí cảnh bên trong tiệm thế nhưng là đỗ phong hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược chuyên môn hướng cấp chín y ê u thú đóng bên trong đâm hắn tiến vào sơn lâm về sau một bên cùng cấp chín y ê u thú đánh nhau tôi luyện kỹ nghệ vẫn không quên một bên bắt được hướng dây chuyển bên trong t i ể u thế giới ném chỉ cần là cảm giác sinh sôi về sau có thể kiếm tiền hắn đều bắt một chút ném vào b ô i tại cái này liên s á t mang bắt quá trình bên trong tu vi bên trên có một chút buông lỏng cảm giác sắp từ hóa vũ cảnh năm tầng hậu kỳ đột phá đến tầng thứ sáu có cấp chín y ê u t h ú đại lượng sinh tồn địa phương chính nói rõ cái phạm vi này bên trong có rất ít y ê u t h ú lợi hại hoặc là cái khác đáng sợ quái vật đến đây cho nên đỗ phong cố ý tại khu vực này bên trong tìm dốc núi dùng kiếm đảo một cái nhân công sơn đ ộ n g ra sau đó tiến vào sơn động phong bế cửa h à n g bố trí lại hơn mấy tầng trận pháp cảm thấy hết thệ cũng không có vấn đề gì mới đem tôn tinh cùng tôn văn cũng phong ra ta ngay ở chỗ này trốn đến bí cảnh mở ra thế nào việc đỗ phong cơ bản đều làm xong từ quỷ cốc thương sinh quỷ cốc trời sinh cùng những cái kia bị rét chết nô chết trên thân hắn cung cấp được không ít thứ lần này tiến đến cũng coi là đăng giá dứt ta khoát t liền trực tiếp tại sơn động ngồi xuống luyện công bắt đầu hướng hóa vũ cảnh sáu tầng khởi xướng xung kích có tầng thứ năm hậu kỳ cơ sở lại thêm một đường cùng yêu thú đánh nhau kích thích hắn không có phí bao lớn công phu đã đột phá đến hóa vũ cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ còn lại thời gian mấy tháng rất nhàm chán ba người cứ như vậy một mực ở tại trong sân động không quan tâm bên ngoài náo bao lớn động tĩnh cũng làm làm cái gì đều không có phát sinh kiên quyết không đi ra còn tốt chính là đỗ phong lựa chọn vị trí này cũng không có ra bao lớn sự t ì n h nhiều lắm là chính là yêu thú tương đối nhiều có đôi khi khác biệt chủng tộc ở giữa sẽ phát sinh xung đột yêu thú lại thế nào xúc động cũng sẽ không đối một cái sơn động dùng sức chúng chỉ còn có trận pháp mê hoặc bỏ chúng ba người luyện công m ệ t m ỏ i liền tâm sự đỗ phong còn thỉnh thoảng nấu nướng một chút mỹ thực cho mọi người ăn cho nên thời gian trôi qua cũng không tính quá gian khổ đáng tiếc duy nhất chính là tiểu h á c còn tại ngủ say ở trong chậm chạp không có tỉnh lại nó thích ă n nhất thịt dê nướng thế nhưng là cái này mấy lần ăn thịt dê nướng thời điểm hết lần này tới lần khác thiếu đi nó dâu muộn tôm ự hấp con cua lớn tỏi dung chín lỗ bào ngư đô ca ngươi ngay cả hải sản cũng n u ô i à. vừa mới bắt đầu đỗ phong nấu nướng đồ vật vẫn còn tương đối đơn giản chủ yếu là trâu thịt dê còn có thịt kho tàu thỏ dừng loại hình đồ vật về sau cảm thấy tổng ăn những ngày nhàm chán vợ ơ y mà làm lên h ả i sản t h i ệ t hắn dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới hồ nước mặn đã rất lớn rất sâu bên trong thế nhưng là ẩn giấu không ít đ ồ tốt có một bộ phận căn bản là không tính là yêu thú cũng không tính được linh sủng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu cũng không bán được mấy đồng tiền t h u ầ n tuy chính là vì nuôi đến ăn nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đ ố i không nguyện nên ăn một chút nên uống một chút hỏi nhiều như vậy làm gì đến bi cảnh mở ra cuối cùng mấy ngày tất cả mọi người khẩn trương lên nhưng đỗ phong lại triệt để chơi mở vợ ơ y mà mang theo tô tình tôn văn bắt đầu uống rượu ngâm thơ tôi r ố n Sơn ở đ ộ tin cũng à này, y mặc dù không biết đỗ phong đang suy nghĩ gì dù sao hắn cần nước trích châu đã thu thập đủ rồi ở lại đây cũng xác thực n h à m chán bị. Tốt, ta c ngược lại là tôn văn ở một bên từ đỗ phong thoải mái uống bên trong nhìn ra nội tâm của hắn lo nghĩ đỗ phong càng biểu hiện nhẹ nhõm thời điểm đã nói lên hắn thật sự có đại sự muốn đi làm nếu như đoán không lầm hẳn là muốn rời khỏi bắc đô thành tiến vào mây đều phát triển nguyên bản đỗ phong là dự định một khi đột phá đến hóa vũ cảnh một tầng liền lập tức tiến vào mây đều bởi vì tiến vào một lần phi vũ bí cảnh tu vi đã đột phá đến hóa vũ cảnh tầng thứ sáu cũng coi là đánh một cái không tệ cơ sở lần này vô luận tôn ra như thế nào giữ lại chỉ sợ cũng lưu không được hắn kim lân há lại vật trong ao vừa gặp phong vân liền hóa rồng giống đỗ phong loại nhân vật này sớm tối đều sẽ tiến vào m â đều tựa như hắn lúc trước từ nam châu đại lục đi tinh nguyện thành thất huyền vũ p h ủ lại mượn nhờ cái kêu bình đài đi tới chưa hết đại lục là giống nhau đạo lý đến cho ta cũng đầy bên trên nghĩ tới đây tôn văn khó tránh khỏi có mấy phần yêu thương bởi vì nàng không cách nào nhanh như vậy liền tiến vào mây đều mặc dù tu vi cũng đột phá đến hóa vũ cảnh nhưng là gia tộc sẽ không để cho nàng nhanh như vậy liền đi vào bởi vì dưới mắt thực lực tiến vào mây đều rất dễ dàng bị người khác c h ế n ép tôn ra tại bắc đô thành thậm chí tại mây đều bên ngoài chưa hết đại lục địa bàn bên trên cũng còn có chút mặt mũi một khi tiến vào mây đều bên trong sẽ phải dựa vào chính mình lấy tôn ra một chút kia mặt mũi căn bản là không cách nào bảo vệ tôn văn chu toàn bởi vậy tôn hành sơn ra tuyệt đối sẽ không cho phép nàng hiện tại liền theo đỗ phong cùng một chỗ tiến vào mây đề u nghĩ đến từ phi vũ bí cảnh sau khi ra ngoài liền muốn cùng đỗ phong cách ra tôn văn dứt khoát cũng đ ầ y lên rượu ngon từng ngụm từng ngụm uống kết quả ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm rất nhanh liền đến bí cảnh mở ra thời gian Trước suốt ngày. Ẩm. Một ti cảnh 1199, ngày. ngày này Ẩm ẩm. còn tốt hắn hữu dụng trận pháp gia cố không phải thật sự có có thể sẽ nện ở bên trong đi thôi nên đi cửa ra phi vũ bí cảnh bên trong sở dĩ sẽ sinh ra lớn như thế chấn động là bởi vì đến bí cảnh mở ra ngày tôn hành núi quỷ cốc luân biện các loại gia tộc cao thủ liên thủ đối bí cảnh chỗ bạc nhược phát động công kích tốt ở chỗ nào sẽ mở một cái lỗ hổng để tham gia thi luyện là đám thanh niên từ vết nước ra tốt ta rốt cục có thể trở về nhà tôn tinh đã sớm tại phi vũ bí cảnh bên trong ngốc p i ề n loại địa phương này lại nguy hiểm lại tẻ nhạt nếu không phải là bởi vì đỗ phong làm một cái sơ động lại sẽ làm nhiều như vậy ăn o n hắn thật không nhất định có thể kiên trì xuống dưới ba người ra khỏi sân động dùng tương đối tốc độ nhanh đi đường bởi vì đến quá muộn có khả năng sẽ bỏ lỡ đi ra cơ hội một khi bí cảnh quan bế chờ đến lần sau mở ra cần thời gian rất lâu mà lại ai cũng không thể c a m đoan ngoại giới võ giả lưu tại bí cảnh bên trong thời gian dài có thể bất tử a kỳ quái đi vào địa điểm chỉ định về sau đỗ phong phát hiện chờ ở nơi đây võ giả rất ít so trong tưởng tượng nhân số muốn ít hơn nhiều chuyện gì xảy ra duyệt phong hòa duyệt tinh còn chưa tới liền ngay cả vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh đến bây giờ còn không có chạy tới phải biết bí cảnh vết n ư ớ không gian tồn tại thời gian là phi thường có hạn không sớm một chút tới là rất dễ dàng bỏ lỡ cơ hội bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi ta kêu gọi một chút thử một chút tôn văn cùng tôn tinh vừa thương lượng quyết định kêu gọi vũ văn huynh ngồi thử một chút kết quả kêu gọi nhiều lần đều không có cái gì phản ứng bầu không khí đột nhiên bên kia có chút n g h n g trọng có thể nghe được chúng quanh võ giả đang thì thầm nói chuyện thảo luận cái gì đại k h a i y t ư nói đúng là lần này có người nhằm vào chưa hết đại lục các đại thế gia người trẻ tuổi tiến hành một lần đại quy mô đồ sát chỉ cần còn không có chạy tới trên cơ bản đều đã bị giết chết làm sao bây giờ nghe những lời này tôn văn đã hoang mang lo sợ quách trí minh h ò a quách trí bằng vô tình vô nghĩa chết còn chưa tính nhưng vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh cùng tôn g i á quan hệ cũng không t ệ lắm nhất là duyệt tinh là cái thật đáng yêu tiểu cô đường nếu là thật sự người khác giết nàng sẽ không chịu nổi bình tĩnh chờ một chút xem đi dù sao còn chưa tới mở ra thời gian mặc dù đại bộ phận võ giả đều đến đây nhưng cũng có một phần nhỏ còn tại chạy về đằng này dù sao đều đã dặn này thương tâm cũng không có tác dụng gì nếu là bị giết hiện tại cứu cũng không kịp nếu là không chết sớm muộn cũng sẽ tới nghe đỗ phong t ngược Văn thật vất vả đem nước mắt cho nhịn trở về, nước nhịn n thật mắt trở t cho đem r ô mong h ớ n bốn phía nhìn、thấy. Nàng nhìn đến nhìn đi, cũng không nhìn ra cái như n g g phía thấy. thế ra sau. đi, cái ư về lại là đỗ phong chú ý tới một người chính xác nói là chú ý tới một người cùng bên cạnh hắn một người khác có một vị mặc màu xanh đậm áo dài nam võ giả khuôn mặt rất lạ l ắ m thế nhưng là hình thể cùng khí tức đều có chút quen thuộc đỗ phong luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là tại g i ọ t nước lâu thấy hắn không phải liền là lầu ba cái kia duy trì trận tự đại t h u c sao làm sao đổi khuôn mặt liền y phục đều đổi đỗ phong tỉ mỉ nghĩ lại dọn nước lâu trước đó đi ra sự tình nghe nói là toàn lâu người bị diệt vị này trung niên đại thúc lúc ấy không biết có hay không rời đi nếu như rời đi kia là may mắn sống sót nhưng nếu là hắn không có rời đi đâu nếu là không có rời đi đã nói lên hắn cùng kẻ giết người là cùng một bọn nếu không tại sao lại đơn độc còn sống sót nếu là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến suy luận bên cạnh hắn người kia liền phi thường có thể bởi vì người này đầu đội mũ rộng vành hát xa che mặt căn bản là nhìn không thấy như thế nào mà lại tầng kia hát xa chất liệu đặc thù liền ngay cả thần thức đều thấu không đi qua lại thêm hắn toàn thân khí tức nội liễm chỉ sợ là ẩn giấu đi tự thân tu vi đỗ phong bất động thanh sắc dắt lấy tôn văn cùng tôn tinh hướng cách hắn hơi xa một chút địa phương xây dịch mà lại cố ý ngăn tại ở giữa tay phải cũng đánh vào trên chỗ u kiếm vạn nhất đánh nhau mình cũng tốt trước tiên làm ra phản ứng tích tích tích ngay lúc này đỗ phong bên hông truyền âm phủ vang lên bắt hắn cho giật n ả y mình hơi kém không có thanh kiếm cho rút ra còn tốt hắn người này phản ứng nhanh lập tức liền bình tĩnh xuống tới tiếp thông chính truyền âm phủ đọc đến nội dung bên trong kêu gọi không phải là hắn người bên ngoài chính là mất tích không thấy vũ văn duyệt gió lúc này duyệt văn duyệt gió mang theo nội muội liền giấu ở cách nơi này chỗ không xa nhưng hắn hai không nóng này tới mà là t r ờ lấy khe hở xuất hiện thời điểm lại xung lại đồng thời còn nhắc nhở đỗ phong để hắn cẩn thận cái kêu mang mũ rộng thành người áo đen vũ văn việt phong chi cho nên không kêu gọi tôn văn đương nhiên là cảm thấy nàng không có thực lực vạn nhất nàng nghe về sau la to hay là làm ra bất luận cái gì quá kích động tác đến sẽ chỉ chọc g i ậ n mũ rộng thành người đem xử lý dù sao đỗ phong là trong mấy người thực lực mạnh nhất tâm lý tố chất cũng tốt nhất một cái nói cho hắn biết nói vẫn còn tương đối đáng tin cậy vũ văn h u y n ngụi cũng coi là mạng lớn hai người bọn họ đi hướng xuống một cái bảo tàng điểm tương đối c h ế ở nửa đường thời điểm kêu gọi đồng bạn phát hiện tình huống không thích hợp thế là ngay tại bên ngoài tranh thủ thời gian giấu đi kết quả là nhìn thấy mũ rộng vành người từ bên trong r a chờ mũ rộng vành người rời đi về sau hai người bọn họ lại đi vào xem xét t r ậ n tròn mắt bảo tàng điểm bên trong võ giả tất cả đều bị giết cũng liền từ một khắc này bắt đầu vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh cắt đ ứ t cùng ngoại giới tất cả liên hệ thành thành thật thật trốn đi biết hôm nay bi cảnh mở ra thời gian mới len lén đi và phụ cận chờ đợi đi ra cơ hội biết đối thủ là ai đỗ phong liền có ít nhiều trao đổi một chút quỷ bộ cùng trang tệ ti để bọn hắn làm tốt làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị nơi đây nhiều như vậy võ giả tụ tập cùng một chỗ bí cảnh lập tức liền muốn mở ra kỳ thật mũ rộng thành người chưa chắc sẽ lựa chọn vào lúc này đậu thủ gian g g i á t bầu trời một tiếng chuyển đến một tiếng vang thật lớn liền như là là có một cái đại thủ n mạnh xinh xinh đem thiên khung cho xé mở một cái lỗ hổng đi mau nhìn thấy bầu trời khe hở xuất hiện tất cả mọi người cấp tốc cất cánh cũng có mấy người hơi dừng lại một chút mới động ở trong đó liền bao quát đỗ phong đương nhiên hắn bất động tôn văn cùng tôn tinh cũng sẽ không loạt động mũ rộng t h n h người ngược lại là không có gì tên kia trung niên đại thúc tại đứng dậy trước đó hướng đỗ phong vị trí nhìn thoáng qua bất quá cũng không có làm cái gì lập tức bay lên mà lên hướng bầu trời khe hở chỗ bay đi đi thôi đỗ phong nói xong câu đó tôn văn cùng tôn tinh đang muốn thi triển đẳng không thuật cất cánh liền thấy vũ văn duyệt phong hòa vũ văn duyệt tinh chạy tới kỳ thật câu nói này vốn chính là nói cho hai người bọn họ nghe được mũ rộng v à n h người rời đi cũng liền đại biểu cho tất cả mọi người an toàn quá tốt rồi hai người cuối cùng là tới nhìn thấy vũ văn huynh ngội xuất hiện tôn văn kích động vành mắt đèo đỏ năm người liên thủ cùng một chỗ hướng về không trung bay đi c h ư n một nghìn hai trăm c h â ngòi ly dán vật tới tay sao tôn hành núi một mặt lo lắng chờ ở bên ngoài nhìn thấy tôn tinh xuất hiện mới thở dài một hơi hắn câu nói đầu tiên liền hỏi đồ vật có hay không tới tay vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tôn tinh nết miệng cười một tiếng vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt nhìn thấy hắn cái biểu tình này tôn hành sơn ra an tâm hắn l ư ờ m đỗ phong một chút không nói chuyện kỳ thật trong lòng sớm đã sóng cả m á n h liệt tiểu t ử này tiến vào phi vũ bí cảnh trước đó vừa mới tăng lên tới nửa bước hóa vũ cảnh tu vi trải qua phi vũ bí cảnh bên trong luyện luyện tôn tinh tăng lên tới hóa vũ cảnh tầng hai trung kỳ mà đỗ phong vừa ở mà tăng lên tới tầng thứ sáu tôn văn cũng coi là không dễ dàng t r o vũ văn gia l tộc tộc trưởng cũng chính là vũ văn huynh nội tổ phụ vũ văn nghiêm lệnh ngay hai huynh nội tự thuật về sau cố ý tới cảm tạ đỗ phong đồng thời còn đập tôn hành núi một cái mơ ngựa tôn đúng vờ ơ ý a đúng vậy a ha ha ha đô phong người lao hồ ly n đem tôn nhi ta thế nào lúc đầu mọi người tụ cùng một chỗ bầu không khí vẫn còn tương đối hài hòa thế nhưng là đột nhiên bên cạnh truyền đến quắt to một tiếng có người khí thế hung hăng lao đến không phải người bên ngoài chính là đô phong túc địch quỷ cốc thế gia tộc trưởng quỷ cốc luân biển hắn lúc đầu đối quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh lòng tin mười phần cảm thấy hai người bọn họ nhất định có thể giết chết đỗ phong cho quỷ cốc nam sinh báo thủ thế nhưng là nhìn thấy đỗ phong bình an vô sự từ bí cảnh bên trong da đã cảm thấy việc này có chút kỳ quặc dựa theo kinh nghiệm của d i vãng võ giả tỷ lệ sống sót hẳn là tại năm mươi đến năm mươi năm tả h ư u dù sao tất cả mọi người là con em thế gia lại có rất nhiều phối hợp với nhau phương pháp tử vong nhân số cũng không phải là nhiều như vậy bởi vậy quỷ cốc l â n biển cũng liền không có quá để ý cho là mình cháu trai tôn nữ sẽ chết một chút da thế nhưng là mới không bao dài thời gian bí cảnh bên trong liền không có người đi ra ngoài nữa nói rõ quỷ cốc thương sinh quỷ cốc trời sinh còn có quỷ cốc lan nhi cũng không phải là ra mượn mà là tại bên trong chết mất quỷ cốc luân hải mã bên trên liền nghĩ đến một người đó chính là chuyến này lớn nhất cựu địch đỗ phong người tôn nhi muốn giết chúng ta kết quả tài nghệ không bằng người còn không đợi đỗ phong nói chuyện tôn văn liền một câu cho hắn đổi trở về bởi vì lúc ấy quỷ cốc lan nhi đích thật là nghĩ trước giết chết bọn hắn tỷ đệ cùng vũ văn huy ngội nào chỉ là tài nghệ không bằng người đơn giản chính là mất mặt xấu hổ vũ văn duyệt g i cũng không có khắc khí c người. người các ngươi b cái quỷ cốc luân biện đều nhanh muốn bị làm tức chết lúc đầu hắn nghĩ tiếp lấy bới lông tìm vết cơ hội thừa cơ đem đỗ phong cho xử lý kẻ này bây giờ đã là hóa vũ cảnh sáu tầng tu vi thật sự nếu không xử lý bị hắn trưởng thành coi như quá nguy hiểm thế nhưng là tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh đều tại mà lại tôn văn cùng vũ văn duyệt gió đều giúp đơ đỗ phong nói chuyện loại tình huống này nếu là hắn còn độc thủ tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh không có khả năng mặc kệ ủy u ố c luân biển mặc dù thực lực không yếu nhưng cũng không có lòng tin một lần đối kháng hai cái cùng cảnh giới võ giả húng chi tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh thực lực lúc đầu cũng không thể so với hắn t r ê n lệnh nhất là cái kia vũ văn nghiêm lệnh đừng nhìn ra tộc quy mô tương đối nhỏ nhưng cá nhân hắn thực lực là mạnh vô cùng lần này bí cảnh chi hành thế hệ tuổi trẻ thương vong tham trọng mọi người liền không có nghi vấn sao quỷ cốc luân biển lời nói xoay chuyển đột nhiên bắt đầu lớn tiếng chất vấn các vị ở tại đây tộc t r ư ở n g bởi vì thật nhiều gia tộc tuổi trẻ võ giả sau khi đi vào liền không có ra dĩ vãng tỷ lệ sống s u ấ t có thể đạt tới năm mươi trở lên lần này chỉ có một phần mười người sống ra người câu nói này có ý tứ gì có chuyện cứ việc nói thẳng tóc đỏ lão q u á i hồng thất tung lúc đầu tính tình liền không tốt nhìn thấy ba cái cháu trai đều không thể còn sống ra chính phiền m u ộ n đột nhiên nghe được quỷ cốc luân biển đến như vậy một câu lập tức liền kích động đúng vậy a đến cùng là chuyện gì xảy ra người mau nói a hắn như thế dẫn đầu tất cả mọi người kích động bởi vì rất nhiều người tôn tử tôn nữ hoặc là cháu trai chất tử đều không có d a c h ế t quả thật có chút mơ hồ kỳ thật bí cảnh thám hiểm người chết cũng là chuyện thường xảy ra nếu là đội trước kia mọi người định thời gian thương tâm một chút sau đó liền đi qua lần này chết quá nhiều người quỷ cốc luân biển hỏi lên như vậy tất cả mọi người chú ý một số người biết rõ đời sau của mình năng lực không được tám thành sẽ chết ở bên trong cũng vẫn là muốn biết một đến t ậ t cùng chính là cái này gọi đỗ phong gia hỏa tôn gia mời tới ngoại nhân giết chết những võ g i ả khác quỷ cốc luân biển nhìn thấy đám người cảm xúc đều bị điều động đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng đỗ phong đã đỗ phong giết chết quỷ cốc nhà ba người nói do thực lực của hắn rất mạnh mà lại mọi người cũng đều đã nhìn ra tu vi của hắn bây giờ là hóa vũ cảnh sáu tầng tôn hành núi việc này ngươi giải thích thế nào quả nhiên bị quỷ cốc luân b i ể n như thế vậy một c á i hấn liền có người bắt đầu chất vấn tôn hành núi đây là bởi vì tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh đều tại bằng không mà nói những lao dạc kia có khả năng không phân tốt xấu trực tiếp đối đỗ phong độc thủ vị vũ bí cảnh thí luyện luôn luôn đều là để người trong nhà tiến bảo n g ư ờ i đem danh l ệ tặng cho ngoại nhân ra sao dụ tâm lúc đầu nhường ra đi một cái danh l ệ c ũ n g không nhiều lắm sự tình thế nhưng là bị quỷ cốc l â n biện như thế nháo trỏ mọi người liền lên lòng nghi ngờ chủ yếu là đỗ phong thực lực tăng lên s á t thực quá nhanh đ ố i gia tộc khác tạo thành uy hiếp coi như hắn không phải hung thủ các tộc trưởng cũng nghĩ mượn nhờ lý do này diện trừ hắn cái này ta tôn hành núi đối mặt nhiều người như vậy chất vấn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào tiểu tử nạp bạn đi nhìn thấy tôn hành núi ấp a ấp đúng bộ dáng tóc đỏ lao quái hồng thất tung bạo tính tình liền lên tới hắn quát lên một tiếng lớn vờ h ơ y mà hướng về đỗ phong một trưởng vô đi qua tính khí của người này quả nhiên đủ táo bạo Căn bản cũng chuyện bản không xảy gì hỏi rõ là chuyện gì xảy ra, là một không cao hứng liền cao một u siêu tung, ố đối n người. phong viễn cùng dai, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể thắng được phi thăng cảnh Húng hồng thất tung vẫn là phi thăng cảnh võ giả bên trong ra tay dai, cao kia. giết thực thế thể thủ. thất tương giả phi chi phi lợi hại cái chủ loại được Đỗ mặc m lực có có dù là là võ chủng m ộ trưởng t b ố i đối van bối xuất thủ thật sự là đủ không muốn mặt Trước 1201, thần thương khẩu chiến. Hoàng Bét, tóc đỏ láo quái hồng thất tung một trưởng tới, đỗ phong lập tức được chiến. cảm giác C 1201, khẩu Hoàng hồng phong sinh mệnh nhận uy hiếp. Cái này, quái uy láo bố đỏ đỗ lập tuy nói mười cấp y ê u thú cùng phi thăng cảnh võ giả thuộc về cùng giai nhưng thật đánh nhau thời điểm khác nhau vẫn là rất lớn trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên vô số cái ý nghĩ là muốn sức l i ề u toàn lực đào tẩu vẫn là triệu hồi ra bạch cốt chiến sĩ cùng hắn liều mạng hoặc là chờ tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh làm ra phản ứng bọn hắn những n à y có thể lên làm tộc t r ư ở n g người cả đám đều rất g à o hoạt ai cũng không nguyện ý vì một ngoại nhân gây chuyện thị phi đối với tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lệnh có nguyện ý hay không vì mình đắc tội hồng thất tung đỗ phong thật sự là một chút lòng tin đều không có chạy trốn liền đại biểu cho hắn thừa nhận mình là hung thủ xem ra chỉ có liều mạng. ngay tại hắn dự định thi triển tinh h ỏ a liêu nguyên cùng hồng thất tung liều mạng một chiêu thời điểm bên người đột nhiên một trận gió lạnh tối qua hồng thất tung kia hung ác một t r ư ờ n g tùy theo thất bại tôn hành núi cũng không hề động là vũ văn nghiêm l ạ n h xuất thủ hắn cũng không có cùng tóc đỏ l á o quái hồng thất tung liều mạng mà là dùng xảo diệu thủ pháp đem đỗ phong cho lôi đến một bên vừa rồi hồng thất tung một chiêu kia gọi là năm ngón tay hỏa lao hóa vũ cảnh võ giả một khi bị khóa định căn bản là không trốn thoát được nhìn như đơn giản một trưởng kỳ thật trên dưới trái phải trước sau đều không thể tránh đỗ phong nếu là muốn chạy trốn sẽ chỉ rơi cái bị đánh chết hạ c ũ n văn việt thụ v gió cũng đứng dậy vì thủ tín tại người hắn còn cử đi một ví dụ lúc ấy mọi người bị quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh truy sát từ giọt nước lâu chạy ra ngoài lúc ấy tại lâu bên trong thám hiểm đại đa số võ giả cũng còn còn sống về sau hắn liên hệ một người bạn p tôn tôn vậy ai lại có thể chứng minh quỷ cốc nhà người không phải hung thủ mới vừa rồi là tôn văn cùng vũ văn duyệt gió phản bác quỷ cốc luân biển hiện tại nên đô phong nói chuyện muốn nâng lên nói miệng không bằng chứng cũng đồng dạng không ai có thể chứng minh quỷ cốc thương sinh quỷ cốc trời sinh cùng quỷ cốc lan nhi không phải hung thủ húng chi bọn hắn quỷ cốc thế ra người rất bá đạo còn tổ một cái mười mấy người liên minh tại g i ọ t nước lâu hành hành một lúc lâu thật nhiều người đều thấy được đúng đấy ta nhìn quỷ cốc nhà người có hiểm nghi quỷ cốc thương sinh người kia ngang ngược càn rỡ trên đường đi không ít khi dễ người khác đỗ phong t i ể u nói này lập tức liền có người nên hợp cho cười nhà ta tôn nhi nếu là hung thủ giờ phút này liền nên còn sống ra quỷ cốc luân biện cảm thấy đỗ phong cái này lý luận đơn giản chính là cố tình gây sự như quỷ cốc thương sinh bọn hắn thật là hung thủ làm sao sẽ còn bị người khác giết hung thủ liền không thể chết sao có lẽ hắn là làm nhiều việc gác nhận lấy t h i ê n khiển đỗ phong miệng cũng thật là tổn hại kỳ thật quỷ cốc thương sinh chờ nóng chính là hắn giết mà lại trước đó vũ văn duyệt gió cũng nâng lên quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh truy sát mọi người từ d ọ t nước lâu một mực đuổi tới bên ngoài trong rừng cây bất quá ai cũng không nói bọn hắn đuổi theo ra đến về sau là thế nào chết bây giờ đỗ phong trực tiếp cho bọn hắn định nghĩa là làm nhiều việc gác lọt vào tiên h khiển chết hắn như thế nhấc lên thật là có không ít người liền tin nếu là hung thủ không chết vì sao cuối cùng mọi người ở cửa ra nơi đó tụ tập thời điểm không độc thủ không chừng thật là chết rồi về phần là lọt vào ti vẫn là bị người giết chết vậy liền không nhất định tóm lại quỷ cốc thế g i a người s á t thực đáng giá hoài nghi cái này đây quả thực là nói bậy nói bạn quỷ cốc luân b i ể n khí thẳng d ậ m chân cháu của hắn tôn nữ đều đã chết kỳ thật rõ ràng là bị đỗ phong xử lý bởi vì quỷ quỷ thế g i a người tiến vào phi vũ bí cảnh cái thứ nhất kế hoạch chính là muốn xử lý đỗ phong đã bọn hắn chết rồi vậy khẳng định chính là bị đỗ phong phản xác nhưng lúc này bị đỗ phong như thế một làm rối ngược lại nói không rõ ràng nếu là không có lý do chính đáng hắn là không có cách nào ngay trước tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm lạnh dưới mặt tay nhất là cái kia vũ văn nghiêm lệnh vỡ ơ y mà vì giữ gìn cái tiểu tử tối kia ngay cả tóc đỏ lao q u á i hồng thất tung liền dám đ ắ c tội Quỷ cốc lao tiên sinh ta kính ngươi là một trưởng bối liền khuyên nhủ một câu về sau quản tốt nhà mình hải tử đừng để bọn hắn khắp nơi cắn người linh tinh có câu chuyện cũ kể thật tốt ác giả á c báo đỗ phong miệng bên trong xưng hô quỷ cốc luân b i ể n là lao tiên sinh là tiền bối kỳ thật câu câu nói đều rất đâm tâm đem hắn mắng hơi kém thổ huyết khắp nơi cắn người linh tinh chính là đang mắng bọn hắn quỷ cốc thế ra người là một đám cho dại nhìn thấy đỗ phong như thế tổn hại quỷ cốc mặc dù cá nhân hắn thực lực so quỷ cốc luân b i ể n mạnh nhưng vũ văn gia tộc so thế lực muốn so quỷ cốc thế ra nhỏ đã sớm không quen nhìn bọn hắn bộ kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ tất cả mọi người tại chưa hết đại lục bắc bộ hốn bình thường cũng không tốt trở mặt bây giờ đỗ phong nhảy ra đem quỷ cốc luân b i ể n một trầu t h o á mạng rất nhiều người đều cảm thấy đặc biệt hà giận chuyện gì xảy ra lão quỷ thật là n g ư ơ i nhà cháu trai làm mọi người ngươi một lời ta một câu rất nhiều người đem đầu mâu chỉ hướng quỷ cốc nhà người dẫn đến tóc đỏ lão quái h ồ n thất tung có chút không biết rõ bởi vì hắn đầu góc lúc đầu cũng không dễ dùng lắm vừa rồi nghe quỷ cốc luân b i ể n nói đỗ phong là hung thủ thế là liền một trường đánh về phía đỗ phong bây giờ mọi người lại n h a u n h a u chỉ trích chết quỷ cốc thương sinh cùng quỷ cốc trời sinh là hung thủ thế là hắn cũng cảm thấy cháu mình có thể là bị quỷ cốc thê ra người làm hại mặc dù hung thủ đã chết tại phi vũ bí cảnh bên trong nhưng lúc này cũng không thể như thế coi như xong hiểu lầm hiểu lầm ngươi đừng nghe bọn họ nói vậy hung thủ có thể lặng yên không tiếng động giết nhiều người như vậy thực lực s ợ là đã cùng ngươi ta tiếp cận làm sao có thể là tiểu bối gây nên quỷ cốc luân b i ể n lúc này mới nói câu lời nói thật hung thủ có thể diệt đi cả lâu người mà không tiết lộ một điểm phong t h a n h thực lực khẳng định so với bình thường võ giả mạnh rất nhiều không thể nào là đỗ phong làm càng không khả năng là quỷ cốc thương sinh quỷ cốc trời sinh làm thôi đi liền biết hướng trên thân người khác r ồ i nước bẩn kỳ thật quỷ cốc luân b i ể n biết rõ hung thủ một người khác hoàn toàn nhưng cố ý nói là đỗ phong làm đây là rất rõ ràng vu hoan hãm hại bây giờ mình vì cháu trai tẩy trắng đột nhiên đổi giọng nói hung thủ không phải những bọn tiểu bối này chẳng khác nào phải chăng thì trước đó thuyết pháp đánh mặt mình tôn tình sau khi nghe thuận tiện còn tăng môn hắn một câu trước 1202, r ờ i đi tôn phủ coi như như thế hắn cũng là r ế t tôn nhi ta hung thủ u y cốc luân biện xem xét nói không lại đ ố phong bọn người dứt khoát liền đến cái trực tiếp muốn vì cháu mình báo thủ nói nhảm cháu của ngươi ở bên trong r ế t nhiều như vậy người khác hậu đại bọn họ có phải hay không đều muốn tìm ngươi báo thủ bí cảnh thí luyện vốn chính là đều bằng b ả n sự có thủ báo thủ có oan ôn oan đặc biệt là tại cấp đoạt bảo vật thời điểm phát sinh đánh nhau tạo thành thương vòng kia là chuyện lại không quá bình thường ủy cốc thương sinh cùng ủy cốc trời sinh đội ngũ của bọn hắn ỉ vào nhiều người trên đường đi thế nhưng là không ít g i người dựa theo quỷ cốc luân b i ể n lý luận người khác trưởng bối cũng đều nên tìm hắn báo thù mới đúng người m u ố n chết quỷ cốc luân b i ể n bị đỗ phong một câu cho hát mặt đỏ dần thẹn quá h o a giận vung mạnh quyền liền muốn đánh hắn kết quả tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm l ệ n h đồng thời hướng phía trước vừa đứng ngạnh xinh xinh bắt hắn cho bước trở về hãy lợi đấy nhìn thấy trước mắt tình thế quỷ cốc luân b i ể n biết tạm thời không cách nào giết chết đỗ phong đành phải cắn răng một cái dậm chân một cái vội vàng rời đi hiện trường hắn mang tới van bối đều chết hết sạch cho nên chỉ có thể một người rời đi chúng ta cũng đi thôi tôn hành núi cùng vũ văn nghiêm tôn hưng cùng đỗ phong rời đi tiểu hưu có rảnh rỗi thường đến chúng ta vũ văn phủ bên trên chơi ra đến phát trước vũ văn nghiêm lệnh vẫn không quên mời đỗ phong đi nhà bọn hắn chơi nếu là đỗ phong cùng tôn văn không ra gì cũng có thể cân nhắc tác hợp một chút hắn hỏa nhà t ì n h tôn hành núi biết vũ văn nghiêm lệnh có chủ ý gì kỳ thật hắn hiểu rất rõ mình cái này em vợ bởi vì hắn lao bà vũ văn nghiêm vương chính là vũ văn nghiêm l ệ n h thân tỷ tỷ cho nên hắn hử lạnh một tiếng mang theo bọn văn bối mau chóng rời đi về tới tôn phủ về sau đỗ phong mới đem phi vũ bí cảnh bên trong cái kia n ũ rộng vành người sự tình nói cho tôn hành、núi. hắn lúc ở bên ngoài sở dĩ không nói là bởi vì hiện trường nhiều người phức tạp mà lại cái kia mũ rộng v à người h n vừa ra liền bị một lão giả đón đi tên lão giả kia không cùng người khác bắt chuyện tựa hồ cùng tất cả mọi người không quen ngươi nói là người này mới là hung thủ nghe đỗ phong như thế nhấc lên tôn hành núi tựa hồ cũng có chút ấn tượng cái kia tên tuổi mang mũ rộng vành hát xa che mặt v õ giả ra vẫn rất sớm sau khi đi ra liền vội vàng rời đi tiếp ứng hắn tựa hồ là cùng giả thế nhưng là cùng giả đức cao vọng trọng làm sao lại cùng loại người này liên lụy đến cùng đi vị này cùng luôn người nào đỗ phong trăm phần trăm có thể xác định cái tiêu mũ rộng thành người chính là sát hại đông đảo võ giả hung thủ nhưng hắn không rõ ràng người này sở tác sở vi cùng cùng già có quan hệ hay không cùng vốn ban đầu tên là đồng thọ suối cũng không phải là gia tộc gì tộc trưởng mà là đến từ mây đều một vị lao nhân nhà tư lịch so tôn hành núi cùng quỷ cốc luân biện bọn người mẫn giả tu vi cũng so với bọn hắn lợi hại vài thập niên trước cũng đã là phi thăng cảnh chín tầng định phong trình độ có người nói hắn đã đột phá đến hoàng tấp cảnh cho nên mới có thể tại mây đều bên trong có cao như vờ y địa vị cũng có người nói hắn cũng không có đột phá nhưng là phi thăng cảnh bên trong không có đủ tóm lại người này chẳng những thực lực mạnh mà lại địa vị cũng rất cao chuyện của hắn những gia tộc này tộc trưởng cũng đều không dám hỏi đến đỗ phong song tôn hành núi giảng thuật về sau liền trong lòng liền có phổ nếu như đồng thọ suối thực lực không có mạnh như vậy hắn hiểm nghi ngược lại còn nhỏ một chút thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy cùng giai bên trong cơ hồ vô địch mũ rộng vành người thực lực cũng mạnh mẽ như vậy cùng giai bên trong cơ hồ cũng vô địch nhắc tới trong hai người quan hệ ai cũng không tin nếu như đoán không lầm mặc kệ là mũ rộng vành người hay là đồng thọ suối chỉ sợ đều cùng tài quyết giả tổ chức có quan hệ đỗ phong thậm chí suy đoán một mực tại tứ đại châu h à n h hành bá đạo tồn tại mấy ngàn năm cũng không ai có thể tan giã rơi tài quyết giả tổ chức tổng bộ rất có thể ngay tại mây đều bên trong hoặc là ngược lại chính là mây đều các cao tầng là một cái gì tài quyết giả tổ chức đối hạ giới võ giả tiến hành giám sát cùng giết chóc đặc biệt là cùng bí cảnh có liên quan sự tình tài quyết giả cơ hồ mỗi lần đều sẽ phái người đi vào chẳng những lấy đi bên trong tốt nhất bà bối còn muốn giết chết một đám người mây đều cao tầng giết chết con em thế g i a kỳ thật cũng có thể lý giải bởi vì bọn hắn muốn hạn chế chưa hết đại lục ở bên trên những đại gia tộc này phát triển giống q u ố c thế gia đại gia tộc như thế một khi phát triển liền sẽ nghĩ đến hướng mây đều bên trong thẩm nói như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến mây đều nguyên bản những cái kia cao tầng lợi ích từ trên tổng hợp lại đỗ phong hơi một chút phân tích liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng là cũng không cùng tôn hành núi nói tôn gia cũng là chưa hết đại lục ở bên trên một đại gia tộc cũng tương tự lại nhận mây đều cao tầng chèn ép chỉ là bọn hắn những năm gần đây phát triển không có quỷ cốc thế gia nhanh như vậy bởi vậy không phải rất dễ thấy lúc này đã có thể hay không cha đỗ phong liền không có hỏi nữa tôn hành sơn giã không cùng người bên ngoài nhắc qua kỳ thật vũ văn d u ệ phong hòa vũ văn d u ệ t i n h cũng biết mũ rộng vành người là hung thủ khẳng định sẽ cùng gia tộc trưởng bối qua vài ngày nữa về sau vũ văn nghiêm lệnh cũng không có tìm tôn hành núi cho chuyện việc này đã nói lên hắn cũng cảm thấy không cách nào nhúng tay mây đều sự t ì n h nhanh như vậy muốn đi không còn sống thêm mấy ngày sau mấy ngày sau đỗ phong đến cùng tôn hành núi chuyến này hắn thử nghiệm giữ lại một chút nhưng là không có gì dùng đỗ phong đã quyết định đi khách khí một lúc sau vẫn là lựa chọn rời đi hắn không có lựa chọn từ bắc bộ đi mây đều mà là trước cơi mây câu trở lại nam đô thành công tử ngươi muốn ngồi xe a ta cái này tới đỗ phong nghĩ nghĩ vẫn là ngồi người quen xe tương đối yên tâm mà lại tên t i ế áo đỏ thiếu phụ vừa vặn từ nam đô thành đưa một người khách nhớ tới dưới mắt muốn quay trở lại dứt khoát liền liên hệ nàng mê câu coi như là chiếu cố người quen làm ăn đến lúc đó nói cho ta một tiếng đừng chạy loạn khắp nơi nhất là những cái kia xa lạ thành trấn cũng không thể tùy tiện vào đi nhìn thấy đỗ phong dùng chính là áo đỏ thiếu phụ xe ngựa tôn văn hơi có chút tàn giấm nhưng nàng cũng chỉ là đỗ phong bằng hữu m à thôi lại không thể quản quá nhiều chỉ là dặn dò một câu để hắn đến nam đô thành bồi thường cái tin cái gọi là nhận dung riêng chạy loạn khắp nơi chính là không cho hắn đi dịch n g ự trấn đừng bị áo đỏ thiếu phụ thông đồng đi yên tâm đi đến cái thứ nhất sẽ nói cho người biết đỗ phong đáp ứng tôn văn lúc này mới bỏ được thả hắn rời đi Vẫn quy củ cũ, trước i liền phong bế. Mấy câu lôi tại ế bế. n ngựa phong ngựa, vào về kéo xe xe xe sau tòa câu t Mấy mây mù o n vùng n g g chạy. ờ i thì là có thể từ trong suốt nhỏ, h là có cửa sổ ư n ngoài quan sát tam trọng thiên g ra phía tam sát ả n h tựa. Trước đó đỗ phong tu vi còn chưa đủ cao luôn luôn lo lắng xe ngựa sẽ bị m ộ ư ơ i cấp yêu thú tập kích bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên nhìn thấy m ộ ư ơ i cấp d ự c long từ bên cạnh bay qua thời điểm thật là có chút tâm động tại đánh giá lấy mình thực lực hôm nay có thể hay không giết chết con kia d ự c long nếu có thể giết chết lời nói liền có thể làm thịt cho mình con kia d ư c long ăn như vậy mình con kia d ư c long rất nhanh liền có thể trưởng thành sau đó có thể c ư ớ i lấy nó tại tam trọng thiên phi hành t r ư ớ c 1203, b ắ t dư kế hoạch công tử n g ư ơ i có tâm sự gì sao đỗ phong trước kia c ư ớ i mây câu thời điểm nhìn thấy mười cấp dực lòng đều không có biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương bây giờ thực lực tăng nhiều liền càng thêm sẽ không khẩn trương nhưng luôn luôn nhìn phía ngoài cửa sổ giống như là có tâm sự gì ta đang suy nghĩ làm sao bắt cái đồ chơi này dù sao đã cùng áo đỏ thiếu phụ quen cũng liền không có gì tốt d i ấ u diếm thế nhưng là khi hắn nói ra ý nghĩ của mình về sau áo đỏ thiếu phụ đầu tiên là xưng sở tiếp lấy cười khanh khách công tử ngươi nhanh đừng nói dỡn đây chính là mười cấp y ê u thú a mây câu cùng những con ngựa khác xe khác biệt làm đánh xe người áo đỏ thiếu phụ cũng là ngồi tại trong xe nàng nhìn xem bên ngoài ngay tại bay lượn mười cấp r ự c lòng nhìn nhìn lại đỗ phong cảm thấy hết thể quả thực là thiên phương giả đàm coi như đỗ phong thực lực tăng nhiều cũng bất quá là hóa vũ cảnh sáu tầng bên ngoài bay lên r ự c long thế nhưng là mười cấp y ê u thú tương đương với nhân loại võ giả phi thằng cảnh cao thủ Xuất sinh kia không tìm đến cha nhi liền đã không tệ còn muốn bắt ở nó công tử khẳng định là đang nói đùa áo đỏ thiếu phụ cười đến run dậy cả người cảm thấy đỗ phong người này vẫn rất hài hước nhìn thấy áo đỏ thiếu phụ biểu lộ đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ hắn biết đối phương không tin cho là mình là bởi vì ngồi xe ngựa nhàm chán đang nói đùa đừng nhìn tại phi vũ bí cảnh bên trong thời điểm hắn đánh không lại m ộ ư ơ i cấp liệp ứng nhưng không có nghĩa là hiện tại giết không được m ộ ư ơ i cấp r ự c long bởi vì đang cùng liệp ứng vật lộn thời điểm đỗ phong tu vi là hóa vũ cảnh năm tầng mà bây giờ là tầng thứ sáu thứ năm tầng đến tầng thứ sáu là rất trọng yếu một cái vượt qua bốn tầng cùng năm tầng t r ê n lệch không lớn sáu tầng cùng bảy tầng t r a n lệch cũng không lớn nhưng năm tầng cùng sáu tầng t r a n lệch đặc biệt lớn tại một cái đại cảnh giới bên trong Võ giả tu vi một khi vượt giả tầng khi cái tu một thứ thực một qua lực có rác sẽ đây ạ i phúc độ đ tăng lên.、Đây、cũng là vì cái gì đỗ phong d á m đánh m ộ ư ơ i cấp dực long chủ ý còn một người khác nguyên nhân chính là nơi đây đặc thù hoàn cảnh địa lý dực long chỉ cần bay vào mê vụ khu liền sẽ mất đi năng lực nhận biết chẳng khác gì là một cái từ đầu đến đôi u mù loà trừ phi nó có thể tự mình lưu về hoặc là một đường từ từ nhắm hai mắt sông về phía trước thẳng đến sông ra mây mù khu chính thức xâm nhập chưa hết đại lục địa bàn nếu không cũng chỉ có thể tại mây mù trong vùng mù bay n à có rất nhiều bị giết chết khả năng công tử ngươi không phải là chăm chú a nhìn thấy đỗ phong một mặt chuyên chú bộ dáng áo đỏ thiếu phụ đột nhiên ý thức được hắn khả năng không phải đang nói đùa Ừm. đỗ phong mỉm cười trả lời nghi vấn của nàng áo đỏ thiếu phụ nghe xong hơi xứng sờ tiếp lấy lại p h i ề n muộn kỳ thật nội tâm của nàng thích đỗ phong tại lần thứ nhất gặp phải thời điểm cảm thấy đối phương là cái hạ giới tới người mới còn có kết giao khả năng lần thứ hai gặp phải thời điểm đỗ phong có tôn gia đại tiểu thư bồi tiếp thân phận liền cùng với nàng có chỗ khác biệt bây giờ tu vi đã từ phá vọng cảnh một đường tăng lên tới hóa vũ cảnh mà lại lấy hóa vũ cảnh sáu tầng tu vi liền nên đánh mười cấp rực lòng chủ ý loại này tăng lên tốc độ loại này can đảm cùng quyết đoán không phải nàng một cái đánh xe người có thể với tới đương nhiên bắt giữ rực lòng chỉ là một cái nho nhỏ ý nghĩ vì không cho áo đỏ thiếu phụ chế tạo phiền phức hắn cũng không có chân chính áp dụng mà là đến mục đích về sau tới cá biệt nhìn thấy đối phương đi xa mới một lần nữa trở về mê vụ khu đứng tại mê vụ khu biên giới đỗ phong chỉ nửa bước đã đạp ra ngoài chưa hết đại lục nhất dựa vào bên ngoài biên giới đây là nhiều ít võ giả cả một đời đều chưa từng tới địa phương đoán chừng ngay cả nghị cũng không dám nghĩ phải biết từ nơi này rơi xuống sẽ một đường từ tam trọng thiên một mực ngã sấp xuống hạ giới thổ địa bên trên hoặc là ngã vào trong biển nếu là ý đồ dùng bay lên thuật tại tam trọng thiên phi hành kia vài phút liền có khả năng bị m ộ ư ơ i cấp y ê u thú để mắt tới không có phi thăng cảnh trở lên thực lực thời gian trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành m ả n h nhỏ liền xem như phi thăng cảnh v õ giả cũng không dám tùy tiện đi nếm thử bước ra chưa hết đại lục biên giới dù sao ai cũng không biết tam trọng thiên bên trong có bao nhiêu y ê u thú tồn tại vạn nhất mấy cái rực long nào tới hoặc là gặp được bầu trời rồng vậy coi như phiền thái đỗ phong làm một vẫn chưa tới phi thăng cảnh vó giả d á m tại biên giới chỗ lưu lại để người khác nhìn thấy khẳng định cho là hắn là không muốn sống nữa ra đi một hồi ta cho ngươi bắt chút mà đổ tốt tan hắn nhìn chung quanh cũng không có bầu trời rồng xuất hiện sau đó đem mình nuôi con kia rực lòng cho kêu gọi ra cái này rực lòng nuôi lâu như vậy bây giờ trưởng thành đến cấp tám cách đột phá đến thứ chín cấp còn có khoảng cách nhất định Các các các. rực có chút chưa cũng con rực Linh lòng là lên lòng, lớ thiên Nơi kia sùng tròn tròn, trọng nhưng nó không dám tưởng tượng địa phương. thế hề sau ra tam địa xa bay về mắt một dám Cấp cũng kỳ h như ô n cường g có đại thật linh sùng rực long sợ muốn chết nhưng là lại không thể không nghe chủ nhân đành phải kiên trì bay ra ngoài nó bay ra ngoài về sau đỗ phong nhanh chóng tại phụ cận bố trí mấy cái chất pháp làm tốt đầy đủ chuẩn bị quả nhiên một lát sau nơi xa con kia rực long liền phát hiện ngay tại phụ cận xoay quanh một con nhỏ rực long cái này linh sùng rực long không dám bay ra ngoài q u á xa ngay tại rời đi mê vụ khu rất ngắn khoảng cách phạm vi bên trong vừa đi vừa về bay dạng này mới có thể c a m đoan tại m ộ ư ơ i cấp rực long đổi u tới thời điểm trước tiên trốn đi Cắc cắc cạc. cấp rực cái cấp rực cạc cạc tóc rực đại thấy phấn phi trung ra sự long long Linh long nhìn nhò nhỏ quanh hành, thương hướng bên này đánh sùng không ổn, gọi một tới. xét bậy xem ở thính giác vị giác xúc giác toàn bộ đánh mất mới vừa rồi còn rất hưng phấn hiện tại cũng có chút sợ hãi là một con mười cấp y ê u thú nó bản năng bắt đầu phát cuồng cánh khắp nơi l o ạ n vùng móng luốt cũng là trên mặt đất l o ạ n đảo đỗ phong cũng không sốt ruột xuất thủ chỉ là đem linh sủng của mình rực long thu vào g i ả g b ạ c h cốt phiên lấy ra nhìn xem nó ở nơi đó dày v ò chỉ cần mười cấp rực long không có lui về cũng không có sông về trước ra mê vụ khu phạm vi sẽ bỏ mặc nó dày v ò bởi vì dày v ò là cần tiêu hao thể lực mười cấp rực long tại dừng lại dày vỏ về sau quả nhiên tự chui đầu vào lưới sông vào trận pháp phạm vi bên trong đỗ phong tay phải nhẹ nhàng v ù n g lên kích hoạt lên c h ấ n pháp đá rơi địa thứ h ỏ a cầu thạch thương thiểm điện đủ loại pháp thuật bắt đầu hướng r ự c long trên thân chào hỏi mặc dù rết không chết nó nhưng có thể nhanh chóng tiêu hao thể lực Trước biết chết to tiếng trước, một một thẳng từ thể rực rông ra. rực Mười hướng phương hướng Các các cả. cấp mực cái cái đổi đều đầu định dài phải nghi vài vùi nói hồn. mình hẳn không phía khu Không không lòng dạng này ngờ, sông nó sông, đến này mê dự lao l về vụ nhưng bây giờ có đỗ phong tại làm sao có thể để nó vừa lòng đẹp ý trong tay thổ quải trượng huy động một tòa núi nhỏ liền xuất hiện ở m ộ ư ơ i cấp rực lòng phía trước nó không biết chút nào một đầu đục vào rực lòng vũ khí lợi hại nhất là móng của nó cùng cánh cổ tương đối mảnh đầu cũng không lớn thoáng một cái đụng hoa mắt t r o n g mặt đặc biệt là yếu đất cổ cho tổn thương không nhẹ nhưng nó đến cùng cũng là m ộ ư ơ i cấp y ê u thú không có khả năng bởi vì thoáng một cái liền khuất phục tiếp tục dồn hết sức lực hướng về phía trước phóng đi vừa mới nhắc lên tốc độ đến một tiếng ầm vang lại đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên lần này đụng áp hơn đầu đều đã đổ máu đỗ phong thật đúng là chế n h ạ o hắn không tự mình động thủ đánh g i ế t dược long kỳ thật hiện tại dược long nhìn không thấy cũng không nghe thấy dùng chiến kỹ không ngừng vang thân thượng chào hỏi sớm tối đều có thể g i ế t chết cũng có thể nói thổ quải trượng xác thực dùng rất tốt bình thường ngoại trừ có thể phòng ngự bên ngoài không có cảm thấy bao nhiêu lợi hại lần này đối mặt mất đi thị giác dược long đất đá núi nhỏ đơn giản dùng quá tốt ẩm ẩm đương con kia m ộ ư ơ i cấp dược long lần thứ ba đâm vào trên núi nhỏ về sau nó biết mình không thể như thế lao xuống đi còn như vậy không có chút nào phòng bị đi loạn khẳng định sẽ đem cổ cho bẻ gãy đoán c h ừ hiện tại xương cổ bên trên cũng có vết d ạ n dù sao có chuẩn bị tình huống d ư ớ i va chạm cũng không có chuẩn bị tình huống d ư ớ i mù đụng đối thân thể tổn thương trình độ là không giống nó thử nghiệm hướng về phía trước huy động cánh dùng cánh đi xác định có hay không chướng ngại vật nếu như không có lại hướng phía trước chuyển một bước sau đó huy động một cái khắc cánh đi càn quét trước mặt chướng ngại vật nếu như không có vấn đề liền lại chuyển một bước ai yêu xuất sinh này học t i n h a đỗ phong thử tại phía trước chế tạo ra một toàn núi nhỏ quả nhiên bị rực l o n g cánh lập tức liền cho bình định đến cùng làm mười cấp yêu thú a chăm chú công kích uy lực vẫn là rất lớn tiếp tục như vậy không thể được sớm tối bị nó từ mê vụ trong vùng lao ra hắn thừa dịp rực l o n g thử thăm dò hướng phía trước cất bước g à o thét đột nhiên phát động một chiều tật p h o n g thứ công bằng vừa vặn đâm vào cái mông của nó bên trên rực l o n g một lòng để phòng phía trước vấn đề xuất hiện không nghĩ tới phía sau của mình thất thủ thoáng một cái thế nhưng là bị đâm không nhẹ lại thêm lôi hỏa trên thân kiếm lôi hỏa nhiệt độ cao thiếu đốt đau nó là chít chít oa gọi vậy lợi trả huy động hướng về hậu phương v ộ tới x u ấ t sinh này cũng coi là thật sự có tài dùng cánh bảo vệ tốt đến từ phía trước nguy hiểm dùng móng đốt công kích hậu phương đỗ phong đương nhiên sẽ không bị nó đánh trúng nhẹ nhàng trợt lách người liền né tránh sau đó huy động thổ quải trượng kích phát địa thứ、thuật. một cây bén nhọn địa tứ h từ phía dưới sông ra công bằng vừa vặn đâm vào rực l o n g trên bụng rực l o n g lúc này chỉ có một c h â n đ i a không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh trúng một cái đứng không vững mới ngã xuống đất mượn cơ hội này đỗ phong đánh ra hắn ba kích liên tục địa hỏa phần thiên thiên hỏa phạt thế cùng toàn phong trạm dây vào rực l o n g là toàn thân khó chịu lăn lộn đầy đất hết lần này tới lần khác liền còn chưa chết dù sao nó là m ộ ư ơ i cấp yêu thú thể chất khá tốt bình thường chiến kỹ không cách nào làm bị thương về căn bản chỉ có thể g ầ n ấ y mà một chút làm hao mòn nó từng chiêu một chiến kỹ phối hợp với thổ quải trượng sử dụng cứ như vậy hành hạ hơn một canh giờ. t hiện tại đỗ phong cũng theo trước khác biệt đã một lần ngàn dặm băng phong không được vậy liền dứt khoát lại đến lần thứ hai thế là lại có mảng lớn màu lam đông tuyết bay xuống tiếp tục hướng r ự c l o n g trên thân tập trung mặt ngoài tầng băng càng kết càng dày không nhúc nhích một chút đều có thể nghe được răng rắc răng rắc thanh â m đông hoàng nhất tuyệt ngàn dặm phong băng đỗ phong lần thứ ba phát động tuyệt kỹ t r u n g quanh đã tất cả đều bị n h u ộ n thành mậu lam dực long còn muốn d â y r ù a lấy đứng lên nhưng là sức chống cự càng ngày càng yếu trên người gánh vác đến càng lúc càng lớn rốt cục d â y r ù a bất động hô nhìn thấy dần dần biến thành băng điêu r ự c l o n g đỗ phong cuối cùng là t h ở phào một cái nếu không phải là bởi vì trang tệ ti đột nhiên nói ra một cái tư tưởng mới h ắ n cũng không cần như thế hao hết đánh tới không sai biệt lắm thời điểm đã sớm đem trang tệ ti nói ra đề nghị là để nó cho cái này rực l o n g đổi hồn chính là đem con kia linh sủng rực l o n g linh hồn đổi được cái này mười cấp rực l o n g trong thân thể như vậy không cần nó tiếp tục trưởng thành trực tiếp liền có thể có mười cấp sức chiến đấu cái này nghe không thể tưởng tượng nổi thực tế là có thể áp dụng đừng nhìn mười cấp yêu thú nhục thân rất cường đại nhưng chúng nó linh hồn không cách nào cùng nhân loại võ giả so sánh lại thêm bạch c ố t phiên phụ trợ s ắ c thực có thể làm được là yêu thú đổi hồn chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi đỗ phong đem bạch q u t phiên cùng đông cứng mười cấp rực lòng đều thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới để trang tệ ti nhìn xem đi làm liền tốt đổi hồn sau khi thành công chẳng khác nào mình trực tiếp đem mười cấp dực long biến thành lính sủng ngược lại là đã giảm b ấ t đi bồi dưỡng phiền phức l a o mồ hôi về sau đỗ phong từ mê vụ khu rời đi tràn đầy tự tin về tới nam đô thành nam đô thành thành phòng vệ sĩ thật xa liền chào hỏi hắn vân an dù sao thành phòng trung đoàn trưởng cùng đỗ lao bản quan hệ rất thân bọn hắn đều phải khách khí một chút đỗ lao đệ ngươi thật là có một bộ a đỗ phong tiến vào phi v ụ bí cảnh xử lý quỷ cốc thế gia ba n g ờ i về sau vừa tức đi quỷ cốc l â n biện sự tỉnh đều đã chuyển khắp làm nam đô thành thành phòng trung đoàn trưởng đương nhiên nhận được tin tức cho nên vừa nhìn thấy đỗ phong xuất hiện hắn liền mau tới trước lôi kéo làm quen may mắn may mắn mà thôi đỗ phong vẫn là cái kia bệnh cũ chính là thích mù khiêm tốn có thể từ phi vũ bí cảnh còn sống ra chính là bản sự húng chi còn làm một kiện chuyện lớn như vậy tại hướng cửa hàng đi trên đường đi còn có thật nhiều võ giả đều chủ động chào hỏi hắn đỗ phong cũng là không sợ người khác làm phiền kỳ thật mọi người đều biết có thể từ phi vũ bí cảnh còn sống đi ra võ giả về sau khẳng định sẽ có tiền đồ nghĩ đỗ phong loại biểu hiện này ưu tú võ giả về sau có rất lớn tỷ lệ trở thành hoàng cực cảnh cao thủ đương nhiên muốn sớm định nọt hắn mới được đại ca ngươi xem như trở về vừa mới đi đến cửa tiệm đỗ phong liền nghe đến hồng vạn hai mươi cái kia phá l à cuống họng thanh â m g i a hỏa này quá k h o a t r ư ơ n g kích động đ á n h mắt đều đỏ chương một nghìn hai trăm linh năm tiêu mười ba đây là bị ai khi dễ a đại ca giúp ngươi hạ giận nhìn thấy hồng vạn hai mươi vành mắt hồng hồng bộ dáng đỗ phong cố ý t r e o chọc hắn cửa hàng này có thành phòng trung đoàn trưởng bà bọc ai dám khi dễ hắn a đại ca lần này trở về cũng đừng đi cao lớn t h u kệ hồng h vạn hai mươi thẹn thùng cùng cô vợ nhỏ nhìn đỗ phong đau cả đầu hắn cũng nghĩ qua mấy ngày cuộc sống an ổn nhưng là thời gian không đợi người a lần này trở về chỉ là làm xuống ch lập tức liền muốn đi hướng mây đô thành trước đó đỗ phong muốn cho trong tiệm chuẩn bị ra đầy đủ hàng tuần tới mặt khác nguyên vật liệu phương diện cũng sẽ cho hồng vạn hai mươi cùng lâm nô kiểu lưu lại một nhóm lớn đơn giản một chút vũ khí trang bị bọn gia đình liền có thể chế tạo ra đến không cần hắn động thủ quyết định tốt muốn đi mây đều lâm nô kiểu ngược lại là không có hồng vạn hai mươi như vậy già mồm nàng dù sao cũng là người có d ạ tâm nếu không phải là bởi vì điều kiện có hạn cũng nghĩ đi mây đều bên trong nhìn một cái nhìn một chút tìm kiếm một chút tiếp tục tấn thang biện pháp ừng chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi lâm nô k i ề u tại nam đô thành nội cũng nốc đã nhiều năm như vậy lại thêm đô phong cho khơi thông những quan hệ này dưới tình huống bình thường chỉ cần chia ra cái gì lớn ngoài ý m u ố n cửa hàng của bọn họ liền có thể tiếp tục kinh doanh x u ố n g dưới chỉ cần đã kiếm được tiền lâm nô k i ề u liền có thể mua được tu hành thứ cần thiết sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ đi hướng n g â y đô thành giúp ta đem những n à y đồ vật xử lý một chút đô phong lần này tại phi vũ bí cảnh giết chết rất nhiều đ ị n h nhân bọn hắn vòng tay chữ vật cùng đồ vật bên trong toàn diện đều bị cướp đi qua chỉ là hát tinh liền có một đồng lớn dự bị vũ khí đồ phong ngự cùng đan dược các loại thì càng nhiều trong đó hiếm thấy chân phẩm rất ít đại bộ phận đều là thường ngày vật cần thiết những vật này đỗ phong không dùng được nhưng là vứt bỏ nói cũng quá đáng tiếc giao cho lâm nô kiểu có thể bày ở trong tiệm làm hàng hóa bán rơi cũng có thể đại lượng giao dịch ra ngoài đổi lấy một số tiền lớn đây là vật gì đó khác đều không có gì thế nhưng là trong đó một đôi móng u ố t hấp dẫn lâm nô kiểu ánh mắt cái đồ chơi này nhìn qua có chút quen mắt hẳn là một loại nào đó giống chim móng u ố t sờ lên tính chất vô cùng cứng rắn so với mình dùng kiếm còn muốn dán chắc chẳng lẽ đến từ mười cấp yếu thú liệp ưng móng ướt cũng giút ta bán đi đ ỗ phong sở dĩ sốt u ruột xuất thủ rất nhiều thứ là bởi vì hắn đi mây đều cần mang nhiều tiền cái kia vốn là chính là thiên tài tụ tập địa phương giá hàng cao m ố n mạng mà lại tại mây đều loại địa phương này nhất định có thể gặp được một chút đồ tốt đồ tốt giá cả thế nhưng là chưa hề đều không rẻ cũng không đủ tiền cho dù là thấy được cũng mua không nổi còn có ưng miệng cũng cùng nhau xử lý không đợi lâm nâu kiểu từ trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng hắn lại đem ưng miệng cũng cho lật ra, ra. dù sao giữ lại cũng vô dụng không bằng đội thành tiền trước đó đỗ phong sắc thực nghĩ tới giữ lại ưng trạo ưng miệng làm vũ khí Tại t đặc h người c n giết mặc dù biết đỗ phong thực lực phi p h à m nhưng lâm nô kiều vẫn cảm thấy có chút khó tin đây chính là một mươi cấp yêu t h ú a hơn nữa còn là phi hành loại yêu thú hẳn làm sao lại cho giết chết hóa vũ cảnh sáu tầng tu vi liền có thể giết chết một mươi cấp yêu thú vậy sau này còn cao đến đâu a hừng may mắn mà thôi đỗ phong gia hỏa này thật đúng là khiêm tốn đã quen còn nói mình là may mắn mà thôi giết chết liệt ưng đúng là may mắn có thể sống bắt m ộ ư ơ i cấp dực lòng đó chính là thuần túy thực lực tăng thêm như kế hữu d u n g hữu nghiêu chính là trở thành cường giả nhất định có được hai điều kiện được a như vậy ngươi đi mây đều ta cũng yên lòng lâm nô kiều đương nhiên biết mây đều bên trong nguy hiểm cỡ nào cũng biết lấy bản lãnh của mình căn bản là vào không được nàng vốn đang lo lắng đỗ phong ở bên trong hồn không tốt bây giờ xem ra là mình quá lo lắng có thể giết chết m ư ơ i cấp yêu thú vó giả coi như tại mây đô thành bên trong cũng là trung đẳng thực lực còn không đến mức bị người tùy ý trả đạo tiểu k i ề u kiều ta tới ngay tại đỗ phong cùng lâm nô kiều thương lượng muốn thế nào xử lý nhóm này hàng thời điểm liền nghe đến có người một bên la hét một bên xông vào trong tiệm giữ mắt xem xét cũng không nhận ra là tên hơn ba mươi tuổi bộ dáng nam tử xông một thân trường sang màu đỏ l à n d a bạch bạch cái mũi nhỏ miệng nhỏ khỏe mắt còn thoáng có chút biết lên nếu không phải là bởi vì thanh âm có t h ể phân b i ệ t ra còn tưởng rằng là một nữ từ đâu đây là người nào từ xưng hô đi lên phán đoán người này tựa hồ nhận biết lâm nô kiều thế là đỗ phong liền hỏi nàng một câu người này tên là tiêu mười ba là phó thành chủ chất tử trong à y khoảng i bời lêu thời gian này thỉnh thoảng liền chạy đến quá dối lần đầu tiên thời điểm lâm nô kiều hơi kém liền cùng hắn đánh nhau vẫn là bị người khác trò khuyên đủ tiêu một mươi ba có một cái thói quen tại một nữ nhân không có đổi u tới tay thời điểm sẽ không đi truy kế tiếp nữ nhân cho nên nàng nhất định phải đem lâm nô kiểu làm cho tới tay mới có thể đổi lại mục tiêu mới lúc đầu coi là dựa vào thân phận của mình địa vị rất nhanh liền có thể làm được nhà này tiệm vũ khí lá bản không nghĩ tới sẽ như thế khó chơi vừa mới bắt đầu thời điểm tiêu mười ba vẫn còn tương đối k h á c h khí gần nhất bắt đầu dùng phó thành chủ bên kia thế lực gáp bách lâm nô kiểu còn tốt có thành phòng tổng đội mặt mũi tại nếu không nàng nhà này tiệm vũ khí đều không nhất định có thể kinh doanh x u ố n g dưới nhưng đồng dạng đạo lý bởi vì có phó thành chủ mặt mũi tại thành phòng trung đoàn trưởng cũng không dám cầm tiêu mười ba thế nào họ tiêu n g h e cho kỹ về sau đừng lại đến quấy dối ta nam nhân ta đã trở về lâm nô kiều đem trứng mắt cắn răng nghiến lợi nói đến nàng gần nhất bị q u ấ y dày cửa hàng đều nhanh không mở nổi muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi cái này tiêu mười ba bởi vì hắn không riêng gì một người đến còn tại cửa tiệm an bài một đống lớn gia đình nhưng b ả o tiêu bị h ù thật nhiều khách nhân đều không dám vào cửa hàng ngươi là nàng nam nhân tiêu mười ba nhìn một chút đỗ phong biết tu vi của người này cao hơn chính mình nhưng thì tính sao hắn ba phụ phó thành chủ đại nhân đây chính là phi thăng cảnh cao thủ đúng thì thế nào để ngươi người tranh thủ thời gian cho ta giữ cửa tránh ra nếu không một hồi x ả ra chuyện sẽ không tốt loại thời điểm này đỗ phong đương nhiên không liệu sẽ nhận nếu không lâm nô kiều cũng quá thật mất mặt lại nói loại này chó ghẻ đồng dạng công tử ca cũng xác thực cần trừng phạt một chút không phải hắn về sau tổng dẫn người ngăn ở tiệm vũ khí cổng sinh ý liền không có cách nào làm Trước một cái. Hù dọa ai vậy? ta biết trình tốt, vậy cũng dọa không ngạ ta. Tiêu 13 đương nhiên biết biết thành trưởng tầng ngược người đương cắn cái. cùng cũng cửa hàng này bối cảnh, cũng cùng chung có cái bị bối bởi quan hệ này tại, hắn cũng không ngạ nhiên hàng này Phong phòng đoàn quan Nếu không quan lại lao là ai phải Hù hệ hệ. h dọa dọa vậy, vậy vì Đỗ dù sao phó thành chủ quan muốn so thành phòng trung đoàn t r ư ở n g lớn hơn một chút bởi vậy, vậy tiêu mười ba con là có chút cố kỵ lao trình nhưng là cũng không sợ hắn hắn khẳng định không dám đem mình bắt được thành phòng chỗ đi nếu không bá phụ bên kia không có cách nào bàn giao đỗ phong cũng biết mình không thể tùy tiện đối tiêu mười ba xuất thủ nếu không người của phụ thành chủ khẳng định sẽ tìm lý do gây sự hắn mỉm cười nảy ra ý hay đột nhiên quát to một tiếng cẩn thận tránh hết ra nói liền thấy một đạo màu nâu thân ảnh hít lên hướng về phía ngoài cửa chạy tới kia là một con cấp chín yêu thú điên khỉ tại phi vũ bí cảnh trong rừng đỗ phong bắt lấy nhiều trở về tiêu mười ba con là cái phá vọng cảnh võ giả mà thôi dùng cấp chín yêu thú đối phó hắn dư x à i đương nhiên đỗ phong đến tìm lý do thích hợp mới được tỉ như mới bắt linh sùng điên khỉ có chút không bị khống chế mình c h ạ y mất như vậy nó là một m ít chuyện là thuộc về là yêu thú đả thương người không liên quan tới mình ai nha tiêu mười ba cảm giác được một cỗ sát khí hướng về phía mình đánh tới dọa đến đặc mông ngồi ngay đó coi như mạng hắn lớn con tiêu cấp chín điên khỉ từ bên cạnh hắn lướt qua hướng về ngoài cửa phóng đi ngoài cửa vừa vặn chặt lấy một đống tiêu mười ba mang tới bảo tiêu lần này bọn bảo tiêu cần phải xui xẹo điên khỉ sở dĩ mang cái điên chữ cũng là bởi vì nó khởi s ư ớ n g điên đến không muốn sống luận thực lực điên khỉ tại cấp chín y ê u thú bên trong không tính mạnh so với hổ báo gấu sư loại cùng gia y ê u thú mặc kệ là c ô n g kích lực vẫn là lực phòng ngự phương diện đều kém một mảng lớn nhưng nó có một chỗ tốt chính là đầy đủ linh hoạt võ tới cổng dừng lại quấy loạn đem những người hộ vệ kia cho dày vỏ không nhẹ có người trên mặt bị cào ra mấy đạo máu kinh r ạ c h ngay cả con mắt đều cho luôn cuống có người thì là bị tốm rơi mất cánh tay chính đau lăn lộn trên mặt đất dù nói thế nào điên khỉ cũng là cấp chín yếu thú không phải bọn hắn một đám người ô hợp có thể ngăn cản súc sinh chớ có đả thương người nhưng vào lúc này đỗ phong đột nhiên liền xông ra ngoài hướng về phía điên khỉ vỗ tới môi trường trực tiếp đem nó cho đập thành bánh thịt dán thật chặt trên mặt đất không có ý tứ mới bắt linh sùng còn không có thuật phục để các vị bị sợ hãi mọi người đều biết điên khỉ kiệt ngạo bất tuần nửa đường nội điên cũng là chuyện thường xảy ra bất quá cái này điên khỉ cũng thật có ý tứ chỉ thương tiêu m ộ mươi ba mang tới bảo tiêu cũng không có thương tổn trợ ở phía ngoài khách hàng kỳ thật mọi người xem xét liền hiểu nhưng không có người đề nghị dị nghị không sao đỗ lao bản là người chúng ta đều nắm chắc đến đây mua sắm khách hàng nhất là ở tại phụ cận các hàng xóm láng giềng s á c thực đều giải đỗ phong làm người hắn chưa hề đều không chủ động gây chuyện càng sẽ không cảm thấy mình có tiền ý thế hết người đối với thành nội mỗi một vị cư dân đều rất k h á c h khí bất quá nếu là có người chọc phải hắn vậy khẳng định không có quả ngon để ăn đỗ phong người phong túng linh sùng đà thương người phải bị tội gì tiêu mười ba trước đó là bị sợ choáng chờ nhìn thấy điên khỉ bị đánh chết về sau mới phản ứng được nếu là con kia điên khỉ nếu như phong tới hắn giờ phản n g đ c h ỉ sợ con mắt đã luôn cuống một con mới bắt xúc sinh m ạ thôi là tiêu công tử bảo tiêu quá yếu đỗ phong chẳng những không thừa nhận sai lầm còn lại tiêu tiêu mười ba bảo tiêu thực sự quá yếu loại này thân thủ làm sao có thể đủ bảo vệ tốt chủ nhân A không bằng dạng này ta bán cho ngươi một con linh sủng c a m đoan so với cái k i ê u bảo tiêu dùng tốt nói đỗ phong lại lấy ra một con điên khỉ hướng về phía tiêu mười ba nhai răng n ế t miệng doa đến hắn thẳng hướng lui lại vạn nhất cái này điên khỉ lại mất khống chế vậy coi như phiền thoái ngươi ngươi chờ đó cho ta tiêu mười ba nghĩ chỉ trích đỗ phong nhưng lại sợ điên khỉ căn hắn đành phải đủ ũ túi đầu ra tiệm vũ khí mang theo tàn tật bọn bảo tiêu tạm thời rút lui hắn muốn tìm người của phụ thanh chủ tiêu ớ c mười ba nhìn thấy phủ thành chủ vệ sĩ sơ tuyển liền như là, là bắt được cây cỏ cứu mạng lớn tiếng la lên để bọn hắn đem đỗ phong, phong thân phận cũng không đơn giản bọn hắn phủ thành chủ quyền lợi mặc dù so thành phòng chỗ lớn hơn một chút nhưng cũng không thể tùy tiện bắt người a không có gì một con yêu thú mất khống chế đã bị ta đánh chết mấy người này ngăn ở cổng vừa lúc bị thương tổ tới chuyện cũ kể tốt chó ngoan không c ả n đường bọn hắn ngăn c ả n đường khó tránh khỏi sẽ bị làm bị thương đỗ phong một chút cũng không cho phụ thành chủ vệ sĩ mặt mũi bọn hắn bất quá là chút lâu la mà thôi cũng không cần nghệ tình linh súng mất k h ô n g chế đả thương người cũng không có cắn chết người thân là chủ nhân nhiều lắm là bồi mấy cái tiền thuốc men mà thôi húng chi bị thương tổn mấy cái kia vẫn chỉ là gia đình mà thôi phụ thành chủ xác thực không có lý do bắt người hắn trộm đồ của nhà ta bây giờ liền giấu ở trong tiệm tiêu mười ba xem xét lý do này không đủ để bắt đi đỗ phong lập tức liền lại đổi một cái lý do nói đỗ phong trộm nhà hắn đồ vật đang chuẩn bị tìm lâm nô k i ề u cho thủ tiêu tam vật cứ như vậy chẳng những có thể cấp cho đỗ phong định tội còn có thể thuận tiện đem lâm nô k i ề u bắt chờ lâm nô k i ề u cho không chế lại về sau mình còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó nhà ngươi thứ gì nói cho rõ ràng đỗ phong cũng không phải dễ khi dễ người không có khả năng bởi vì một câu liền bị mang đi là liệp ưng móng nuốt cùng ưng mộ vật kia là nhà ta bị ngươi trộm được tiêu mười ba thật đúng là sẽ nói láo hắn vừa rồi vào cửa hàng thời điểm vừa lúc nhìn thấy đỗ phong đem hai thứ đồ này giao cho lâm nô kiểu thế là lập tức liền viện như thế một cái lý do đi vào lục soát Đã có c lý do h í nhưng đ phủ t vào lúc này thành phòng chỗ đám vệ sĩ cũng chạy đến bởi vì bọn hắn nhận được tin tức tiêu một mươi ba mang theo người của phủ thành chủ tại trong tiệm gây chuyện phải biết tiệm này thế nhưng là có trung đoàn trưởng đại nhân cổ phần tại sao có thể để bọn hắn tùy y với lông tìm vết đỗ phong trộm nhà ta đồ vật các ngươi thành phòng chỗ người nghĩ bao che sao có người của p h ủ thành chủ cho chỗ dựa tiêu mười ba cũng nhấc ngang tới căn bản là không có đem thành phòng chỗ đám vệ sĩ để vào mắt không sao để bọn hắn đi vào lục soát đỗ phong ngược lại không thèm để ý để p h ủ thành chủ đám vệ sĩ đi vào thỏa thích lục soát còn đồng thời chào hỏi rất nhiều hàng xóm láng giềng tiến đến cùng một chỗ làm chứng Trước Chứ tình gây sự. Không cần lật tiêu theo thành ra, người cố cần cái Lúc còn chủ lục muốn Không nói này mang phủ gây sự. sĩ đầu là đi. vệ trực tiếp đem ưng t r ả o cùng ưng m ổ muốn đi qua bày ra trên bàn không sai đây chính là nhà ta mất đi đồ vật tiêu mười ba nghĩ thầm đỗ phong thật là một cái đồ đần vờ ơ ý mà mình đem đồ vật cho lấy ra hắn tranh thủ thời gian chỉ vào kia hai loại mà đồ vật hô to phản phất là thật tìm tới nhà mình mất đi đồ vật người tới cho ta đem nghi phạm cùng t a n g vật đều mang đi phủ thành chủ vị tiểu đội trưởng kia xem xét đồ vật tìm được lập tức liền hạ lệnh đem đỗ phong người cùng đồ vật đều mang đi về thành chủ phủ về sau lại định tội đỗ phong chủ động xuất ra đồ vật đến kỳ thật đem thành phòng chỗ vệ sĩ cũng cho làm động bọn hắn là nhận được mệnh lệnh đến giúp đỡ không nghĩ tới đỗ phong sẽ tự mình hát chính mình chỉ cần vật chứng không bị tìm tới bọn hắn liền có biện pháp bảo vệ không cho đem người mang đi nhưng hôm nay vật chứng mình giao ra vậy phải làm sao bây giờ a lúc này tiêu mười ba ngay tại đắc ý cảm thấy đỗ phong làm một kiện mình h ố chính mình sự tỉnh chỉ cần mang về p h ụ t h à n h chủ chẳng những có thể lấy thu thập đỗ phong có có thể được lâm nộ kiểu thuận tiện tự nhiên kiếm được mười cấp yêu thú trên người vật liệu tiêu công tử xác định đây là nhà ngươi đồ vật sao đừng nhìn sai a mắt nhìn thấy liền bị mang đi đỗ phong vẫn là không chút hoang mang lại hỏi tiêu mười ba một lần xác định thứ này ta chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn một mực tại nhà ta đập vào tiêu mười ba là càng lắc lư càng mạnh hơn thêm mắm thêm mối cho viện một cái cố sự rất tốt chính ngươi đều thừa nhận tiêu công tử trộm ta đ ô mô đồ vật không bằng chúng ta đi thành phòng chỗ tâm sự đi chờ tiêu mười ba lừa dối không sai bịt lắm đỗ phong đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo bắt lại cổ tay của hắn ta đ ô mô người đồ vật vỡ ơ y mà xuất hiện tại qua ngươi tiêu phủ nói rõ ngươi tiêu mười ba chính là tiểu thâu a cái này tiêu mười ba bị đỗ phong tăng gọn khí thế cho hụ sợ trong lúc nhất thời ngẩn người không biết nên trả lời như thế nào thành phòng chỗ người nghe xong cũng có đạo lý tiêu mười ba nói là hắn đồ vật đỗ phong cũng có thể nói là đồ vật của mình mọi người ai cũng không có chứng cứ a đỗ phong thật sẽ làm loại này không có chuẩn bị sự tình sao đương nhiên sẽ không hắn đã dám đem ưng c h ả o ưng mổ lấy ra liền có biện pháp chứng minh đây chính là đồ vật của mình bởi vì lúc ấy giết chết l i ệ p ưng về sau hắn chính là dùng lôi hỏa kiếm đem ưng mổ cho lấy xuống phía trên còn dính lấy lôi hỏa khí tức tiêu công tử theo chúng ta đi một chuyến đi thành phòng chỗ đám vệ sĩ xem xét hơi kém không nín được cười ra tiếng làm nửa ngày đỗ lao bản đã sớm chuẩn bị cố ý cho tiêu mười ba h không không có khả năng ngươi làm sao có thể giết m ộ ư ơ i cấp y ê u thú cái này là ưng rõ ràng là b á phụ ta giết đưa cho ta tiêu mười ba chó cùng rất dậu dứt khoát đem mình b á phụ cũng chính là vị kia phó thành chủ đại nhân cho rời ra có đúng không phó thành chủ đại nhân cùng ta dùng giống nhau như lúc kiếm cái này lôi hỏa kiếm thế nhưng là đố mẫu người tự mình chế tạo không nhớ rõ lại đưa cho qua hắn à. nếu như ưng mổ trên vết thương nhiễm chính là cái khác vũ khí khí t ứ c tiêu mười ba còn có thể miễn cưỡng tìm lý do lôi hỏa kiếm chỉ lần này một thanh phía trên bất tử hỏa cùng tử lôi đều không thể phục chế hắn vung cái này láo thật sự là không có cách nào chọn vậy ta mặc kệ coi như thứ này không phải ta tiêu phủ tất cả cũng là người trộm được một cái nho nhỏ hóa vũ cảnh v õ giả làm sao có thể giết chết được l i c u ưng tiêu mười ba xem xét không được bắt đầu chơi xỏ lá đã thừa nhận đồ vật không phải bọn hắn tiêu phủ kỳ thật việc này liền không có quan hệ gì với hắn coi như đỗ phong là trộm được hoặc là giành được cũng không cần đến hắn để ý tới v õ giả ở giữa c h é m c h é m giết giết lẫn nhau tranh đoạt bảo vật là chuyện thường xảy ra húng chi đỗ phong là tại phi vũ bí cảnh nội sát lịch ưng dựa vào là thực lực của mình nhưng hết lần này tới lần khác tiêu mười ba là phó thành chủ chất tử Phụ h t ưng h chủ vệ sĩ lại n h định nói hắn, thế nói nhất định phải là mổ phân biệt chính là mấy tháng trước mới vật vợ ơ y mà nói mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn thật đúng là không muốn mặt quần chúng con mắt đều không ngủ phân biệt rõ ràng đến cùng ai đúng ai sai húng chi đỗ phong tại nam đô thành danh tiếng một mực rất tốt mà tiêu mười ba lại là sú danh chiêu trương nếu không phải là bởi vì hắn có cái phó thành chủ bá phụ đoán chừng sớm đã bị đánh gây chân ném ở trên đường cái kỳ thật có rất nhiều nữ hải từ người nhà vì báo thù muốn b i quá hóa liều xử lý tiêu mười ba kết quả luôn có phủ thành chủ vệ sĩ che chở hắn lại có một đống bảo tiêu theo bên người khổ vì không cách nào ra tay chỉ có thể cây đốt giấu ở trong lòng bây giờ nhìn đánh tiêu mười ba bảo tiêu bị một con điên khỉ cho đánh siêu siêu vẹo vẹo đều cảm thấy rất hả giận mọi người n g ư ơ một lời ta một câu đến ký tiêu mười ba tội ác làm cho người của phủ thành chủ ở một bên cũng rất xấu hổ nếu như là một hai người còn chưa tính bọn hắn gào to gào to liền có thể cho hụ sợ bây giờ sự tình làm lớn chuyện người càng tụ càng nhiều bọn hắn nếu là cưỡng ép áp chế dân chúng có thể sẽ gây nên toàn thành dư luận k i ế n trách sẽ cho phủ thành chủ mang đến p h i ề n p h ứ c phủ thành chủ tại nam đô thành mặc dù là tối cao cơ cấu quyền lực có thể lên bên cạnh còn có mây đều các cao tầng đang theo dõi bây giờ náo thành cái dạng này muốn đem đỗ phong mang đến phủ thành chủ hỏi tội là không có cơ hội có thể hay không đem tiêu mười ba an toàn mang rời khỏi cũng là một cái vấn đề ta đỗ mỗ người dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi Tiêu c ô người tử thuyết thừa tiêu dạng dịp dân lại này đến phong phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn vu hãm cho pháp phía hội, cho một đi. Đỗ cái của cơ ra sự lộ, nếu g h cứ như không vậy rời đi không cửa. Ngươi có thể chứng minh có thể giết chết m ộ ư ờ i cấp y ê u thú ta liền dập đầu cho n g ư ơ i bội tội tiêu một ư ơ i ba ỷ vào phó thành chủ chất tử thân phận còn muốn tiếp tục chơi xấu coi như đồ vật không phải bọn hắn tiêu phủ hắn cũng không muốn thừa nhận kia là đỗ phong chỉ cần hồ nháo một phen người của phủ thành chủ liền có thể nghĩ biện pháp đem mình mang rời khỏi tuất t i ê u tiêu công tử đi theo ta nói đỗ phong vợ ơ y mà dẫn đầu đi ra ngoài cửa chẳng lẽ hắn thật muốn đi săn g i ế t mười cấp y ê u thú không thành không riêng gì tiêu mười ba hiệu kỳ phủ thành chủ cùng thành phòng chỗ đám vệ sĩ cũng rất tò mò còn chúng vây xem nhóm càng là kích động phải biết đỗ phong mới là hóa vũ cảnh sáu tầng tu vi nếu như hắn có thể săn g i ế t mười cấp y ê u thú t i ê u tư chất chẳng phải là muốn người tiên hoặc là đến chưa hết đại lục bên ngoài tam trọng tiên ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn đỗ phong phải làm sao thời điểm liền nghe đến rắt rít lên một tiếng tiếp lấy một con to lớn m ộ ư ơ i cấp r ự c lòng từ bên trên đột ngột xuất hiện tiêu công tử có dám đi theo ta nói xong lời này đỗ phong nhảy lên một cái tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới nhảy tới m ộ ư ơ i cấp r ự c lòng trên lưng lại nhìn lúc này tiêu m ộ ư ơ i ba cùng dọa đến chân đều mềm lún đặc biệt là đương r ự c long đầu đưa qua tới thời điểm hai chân của hắn mềm lún vờ im mà phịch một tiếng quỷ xuống đất bên trên nói đùa cái gì Đây nhưng vào lúc này một người mặc trường bảo màu xám nam tử trung niên chân đạp hư không mà tới hắn đuôi tóc cao buộc còn giữ một tốn dâu rịa để cho người ta xem xét đã cảm thấy là cao thủ không sai người này chính là tiêu một mươi ba bá phụ cũng chính là nam đô thành phó thành chủ tiêu thân sóng tiệm vũ khí bên trong phát sinh sự tình hắn đã biết nhưng là thân là phó thành chủ không có ý tứ đi nhúng tay những cái kia lệ mề chậm chạp sự tình hắn cũng không thể thật đứng ra nói ưng chảo ưng mổ là mình săn giết đồng thời đưa cho tiêu mười ba nói như vậy chỉ có thể bị vạch trần hoang hôn bây giờ mười cấp d ự c long xuất hiện nguy hại đến nam đô thành an toàn của cư dân hắn thân là phó thành chủ cuối cùng là có thể tìm cái lý do xuất hiện không có ý tứ là linh s ủ n g của ta ra thấu gió lửa đỗ phong vung tay lên liền đem d ự c long thu vào nếu là d ư c long thật bị xem như trong thành yêu thú cho đánh chết vậy hắn coi như thua thật lớn nhìn thấy d ư c long thật bị lấy đi tiêu thân sóng cũng đã nhìn ra kia thật là đỗ phong linh sủng bắt mười cấp yêu thú tới làm linh sủng độ khó muốn so trực tiếp đem nó đánh g i ế t còn m u ộ n lớn không nghĩ tới cái này gọi đỗ phong người mới mới hóa vũ cảnh sáu tầng tu vi lại có thực lực cường đại như vậy trong nháy mắt này tiêu thân sóng đã đem hắn trở thành c ù n g cấp đối thủ thế nào tiêu công tử hiện tại tin chưa làm xong đây hết thảy đỗ phong tại quay đầu nhìn về phía tiêu mười ba vừa rồi hai người thế nhưng là đánh c ự c nếu là thua hắn muốn dập đầu nhận lầm dập đâu nhận lầm đúng để hắn dập đầu nhận lầm nhanh gập nhanh gập nam đô thành quần chúng vây xem nhất là những cái kia cùng tiêu mười ba c o t h ủ cư dân đã sớm trở lấy cơ hội này nhìn thấy hắn đã bị dọa đến quỷ giảm xuống đất dứt khoát lá hét muốn hắn dập đầu t hừ các ngươi bọn này đ ề u dân nhìn ta không cho tiêu mười ba nhìn thấy bá phụ đến đây lập tức trở nên có dũng khí từ dưới đất bỏ dậy sau đó chỉ vào lao bách tính môn mắng lên hắn đang muốn nói nhìn ta không cho bá phụ thu thập các ngươi kết quả nói còn không thu xong liền bị tiêu thân sóng một bạt thai tắt trên mặt cái bạt h a i này vẫn là cách không phiến cường độ tương đối lớn p h i ế cả người hắn bay lên không xoay chuyển sau đó đầu hướng xuống chân hướng lên trên mới ngã xuống đất nói đùa trước mặt mọi người muốn dùng phụ thành chủ thế lực ước hiếp bách tính loại này dư luận một khi hình thành tiêu thân sóng hoạn lộ có thể coi là là xong đã tiêu công tử đã nhận lầm vậy chuyện này coi như xong đỗ phong nhìn một chút đầu ngã quỵ trên mặt đất tiêu mười ba coi như hắn là đã dập đầu nhận tội kỳ thật mọi người ngay từ đầu đều không có cảm thấy hắn cái kia tư thế là tại dập đầu bây giờ bị đỗ phong một nhắc nhở phát hiện hắn cái chán g á n tại trên mặt đất cái mông mịnh lên thật cao thật đúng là giống như là dập đầu nhận tội dán vẻ ha ha ha thật mẹ nhà hắn thoải mái không nghĩ tới tiêu phủ công tử cũng có mất mặt thời điểm một người trung niên đại hán nhìn thấy tiêu một mươi ba chật vật hình dáng cười ha ha đúng vậy a ác nhân rốt cục nhận trừng phạt tiểu quyên dưới suối vàng có biết cũng nên nhắm mắt một tóc hoa dâm lao hán kích động nước mắt tuân đầy mặt bởi vì hắn tôn nữ liền bị tiêu m ộ ư ơ i ba cho trà đạp về sau nghị u ầ n tự sát nữ hải t ử phụ mẫu chết sớm vốn là rất đáng thương thật vất vả đi theo ra ra lớn lên coi là quen biết tiêu m ộ ư ơ i ba dạng này c ô n g tử ca có thể từ đây bay lên đầu cảnh biến thượng hoàng nào nghĩ tới sẽ bị l ử a gạt cho nên chết về sau cũng không có nhiều người đáng thương nàng bây giờ nhìn thấy tiêu m ư ơ i ba nhận trừng phạt lao r a tử rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình kích động vờ ơ y mà ngã nhào xuống đất muốn cho đỗ phong dập đầu nói lời cảm tạ còn tốt đỗ phong tay mắt lanh lẹ mau đem hắn vịt nếu là thật để một vị lão nhân nhà cho mình dập đầu cây tia tiêu m ộ ư ơ i ba chi lưu lại có gì khác nhau cương giả có thể trừ gian dưới ác nhưng là tuyệt không thể lấy mạnh thiết yếu hắn như thế vừa đỡ lao r a tử càng là cùng tiêu m ộ ư ơ i ba loại kia công tử ca tạo thành tranh lệch rõ ràng vây xem đám người chật chật tán thưởng đỗ phong tại dân chúng bên trong danh tiếng xem như đi lên tiêu thân sóng xem xét nhiều người như vậy tại cũng không tốt công khai tìm đỗ phong phi phi phi phức chỉ có thể mang theo bảo s á m xịt trở về tiêu phủ loại này mất mặt sự tình khẳng định không thể đến phủ thành chủ đi xử lý vẫn là về trước chính bọn hắn nhà thương lượng một chút lại nói cha ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a tiêu mười ba gia hỏa này đây là thật không có tiền đồ vừa mới tiến ra môn liền nao g nao g khắp lớn tranh cãi để cha hắn nhất định phải báo thù cho chính mình bởi vì hắn cảm thấy bá phụ tại trước mặt mọi người quạt hắn một bậc hai chỉ sợ sẽ không đang giúp mình n g h i ệ trướng t có chuyện nói tiêu thân đằng nhìn thấy hắn ôm ở trên đùi mình bộ kia sợ dạo hơi kém không có bị tất chết mấu chốt là hắn sẽ làm như vậy chẳng khác gì là ghét bỏ đại bá xử lý không đúng Phải thân thân biết tiêu thân sóng tu vi muốn、so、tiêu tu muốn sóng so đại n g cao, mà l lại, lại ca ó chức q u n mang Nam Thành chân, cần chính gia theo. Tiêu thể tại đặt chỉ sở dĩ có thể tại Nam Đô thành đặt chân, chỉ cần chính là dựa vào ta i cái này phó thành chủ thân phận. Đại ê u thân thành thân phó chủ phận. sóng này c là ta đối khuyển tử bỏ bê quản giáo làm n g ư ờ i nhọc lòng rồi vì không chấn hệ chơi cứng tiêu thân đằng tranh thủ thời gian cho đại ca xin lỗi nhưng hết lần này tới lần khác tiêu mười ba cái này không h i ể u sự tình hài tử còn ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn không thả đồ h ố n trướng tiêu thân đằng khí thực sự không có cách mang theo tiêu mười ba lỗ thai bắt hắn cho lôi dậy cha đúng h e đúng h e tiêu mười ba lúc này mới kịp phản ứng không nên ngay trước mặt phản nàn bá phụ bởi vì coi như mình lao cha cũng phải cho bá phụ mặt mũi mới được gã yên tâm đi đỗ phong tiểu tử kia ta tự sẽ thu thập hắn nhìn thấy tiêu thân đằng biểu hiện cũng không t ệ lắm tiêu thân sóng lúc này mới tỏ rõ lập trường kỳ thật đỗ phong ở trong để tiêu mười ba mất mặt chẳng khác nào là để bọn hắn người tiêu ra đều mất mặt thân là đường đường phó thành chủ làm sao có thể không đem mặt mũi tìm trở về chẳng qua là tại chỗ nhiều như vậy quần chúng đang nhìn vì không kích thích sự phẫn nộ của dân chúng đành phải tạm thời nhịn xuống ư ớ i đại ca chuyển về sau liền toàn bộ nhờ ngươi tiêu thân đằng người này nhưng so sánh con của hắn thông minh nhiều tranh thủ thời gian một cái vô ngông ngửa quá khứ đem trách nhiệm toàn giao cho đương phó thành chủ đại ca Trước tiềm Chất nhi biết、sai. Tiêu 13 cũng phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian bỏ qua đi cho tiêu thân sóng dập đầu nhận lầm. Hắn muốn thủ, thú thể bắt quyết mặt tìm trở Trong được. mười được, cũng cho chính Cái cả cấp có chỉ cha chỉ có có lực nhi sai. đi gian đi kia giải đại mới mũi đều đều về. lầm. muốn mình mình đem ẩn định nhân. phản ứng sóng nhận Hắn không phong ngay sống, không năng đầu đỗ bỏ báo bá sợ qua, qua dựa yêu dập vào là hắn cũng có rất nhiều bất đắc dĩ biết rõ là cháu minh sai nhưng tiêu ra mặt mũi không thể ném thân là phó thành chủ nếu như ngay cả một cái tại nam đô thành mở tiệm tiểu l ã o bản đều không thu thập được về sau còn thế nào để người khác tin phục xem ra ta phải mượn mấy ngày đi lúc đầu đỗ phong dự định thu thập xong đồ vật mai kia liền chạy tới mây đô thành kế hoạch của hắn là trước tiến vào rừng rậm nguyên thủy từ hát thủy trong sông làm điểm hát thủy ra cho bạch cốt phiên tấn cấp đến vũ giai sau đó một đường từ rừng rậm nguyên thủy đi đến giết một mực giết tới mây đô thành bên ngoài ở trong quá trình này có thể thu thập rất nhiều y ê u thú linh hồn để bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng đạt được tăng lên nhưng hôm nay ra tiêu m ộ ư ơ i ba chuyện này đỗ phong liền không thể lập tức rời đi nếu là hắn rời đi lâm nâu kiểu tiệm vũ khí chắc là phải bị tìm phiền phái không chỉ có như thế hồng vạn hai mươi trông coi nhà kia tiệm mới trải cũng muốn gặp nạn cửa hàng không tiếp tục mở được vẫn là việc nhỏ liền sợ ngay cả người đều sẽ bị tiêu ra cho xử lý bây giờ đỗ phong chỉ có hai cái biện pháp một là đem tiêu ra phá hủy tối thiểu đem phó thành chủ tiêu thân song kéo xuống ngựa hoặc là chính là ôm vào thành chủ、đùi. nói như vậy cho dù là tiêu thân sóng cũng không dám động đến bọn hắn dù sao thành chủ chức quan so phó thành chủ cao bối cảnh cũng càng thêm hùng hậu quả nhiên không ngoài sở liệu trong khoảng thời gian này tấp nập có người đến cửa hàng bên trong đến gây sự không phải ghét bỏ vũ khí chất lượng tranh l ệ n h liền nói đồ phòng ngự có vấn đề còn có người tại trật bản linh phủ các phương diện chọn mắc bệnh tóm lại chỉ cần có người gây sự liền sẽ có người của phụ thành chủ tới điều tra cuối cùng mặc dù đều bị đỗ phong giải quyết thế nhưng là như thế nào xuống dưới ảnh hưởng nghiêm trọng cửa hàng bình thường kinh doanh dẫn đến kinh doanh thu nhập thẳng tấp hạ xuống đỗ lao đệ tiếp tục như vậy không đ ư ợ ca còn chờ đỗ phong nói chuyện thành phòng trung đoàn trưởng lao trình trước sốt ruột hắn tại đỗ phong cửa hàng chiếm hưu rất lớn cổ phần vốn bán ngạch trượt ảnh hưởng thế nhưng là hắn thuần thu nhập lúc đầu đương thành phòng trung đoàn trưởng tiền lương liền không cao bao nhiêu toàn bộ nhờ đỗ phong bên này mang đến cho hắn n g o à i định mức thu nhập trong khoảng thời gian này mới có thể vượt qua tới nhuần tháng này tu vi phương diện cũng có chỗ tăng lên mắt nhìn thấy ngày tốt lành không có cách nào qua lao trình đương nhiên rất gấp hắn chủ động tới cửa đến tìm đỗ phong thương lượng một cái đối sách quả nhiên hai người nghĩ đơn giản chính là hai loại phương pháp xử lý người của tiêu ra hoặc là đem thành chủ đại nhân cũng kéo vào được xử lý người của tiêu g i a không phải đơn giản như vậy nhất là cái kia tiêu thân sóng phi thăng cảnh năm tầng tu vi so lao trình còn lợi hại hơn lao trình trong khoảng thời gian này từ đỗ phong nơi này đã kiếm được tiền thật vất vả đem tu vi tăng lên tới phi thăng cảnh ba tầng hậu kỳ nhưng thực lực so tiêu thân sóng vẫn là kém một chút l i ê n xem như lại thêm đỗ phong giúp đỡ muốn xử lý tiêu thân sóng cũng không phải dễ dàng như vậy húng chi hắn còn có phó thành chủ chức vụ mang theo tại nam đô thành xử lý phó thành chủ cơ hội là chuyện không thể nào chỉ cần tiết lộ một điểm phong thanh lao trình cùng đỗ phong đều chạy không thoát một cái biện pháp khác chính là ôn vào thành chủ đầu kết đùi nhưng trước mắt hai nhà cửa hàng này một ít lợi ích căn bản cũng không đủ đả động đường đường thành chủ đại nhân có thể tại nam đô dạng này đại thành trì lên làm thành chủ tại mây đều bên kia khẳng định có chỗ dựa nam đô thành cùng quỷ cốc thành loại kia thành trì khác biệt là một cái tổng hợp hình thành trì các đại thế gia cũng đồn trú rất nhiều không có chút bối cảnh khẳng định không dọa được bọn hắn đỗ phong một suy nghĩ dứt khoát bi quá hóa liều vẫn là xử lý tiêu thân sóng được rồi bất quá muốn xử lý hắn liền phải làm một vòng mật kế hoạch từ khi đột phá đến hóa vũ cảnh về sau cựu truyện kim long thể cùng p ư ợ n g xí thiên tường cũng còn không hào hảo luyện đặc biệt là cựu chuyển kim long thể rất trọng yếu bởi vì ảnh hưởng này đến lực lượng của thân thể cùng năng lực chịu đựng m u ố n từ hát hà bên trong vào tay hát thủy lực lượng là một cái mấu chốt nhân tố lần trước đỗ phong vẫn là phá vọng cảnh võ giả thời điểm dùng phi đao khảo nghiệm qua hát hà hấp lực đương nhiên là hắn không dùng hết toàn lực đem phi đao ném ra ngoài đi một phần m ộ ư ơ i khoảng cách nếu như dùng hết toàn lực nhiều lắm là cũng chính là hai phần m ộ ư ơ i bởi vậy hát hà càng đi vị trí trung tâm hấp lực càng lớn cụ thể cần bao lớn lực lượng còn cần thực địa khảo thí sau mới biết được đầu tiên là muốn phiền phức lao trình nhiều đến cửa hàng bên này đi lại một chút để tránh lâm nâu kiểu cùng hồng vạn hai mươi bọn người chịu không được đến từ phủ thành chủ áp lực quả nhiên không ngoài sở liệu đỗ phong vừa mới ra khỏi thành liền bị người theo dõi theo dõi hắn dĩ nhiên không phải tiêu thân sóng bản nhân mà là hắn thuộc hạ đắc lực biết rất rõ ràng mình bị người theo dõi nhưng đỗ phong cũng không sốt u ruột vạch trần đối phương mà là nhanh nhẹn thông s u ố t đi tới hắc hà bên cạnh dựa theo lệ cũ hắn trước giao thông hành phí qua cầu gỗ về sau thi triển thân pháp cả người đột nhiên từ trong rừng cây lần này đỗ phong là vì vào tay hát hà bên trong nước cho nên mới thi triển thân pháp thoát khỏi đối phương lần sau nếu là gặp lại theo dõi khẳng định phải đem hắn dẫn tới rừng chỗ sâu xử lý đỗ phong triệu hoán ra mười cấp d ự c long linh sủng để nó đứng tại trong rừng trên chân trói lại một đầu rắn chắc x i ề n xích sau đó lại quấn quanh rất nhiều màu đen tơ nghệ mình thì là trói lại trên lưng sau đó đứng ở bên mở. thử nghiệm đem một cây gân rồng vươn hướng hát thủy trong sông kéo kẹt kéo kẹt hát thủy sông hấp lực quả nhiên đủ lớn kéo đến gân rồng kép kép kép kép loạt hưởng phải biết căn này gân rồng thế nhưng là đỗ phong từ cự long trên thân kéo xuống tới. tính bền dẻo vô cùng mạnh độ dẻo cũng không yếu bị kéo thành rất dài cũng sẽ không đoạn nhưng mặc dù là như thế vẫn là chịu không được h ắ t hà sức kéo mắt nhìn thấy gân rồng bị một chút x í u rút ngắn trong nước sông đỗ phong dùng sức ra bên ngoài nổ cũng n ổ không nổi hai tay của hắn bởi vì nắm chặt khớp nối đều đã t r ắ n g bệnh gân rồng đại bộ phận đều bị kéo vào hát thủy trong sông chỉ lưu một đoạn nhỏ nắm trong tay đỗ phong hắn dùng hết toàn lực muốn đem gân rồng trò l ô i trở lại bởi vì như vậy chẳng những có thể vãn hồi tổn thất nói không chừng còn có thể dính một điểm hát thủy đi lên nhưng sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy gân rồng liền cùng sinh trưởng ở trong sông giống như làm sao đều kéo không được ngược lại chảnh chứ đỗ phong bắt đầu hướng bờ sông tới gần hai chân của hắn bắt đầu không bị khống chế hướng về bờ sông trượt tay cũng bị s i ế t đổ máu lúc này gân rồng đã bị kéo rất nhỏ phần tay áp lực đặc biệt lớn nếu là lại không đông ra rất có thể cả người đều bị kéo vào trong sông còn tốt chính là phía sau còn có m ộ ư ơ i cấp d ự c long hỗ trợ giữ chặt tại đỗ phong trượt mấy bước về sau sau l ư n g xiềng xích liền thân thẳng nhưng trong tay hắn gân rồng rốt cuộc nắm không ở đành phải bung ô ra để nó trượt vào hát hà bên trong đáng tiếc đỗ phong nhìn một chút h ả o h ả o gân rồng trượt vào trong sông chỉ là văng lên một cái nho nhỏ bậc nước sau đó liền biến mất không thấy gì nữa xác thực rất đau lòng lấy hát hà nước tăng lên bạch cốt phiên kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem hiệu t r u y ể n kim long thể công pháp cho nâng lên chỉ có thân thể lực lượng cùng sức thừa nhận đều nâng lên mới có thể đem hát hà nước thuận lợi lấy đi lên việc này không nên chậm trễ đã làm không được sự tình đỗ phong cũng không còn lưu luyến rời đi hát hà bên b ờ ra rừng rậm nguyên thủ chuyện này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong chính là tiếp tục bắt giữ m ộ ư ơ i cấp d ự c long đường linh sủng trước mắt chỉ có một con m ộ ư ơ i cấp linh sủng mặc dù cũng đạt tới nhân loại võ giả phi thăng cảnh trình độ nhưng là cùng chân chính phi thăng cảnh võ giả đánh nhau vẫn là có nhất định tranh lệch đã chất lượng bên trên không cách nào siêu việt vậy liền từ về số lượng đền bù mượn nhờ mê vụ khu có lợi địa hình lại thêm một con m ộ ư ơ i cấp linh sủng trợ giúp bắt giữ mới d ự c long cũng không phải khó như vậy kỳ thật lấy đỗ phong thực lực trước mắt coi như bắt sống m ư ơ i cấp d ư c long cũng vô pháp thuần phục còn tốt chính là có bạch cốt phiên cùng trang tệ thi tại có thể đem đã thuần phục đề ra i linh sùng hồn phách đổi được mới bắt m ộ ư ơ i cấp linh sùng thể nội cứ như vậy chẳng khác nào là tuần h phục mới một nghi chiến thi m phen. n Trước tại đó a m Đô đi không không Thành thi tới Tam Trọng Thiên, chiến Nội, căn bản cũng gian. giờ có Bây đ ơ n g i ả n không biết làm sao đ cấp Nó một bên vòng bênh một bên gọi bậy, chính là vì hấp dẫn mới rực linh n g t ớ đ á g tiếc là sùng liền thấy một mảnh to lớn bóng ma bao phủ tới hoa kháo mau trốn linh sùng r ự c long còn tại tam trọng thiên đắc ý bay tới bay lui không có chú ý tới một con bầu trời rồng hướng bên này đánh tới chính xác nói là lao xuống đừng nhìn đồng dạng là mười cấp y ê u thú liền xem như một đám r ự c long cũng đánh không lại cùng giai bầu trời rồng cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc tam trọng thiên những cái kia hoang dại r ự c long sức chiến đấu tương đương với nhân loại võ giả phi thăng cảnh một hai tầng tu vi trình độ hơn nữa còn là những cái kia tư chất võ giả bình thường ma mười cấp bầu trời rồng sức chiến đấu tương đương với nhân loại võ giả phi thăng cảnh chín tầng đỉnh phong trình độ hơn nữa còn là loại kia tư chất rất tốt v õ giả nghiêm chỉnh mà nói cho dù là phi thăng cảnh chín tầng đỉnh phong v õ giả cũng rất khó đánh thắng được bầu trời rồng trừ phi đem nó dẫn tới trên lục địa vây khốn mới có khả năng chiến thắng tính ở trên không trung đánh nhau chết sống tám si đi là bầu trời rồng thủ thắng cũng chỉ có hoàng cấp cảnh cao thủ mới dám nói mình có năm chắc giết chết bầu trời rồng đỗ phong xem xét loại tình huống này cũng mặc kệ cái gì mọi việc v ợ ơ y mà mình xông ra chưa hết đại lục p h ạ m vi đi tới tam trọng thiên p h ạ m vi phất tay đem linh sủng r ự c long thu vào sau đó quay đầu liền hướng về bay, bay không thể không nói đỗ phong lá gan rất lớn nếu như đổi là người khác nhìn thấy bầu trời rồng xuất hiện đảo mệnh cũng không kịp ai còn dám từ ẩn thân mê vụ khu lao ra liền vì thu hồi một con linh sủng linh sủng loại vật này dù sao chết còn có thể lại bắt thực sự không được cũng có thể dùng nhiều tiền mua một con vô luận như thế nào cũng không bằng mạng nhỏ mà trọng yếu a thu hồi linh sủng dực long sau đỗ phong Tuy đ ộ ngay h ỏ vũ cánh dùng tốc độ cực dùng hạn độ b a tại r trời rồng ở về, v đồng cũng bổ nhào xuống. thời bầu bổ n hành chính là, hán cách chưa hết là, đ ạ lục cũng không xa. Một đỗ ầ u khu bên trong, sau đâm đó đại đ mê Ẩm ẩm. vào vụ trong, bên nhanh chóng hướng đại lục nội bộ chạy. bộ nội Ngay tại lục phong chạy vào mê vụ khu không lâu sau lưng chuyển đến tiếng va chạm to lớn cảm giác tựa như là một tòa núi lớn rớt xuống hung hăng đập vào chưa hết đại lục phía trên không thể không nói chưa hết đại lục thật sự là đủ dán chắc to lớn như vậy va chạm cũng không thể phá hư kết cấu của nó chỉ là phụ cận mặt đất run run tương đối lợi hại ngao bầu trời rồng lập tức v ù a hụt bất mãn phát ra rít gào gọi nó nhưng so sánh rực long thông minh được nhiều sẽ không nốc nốc toàn bộ thân thể nhào vào đến như thế sẽ mất đi trực giác đầu vẫn là ở lại bên ngoài chỉ đem một cái cánh rối vào cánh khổng lồ nhẹ nhàng đào qua phạm vi bao trùm cũng là tương đối lớn hỏng bét đỗ phong chính r a tốc chạy trốn đột nhiên cảm giác được đầu đằng sau một trận gió mát đánh tới không cần suy nghĩ lập tức hướng về phía trước nằm xuống dán thật chặt trên mặt đất sau đó một con to lớn màng thịt cánh từ hắn trên ó t mặt quất tới cũng coi như đỗ phong vận khí cũng không tệ lắm bầu trời rồng m à n g thịt trên cánh có nhiều như vậy chỉ ba chỉ móng u ố t chỉ cần có một con bắt được trên người hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ còn tốt chính là hắn nằm xuống vị trí kia cũng không có bị ba chỉ trào tập kích chờ bầu trời rồng cánh đảo qua đi về sau hắn tranh thủ thời gian đứng lên tiếp tục hướng phía trước chạy trốn nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất bị ba chỉ móng u ố t vạch ra tới danh sâu cũng là một trận hoảng sợ trước đó hành vi có chút lỗ mãng lúc đầu muốn hấp dẫn dực long tới bắt giữ không nghĩ tới sẽ đem bầu trời rồng cho dẫn đi qua suy nghĩ kỹ một chút trước đó hấp dẫn dực long dùng chính là cấp tám linh sùng dực long làm mùi nhử lần này trực tiếp dùng m ộ ư ơ i cấp linh sủng làm bồi nhử làm có phần quá mức trước đào mệnh rồi nói sau lần sau lại làm loại chuyện như vậy thời điểm nhất định phải hấp thụ giáo h ơ n mới được cũng là đỗ phong m u ố n đánh bại tiêu thân s o n g có chút cầu thắng sốt ruột nếu không là sẽ không phạm loại này sai lầm lại chạy đi một khoảng cách về sau đỗ phong cuối cùng là rời đi bầu trời rồng cánh nơi bao bọc phạm vi hán đổi một loại phương thức quyết định liên hệ áo đỏ thiếu phụ thuê nàng mây câu c ư ớ i mây câu trên đường nhiều quan sát nhìn thấy bay một mình cái chủng loại kia rực long lại nghĩ biện pháp ra tay dạng này bắt sống rực long tỷ lệ lớn mà lại tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều công tử ngươi không phải nói đùa sao chờ đỗ phong tìm tới áo đỏ thiếu phụ nói ý nghĩ của mình về sau thế nhưng là đem nàng dọa cho đến không nhẹ lần trước từ bắc đô thành trở về thời điểm liền đề cập qua c h u y ệ n này lúc ấy cảm thấy đỗ phong ý nghĩ rất lớn mật nhưng cũng không có cuối cùng áp dụng không phải nói đùa ngươi xem xuống cái này vì dùng tốc độ nhanh nhất t u y ế t phục áo đỏ thiếu phụ đỗ phong dứt khoát trực tiếp thả ra mình mới cấp linh sủng dực long giải thích phân tích lại nhiều đều không có một con sống sờ sờ mới cấp linh sủng đủ để chứng minh hết thảy vậy ta liền liệu mình bồi cô tử cũng chính là đỗ phong có mặt mũi lớn như vậy đổi cái khác xa phu sẽ không vì thuê xe phí đi bước lên như thế lớn hiểm gần nhất có thư hữu phản ứng trương tiết thiếu thôn các loại vấn đề ta hàn huyên một chút mới biết được bọn hắn nhìn chính là đồ lậu trang ép thích quyển sách các bằng hữu hoan n ê n đến gờ gờ đọc đến xem chính thức chính bản sắp chữ sạch sẽ trương tiết không thiếu s ó t để lọn đọc thể nghiệm sẽ tốt hơn c h ư một nghìn hai trăm một mươi một nữa bắt một con dĩ nhiên đỗ phong cũng sẽ không để cho quần áo đỏ thiếu phụ thua thiện lần này hai người không cần ở nam đô thành đầu vì vậy không cần đem tiền giao cho dịch trạm hắn sẽ trực tiếp đem tiền xe giao cho quần áo đỏ thiếu phụ hơn nữa còn tăng gấp bội cho công tử giá quá nhiều quần áo đỏ thiếu phụ nhận lấy đỗ phong đưa tới túi đ ự n g đồ nhìn một cái bên trong lại giả bộ hai trăm linh h tinh t nếu như là hai tấm một trăm l i n ngạch độ tinh t ạ c còn không có lớn như vậy lực trùng kích hai trăm l i n đích tiền mặt quả thật thật hù d ọ người không nhiều là ngươi phải được dịch ngựa chấn người nuôi vân câu thật ra thì cũng thật không dễ dàng loại này đặc thù động vật cần m u ố n ăn đồ rất đắt hơn nữa còn thật dễ chết phu xe ngựa mỗi tiếp một đan làm ăn đều phải bị dịch chạm bên kia người lấy đi bảy thành thu vào một trăm linh h bọn họ chỉ có thể có đến ba mươi ngàn lại đi rơi xe ngựa mải tổn cùng v â n c â u đích lôi thật ra thì còn dư lại không được bao nhiêu tiền có thể lần này không giống nhau đỗ phong hai trăm linh hp tiền mặt trực tiếp giao cho quần áo đỏ thiếu phụ hơn nữa không cần đi b ắ t đô thành dịch t r ạ n g như vậy thì chẳng khác nào là quần áo đỏ thiếu phụ một người đem hai trăm linh hp tất cả đều kiếm có tiền ngựa của nàng xe có thể được tốt hơn tu sửa vân câu cũng có thể ăn được tốt hơn thức ăn gia súc thấy đỗ phong cố ý cấp cho quần áo đỏ thiếu phụ cũng không tốt cự tiền nữa nói sau nàng cũng như là thiếu tiền nhận lấy tiền sau lại là làm quyết định phải bồi đỗ phong dọc đường bắt tam trọng thiên đích hoang dại dực long lần này phương pháp cùng chức có chỗ bất đồng bởi v ì vân câu đích buồng xe một khi đóng kín không tới dịch chạm thì không cách nào mở ra cho nên đỗ phong muốn nửa đường xuống xe bắt dực long buồng xe lại không thể đóng kín mà buồng xe không liên q u a n nhắm liền không liên quan hoàn toàn cô lập võ giả khí thức đang chạy nhanh đích trong quá trình nguy hiểm là rất lớn khá tốt chính là hôm nay đỗ phong đích thực lực mạnh mẽ lại có một con cấp mười linh sùng dực long t r ợ trận quần áo đỏ thiếu phụ lúc này mới dám lái xe sưng cửa bồi hắn ở vị ư ơ n g đại lục bên mở đi một chuyến vân câu chỉ như vậy không tiếng động chạy tốc độ nhanh vô cùng bởi vì không có đóng nhắm bùng xe đích cửa vì vậy sẽ có rất lớn đích phong hai người phải phải nắm chặt nắm tay mới không còn bị hất ra mọi người ai cũng không nói gì trừ tiếng gió ra liền lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm dừng một chút đỗ phong đích thị lực siêu nhiên cách thật xa liền thấy sương mù dậy đặc phạm vi bên ngoài có một con rực long đang bay tưởng hắn để cho quần áo đỏ thiếu phụ khống chế vân câu xa xa thì dừng lại dẫu sao cấp mười rực long hay là rất nguy hiểm cách khá xa chút tương đối khá quần áo đỏ thiếu phụ mới là phá vọng cảnh tu vi mà thôi vân câu cũng không phải chiến đấu hình đích yêu thú cặp cặp giác sùng vật r ự c long một được thả ra lập tức từ sương mù dậy đặc khu s ô n g ra bay đi liễu tam trọng thiên đích rộng lớn không gian nó lần này học tinh liễu không dám kêu đích quá lớn thanh sợ đem bầu trời rồng cho dẫn tới theo vị ương đại lục v à o ngoài về phía trước trước bay một khoảng cách cách vân câu xa hơn một ít đồng thời cũng cách bên ngoài con kia r ự c long gần hơn một ít mà đỗ phong chính là trước thời hạn chạy tới phía trước đi bố trí s o n g trận pháp trọng trọng cặp ấy hết thể bố trí thỏa đáng sau cho sùng vật d ư c long truyền đạt một mệnh lệnh có thể đem bên ngoài con kia mọc hoang d ư c long dẫn tới. Cặp cặp giác. sùng vật r ự c long lần nữa phát ra khiếu kê ơ hướng về phía con kia hoang dại r ự c long lao thẳng tới đằng cánh vốn là cho là đối phương sẽ không nhịn được manh sông lại kết quả là một chút phản ảnh cũng không có đỗ phong suy nghĩ một chút nguyên nhân thiếu chút nữa không xỉ một tiếng bật cười bởi vì mình con này sùng vật r ự c long là công đích mà bên ngoài con kia r ự c long là mẹ công r ự c long ở chỗ này tiêu loạn người ta mẫu r ự c long căn bản cũng không muốn l y nó giá cây lần trước tình huống không giống nhau lần trước đầu tiên bắt là công r ự c long hùng tính yêu thú bản thân tính khí liền đại thứ yếu lúc ấy dùng cấp tám con mồi đối phương nào tới là vì vỗ mồi cùng khác phái hút nhau không quan hệ nhiều、lắm. dứt khoát không đếm xỉa đến đỗ phong tự mình tự mình từ sương mù dậy đặc khu bay ra ngoài đi tới tam trọng thiên rộng lớn bên trong không gian hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới mẫu r ự c long đích chú ý loài người võ giả nhưng là rất ít ở tam trọng thiên trong phạm vi tái h i ệ n đích nhất là đỗ phong loại này chỉ có hóa vũ cảnh tu vi võ giả đi ra thuần túy là chịu chết cặp cặp g i á c mẫu r ự c long trong hưng phấn hướng về phía đỗ phong đổi tới ngược lại là đem sủng vật r ự c long cho ghen tị không nhẹ trong đầu nghĩ mình đường đường một con công dực long đều không có thể hấp dẫn con kia mẫu dực long chú ý dựa vào cái gì một người võ giả có thể để cho nó hưng phấn như vậy còn đứng thấy mình sùng vật r ự c long ở bên ngoài sừng sờ đỗ phong dùng thần thức cho nó ra lệnh công tử cẩn thận a xa xa thấy đỗ phong thật đem r ự c long dẫn b ả o quần áo đỏ thiếu phụ vẫn đủ khẩn trương nàng không dám đến gần chỉ có thể dùng truyền âm nhập mật phương thức nhẹ dọn dặn dò đối phương một câu yên tâm đi lập tức kết thúc chiến đấu đỗ phong lòng tin mười phần lần trước không có linh sùng r ự c long đích hỗ trợ hắn cũng có thể giải quyết một con cấp một mươi d ư c long lần này khẳng định không thành vấn đề nói sau có kinh nghiệm lần trước rất nhiều không cần thiết khâu liền có thể tỉnh lược quá khứ chờ mẫu dược long vọt vào chính là ngừng một lát của cậu đánh xong hết rồi liền trực tiếp phát động đông hoàng nhất tuyệt ngàn giảm đóng băng tầng tầng màu xanh ra trời bông tuyết rơi vào mẫu rực l o n g đích trên người rất nhanh liền đem nó cho đông thành tượng đá đỗ phong lấy tay gõ một cái cảm giác cóng đến đủ biến chắc lúc này mới đem nó cho cất vào dây chuyển tiểu thế giới trong chuyện kế tiếp liền giao cho chàng tệ ti đi làm công tử n g ư ơ i thật đem nó bắt được a rõ ràng tận mắt nhìn thấy quần áo đỏ thiếu phụ hay là có chút không dám tin tưởng đây chính là một con cấp m ư ơ i đích rực lòng a cứ như vậy tam hạ ngũ trừ nhị bắt được lần trước đỗ phong vì bắt con thứ nhất rực lòng ước chừng hao phí tốt mấy giờ mệnh mọi hết sức lần này có sùng vật dược long đích trợ rút thật là không nên quá dễ dàng dĩ nhiên cái gọi là dễ dàng cũng chỉ là từ người khác góc độ đi xem cảm thấy thời gian sử dụng ngắn thật ra thì vì đông lại mẫu dược long đỗ phong liên tục phát động đông hoàng nhất tuyệt đóng băng ngàn dặm trong cơ thể chân nguyên cũng là tiêu hao không nhẹ hắn lần nữa chui trở về trong buồng xe ăn một ít đan dược sau đó ngồi ở chỗ đó ngồi tính tọa khôi phục quần áo đỏ thiếu phụ trực trành canh chừng nhìn hắn đích mặt cũng không nói chuyện cứ làm như vậy chờ đại khái nửa giờ sau đỗ phong lần nữa mở mắt trải qua một phen điều tức hắn đích trạng thái đã khôi phục tán thành lần nữa ăn một ít đan dược sau. vân câu lần nữa chạy lên đường ở tiến lên trong quá trình đỗ phong vừa quan sát bên ngoài tình huống vừa tiếp tục điều chỉnh trạng thái rất nhanh công lực liền khôi phục mười thành chẳng qua là không biết tại sao kim trời cũng không có gặp phải nhóm lớn rực l o n g bầy thật vất vả lại gặp phải một con lạt đàn kết quả còn không chờ hắn xuất thủ liền bị một con chạy tới bầu trời rồng bị hủ chạy vì lý do an toàn đỗ phong bọn họ cũng chỉ tốt tạm thời thu liễm khí tức n ú t ở mây mù khu bất động để tránh kinh động bên ngoài đi ngang qua con kia bầu trời rồng ngược lại là vân câu còn tương đối lạnh nhạn nó ở xương m ù d à y đặc khu bên trong không biết gì kêu sợ bởi vì thị giắc cùng tính giắc cũng đến từ chủ nhân quần áo đỏ thiếu phụ không để cho nó thấy ngay được nó cũng không biết gặp nguy hiểm hạ xuống công tử chúng ta còn tiếp tục sao trải qua bầu trời long chuyện sau quần áo đỏ thiếu phụ trong lòng có chút đánh lui đường cổ sợ vạn không c ẩ n thận bị bầu trời rồng tập kích có thể mạng nhỏ mà khó giữ được nữa bắt một con chúng ta đi trở về đỗ phong cũng không muốn làm khó nàng chủ yếu là cân nhắc đến hôm nay mới hai chỉ dực long lính sủng số lượng còn chưa đủ dùng muốn phải đối phó tiêu thân lãng cái loại đó phi thăng cảnh năm tầng cao thủ làm sao cũng phải ba con rực lòng cộng thêm mình cùng lao trình mới không sai biệt lắm đến nỗi có thể hay không để cho bạch cốt phiên lên cấp liền phải xem vận khí liễu có thể bạch cốt phiên chỉ là một dự bị mục trọn nếu là bạch cốt phiên không thể tấn thăng đến vũ cấp đối với tiêu thân lãng loại cao thủ kia mà nói căn bản cũng không có sức uy hiếp phi thăng cảnh cao thủ khác nhau với hóa vũ cảnh võ giả địa phương chính là bọn họ có thể dùng một loại màu xanh chùm ánh sáng loại này màu xanh chùm ánh sáng cơ hồ có thể coi thường thân pháp xê dịch giống như ban đầu đỗ phong ở q u ỷ cốc thành thời điểm đối mặt q u ỷ cốc luân hải muốn dùng phượng xí ngày tường bay đi liền không dễ xài nếu không phải là bởi vì nhân viên quản lý thư viện bà bắt giúp hắn cản một chút lúc ấy đã sớm vô dụng muốn ngăn cản tiêu thân lãng đích công kích hoặc là đem bạch cốt phiên tăng lên hoặc là phải dùng đại chiêu liều mạng phượng xí ngày tường trừ phi luyện đến thứ chín tầng cũng có thể tránh thoát thanh quan g công kích nhưng hôm nay đỗ phong ngay cả thứ bảy tầng cũng còn không luyện đến muốn luyện đến thứ chín tầng cần thời gian quá dài vì vậy hắn đổi kế hoạch định dùng cứng trọi cứng phương thức cùng tiêu thân lãng khai kiển quần áo đỏ thiếu phụ cũng chỉ không đếm xỉa đến hai người giá ngồi vân câu lần nữa lên đường một đường đi bắc đô thành đích phương tiến về phía trước cũng sắp đến bắc đô thành liễu còn không có gặp phải cơ hội thích hợp nếu không ta đi trở về xem một chút đi càng đi về phía trước chính là phía bắc dịch trạm liễu vào dịch trạm quần áo đỏ thiếu phụ phải tổn thất bảy chục ngàn ht tiền huê hồng cho nên nàng nói ra từ đây chỗ trực tiếp đi trở về không đi vào được ta đi về nhìn một chút trên đường tới không có cơ hội thích hợp không có nghĩa là trở về trên đường không gặp được bay một mình đích d ư c long dẫu sao tam trọng thiên đích tình huống thiên biến văn hóa d ư c long cũng là khắp nơi bay loạn hai người dựa theo kế hoạch quay đầu chạy trở về đường vốn là hết thệ coi như thuận lợi nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại gặp dịch trạm đích người cha cương cái gọi là dịch trạm cha cương chính là muốn nhìn một chút có không có xe ngựa phu nửa đường chở khách hoặc là nửa đường hạ khách nói như vậy sẽ tránh qua dịch trạm đích q u ả n chế không cần giao cho bọn họ phần kia tiền h u y hồng ở dịch trạm phụ trách thu chướng cùng cha cương đích đều là chút hóa vũ cảnh láo giả mặc dù nói lớn tuổi đã không có gì tiến bộ đường sống nhưng ban đầu đích đỗ phong cũng sẽ không dám trêu bọn họ làm thế nào bị bắt ta thì xong rồi quần áo đỏ thiếu phụ nghe được cái này tiếng quắt to nhưng là bị bị d o sợ chính nàng là phá vọng cảnh võ giả hơn nữa năng lực thực chiến bình thường thôi coi như c ù n g cấp võ giả cũng không nhất định đánh thắng được bình thời có lâu dài bị dịch trạm đích người c h ậ n ép t h ấ y hóa vũ cảnh lão giả đuổi theo bị sợ tay trực phát r u n giống như nàng loại chuyện này tự mình chở khách bất kinh qua dịch trạm hơn nữa còn phanh cửa buồng xe đi đường một khi bị bắt có thể thì không phải là tiền phạt như vậy đơn giản sợ rằng sẽ bị lột ra rút gân treo ở dịch trạm trên cửa cho những con ngựa khác phu xe nhìn cảnh cáo ngay cả linh hồn cũng không trốn thoát sẽ bị lặp đi lặp lại cháy hành hạ cho đến biến mất hầu như không còn đừng sợ giao cho ta b ù n g xe đích cửa mặc dù không có toàn bộ đóng lại nhưng cũng là khép hở cho nên đuổi theo phía sau lão giả không thấy rõ bên trong cụ thể là người nào đ ỗ phong đem trên cổ dây truyền hai xuống đưa tay nhẹ nhàng đưa ra bóng xe liền nghe được một trận ồn ào tiếng hai chỉ to lớn cấp m ộ ư ơ i rực lòng đột nhiên xuất hiện tệ hại lão giả cưỡi vân câu đuổi theo tốc độ nếu so với đuổi xe ngừa quần áo đỏ thiếu phụ mau một chút có thể kỵ vân câu cũng là dịch chạm đóng cho bọn hắn đặc thù b ả n lãnh nói trắng ra là chính là vì khống chế q u ầ áo đỏ thiếu phụ như vậy đánh xe n g ư ờ hắn vạn không nghĩ tới sẽ có cấp m ộ ư ơ i yêu thú xông vào x ư ơ n g mù dày đặc khu hơn nữa một lần chính là hai chỉ dưới tình huống bình thường dực long coi như là xung đột sương mù dày đặc khu chúng cũng không thấy được địch nhân cụ thể ở địa phương nào chỉ có thể mù phát đằng một phen đụng phải liền đụng phải không đụng tới cũng được đi nhưng là bây giờ hai chỉ dực long linh sủng cũng có thể cùng đô phong cùng trung tâm mắt bọn họ đem xông tới lao giả thấy là rõ ràng cấp m ộ ư ơ i dực long đích thực lực tương đương với loài người võ giả phi thăng cảnh tầng một tầng hai đích tài nghệ lao giả bất quá mới là hóa vũ cảnh tầng ba tu vi như thế nào là hai chỉ dực long đối thủ chỉ vừa đối mặt l i ê n bị xé thành mảnh vụn ngay cả nội đan đều bị ăn vì sao phải ở trước tiên ăn hắn đích nội đan nguyên nhân rất đơn giản vậy võ giả ở gặp gỡ vết thương trí mạng đích thời điểm thân xác bị hủy linh hồn sẽ tạm thời trốn vào nội đan sau chạy trốn ở đỗ phong đích dưới sự chỉ huy căn bản cũng sẽ không cho lão giả hắn cơ hội chạy trốn rực long một móng vuốt đi xuống trước phá vỡ hắn đích đan đ i ề n móc ra nội đan sau đó một hớp cho cắn thó gan người rốt cuộc là người nào lão giả nội đan bị rực long ngậm lên miệng linh hồn cũng ở bên trong nuốt không ra được cho đến nội đan bị đưa đến đỗ phong trên tay hắn mới phản ứng được mình là bị người khác bắt lại vốn là còn tưởng rằng là quá xui xẻo gặp hai chỉ dực long đích tập kích hôm nay đến xem là có người cố ý gây nên khai dịch trạm nhưng là ca kiếm tiền mua bán có thể ở vị ương đại lục nhất nam đoan cùng bắc nhất bưng thiết lập dịch trạm lâu dài chen ép phu xe ngựa đích tiền mồ hôi nước mắt sau lưng nhất định là có núi dựa cường đại nhưng đỗ phong bất kể đối phương là người nào trực tiếp đem linh hồn ném vào bạch c ố t phiên bên trong đem c ầ m chế giết ta muốn siêu hồn hắn vốn là muốn trực tiếp siêu hồn tên láo giả này do thám biết một chút dịch trạm tương quan bí mật tỷ như làm sao trực tiếp kỵ vân câu một điểm này đỗ phong cũng rất tất kỳ Nếu là mình có thể sau này thì không cần mỗi lần cũng ngớn người k h á c liêu có một số việc vẫn là mình bí mật tiến hành so sánh tốt nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị phát động s i ê u hồn đại pháp đích thời điểm phát hiện lao giả linh hồn thượng bị dưới người liêu cầm chế nếu là cưỡng ép s i ê u hồn nhất định sẽ đưa tới linh hồn tự bạo linh hồn tự bạo uy lực mặc dù không có nội đan tự bạo đại có thể nói như vậy liền không lục ra được bất cứ vật gì cho nên dứt khoát ném vào bạch cốt phiên bên trong để cho các chiến tướng khống chế vạn thiên văn hồn t r ư ớ một tầng một tầng đem hắn về linh hồn cầm chế cho mài rơi loại này phương pháp hay cùng g ọ t nước thạch x u y vậy đừng xem mỗi một cá nhưng là vạn thiên đoan hồn từng tầng từng tầng mải quá khứ nữa kiên cố c ầ m chế đều có bị mải quan thời điểm n g ư ờ i quá lớn mật a a lao giả linh hồn bị bắt còn có chút k h ô n g phục muốn nói dịch chạm đích sau lưng hữu vân đều thế lực kết quả còn không chờ hắn nói ra khỏi miệng liền bị vạn thiên đoan hồn cho ngược đều thảm thiết liên tục Trước thất chết tr người cưới mắc câu. Lao giả cưới đích kia thất vân câu, đích, cũng khách muốn vân hắn sau khi chết liền đứng ở nơi đó không núp phong không giả kia khi sau Lao đó độ khí ở ở cho nên cũng không để cho thiếu phụ phụ bồi bắt r ự c long l i ễ u mà là dặn dò nàng mau rời khỏi đất thị phi này coi như là có người đổi tới cũng sẽ trước theo mình cái đầu mối này truy xét không đến nổi đổi kịp quần áo đỏ thiếu phụ đa tạ công tử quần áo đỏ thiếu phụ biết đỗ phong là đang bảo vệ nàng ngậm lệ quang lái xe rời đi thấy quần áo đỏ thiếu phụ sau khi rời đi đỗ phong cưới rực l o n g trực tiếp lao ra vị ương đại lục hướng rộng lớn tam trọng thiên bay đi hắn một chiêu này nhưng là đến rồi coi như là dịch trạm đích người đổi tới cũng phải suy tính một chút có dám hay không ở tam trọng thiên phạm vi truy kích được nhân cặp h cặp rát có mẫu dực long cùng nhau phụng bồi cao tường đem đỗ phong trước con kia sùng vật dực lòng cao hứng cặp cặp kêu loạn cho ta im miệng kết quả vừa mới kêu hai tiếng liền bị đỗ phong cho dạy dỗ lần trước cũng là bởi vì nó quá hưng phấn chuyển vòng mà kêu loạn kết quả đem bầu trời rồng hấp dẫn tới lần này nưa kêu loạn rất dễ dàng hấp dẫn đến m ớ i bầu trời rồng dưới mắt cách vị ương đại lục có một khoảng cách nếu như bị bầu trời rồng để mắt tới căn bản là không trốn thoát đỗ phong đang cưới sùng vật r ự c long trên người bay đã quyển xa xa liền thấy xa xa có một đám r ự c long ở nơi đó quanh quẩn nếu như là một con r ự c long đích lời liền trực tiếp quá khứ bắt dù sao bây giờ có hai chỉ linh sùng hỗ trợ căn bản là không có gì độ khó có thể là một đám r ự c long vậy thì phải hiểu chút mà đầu góc mới được người đi dẫn một con tới nếu như nhìn không sai k i a một đám r ự c long đều là hùng tính bởi vì hùng tính cánh cuối cùng cùng thư tính dáng dấp không quá giống nhau mẫu d ư c long cánh m ạ sao là một độ giác hình tam giác mà công dược long đích cánh cuối cùng là duệ rác nhìn qua tương đối nhọn đỗ phong đào trong mắt một vòng kế để ý tới hắn cùng sùng vật dược long trước đi sương mù dậy đặt trong khu vật n ú t để cho mẫu dược long câu dẫn một con mọc hoang dược long tới tam trọng t i ê n bên trong dược long vốn chính là công nhiều mẫu thiểu mẫu dược long vừa xuất hiện lập tức đưa tới dược long bảy xôn s a o mọi người cũng muốn lấy được đ ó n g phối hợp quyền nhưng một lần chỉ có thể có một con dược long thắng được cặp cặp rác chuyện kế tiếp liền khôi hải đám này mọc hoang dược long lại vì tranh đoạt đòn phối hợp quyền đánh bởi vì bọn họ là cùng tộc cũng không có làm cái loại đó đánh nhau chết sống nhưng cũng thật kịch liệt đánh tới cuối cùng từng con từng con trên người cũng mang theo thương cuối cùng có một con dáng người lớn nhất cũng cường tráng nhất r ự c long bộc lộ tài năng xách xách xách có chút phiền phải a đỗ phong t ừ mẫu r ự c long đích tầm mắt thấy con kia thắng được r ự c long thật là vừa vui vừa lo a vui chính là con này r ự c long thực lực phi phạm nếu như có nó hỗ trợ đánh bại tiêu thân lãng đích tỷ lệ thì sẽ cao rất nhiều vừa là con này r ự c long đích thực lực quá mạnh mẽ bắt lên độ khó sẽ rất lớn bất kể nhiều như vậy cơ hội cùng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là cùng tồn tại nếu gặp cường tráng dực long không chộp tới khi linh sùng thật sự là quá đáng tiếc ở đỗ phong đích chỉ dẫn dưới mẫu r ự c long phô trương chứ lẳng lơ chậm rãi bay về phía con kia cường tráng hoang dại r ự c long bị câu dẫn t h ầ n hồn đ i ư nào cũng đi theo nó chậm chạp bay lượn từ từ đến gần sương mù dày đặc khu dưới tình huống bình thường r ự c long sẽ không dễ dàng đến gần vị ương đại lục càng không biết tiến vào sương mù dày đặc khu bởi vì nói như vậy rất dễ dàng đem mạng nhỏ mà ném cho nên ở mẫu r ự c long nhích tới gần sương mù dày đặc khu sau đỗ phong lại đem mình con kia sùng vật r ự c long phái đi ra ngoài liễu cặp cặp rát sùng vật dực long chui ra ngoài cặp cặp tiêu loạn cố ý đi trêu đủa mẫu dực long nó như vậy thều một cái tức l mình đều đã bên trong định s o n g mẫu r ự c long chuẩn bị bắt đầu đóng phối hợp liễu từ nơi nào chạy đến như vậy một con t r ò vui quấy dối cặp cặp rát hoang dại r ự c long phát ra tiếng kêu cảnh cáo sùng vật r ự c long cút nhanh lên khai sùng vật r ự c long làm sao có thể rời đi chẳng những không rời đi còn lên trước v á i dày mẫu r ự c long mà mẫu r ự c long thì lộ ra một bộ trừng dáng vẻ đắn đo tới đem hoang dại r ự c long đích lửa hoàn toàn cho liêu d ậ y rồi người tốt lúc này tình cảnh liền coi trọng hoang dại d ư c long khi ô kêu một tiếng hướng về phía sùng vật d ư c long liền nào tới nhìn bộ kia g á n g điệu hận không thể lập tức liền đem đối phương sẽ thành mạnh vụ đây chính là đỗ phong mong muốn hiệu quả. nếu không còn không có biện pháp đem hoang dại r ự c long tiến cử xương m ũ dày đặc khu bên trong sùng vật r ự c long nhìn một cái đại sự không ổn vội vàng chui vào xương m ũ dày đặc khu chung đúng như dự đoán hoang dại r ự c long cũng đi theo đuổi vào oanh oanh oanh hoang dại r ự c long vừa mới xông vào còn không chờ bắt sùng vật r ự c long liền trải qua một ba nổ lớn đó là đỗ phong trước thời hạn an bài tốt trận pháp còn trôn rất nhiều linh phủ ở bên trong bữa tiệc này nổ lớn mặc dù không có thể đem nó nổ chết nhưng cũng nổ c h o n g váng đầu hoa mắt đặc biệt là khắp nơi dấy lên hỏa hoạn đốt nó không biết nên về phương hướng nào chạy trốn cặp cặp rác x u ù m vật r ự c long cùng mẫu r ự c long có thể cùng chung đỗ phong đích t ầ m mắt ở x ư ơ n g mù dày đặc khu chung sẽ không m g giá hai chỉ người hãy cùng đồ tài hại mạng vợ chồng đương tựa như vây quanh bị câu dẫn tiến vào hoang dại r ự c long chính là ngừng một lát đánh tơi bời không thể không nói con này hoang dại r ự c long thật vô cùng khăn đánh trước đã cùng đông đảo r ự c long đánh một trận mới vừa rồi lại bị một trận cuồng oanh l ạ m tạc đang không có không nhìn thấy không nghe được dưới tình huống lại vẫn có chút xương sờ bởi vì con kia hoang dại dực long đích trình độ cường tráng có chút vượt qua hắn đích tưởng tượng mình k i ê m một đôi d ự c long phối hợp công kích lại vẫn không đánh thắng nó rốt cuộc có lầm hay không a đỗ phong tạm thời không nóng nảy hướng đi lên hỗ trợ bởi vì như vậy sẽ đánh quá h ỗ n loạn làm không tốt sẽ còn ngộ thương tay hắn cầm đất q u ả i trượng xa xa quan sát chiến cuộc thấy mình d ự c long muốn bị đòn liền thi t r i ể n ra nham thạch t h à n h lũy mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn trở hoang dại d ự c long đích công kích nhưng cũng có thể khiêm tốn hơn phân nửa bí lực mà ở mấy phe d ự c long phát động công kích đích thời điểm hắn chính là dùng đâm thạch súng các loại phương thức ở một bên len lén hỗ trợ để cho hoang dại d ư c long để ý trước không để ý sau bị đánh có chút ứng phó không kịp. Ở kịch chiến hơn một giờ sau, ba con r ự c long cũng mẹ ệ không thể lực vốn là lấy hoang dại r ự c long đích thể chất vẫn có thể thật là nhưng nó ở sương mù dậy đặc khu t r u n g bị hạn chế hơn nữa đô phong không ngừng quay dối thể lực tiêu hao quá nhanh ở một chục hai dưới tình huống cuối cùng giáp thành liễu huệ mọi người ai cũng không có thua ai cũng không thắng tất cả đều thể lực hao hết nằm trên đất hô xích hô xích thở hồn hển Trước 1214, vân cầu bí mật. Đông Hoàng nhất tuyệt nhưng câu cơ vân Đông Hoàng ngàn giảm đóng băng, nhưng cơ hội này、đô、Phong bí Đô giảm hội hết mình tiệt dùng không thể không nói con này hoang dại rực long đích thực lực có quá sức ở đợt thứ nhất màu xanh ra trời bông tuyết bay hoàn s a u trên người lại vẫn không đóng băng chẳng qua là nổi lên một tầng mong mỏng xương cũng không phải là chiêu này kỹ thuật đánh nhau quá kém mà là hoang dại rực long đích ra quá dày cho dù là không có thể lực cũng không dễ dàng bị đông lại dẫu sao đỗ phong bây giờ chỉ có hóa vũ cảnh tầng sáu tu vi mà thôi màu xanh ra trời bông tuyết có thể đạt tới hiệu quả có hạn đây cũng là tại sao hắn không dám cùng tiêu thân lãng trở mặt tại chỗ con này cường tráng hoang dại rực long thực lực kém không nhiều tương đương với loại người võ giả phi thăng cảnh năm tầng hay cùng tiêu thân lãng không sai biệt lắm phải nói n ó nhược điểm đó chính là không giống nhân loại võ giả vậy biết dùng vũ khí biết dùng kỹ thuật đánh nhau cho nên thực chiến còn chưa như tiêu thân lãng húng chi nơi này là sương mù dày đặc khu bên trong loài người so với yêu thú có tiên thiên đích ưu thế ngàn dặm đóng băng thi triển một lần không được thì tới thứ hai lần thứ hai lần không được thì tới thứ ba lần dù sao hoang dại r ự c long thể lực hao hết nằm ở chỗ đó tạm thời sẽ không động đỗ phong dứt khoát một bên uống đan dược một bên thi triển đông hoàng nhất tuyệt ngàn dặm đóng băng mười lần cuối cùng cũng đã thấy hoang dại d ư c long đích bề mặt cái băng hô hắn trước h ô một cái khí hôm nay đánh thật đúng là quá khổ nếu không phải cho là ở sương mù dày đặc khu bên trong có hai chỉ cấp m ộ ư ơ i linh sùng hỗ trợ vô luận như thế nào cũng không bắt được con này hoang dại d ự c long đừng nói là bắt được ở bên ngoài đích lời sợ rằng sẽ bị con xúc sinh này cho xe sống thiên thời địa lợi nhân hòa các loại điều kiện cũng có dưới tình huống đỗ phong mới miễn cưỡng đem con này hoang dại d ự c long làm cho đông lại nhưng cũng chỉ là đông lại bề mặt cách hoàn toàn đóng băng còn có một đoạn cách nếu như bây giờ hãy thu vào dây truyền tiểu thế giới lời nó có thể n ử a đường hồi phục lại chớ phí sức để ta đi đỗ đổ long bây giờ nhìn không nổi nữa định ra tay giúp đỗ phong thu phục d ư c long chỉ cần là ném vào dây chuyền nhỏ trong thế giới yêu thú hắn phân phút liền có thể thu phục không cần phải cóng đến ác như vậy trước mặt hai chỉ d ự n lòng cũng là đạo lý giống nhau đỗ phong sở dĩ không để cho đ ỗ đ ổ long hỗ trợ mà là phí lớn như vậy tính để cho trang tệ ti đi cho bọn họ thay đổi linh hồn liền thì không muốn để cho đ ỗ đ ổ long đúng tay bởi vì thông qua lần trước thời gian hắn phát hiện chiến thú cũng không phải trăm phần trăm đáng tin không riêng gì mình chiến thú không đáng tin tệ, sở có võ giả nhân loại chiến thú đều không phải là trăm phần trăm đáng tin loài người võ giả là dựa vào chiến thú trở nên cường đại lên có thể cuối cùng vẫn muốn thoát khỏi loại này lệ thuộc vào đầu tiên chiến thú đích lớn lên bản thân thì có một cực hạn đến thượng giới sau có lẽ chiến thú đích tác dụng liền không lớn như vậy thứ y ế u chiến thú cùng loài người võ giả thủy chung là hai cái bất đồng thân thể một mực lệ thuộc vào đi xuống một ngày nào đó sẽ phát sinh chiến thú phản bội thí chủ tình huống nói trắng ra là chiến thú sở dĩ nguyện ý cho loài người võ giả hỗ trợ chính là vì mượn này khi sẽ trưởng thành luôn có một ngày như vậy bọn họ đủ cường đại nhất định sẽ thoát khỏi loài người trói b u ộ c phần lớn loài người võ giả đều cảm thấy chiến thú là nhất có thể tin cậy đồng bạn đỗ phong trước kia cũng là như vậy cảm thấy nhưng là bây giờ hắn cảm thấy mọi người càng giống như là lẫn nhau lệ thuộc vào cũng lợi dụng lẫn nhau đích quan hệ coi như bây giờ không trở mặt cũng không có nghĩa là phi thăng thiên giới sau này không trở mặt cho dù là phi thăng thiên giới sau không trở mặt cũng có thể là đang đợi cơ hội tốt hơn ai cũng không dám bảo đảm thiên giới trên cũng chưa có tầng cao hơn đích thế giới đỗ đồ long b ồ n chính là vạn thú vườn chủ nhân h ắ n ý đồ đích lợi ích tuyệt độ sẽ không quá nhỏ ở đỗ phong phi thăng thiên giới trước uy cụ là sẽ không trở mặt nhưng chuyện sau này tỉnh cũng rất khó nói đỗ phong đã nghĩ xong bình thời tận lực y theo dựa vào chính mình lực lượng không muốn quá độ lệ thuộc vào chiến thú đích lực lượng những thứ kia đem chiến thú bồi dưỡng bình t h ờ i mình nhàn rỗi nhưng dựa vào chiến thú tới đánh nhau võ giả cuối cùng không có một cái lấy được chết thiên lành không cần dẫu sao bây giờ mọi người hay là quan hệ hợp tác đỗ phong dĩ nhiên sẽ không theo đ ỗ đ ổ long trở mặt nói trắng ra là bây giờ nếu là không có đ ỗ đ ổ long hắn liền mất đi trợ lực lớn nhất giống nhau đạo lý nếu là đỗ phong chết đỗ đ ổ long muốn tìm lại được như vậy một cá người có tiềm chất loại võ giả cũng không phải như vậy dễ dàng đỗ phong hơi c h u y ệ n sau khi nghỉ ngơi tiếp tục thi triển đông hoàng nhất tuyệt ngàn dằm đóng băng lại thi triển m ư ơ i lần sau trong cơ thể chân nguyên tiêu hao xong hết rồi lúc này hoang dại r ự c long cơ bản đông thành tượng đá bất quá hắn vẫn là không yên lòng chủ yếu là sợ trang tệ ti đang trao đổi linh hồn trong quá trình sẽ gặp phiền t o á i điều tức một phen sau lần nữa thi triển đông hoàng nhất tuyệt ngàn giảm đóng băng cuối cùng là đem hoang dại r ự c long cho cóng đến kết kết thật, thật. tin h ậ t t tưởng bày ở nơi đó ba ngày ba đêm bất động nó cũng sẽ không hòa tan hết g i à y vọ xong rồi chuyện này sau đỗ phong cảm thấy m ệ t quá khá tốt đã tiến vào vị ương đại lục nam bộ trong phạm vi hắn trừ xương mủ dày đặc khu sau tìm một cá gần đây thành trì sau đó thông qua truyền tống trận trở lại nam đô thành trở về thành sao gì cũng không làm trực tiếp sẽ cửa tiệm hậu viện trong phòng hô hô ngủ chủ nhân chủ nhân đỗ phong cũng không biết mình ngủ bao lâu nghe được trang tệ ti đích kêu gào sau này mới tỉnh lại d i ự c long đích linh hồn trao đổi đã hoàn thành hắn bây giờ tương đương với có ba con d i ự c long linh sủ liễu trọng yếu hơn chính là tên k i u dịch c h ạ m l á o giả về linh hồn cấm chế bị mòn nói cách khác bây giờ có thể thi triển siêu hồn đại pháp lục soát hắn định nhớ làm rất khá siêu hồn đại pháp đỗ phong đã sớm chờ cơ hội này rất lâu rồi chuyện này nên sớm không nên trầm trệ đứng dậy sau liền phát động siêu hồn đại pháp dịch chạm lao giả trong linh hồn giấu tất cả tin tức giống như nước chạy vậy toàn đều tiến vào hắn đích t ố c nguyên lai dịch chạm có như vậy bối cảnh thâm hậu không trách như vậy phép lối nguyên lai vân câu là có chuyện như vậy không trách có thể ở x ư ơ n g mù dậy đặc khu bên trong nhanh chóng chạy nhanh có thể nói lần này sư hồn để cho đô phong biết rất nhiều mọi người không biết bí mật đặc biệt là vân câu đích cơi phương pháp quả thật rất đặc biệt dịch n g ự i c h ấ n người có thể điều khiển vân câu là do bọn họ tổ truyền huyết mạch quyết định những võ giả khác muốn điều khiển vân câu phải thông qua một ít thủ đoạn đặc thù mới được cái này thủ đoạn vô cùng phiền phái cũng có chút tàn nhẫn chính là phải tìm được một loại đặc thù sau đó đem máu người cho d ọ t đi vào điều hòa dù n g loại này khoáy đều mình máu tươi mồi câu nuôi vân câu 9 9 8 n n g m t t ngày mới có thể đạt tới huyết mạch hòa vào nhau linh hồn cộng thông đích hiệu quả lúc này ở cưỡi vân câu k i a tựa như cùng là chỉ huy mình hai chân vậy nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào so với dịch ngựa chấn người đuổi xe ngựa còn tiện lợi hơn nhanh chóng đây cũng là tại sao tên láo giả k i a cưỡi vân câu đích tốc độ so với quần áo đỏ thiếu phụ đ ổ i ngựa xe tốc độ nhanh nguyên nhân chủ yếu Trước 1215, dẫn quân vào hủ. Xách xách xách. nghĩ đến sau này mình có thể cơi ư vân câu ở xương mù dày đặc khu tự do rong ruối đỗ phong cảm thấy rất vui vẻ bởi vì vân câu chạy tốc độ thật rất nhanh so với bầu trời long tốc độ phi hành còn nhanh hơn ở xương mù dày đặc khu bên trong chỉ cần có lòng chạy trốn liền không có gì có thể đuổi theo kịp dĩ nhiên vân câu cũng có một cá i nhược điểm chí mạng chính là phải có chủ người cho chỉ đường nếu không ở xương mù dày đặc khu bên trong nó chính là một cá người mù chỉ biết tại chỗ lợn vợn nơi đó cũng không đi được vân câu đích cái này nhược điểm chí mạng đối với nhân loại võ giả mà nói là một ưu điểm chính là bởi vì nó cao độ lệ thuộc vào loài người mới có thể tốt hơn đem không chế ở bởi vì bất t h ứ ba con r ự c long đủ g i n chắc vì vậy đỗ phong đích kế hoạch lại xảy ra thay đổi vốn là hắn tính t o á n là ở nghĩ một chút biện pháp từ đen trong sông lấy chút nước đi ra sau đó đem bạch cốt phiên tăng lên sau đó mới tìm tiêu thân lãng tính sổ nhưng là hôm nay có như vậy cường đại r ự c long linh sùng hỗ trợ chuyện trở nên đơn giản rất nhiều mình cùng lao trình liên thủ hơn nữa ba con r ự c long hỗ trợ đánh bại tiêu thân lãng hẳn không phải là vấn đề bây giờ thiếu sót duy nhất chính là cần đem tiêu thân lãng cho dẫn tới một cá ba bất kể địa khu tỷ như nguyên thủy trong rừng rậm hoặc là là vị ư ơ n g đại lục gia tam trọng thiên đều được Lão đệ, như vậy có thể được không khi đỗ phong cùng lão trình nhắc tới chuyện này thời điểm nhưng là đem hắn cho dọa sợ không nhẹ thật ra thì lão trình cùng tiêu thân lãng đích mâu thuẫn tồn tại đã lâu có thể hắn thực lực không bằng người nhà cũng chỉ có thể yên lặng nhịn hôm nay tiêu thân lãng thường xuyên phái người tới quấy nhiêu cửa hàng kinh doanh quả thật ảnh hưởng đến hắn đích thu vào đưa đến hai người mâu thuẫn sâu hơn có thể vô luận như thế nào tiêu thân lãng cũng là một phó thành chủ a hơn nữa còn là phi thăng cảnh năm tầng tu vi võ giả muốn giết chết hắn không có dễ dàng như vậy coi như là thành công vạn nhất tiết lộ tiếng gió đó cũng là không ăn nổi bạc đi yên tâm ta đã tính xong những thứ này đỗ phong dĩ nhiên muốn tốt lắm đặc biệt là ở cởi tội phương diện hai người lần nữa câu thông sau lao trình mới miễn cưỡng đáp ứng dẫu sao tiêu thân lãng không chết hắn liền không có cơ hội phát tải hơn nữa cũng không có cơ hội leo lên phó thành chủ đích vị trí cho nên nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát liền l i ề u mạng mấy ngày sau đỗ phong thu thập thỏa đáng mang tốt tất cả mọi thứ cùng các bằng hưu từ giả sau bước lên trình độ bởi vì phải đi v â n cúng cho nên vẫn là muốn tiến vào trước nguyên thủy rừng rậm chỉ có xông qua nguyên thủy rừng rậm mới có thể đến vân đều v à ngoài ngươi chắc chắn hắn phải đi vẫn cúng quả nhiên đỗ phong vừa mới vừa ra khỏi c tiêu thân lãng bên kia liền gấp gáp bởi vì chỉ cần đỗ phong vào vân cúng hắn còn muốn đánh chết độ khó sẽ gia tăng thật lớn dẫu sao tiêu ra không có lớn như vậy thế lực còn không dám ở vân cúng bên trong đ ộ n thủ thuộc hạ nhìn rõ ràng hắn quả thật lên đường tiêu thân lãng đích thuộc hạ đắc lực một mực ở cửa tiệm bên ngoài nhìn chằm chằm không chỉ thấy đỗ phong rời đi cửa tiệm còn biết hắn cùng các bằng h ư u nói lời từ biệt nếu như không phải là phải đi vân cúng tuyệt không sẽ làm như vậy rất tốt ngươi theo sau giết cho ta hắn tiêu thân lãng đích vị này thuộc hạ có thể nói là tiêu phủ đích gần nút lực lượng phi thăng cảnh tầm một tu vi thực lực so với lao trình cũng không kém nhiều lắm vậy dưới tình huống phi thăng cảnh cao thủ muốn giết hóa vũ cảnh cao thủ đó là rất chuyện dễ dàng trước kia thật ra thì tiêu thân lãng phái qua một cái hóa vũ cảnh chín tầng người theo dõi qua đỗ phong kết quả nửa đường bị bỏ rơi lần này vì lý do an toàn hắn phái ra đắc lực nhất đ ị c h thuộc hạ lấy phi thăng cảnh tu vi đi đánh chết hóa vũ cảnh tầng sáu đỗ phong tin tưởng là vạn vô nhất thất l i ế u thuộc hạ biết phương mạnh lĩnh mệnh rời đi tiêu phủ nhanh chóng đi nguyên thủy rừng rậm phương hướng đuổi theo hắn có lòng tin ở một lần hợp bên trong liền đem đỗ phong giết chết mà giờ khắc này đỗ phong đã qua đen trên sông cầu gỗ đang đi nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu đi tới hắn đích tốc độ không nhanh không chậm còn không quên dọc đường giết một ít y ê u thú k i a con cáo g i ả thật giống như không có tới a như vậy có thể được không đ ỗ phong ở trên mặt nổi hành động lao trình chính là trong tối đi theo hắn khi nhìn đến phương mạnh xuất hiện sau lao trình có chút không yên lòng nếu như chẳng qua là phương mạnh tới hắn ngược lại có thể ung dung giải quyết nhưng vấn đề là không đem tiêu thân lãng đưa ra hết t h ể liền vốn phí phương mạnh chết chưa gì dùng chỉ cần tiêu thân lãng còn sống bọn họ làm ăn liền làm không đi xuống phó thành chủ đích vị trí hắn cũng đừng nghĩ lấy được tay yên tâm đi chỉ cần nhỏ tới lớn cũng không xa đỗ phong không hoảng hốt không vội vàng hắn cũng không tin tiêu thân lãng sẽ cam lòng không đến dựa theo tiêu thân lãng đa nghi tính cách nhất định sẽ cùng tới nhìn một chút vạn nhất p h ư ơ n g mạnh không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ đi theo phía sau b ổ một đao họ đỗ ngươi tử kỳ đến rồi đỗ phong một bên đi đường một bên g i ế t y ê u thú bất chi bất giác đi tới một nơi vắng vẻ khu không người mặc dù nguyên thủy rừng rậm là ba bất kể địa khu nhưng có nhiều chỗ quá nhiều người đi ngang qua bị thấy được từ đầu đến cuối không tốt lắm cho nên vương mạnh chờ tới bây giờ mới xuất hiện cản lại đỗ phong Ngươi tiêu là phi ủ đích n g ư ờ đi, thăng cảnh võ giả đánh chết hóa vũ cảnh võ giả phương thức đơn giản nhất chính là dùng thanh quang một đạo màu xanh trùm ánh sáng hướng về phía đỗ phong bàn tới tốc độ nhanh căn bản là không cách nào né tránh ngay tại hắn cho là đỗ phong phải chết thời điểm đột nhiên kia một cá thân ảnh khổng lồ xuất hiện chắn thanh quang phía trước nguyên lai、like、là một con cấp mười d ư ợ long đưa ra cứng rắn móng nuốt chống đỡ thanh quang con này d ư ợ long chính là đỗ phong sớm nhất khống chế con kia sùng vật d ư ợ long nó ở chặn lại thanh quang sau còn r ắ t cạp cạp kêu mấy tiếng bày tỏ đối phương mạnh rất khinh thường phi thăng cảnh tần một võ giả mà thôi trừ thanh quang ra cũng không có gì cầm xuất thủ kỹ thuật đánh nhau l i ế u sự thật cũng là như vậy phương mạnh trừ thanh quang tương đối lợi hại ra những thứ khác kỹ thuật đánh nhau thật đúng là khó khăn đánh trúng đỗ phong dẫu sao đỗ phong có phượng xí ngày tường đích thân pháp đao kiếm cùng quyền cước công kích cũng có thể trốn được đi duy nhất n h ấ t đầu chính là cái loại đó lực sát thương không tính lớn nhưng là tốc độ thật nhanh đích thanh quang thanh quang mặc dù không cách nào lập tức đem hôm nay đỗ phong giết chết nhưng cũng có thể ở trên người hắn mở l ỗ nhỏ đi ra nếu là nhiều đánh phải mấy cái nhất định sẽ bại bởi phương mạnh vì vậy hắn trước tiên cho gọi ra r ự c long l i n h sủng ngăn trở thanh quang công kích tiếp liền lấy ra đ ồ long cùng ngồi long cốt tên bắn liêu đi ra ngoài lần này dùng long cốt mùi tên nhưng là từ mỹ nhân ngư bộ lạc lấy được cái loại đó đến từ viễn cổ cự long thân thể độ cứng tuyệt đối không thành vấn đề chỉ cần lực độ quá lớn cấp m u t h thân thể cũng có thể bán thủng. t cũng bán có r ư 1216, n g ư ờ i muốn mắc câu. â b y giờ phong, cùng đỗ đ thực ban lực ầ u không t h ể t h ư ờ n g ngày long cung nói. mà Đỗ thể r ự c c tiếp cũng h phát tay lực, con đem n ư ờ i có ứ n rắn g c h thể â n long cung dài tiết. i Đỗ đặc đ m mỗi chính chạn, thân là, lực liền dài huy gấp bắn ộ i người dài tiết, lần.、Hôm、nay con người thân 3 thiết, như Hôm chưa h vậy c c tự h i bội 3 lần. Gấp bội ê n muốn lần. lần cùng gấp Gấp l ậ t lần là k h ô n g thông khái niệm, tỉ khái như niệm, c bốn chục ngàn lật tới tám chục ngàn tám chục ngàn nữa lật tới một trăm sáu chục ngàn ba lần tổn thương long cốt mũi tên hóa thành một đạo huyết ảnh trong nháy mắt từ con người thượng biến mất một k h ắ c sau đã xuất hiện ở phương mạnh trên bà vai nếu không phải hắn hơi mau tránh ra một chút thật ra thì hẳn từ vị trí trái tim đi xuyên qua người đường đường phi thăng cảnh cao thủ lại bị nho nhỏ hóa vũ cảnh sáu tầng võ giả gây thương tích ngay cả phương mạnh tự mình cũng có chút không dám tin tưởng hắn nhất không thể nào tin nổi chính là đỗ phong lại có như vậy lợi hại vũ khí đồ long cung ngươi tại sao có thể có vật này phương cố nén đau nhổ hết trên vai trái ghim đích long cốt mũi tên mang theo một mảng lớn máu bắn tung bởi vì long cốt trên mũi tên mang gai xương rút ra nhất định sẽ đem chúng quanh ra thịt câu đứng lên hơn nữa loại này mũi tên còn là máu nếu như đem vội vàng rút ra liền sẽ không ngừng hút máu người ta đồ còn có rất nhiều ngươi có muốn hay không nhìn a đỗ phong một bộ cười đùa hí hưởng ráng vẻ cho người cảm giác không phải tại bất mạng ngược lại giống như đi ra lữ dung o ạ n mặc dù biểu tình vô cùng ung dung nhưng tay hắn trong cũng không nhản rỗi lại một con long cốt mũi tên bị dựng đến đồ long cốt thượng cái thanh này bảo cung tiềm lực quá lớn cho dù là bây giờ cũng còn không có đem nó toàn bộ uy lực phát huy được ban đầu mỹ nhân ngư bộ lạc tổ tiên có thể dựa vào như vậy một cây cung ý hiếp đến toàn bộ long tộc đủ để nói do nó lực s á t thương tuyệt không đơn giản đồ long cung con người tổng cộng chia làm chi tiết ban đầu đỗ phong ở kéo bằng nhau con người sau mới vừa có thể kéo ra một đoạn hắn hôm nay có thể kéo ra ba tiết con người cách chín tiết cũng còn rất xa đồ long cung mỗi kéo ra một đoạn uy lực là có thể phạm vi đạo lý giống nhau mỗi nhiều kéo ra một đoạn độ khó vậy cũng là gấp bội đang đột phá đến phi thăng cảnh trước hắn nhiều lắm là liền kéo ra thứ ba tiết hơn nữa còn không tới nợ đầy đích trạng thái muốn kéo ra thứ tư tiết kia là tuyệt đối không khả năng chuyện không nóng này c h ờ ngươi chết ta sẽ từ từ nhìn phương cố nén đau nhổ hết l o n g cốt mùi tên sau cho mình vết thương đắp chút thuốc bột đồ phong trên người bảo bối càng nhiều hắn liền càng cao hứng bởi vì chờ giết chết đối phương sau những bảo bối này liền toàn thuộc về hắn đồ long cung là lợi hại có thể cần một cái nhắm b ắ n quá trình mới vừa rồi là bởi vì khinh địch hơn nữa r ự c long đích ấ y nhiều mới bị đồ phong băn chúng tiếp theo chỉ cần linh hoạt xê dịch thân pháp cũng sẽ không bị long cốt tên băn chung phi thăng cảnh võ giả muốn giết chết hóa vũ cảnh võ giả có thể nói thì có nhiều biện pháp phương mạnh lợi dụng đúng cơ hội thân thể vẽ một cá đường vòng cung h ù ở kiếm hướng đỗ phong vào tới lần này hắn học tinh liễu căn bản cũng không đi thẳng tuyến cặp cặp rát dựng long linh sủng cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình chủ nhân bị thương tổn hô động cánh hãy cùng phương mạnh chiến đến cùng nhau cứng rắn móng nuốt cộng thêm l ư ơ n cánh uy lực cũng là không tầm t h ư ờ n g hai người đánh đánh liền tiến vào trạng thái g i ằ n g co trong lúc nhất thời lại không phân được thắng bại đỗ phong cố y kéo ra một khoảng cách dùng đồ long cung từ đầu đến cuối liếc phương mạnh thân thể chỉ cần hắn dừng lại một cái sẽ lập tức bị bắn vì vậy phương mạnh trừ cùng rực long t á c chiến ra còn phải thời khắc để phòng đỗ phong đích c ả m toán giá nhất giá đánh thật kêu một cá b u ồ n dầu thấy thực tế xong hết rồi đỗ phong cũng không có bán tên mà là đem đ ồ long cung thu phát động đông hoàng nhất tuyệt ngàn giảm đóng băng ở hắn đích tận lực dưới sự chỉ huy màu xanh d a trời bông tuyết đem phương mạnh bao vây đừng xem phương mạnh thanh quang rất lợi hại có thể võ giả nhân loại l h ư ợ c điểm là d a mỏng lực phòng ngự không được bị màu xanh d a trời bông tuyết dính vào trên người sau lập tức nổi lên một tầng bằng xương mặc dù còn không có đông lại nhưng động tác thay đổi chấm rất nhiều hắn cùng rực long linh sùng đích thực lực vốn là ở t r ọ ba giữa hôm nay động tác trở nên chậm nhất cá bất lưu thần bụng bị rực long đích móng vuốt hoa trùng trực tiếp mở ra một khai tràng bệ bụng không tốt phương mạnh biết mình lần này là muốn t ả i muốn còn muốn lung dung giết chết đỗ phong trở về cùng tiêu phó thành chủ thành công không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong m ương thua ở một cá tiểu nhân vật đích trong tay tiêu đại nhân ngay thật đúng là có lòng đường xa tới không biết là vì ta t i ễ n biệt đích đi ngay tại phương mạnh cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm đỗ phong lại đột nhiên dừng tay không riêng gì hắn dừng tay rực long linh sủng cũng ngưng công kích bởi vì bên cạnh xuất hiện một người mặc trường b à o màu xám đích đại thúc người này chính là nam đô thành phó thành chủ tiêu thân lãng đỗ lao bản không nghĩ tới ngươi là chân nhân bất lộ tướng a quả nhiên không ngoài sở liệu tiêu thân lãng vẫn là không yên lòng theo sau thấy đỗ phong cầm ra đồ long cung một khắc kia hắn cũng đã động tâm món đồ này coi như là bị phương mạnh đến liêu hắn khẳng định cũng sẽ nữa muốn đi qua nếu phương mạnh không phải đỗ phong đích đối thủ dứt khoát như vậy liền tự mình ra tay tốt lắm chiến đấu mới vừa rồi tình cảnh hắn cũng đều thấy do đỗ phong đơn giản chính là ị vào đồ long cung u lực hơn nữa một con cấp mười đích linh sùng hỗ trợ để cho phương mạnh thanh quang mất đi tác dụng lại từ từ đem hắn hao tổn chết thật ra thì lấy đỗ phong phát huy ra được đồ long cung n g lực còn không cách nào lập tức bắn chết phi thăng cảnh v õ giả cần nhiều lần công kích mới có thể có hiệu quả phương mạnh là bởi vì không có tốt hộ giáp hơn nữa mới vừa đột phá đến phi thăng cảnh một tầng thực lực còn chưa đủ mạnh tiêu thân lãng cũng không giống nhau hắn là phi thăng cảnh năm tầng cao thủ hơn nữa còn là phó thành chủ trường sang bên trong bộ một món vân cấp n h ễ n giáp long cốt m ũ i tên căn bản là thấu không đi qua húng chi lấy thân pháp của hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị đỗ phong bắn chúng đến n ổ i con kia rực lòng linh sủng tiêu thân lãng căn bản liền không để vào mắt như vậy cấp m ộ ư ơ i linh sủng hắn ba lượng hạ liền có thể giết chết diệt trừ rực lòng sau này liền có thể thật tốt thu thập đỗ phong liễu cả chuyện cây vốn liền không có gì khó tiêu đại nhân thật là k h á c h khí ta đỗ phong chỉ là một làm bán lẻ đích mà thôi đối mặt phi thăng cảnh năm tầng cao thủ đỗ phong lại một chút cũng không khẩn trương hắn vui vẻ nhìn tiêu thân lãng còn có tâm tình theo như đối phương nói chuyện thiếm đỗ lao bản đích làm ăn cũng không nhỏ ngay cả chúng ta đích tổng đội trưởng cũng đi theo người lan lộn tiêu thân lãng quả nhiên lợi hại hắn đã phát hiện lao trình ở chúng quanh nhà nút dù vậy thì như thế nào đỗ phong linh s ủ n g rực l o n g hơn nữa một cá lao trình cũng như thường không phải hắn đích đối thủ vốn là lần này chỉ muốn giết chết đỗ phong như vậy thứ nhất tốt hơn thuận tiện đem lao trình cũng giết chết có thể nói là một mũi tên hạ hai chim Trước Tiêu đại nhân hiểu lầm, chính ca là sợ ta trên tiễn. thừa Trình tới tới tiễn trắng tới đường đưa đường đưa Công, chính ca cố phục kích, cố đích, chính 1217, Vây vệ Nhân nguy nguy không Phong nhận phụng mình nói là sợ hắn ngửa nói hắn gặp gặp Đại hiểu hiểm, bồi hiểm, Đỗ lầm, là Lao là làm là là là ra sợ sợ ý ý bảo thật ra thì hắn biết lao trình là cố ý cùng tới nhưng là cũng không có vấn đề dù sao mình thực lực c ư ờ n g đại nguyên thủy d ừ n g d ậ m lại là ba bất kể địa khu tất cả đều làm thịt liền xong chuyện còn hắn hiểu lầm không lầm sẽ tiêu đại nhân ngại nhưng là phó t h à n h chủ làm sao có thể nói lời như vậy ngàn vạn lần không nên đ ố lao đệ cùng hiền chất chút chuyện nhỏ kia mà đọc khí chúng ta có lời thật tốt nói lao trình phản ảnh cũng không chậm rõ ràng là cùng đỗ phong muốn ở nửa đường giết chết tiêu t h â n lãng nhưng là ngoài miệng nhưng là một bộ hòa giải dáng vẻ mấu chốt là quá trình này đều bị đỗ phong dùng ảnh tinh đi xuống sau này phát hình ra tới người khác thấy cảnh tượng Chính l đối ê u thân lãng phát trúc sát lãng với đỗ phong đích đan bài lao trình đó là sâu đậm bội phục vì vậy đặc biệt bán lực phối hợp diễn xuất nhớ một hồi để cho hắn động thủ trước hết thể cũng dựa theo kế hoạch tiến hành đỗ phong có thể nói là coi là không lộ chút sơ hở ở nguyên thủy rừng rậm loại địa phương này giết người căn bản cũng không phạm pháp tiêu thân lãng căn bản nặng sẽ không cố kỵ như vậy nhiều sao có thể nghĩ đến đỗ phong còn dùng ảnh tinh đem quá trình cho ghi xuống đi chết tiêu thân lãng một đạo màu xanh ánh sáng b ắ n ra hắn đích thanh quang uy lực nhưng là bị phương mạnh k i a m ộ t đạo lớn hơn cho dù là rực long linh sủng cũng không đỡ được đỗ phong nếu là không có đặc thù phong cụ lần này ngực cũng sẽ bị xuyên thủng thật đúng là khi ta là trái hồng m ề ờ a đỗ phong trước đó là làm bộ không tiếp nổi phương mạnh thanh quang hắn đích cường độ thân thể là không ngăn được thanh quang có thể lôi hỏa kiếm không phải ăn chay vũ cấp c ự c phẩm lôi hỏa kiếm hoành tới hai cánh tay đồng thời dùng sức gắng gượng chặn lại tiêu thân lãng đích m ộ t kích rắc theo một tiếng kiêu kê u con tia cường tráng rực long cũng tùy thời xuất hiện không đợi tiêu thân lãng phát động lần công kích thứ hai liền hướng hắn nào tới khá tốt thanh quang chủ yếu đặc điểm là nhanh nhưng là lực độ không rất lớn đỗ phong chặn lại sau m ộ t kích ở rực long đích dưới sự che chở cũng hướng tiêu thân lãng đánh tới hắn lại không chạy trốn ngược lại chủ động p h ả n kích tiêu đại nhân mau mau dừng tay chớ muốn tổn thương liếu đố lao bản lao trình cũng xông tới còn một bộ muốn khuyên can dám vẻ bởi vì đỗ phong đích tu vi chỉ có hóa vũ cảnh sáu tầng thấy thế nào cũng là tiêu thân lãng đang khi dễ người cúc ngay tiêu thân lãng không chán k ỳ phiền đầu tiên là một kiếm bổ về phía r ự c lòng đồng thời tay trái hướng lao trình đánh ra một trường giá một cái p h á không trường pháp cũng không chỗ gì đặc biệt nhưng từ trong tay của hắn đánh ra uy lực vẫn rất lớn lao trình lật đật chống đỡ bị đánh lui về sau hết mấy bước mới đứng vững tiêu đại nhân ngươi còn như vậy liền đừng trách thuộc hạ không k h á c h k h í thừa dịp d ư c long đang cùng tiêu thân lãng vật lộn lao trình còn tiếp tục diễn xuất bởi vì đỗ phong đã phân phó để cho hắn nhất định phải trò lửa bịp diễn chân tự tìm cái chết tiêu thân lãng rốt cuộc không nhịn được quyết định trước cạn rơi lao trình lại g i ế t đỗ phong mặc dù đỗ phong là hắn đích mục tiêu thứ nhất nhưng là lao trình thật rất phiền người không bằng trước diệt trừ dù sao đỗ phong cũng không chạy khỏi tiêu đại nhân người đây là phải làm gì thuộc hạ thật muốn trả đũa lao trình một bên làm bộ như rất bộ dáng kinh ngạc hô to kêu to một bên lui về phía sau thật ra thì đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu giết đỗ phong trợ quát một tiếng ba con r ự c long tất cả đều gọi ra đồng thời huy động lôi hỏa kiếm đồng loạt đánh tới tiêu thân lãng lao trình cũng không làm né tránh cầm suất từ mấy mạnh nhất tư thái bắt đầu cùng tiêu thân lãng chu toàn thẳng thắn nói ba con r ự c long đã đủ tiêu thân lãng làm việc một trận đích đặc biệt là c o n kia cường tráng r ự c long sinh mệnh lực vô cùng ưỡng mạnh cho dù là bị đả thương cũng không t ố i lui thời gian dài thương thế trên người còn có thể tự khỏi bệnh hơn nữa nơi này là nguyên thủy rừng rậm chẳng những không có x ư ơ n g mù dày đặc khu hạn chế ngược lại thích hợp hơn các y ê u thú sinh tồn tốt đẹp tự nhiên hoàn cảnh để cho r ự c long cửa đại h i ệ n thần uy cường tráng kia chỉ phụ trách chính diện đối kháng ngoài ra hai chỉ từ bên cạnh tiếp ứng ngược lại thì đỗ phong cùng lao trình nhúng tay cơ hội ít một chút đỗ phong không nóng này xuất thủ bởi vì hắn đang nổi lên đại chiêu lao trình cũng là đạo lý giống nhau muốn giết chết tiêu thân lãng thông thường công kích khẳng định không được lao đệ tà tới trước thừa dịp tiêu thân lãng cùng rực long đại trận thời gian lao trình nổi lên song quyết định xuất thủ trước l i ê n thấy hắn toàn thân hiện lên hồng quang kiếm trong tay cũng càng ngày càng đỏ chờ toàn đều đỏ h ửng sau này trực tiếp rời tay ra gió tây phá đây là một loại rời tay kiếm kỹ cũng là lao trình đích phải giết t u y ệ t chiêu chính là đem toàn thân tám thành trở lên chân nguyên dốc vào đến vũ khí bên trong sau đó dùng tận tất cả khí lực ném ném ra đi ở vũ khí công kích được thân thể của đối phương đích thời điểm đột nhiên đem n ổ ùng ùng tốt một tiếng vang thật lớn tại chỗ bước lên nhỏ mà cô vân khá tốt đỗ phong ở thời khắc mấu chốt ra lệnh rực l o n g lui về phía sau tức đã là như vậy tương đối kém k i a hai chỉ rực l o n g cũng bị thương mà bị đỏ kiếm đâm chúng lại bị đánh đánh nổ tiêu thân lãng liền canh bất hảo thủ liễu phải biết một cái vân cấp vũ khí tự bạo lực sát thương bản thân cũng rất lớn thúng chi bên trong còn d ó t vào lao chỉnh tám thành trở lên chân nguyên hai người tương gia h uy lực so với một tên hóa vũ cảnh sơ kỳ võ g i ả tự bạo lực sát thương còn lớn hơn ho khan một cái tiêu thân lãng bị nổ bộ mặt nắm đen tóc đốt ra ưu tối bên ngoài trường bào màu xám đã biến mất lộ ra bên trong n h u y n giáp may m à cái này n h u y n giáp mới để cho hắn không đến nổi khai tràng bể bụng tức đã là như vậy đồ lòng cũng bị chấn thương liễu không thể không nói lao trình thật đúng là liều mạng hắn chỉ như vậy đem mình duy nhất một món vân cấp vũ khí cho tự nổ tung trên người chân nguyên cũng còn dư lại không có mấy nếu như giờ phút này bị phản công tia nhất định phải chết hắn sở dĩ dám làm như vậy cũng là bởi vì tin tưởng mình đồng minh đỗ phong đố lao bản cho ta chung lao trình một chiêu thuận lợi nổ tiêu thân lãng có chút mậu và mạ nhưng là người này thực lực mạnh mẽ nếu là bị hắn tỉnh lại nhất định sẽ phát điên lên cuồng phản công đỗ phong đích đại chiêu sớm sẽ trở liễu hắn đem số lớn ma khí rót vào đến l o n g cốt mũi tên bên trong cả mũi tên từ vàng màu trắng biến thành màu xám trắng lại từ màu xám trắng biến thành màu đỏ đậm cuối cùng từ màu đỏ đậm biến thành màu đ e n tuyển hơn nữa còn là đen nhánh tỏa sáng loại trạng thái kia điều này nói rõ là ma phát c á o nhất định độ dày bị nén thành kết tinh đích trạng thái đồ long cung cũng đã kéo ra thừa dịp tiêu thân lãng xứng sờ thời gian một mũi tên bắm tới bởi v không biết là bởi vì tốc độ quá nhanh hay là bởi vì có số lớn ma khí phụ lần này mũi tên bắn ra ngược lại không có gió tiếng huýt sáo cho người cảm giác tựa hồ không vui thực thì sắp tới không thể tưởng tượng nổi trình độ còn không chờ tiêu thân lãng lấy lại được sức long cốt mũi tên trực tiếp bắn chúng hắn đích nơi cổ họng đỗ phong đã sớm suy nghĩ xong trên người đối phương mặc n h u y ễ n giáp lại là phi thăng cảnh năm tầng táo thủ cho dù là dùng đồ long cung cũng không có n ắ m chắc bắn thủng đổi ra liền lựa chọn yếu nhất nơi cổ họng tận lực làm được một kích giết chết không thể không nói hắn đích lựa chọn rất chính xác cho dù là lựa chọn đầu cũng không bằng lựa chọn cổ họng hữu hiệu bởi vì làm người xương sọ rất cứng rắn hơn nữa đầu vô cùng linh hoạt thoáng nghiêng một cái chuyển thì có thể đem mũi tên tránh thoát đi cổ mặc dù cũng có thể thiên chuyển nhưng là di động phúc độ nhỏ tiêu thân lãng hoảng động thân thể muốn né tránh đáng tiếc đã không còn kịp rồi đen nhánh du lượng mùi tên từ cổ họng hắn chỗ trực tiếp xuyên qua tiếp theo sau đó bay về phía trước xuyên đấu thật là nhiều cây đại thụ. cuối hắn g đại khái không nghĩ tới nhìn qua phổ phổ thông thông tiệm tạp hóa đỗ lao bản lại là một dùng ma công đích cao thủ đỗ phong bình thời hiện ra qua hắn đích trừng pháp kiếm pháp cùng thân pháp cho tới bây giờ cũng không có tiết lộ qua ma công nếu không phải là bởi vì cùng lao trình kết thành liên minh hắn hôm nay cũng sẽ không tùy tiện triệt lộ giết đỗ phong mới vừa rồi mũi tên kia thời gian chuẩn bị đủ trường tiêu hao không thể so với tinh h ỏ a l i ễ u nguyên nhỏ trong cơ thể chân nguyên cơ hồ tất cả đều chuyển hóa thành ma khí ngưng tụ ở lòng cốt mũi tên trên giờ phút này hắn đã không còn khí lực ra lệnh một tiếng để cho ba con rực long g i ế t đi lên thẳng thắn đem nếu là không có ba con rực long đích tồn tại cho dù là đã người bị thương nặng bị ma khí vào cơ thể tiêu thất lãng như thường có thể giết chết đã lực kiệt lao trình cùng đỗ phong hai người nếu là khống chế được làm lời nói không chừng còn có thể đem về nam đô thành dẫn thương đáng tiếc trên thế giới không có như vậy nhiều như quả ba con rực lòng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn đặc biệt là con kia cường tráng rực lòng cho thấy lực công kích cường đại một phen đánh nhau sau nó s á c bén móng vớt khu vào tiêu thân lãng đích trong cổ lại đem hắn đích đầu cho ngắt xuống kia tên gọi phương mạnh thuộc hạ thì càng xui xẻo thấy tiêu thân lãng chết đang muốn chạy trốn bị đuổi theo tới rực lòng trực tiếp xé nát nứt lấy mất đi đầu tiêu thân lãng thi thể l ệ c h cạch một tiếng mới ngã xuống đất hắn đ í c linh hồn vẫn còn muốn tìm cơ hội chạy trốn lại bị chờ đợi đã lâu quỷ người hầu đợi cá tránh đ ư n g xem mới vừa rồi đánh nhau thời đỗ phong chắc chắn sẽ không để mặc cho tiêu thân lãng đích linh hồn chạy trốn một khi bị hắn chạy vô cùng hậu hoạn quỷ người hầu chính là muốn lưu vào lúc này phát huy tác dụng chờ linh hồn trộm được sau này trực tiếp ném vào bạch cốt phiên trùng để cho các chiến tướng thật tốt sắp xếp một phen đỗ lao đệ thật đúng là coi là không lộ chút sơ hở a thẳng thắn nói thấy đỗ phong sau cùng biểu hiện ngay cả lao trình đều cảm thấy đủ để chui đi lên một cổ khí lạnh để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái tiêu thân lãng phó thành chủ thực lực cường đại như vậy cuối cùng đều bị đỗ phong cho tính toán chết nếu như mình cùng h ắ n là bệnh nhân sợ rằng đều chết qua sau này tận lực không nên chọc đến hắn nơi nào nơi nào chính ca cũng không ít xuất lực đỗ phong nói xong lời này còn không quên ném cho lão trình một quả hành tinh bên trong có chiến đấu toàn quá trình mọi người cũng xuất thủ sau này nếu là cha được tới có chuyện cũng phải cùng nhau gánh ai cũng đừng nghĩ từ đây chuyện thoát thân đại họa tâm phúc đã trừ vậy ta liền trúc đố lao đệ lên đường xuôi gió phó thành chủ tiêu thân lãng đã chết lao trình có rất lớn đích cơ hội lên t r ư ớ c hắn phải nhanh trở lại nam đô thành để tránh thời gian dài gây thêm g i ắ c d ố i ngoài ra hắn còn có một cái bắt g ă n chính là hai người bây giờ cũng chân nguyên k h ú kiệt có thể đỗ phong còn có thể chỉ huy b a con r ự c long nếu là giờ phút này trở mặt hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ t r í n h c a đừng có gấp đi a đỗ phong lời này vừa nói ra bị sợ lao trình mặt cũng xem biết cho là đỗ lao bạn phải thừa dịp người gặp n g uy vào lúc này cùng hắn trở mặt chuyện không có nghĩ giống chung như vậy tệ hại thật ra thì đỗ phong gọi lại lao trình là muốn cùng hắn chia của thiêu thân lãng đích chữ vật vòng tay trong có rất nhiều độ tốt trong đó vân cấp vũ khí cùng tầm t u ẫ n tất cả đều phân cho lao trình trước hắn đem mình duy nhất vân cấp vũ khí cho nộ tùng vào lúc này vừa vẫn tiếp tế hắn đỗ lao đệ quá k h á c h khí một k h ắ c trước lao trình còn tưởng rằng mình muốn bị mưu hại một k h ắ c sau liền lấy được rồi thứ tốt tâm tình này thật đúng là có đủ phải đáng và p h ồ n g phải nói hay là đỗ lao bản nhân phẩm tốt nói chữ tín trước là hắn quá lo lắng bảo trọng bảo trọng chia của xong hai người chính thức nói lời từ biệt thật ra thì đỗ phong đích tâm tình cũng rất kích động đây là hắn lần đầu tiên đánh bại phi thăng cảnh năm tầng cao thủ chờ tu vi nữa cao một chút đích thời điểm có thể cân nhắc dùng loại này phương pháp đem quỷ cốc luân hải cái đó lao già kia cũng g i t chết ban đầu quỷ cốc luân hải dùng một đạo thanh quang thủy d i ệ t mộ dung mạn toa đích thân xác chuyện này đô phong khắc trong tâm thảm hắn lần này không cùng mộ dung mạn toa nói quá nhiều chỉ sợ đối phương muốn đi theo đi vân cũng vân cũng bên trong so với nam đô thành hung hiểm và phần mang nàng quả thực không sáng suốt không bằng để cho nàng ở lại nam đô thành xử lý cửa tiệm có lao trình bảo bọc vẫn là tương đối an toàn cùng lao trình nói lời từ biệt sau này đô phong cũng không có lập tức chạy tới vân cũng mà là trước tìm một nơi trôi u ấ t ngồi xếp bằng ngồi tính toạ khôi phục trạng thái đến khi trạng thái điều chỉnh đến cao nhất sau rốt cuộc lại quay đầu đi trở về hôm nay thu tiêu thân lãng cùng phương mạnh hai cá nhân hồn phách vừa vặn có thể cho bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng thật tốt bồi bổ bất quá ở bạch cốt phiên phẩm cấp tấn thăng trước bọn họ tu vi cũng gặp cổ trai lần này đỗ phong đổi một loại phương thức không nữa dùng công cụ lấy đen nước sông mà là trực tiếp đem bạch cốt phiên ném vào cái này ném dĩ nhiên không phải buông tay vứt bỏ mà là để cho bạch cốt phiên biến thành trường đ i ề u đích hình dáng h ắ n cùng ba con r ự c long ở trên bờ đồng thời lôi có thể bảo đảm vạn vô nhất thất có con kia dăn chắc g ự t long đích ra nhập sau chuyện quả thật trở nên đơn giản rất nhiều bạch cốt phiên ở dò rất nhanh được tấn thăng nhất cử trở thành vũ cấp ma khí bởi vì nước đen đích lượng đủ nhiều nó từ vũ cấp sơ kỳ một hơi đạt tới vũ cấp t ộ t cùng tài nghệ cứ như vậy các chiến tướng thì có tăng lên không gian c h ư một nghìn hai trăm mười chín cấp mười lãnh địa rất tốt thấy b ạ c h cốt phiên tấn thăng thành công đỗ phong cùng rực l o n g cửa cùng nhau phát lực đem kéo lên thật ra thì coi như hắn không sót b ạ c h cốt phiên mình cũng có thể từ từ rút về chỉ cần lưu một đoạn ở trên bờ cố định vũ cấp cao cấp b ạ c h cốt phiên cũng sẽ không bị bẻ gãy chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều chỉ cần đại lượng săn g i ế t yêu thú thu thập linh hồn để cho bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng không ngừng lấy được tăng lên dáng vóc to đem bọn họ tu vi cũng tăng lên tới hóa vũ cảnh chín tầng tột u cùng phối hợp lẫn nhau dưới là có thể phát huy ra phi thăng cảnh sơ kỳ sức chiến đấu tới chiến tướng hợp lực hơn nữa bạch cốt phiên bản thân độ cứng cùng sức khôi phục hóa thân khô lâu chiến sĩ không thua với giống vậy phi thăng cảnh v õ giả nguyên thủy trong rừng rậm đột nhiên nhiều một tên che mặt v õ giả cả người quần áo trắng lụi trắng che mặt cho người cảm giác từ tư văn văn nhưng chính là vị này tư tư văn, văn công tử thậm chí ngay cả tiếp theo mổ rết hai tháng hắn chỉ g i ế t yêu thú không giết người loại từ vòng ngoài một mực đi vào trong g i ế t cho dù là gặp bầy sói bầy gấu cũng không thối lui không vòng vào đường cứ như vậy thẳng tắp đi về trước g i ế t ban đầu còn có một chút võ giả tò mò muốn hơi màu rắc rối rò xét một ít đỗ phong đích bản lãnh nhưng là mới vừa tiến tới bên cạnh liền bị hắn cả người sát khí gây kinh hãi cũng có cảm thấy võ giả cảm thấy hắn một đường t ừ n g giết tới trên người khẳng định mang theo không ít bà bối vì vậy muốn từ phía sau lưng đánh lén dù sao người này chỉ rét yêu thú không giết võ giả sau l ư n g đánh lén hẳn không có vấn đề kết quả mới vừa đến gần liền bị không biết nơi nào bay ra ngoài rực long bắt lại. nữ rơi đầu r ạ c h ra cái bụng ngay cả ruột cũng móc ra một lúc sau mọi người liền truyền ra có một tên quần áo trắng công tử một mực ở giết hại từ không dừng lại nghỉ ngơi hơn nữa bị hắn giết chết yêu thú cũng có chung một cái đặc điểm chính là sẽ hải cốt không còn ngay cả linh hồn đều không lưu lại tại sao lại hải cốt không còn bởi vì bạch cốt phiên cần phải chiếm đoạt xương tăng cường độ bền bỉ bên trong đích các chiến tướng chính là cần phải chiếm đoạt linh hồn tăng lên tu vi cho nên đỗ phong chỗ đi qua giống như gió cuốn mây tan bất kỳ yêu thú gì đến gần cũng chỉ có một con đường chết hơn nữa chết sau này trừ chém giết dấu vết cái gì cũng sẽ không lưu lại bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh ngay cả huyết dịch cũng không thế nào bính tràn ra hai cá tháng sơ đỗ phong ngừng lại lúc này hắn đích sau lưng đã không có xem náo nhiệt võ giả đi theo bởi vì đi về trước nữa một bước chính là cấp m ộ ư ơ i yêu thú địa bàn ở nguyên thủy trong rừng rậm lịch luyện võ giả phần lớn là phá vọng cảnh tu vi cũng có một bộ phận hóa vũ cảnh sơ kỳ tu vi bọn họ cũng không dám đi bên này đ ỗ ca quan mình đã q u y ề n tại sao không gọi chứ ta tiểu hát cuối cùng là tình ngủ không ngoài sở liệu nó mượn hầu nhi tiểu đích công hiệu tăng lên tới thứ chín cấp chín cấp đen kỳ lân thần thú đánh chết khắc chín cấp yêu thú tựa như cùng sắc thức ăn chém dưa vậy dễ dàng Coi như là giống vậy cấp m ộ ư ơ i y ê u thú nó cũng có thể ngăn cản một phen ngươi cũng biết ngủ còn ngờ ta thấy tiểu h ắ c tỉnh lại đỗ phong cứ yên tâm nhiều hôm nay bạch cốt phiên đã tấn thăng tiểu h ắ c lại tỉnh lại gặp lại tiêu thân lãng loại tình huống đó cho dù là không có lao trình hỗ trợ cũng có thể làm định trải qua hai tháng này liên tục giết hại chính hắn đích tu vi cũng có tiến bộ đã đột phá đến hóa vũ cảnh thứ bảy tầng giống nhau bởi vì cường độ cao liên tục giết hại t i ể u chuyện kim long thể cũng cứng rắn bị thúc giục đến thứ bảy chuyện cảnh giới tiểu hắc nhìn một chút kia ba con r ự c long đều là cấp m ộ ư ơ i y ê u t h ú tiêu chuẩn trong đó một con thể trạng còn mạnh nhất tráng p h ò n g đoán giá ba người gần đây không ít cho đỗ ca xuất lực người nữa bất tỉnh tới ta thật là quên đỗ phong lời này đương nhiên là làm cho đùa tiểu hắc đối với hắn mà nói đã không phải là linh sủng mà là bạn tốt anh em tốt giữa hai người đã sớm giải trừ chủ tớ giữa linh hồn khế ước hơn nữa tiểu hắc có t r í không có thể nói ngôn ngữ loài người cùng r ự c long căn bản là hai con ngựa chuyện giá một người một thú cho chuyện tốt một trận đỗ phong cũng nhân cơ hội dừng lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần tiếp theo liền muốn đi vào cấp m ộ ư ơ i yêu thú khu chỉ có xuyên qua cấp m ộ ư ơ i yêu thú khu mới có thể đi đến vân đô thành trên lý thuyết lấy đỗ phong tu vi bây giờ cấp m ộ ư ơ i yêu thú là không sẽ chủ động công kích an đích chỉ cần đừng gây chuyện lão lao thật thật đi về phía trước liền có thể đến vân cũng dưới tường thành có thể đỗ phong hiển nhiên không phải cái loại đó đàng hoàng đi bộ người cấp m ộ ư ơ i yêu thú không chọc hắn hắn còn muốn chủ động chọc đối phương từ cấp m ộ ư ơ i yêu thú lãnh địa đi ngang qua không lấy được tốt một chút chỗ làm sao có thể được nguyên thủy rừng rậm cùng sương n g dậy đặc khu không giống nhau cấp m ư ơ i yêu thú ở chỗ này chẳng những sẽ không phải chịu hạn chế còn có trình độ nhất định t ă n g phúc cặp cặp rác còn thứ nhất r ự c long bị p h á đi ra ngoài nó chủ yếu phụ trách đem cấp m ộ ư ơ i y ê u thú cho dẫn tới căn cứ trên bản đồ biểu hiện nơi này chính là bạch khải châu lãnh địa loại này châu lớn nhất đặc điểm ngay cả có cả người lóe sáng lượng màu bạc trắng da lớp da này cùng kim loại tựa như đặc biệt bền chắc hơn nữa còn có rất tốt duyên triển tính đem thân thể cho thật c h ặ t bảo vệ dĩ nhiên bạch khải châu cũng có một cái nhược điểm chính là tốc độ tương đối chậm đây cũng là tại sao đỗ phong lựa chọn từ bọn họ lãnh địa bắt đầu hạ thủ quả thực không đánh lại thời điểm chạy tổng vẫn còn kịp căn cứ trước kia đ í c kinh nghiệm chỉ muốn giết chết một con bạch khải châu những thứ khác bạch khải châu cũng sẽ chưa từng coi biến thành trạng thái đối nghịch cấp m ộ ư ơ i yêu thú vốn là coi thường hóa vũ cảnh v õ giả có thể chỉ muốn giết chết trong đó một con bạch khải châu liền đại biểu đỗ phong có cùng chống lại đích năng lực những thứ khác bạch khải châu tự nhiên sẽ không k h á c h khí rực l o n g bay ra ngoài tốt một trận trong rừng vẫn là không có động tĩnh đỗ phong cũng không nóng n ả y liền ở vòng ngoài chờ vạn không cẩn thận đem châu bảy cho đưa tới hắn vẫn có thể đi vòng lánh địa mau trốn đi dĩ nhiên tốt nhất là dựa theo kế của mình hoa một lần chỉ dẫn một con bạch khải châu tới xa xa nghe được cái này chạy động thanh đỗ phong cũng biết là bạch khải châu x cùng trong tài liệu biểu hiện vậy nó tốc độ quả nhiên không vui dược long ở trước mặt lúc nhanh lúc chấm đích bay thuần túy là đang đùa dẫn nó dĩ nhiên con kia sùng vật dược long cũng không dám tùy tiện tập kích bạch khải châu bởi vì hai người thể trạng không có ở đây một cá trên cấp bậc coi như là m u ố n đánh cũng chỉ có thể dùng du kích chiến để cho ta tới đỗ phong hóa thành một mảnh tàn ảnh từ tại chỗ biến mất một khác sau liền xuất hiện ở bạch khải châu mặt bên lôi hỏa kiếm bốc lửa hoa từ bụng của nó mặt bên tìm quá khứ liền nghe được tý tách lạp lạp một trận nghĩ vậy lôi hỏa kiếm ở bạch khải châu trên bụng lại chỉ vạch ra một đạo bạch phải biết đỗ phong hai cánh tay lực lượng nhưng là lớn vô cùng lôi hỏa kiếm lại là vũ cấp cao cấp vũ khí kỳ phong lợi độ không thua với vân cấp sơ cấp vũ khí trên lý thuyết là có thể phá vỡ cấp m ộ ư ơ i yêu thú phòng ngự duy nhất giải thích chính là bạch khải châu lực phòng ngự so với cùng cấp đại đa số yêu thú mạnh hơn ngay cả lôi h ỏ a kiếm dùng gạch phương thức cũng không cách nào cắt vỡ nó ra Trước tổ tầng Được chiêu. châu chắc Bạch Châu nha. Khải giá đủ à, này mà da bến hôm nay cựu truyện kim long thể đích năng lực phòng ngự không quá đủ dùng phải làm người tốt hộ giáp mới được bạch khải châu ra chẳng những bền chắc hơn nữa còn có co giãn khi nhuyễn giáp bộ ở bên trong bên ngoài xuyên món trường sam tức thực dụng lại dễ coi dĩ nhiên dưới mắt cần muốn làm là trước đem bạch khải châu giết chết mới được đầu này châu mặc dù động tác chậm một chút nhưng là không hề thuần nó không nữa ngu đổi rực lòng mà là liêu móng hướng đô phong đạt ớ i châu vậy đều là dùng ngay mặt sừng châu công kích không xoay người trực tiếp liêu móng đích tình huống còn thật hiếm thấy đỗ phong giới sự bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị nó đạt r ú n g khá tốt phản ứng làm một cá sau chiếc eo đích động tác khó khăn lắm lánh quá khứ hắn thuận thế làm một cá đại bay lượn mượn vặn eo đích lực lượng một kiếm bổ vào bạch khải châu chân khớp xương thượng loại này trâu ra trên người rất bền bỉ trên đùi hẳn không như vậy bền c h ắ c đi kết quả thật to ra đỗ phong đích dự liệu một kiếm chém chúng đi chẳng những không đem trâu chân chém gậy còn c h ấ n hắn hai tay tê dại thiếu chút nữa thanh kiếm ném rơi không hổ là cấp m ộ ư ơ i yêu thú có thể ở cấp m ộ ư ơ i lãnh địa lăn lộn ở yêu thú quả nhiên cũng không đơn giản lấy con này bạch khải châu năng lực phòng ngự thông thường rực long móng nuốt căn bản là không phá nổi phòng ngự của nó cũng chỉ con kia cường tráng rực lòng có thể đem đánh bại nhưng cũng phải phí một phen công phu thịt la c h ắ n hình yêu thú chính là cái này đặc điểm tốc độ không vui nguy hiểm tính không lớn nhưng là muốn giết chết nó cũng không như vậy dễ dàng đỗ phong hai lần công kích không có hiệu quả không thể làm gì khác hơn là thi triển thân pháp đi trước né tránh tìm được cơ hội lần nữa đến gần ở chân phần lưng cái bụng cùng đầu cũng thử công kích mấy lần chém không có hiệu quả đến lượt vì đâm kích kết quả là ngay cả nhọn mùi kiếm cũng không cách nào đâm rách bạch khải châu ra ngược lại là lôi hỏa trên thân kiếm đích tím lôi ở phía trên cháy ra mấy cá màu đen dấu có thể không cách nào tạo thành vết thương trí mạng cặp, cặp c ặ nó nó nó nói á sao đô phong lần này đích đối mặt không chỉ là muốn giết chết bạch khải châu càng nhiều hơn chính là muốn rèn luyện năng lực thực chiến của mình vì vậy chỉ để cho dược long đem bạch khải châu đưa tới cũng không có để cho bọn họ hỗ trợ tác chiến an tĩnh đỗ phong để cho dược long tất cả c á m miệng tiếp theo sau đó thi triển thân pháp vòng quanh bạch khải châu chuyển hắn ngược lại là có một cái biện pháp phá vỡ bạch khải châu phòng ngự hay cùng đánh chết tiêu thân lãng thời điểm vậy đem lực lượng toàn thân kéo ra đồ long cung lại đem ma khí rót vào trong đó phỏng đoán có thể bắn thủng bạch khải châu ra tức đã là như vậy cũng chỉ có thể phá vỡ phòng ngự mà thôi không có nghĩa là nhất định có thể đem kỳ giết chết húng chi làm như vậy sau tự thân chân nguyên hao hết còn phải dựa vào dược long đi đánh chết bạch khải châu đỗ phong không muốn lãng phí long cốt bụi tên vì vậy cũng sẽ không như vậy đi làm hắn thử công kích bạch khải châu lỗ thai cùng ánh mắt kết quả cũng không tốt khiến cho nó lỗ thai mặc dù là nhược điểm nhưng là nhị khuyết có thể giảm năm mươi xuống ngăn trở lỗ thai ánh mắt thì càng khó phá phỏng bản thân mí mắt liền có thể khép lại hơn nữa trong mắt còn có một tầng trong s u ố t mô lực phòng ngự cũng là cực cao làm thế nào chẳng lẽ lại phải dùng cái đó tổn chiêu sao đỗ phong quả thật có một cá tổn chiêu đó chính là công kích yêu thú ba trên căn bản trừ tì hưu cực kỳ hậu duệ những yêu thú khác ba đều là nhược điểm chẳng những mềm mại dễ dàng phá vỡ hơn nữa thiếu cần thiết bảo vệ phía sau không giống phía trước linh hoạt như vậy lại không cách nào quay đầu cắn phải mình c á i mông luôn mãi cân nhắc sau cũng chỉ có thể làm như vậy mặt đất đột nhiên nhô lên một khối mài nhọn thạch đem bạch khải châu thân thể đẩy huyền không đứng lên đây là đỗ phong len lén sử dụng đất bạch trượng phát ra địa thứ công kích đừng xem chiêu này không cách nào phá vỡ bạch khải châu phòng ngự nhưng có thể hạn chế nó hành động cái bụng phía dưới bị điện cao tứ chi không cách nào chạm đất nó b ố n tới hẻo lui trong chốc l á t thật đúng là không xuống được nhân cơ hội này đỗ phong đi vòng qua bạch khải châu phía sau một kiếm hung hăng đâm tới vì tăng cường xuyên tấu lực thân kiếm ở lôi hỏa đích quấn quanh hạ xoay tròn thật là giống như là máy khoan điện vậy ách ngay cả tiểu hát nhìn đều cảm thấy hoa cúc căng thẳng bị cao như vậy tốc xoay tròn kiếm ghim và ba tư vị kia tuyệt đối tốt không chịu nổi l i ê n nghe được bạch khải bò hống đích một tiếng h é t thảm đ ộ phong đích kế hoạch cuối cùng là thành công thật dài lôi h ỏ a kiếm từ hậu phương vị trí đâm vào một nửa không sai là chỉ tiến vào một nửa cũng chưa hoàn toàn đâm vào đi bởi vì bạch khải châu kịp thời kịp phản ứng dùng cái đôi quấn lấy lôi hòa kiếm nó cái đôi nhận tính mạnh vô cùng hơn nữa khí lực đặc bi cuốn lấy s o đỗ phong lại không cách nào nữa đi vào trong đầm coi như muốn đi bên ngoài rút ra cũng không rút ra được như vậy coi như lúng túng mạnh nhất một thanh kiếm lại cắm ở bạch khải châu bà trong mặc dù lôi hỏa kiếm đâm vào đi nửa đoạn hơn nữa còn có lôi hỏa ở bên trong cháy có thể cũng không đủ lấy giết chết sinh mệnh lực cường đại bạch khải châu nó lại có thể ở cấp mười yêu thú khu vực lẫn vào ở hơn nữa còn là lấy năng lực phòng ngự mà cân khẳng định như vậy dễ chết rơi phóng đoán chờ bạch khải châu thích n h n g cái loại đó đau đớn sau này có thể dùng cái đuôi mình nói lôi hỏa kiếm cho rút ra không thể không nói loại này châu thật sự là quá quyền kinh đá thấy bạch khải châu đau trong lỗ mũi toát ra hơi nước đỗ phong đột nhiên có mới biện pháp hắn ngưng tụ ra mấy cây kim hình kiếm khí thừa dịp đối phương lỗ mũi mở toàn ra thuận thế chui vào nếu là đổi ở bình thời bạch khải châu có thể sẽ nhắm ở lỗ mũi phòng ngừa xâm phạm có thể giờ phút này nó ba bị công kích đang đau hy ra lỗ mũi căn bản là không kịp khép lại kim hình kiếm khí thuận thế mà vào từ bạch khải châu lỗ mũi trực tiếp chui vào góc sau đó ở trong đại nào trực tiếp nổ lên tuy ý nó có bền bị ra cùng cường đại sức khôi phục óc một khi bị nổ hư cũng phải chết kiểu kiểu rút lui đỗ phong một chiêu thuận、lợi. vội vàng đem bạch khải châu thi thể thu vào dây chuyển tiểu thế giới đồng thời cũng đem rực lòng bọn họ thu hồi lại thi triển thân pháp mau rời đi khu vực này bởi vì hắn đã nghe được xa xa kia liên miên chập trùng sừng châu thanh phóng đoán chỉ trong chốc lát sẽ có hàng ngàn hàng vạn bạch khải châu xông lại coi như hắn có thiên đại bản lãnh cũng không chịu nổi như vậy nhiều bạch khải châu công kích ra phải biết bạch khải châu số lượng một khi trốn cũng sẽ không ngu đem sau lưng l ư ợ c điểm bại lộ ra mà là một quyền châu vây quanh một con mồi tất cả đều dùng lợi hại nhất sừng châu đi đỉnh đi đâm cho đến giết chết mới ngưng khá tốt chính là đỗ phong sớm có chuẩy chờ bạch khải châu hướng lúc tới hắn đã xa x a tránh ra t r ư ớ c 1221, chế tạo áo giáp hô đỗ phong xoa xoa mồ hôi chán sâu thở ra m ộ t hơi vạn châu lao nhanh cảnh tượng thật đúng là đủ rung động nhờ có những thứ kia bạch khải châu không biết bay nếu không mình muốn khó thoát hai kiếp h á giết chết một con bạch khải châu thật đúng là không dễ dàng bất quá nhìn một chút bạch khải châu thi thể cũng cảm thấy hết thể cũng đáng giá da châu mặc dù vô cùng bền bỉ nhưng có một cái đặc điểm chính là từ bên trong các lời nếu so với từ bên ngoài dễ dàng hơn nhiều trước mắt đến xem tốt nhất biện pháp chính là từ trước t h í cổ thượng chọc ra đích vết thương kia bắt đầu cắt cắt ra tờ nguyên đích ra châu tới sau đó liền có thể chế tạo á o giáp liêu thừa dịp ra châu còn chưa khô khô đích thời điểm dùng động vật dầu mỡ cùng một ít nước thuốc hôn hợp ngầm sau này sẽ để cho á o giáp tương đối có có giãn thích hợp chế tạo xuyên ở bên trong những giáp mà dùng một loại khác nước thuốc ngầm sau này sau đó sẽ h ơ khô chính là c h u y ể n ra ngoài cứng rắn áo giáp phương pháp luật chế suy nghĩ một chút b ạ c h khải châu ra ngay cả lôi hỏa kiếm cũng đâm không thủng đỗ phong quyết định tốn nhiều một ít tâm tư chế tạo một bộ n h u ễ n giáp cùng một bộ cứng rắn giáp trong đó cũng bao gồm hai tầng cứng rắn da châu trồng chung một chỗ đích ra nón sắt chuyện này nhắc tới đơn giản thật ra thì chân chính chế luyện hay là thật lao lực khá tốt có tiểu hắc ở một bên hỗ trợ giang có đã mấy ngày cuối cùng là đem hai điều hộ giáp cho làm được đỗ phong lấy tay gõ một cái áo giáp trong lòng muôn vàn cảm khái có như vậy bền chắc ra bạch khải châu nhưng chỉ là cuộc sống ở cấp m ộ ư ơ i yêu thú khu vực vòng ngoài mà thôi nói trắng ra là chính là thực lực tổng hợp còn không được quan gia bền bị vô dụng tốc độ quá chậm công kích không tới đối thủ hơn nữa còn có ba cùng lỗ mũi chờ nhược điểm có bị phá hư hoặc là đ ồ lòng bị cắn nát cũng sẽ đưa đ ế n c h ế t nói trắng ra vẫn là có nhược điểm trí mạng bộ này á o giáp một khi chuyển tới đỗ phong đích trên người cùng lớn lên ở bạch khải châu trên người cũng không giống nhau đầu tiên hắn đích tốc độ nhanh thân pháp bén nhạy sẽ không ngu đứng ở nơi đó bị công kích thứ yếu hắn cũng có khắc địch chế thắng công pháp kỹ thuật đánh nhau bất kể là nhanh chóng liên hoàn công kích hay là sốc lực đích đại chiêu vậy cũng không thiếu trọng yếu nhất là nhân công chế tạo áo giáp không tồn tại lỗ mũi cùng ba như vậy tiên tiên nhược điểm toàn bộ áo giáp mặc xong lại đem non sắt mang theo chỉ cần không phải bị siêu cường lực đà kích chấn vỡ đồ lòng trên căn bản có thể đứng ở chỗ bất bại vũ cấp cao cấp hoặc là vân cấp sơ cấp vũ khí căn bản là không phá được bộ này áo giáp phòng ngự để cho đỗ phong đang cùng phi thăng cảnh võ giả đấu thời điểm cũng càng thêm có lòng tin xách xách xách nếu là sớm có bộ này thứ tốt cùng tiêu thân lãng đánh thời điểm có gì tất phí lớn như vậy kính đỗ phong đuốt ve mới chế tạo áo giáp thật là càng xem càng thích đáng tiếc là minh linh châm sắc bén độ không đủ không cách nào ở ra nhà phía trên minh linh nếu không năng lực phòng ngự còn có thể tăng lên nữa một cấp bậc tức đã là như vậy đỗ phong cũng chưa từ bỏ ý định ở á o giáp nội c h ắ c dùng phù bút họa liêu rất nhiều phù văn đi lên loại thời điểm này phòng ngự phù ngược lại không quá trọng yếu liêu bởi vì phòng ngự phù chủ yếu tác dụng là chống lên một cá vòng bảo vệ coi như phòng ngự tầng loại cấp bậc đó đích vòng bảo vệ đối mặt vân cấp vũ khí căn bản không có thể một kích ngược lại có thể tăng lên vững chắc độ vững chắc phù đưa đến tác dụng không nhỏ vững chắc phù loại vật này rất có ý tứ chính là ở nguyên hữu vật phẩm trên căn bản tăng lên kỳ vững chắc độ nếu như là một món bản thân cũng rất yếu ớt đồ như vậy cho dù là tăng lên vững chắc độ cũng vẫn là rất dễ dàng đánh nát như vậy cũng tốt so với một món đồ đích vững chắc độ là mười cho dù là lật một phen cũng bất quá là hai mươi nếu là một món bản thân cũng rất kiên cố đồ dù là chỉ tăng lên phần trăm chi năm vững chắc độ cũng sẽ sinh ra không giống hiệu quả giống như một món phòng cụ đích vững chắc độ là mười ngàn chỉ tăng lên phần trăm chi năm đó cũng là tăng lên năm trăm đích vững chắc trị giá giá năm trăm đích vững chắc trị giá thì có thể cứu một mạng người ở đỗ phong đích cố gắng vẽ dưới áo giáp vững chắc độ tăng lên phần trăm chi mười hiệu quả cùng minh linh so sánh quả thật kém rất nhiều nhưng tổng so với không có mạnh vì kiểm n i ệ m áo giáp vững chắc độ hắn còn cố ý để cho rực long bắt mình m ư ờ cái liền nghe được t í tách lạp lạp đích tiếng vang áo giáp không có tổn hại chút nào chỉ để lại ba đạo bạch tấn mà đã đỗ phong lấy điểm động vật dầu mỡ dùng vải ở áo giáp thượng cả một cái ngay cả kêu ba đạo bạch tấn tử cũng không nhìn thấy như vậy lực phòng ngự hắn vô cùng hài lòng ở khảo sát sau khi hoàn thành hắn vẫn là đem bên ngoài cứng rắn áo giáp c ấ i xuống n ó n sắt cũng h á i xuống dẫu sao mặc như vậy cả người cho vui bình thời không quá thuận lợi cũng quá kỳ quái chỉ cần đem mềm áo giáp xuyên ở bên trong là được vạn nhất bị người đánh lén thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng đỗ ca mượn cho ta mặc một chút bái thấy đỗ phong đem cứng rắ Quỷ người hầu người này thấy thèm chớ hậu tạ n g ư ơ i trên người mình có khôi giáp liễu Quỷ người hầu trên người tự mang khôi giáp hơn nữa lần này áo giáp không có minh khắc quỷ phủ căn bản cũng không thích hợp hàn xuyên Quỷ người hầu trên người khôi giáp có trong phòng cùng tinh thần đồng thời phòng ngự mà đỗ phong tự chế áo giáp mặc dù vật lý phòng ngự kinh người nhưng là không có chút nào tinh thần năng lực phòng ngự Quỷ người hầu cũng không phải là l o à i người võ giả hắn không có thân sắc là một thuần linh thể nếu là không có tinh thần lực phòng ngự đích lời rất dễ dàng đã bị đánh tán loạt rơi đây cũng là tại sao cung cấp đích quỷ tu không đánh lại võ giả nhân loại một trong những nguyên nhân đỗ phong đích quỷ người hầu trước mắt trên người tự mang giá người khôi giáp vật lý phòng ngự cùng tinh thần phòng ngự cũng không tệ để cho hắn đích linh thể không đến n ổ i yếu ớt như vậy thực lực cùng cung cấp loài người võ giả không sai biệt lắm nữa vì vậy lần trước cắn n u ố t mạch vô thường thân thể càng ngưng tụ một ít tổng hợp sức chiến đấu cũng có tăng lên nếu là thật đem tự mang khôi giáp cởi xuống đổi thành áo dắt lời vật lý phòng ngự là đi lên tinh thần lực phòng ngự liền hoàn toàn không có ngược lại sẽ trở thành n h ư ợ c điểm trí mạng nếu là đem hai bộ khôi giáp bộ chung một chỗ lại quá mức kịch cợm vì vậy lần này đỗ phong cũng không có đáp ứng quỷ người hầu đích tình cầu không phải hắn hẹp h ỏ mà là làm như vậy không có ý nghĩa. hãy hỏi Quỷ người hầu cũng biết đạo lý này nhưng không trở ngại hắn cùng đỗ phong đồ d ỡ n Quỷ đầu đại đao cùng cậu ngân khôi giáp cũng sẽ theo hắn tu vi tấn thăng mà không ngừng tăng cường thật ra thì như vậy tương đương với tiết kiệm một số tiền lớn không cần mỗi lần tu vi tấn thăng cũng mua mới trang bị thì như dưới mắt đỗ phong lại xảy ra lúng túng cảnh giới trước mắt mặc dù hắn còn không có đột phá đến phi t h ă n g cảnh nhưng phòng cụ phương diện đã rất lợi hại dưới so sánh ngược lại là lôi hỏa kiểm có chút yếu đi tuy nói vũ cấp cao cấp tương đương với vân cấp sơ cấp nhưng là cùng mới chế tạo áo giáp so với hay là kém một chút mạ ở nguyên thủy trong rừng rậm cũng chỉ có thể như vậy chờ vào vân cũng sau phải nghị pháp mua đem vũ khí tốt mới được đỗ phong đối với mình chế tạo năng lực rất có đếm đang đột phá đến phi thăng cảnh trước hắn không cách nào chế tạo ra so với lôi hỏa kiếm vũ khí tốt hơn l i ế u tiến vào vân cũng sau muốn phải nhanh tăng lên lực sát thương chỉ có thể là hiện mua một cái vũ khí tốt hơn Trước 1222, cổ đương. Thật tốt thiên ma thức không thể thiếu. Đương. người Cô bực càng càng 1222, Lam ma miệng không đủ đi. đây dùng, buồn người này, gần đây miệng ngày hầu Quỷ thật ra thì đỗ phong cũng đang suy nghĩ thiên ma t h ứ c chuyện cái thanh này t h ứ c tiềm lực vô hạn có thể nói trong nháy mắt giết những thứ khác vũ khí ngay cả đồ long cung cũng kém hơn thiên ma t h ứ c nhưng vấn đề duy nhất chính là hắn không cách nào bình thường sử dụng theo thân thể lực lượng đích gia tăng đồ long cung còn có thể kéo ra thứ tư tiết thứ năm tiết thậm chí thứ sáu tiết thứ bảy tiết không ngừng gấp bội phát huy ra mạnh hơn xuyên thấu lực có thể thiên ma t h ứ c một mực thuộc về tự mình đóng băng trạng thái căn bản là không có cách sử dụng ta nhìn tiểu tử ngươi là thiểu đánh đỗ phong vốn là cảm thấy buồn dầu quỷ người hầu còn ở bên cạnh lá mồn thuần túy là ở khỉ hắn ta không nói còn không được mà. Quỷ người hầu sợ đỗ phong thật nội giận đ u ổ i con giúp nhanh trở về bạch khải châu lãnh địa là không dám lại đi chỉ cần bị bọn họ phát hiện hành tung nhất định sẽ l i ề u mạng vây công tới đỗ phong suy tính một chút dứt khoát đi vòng bạch khải châu lãnh địa lại đi chỗ khác nhìn một chút thật là đẹp lam khổng tước a vòng qua bạch khải châu lãnh địa sau đỗ phong đi tới lam khổng tước lãnh địa những thứ này lớn loại chim có trên đất tự do đi đi lại lại có chính là đứng ở trên cành cây trải chuốc mình l ư n g chim xa xa nhìn sang quả thật xinh đẹp quá mộ dung mạng toa ban đầu chiến thú chính là lam khổng tước loại này yêu thú tại hạ giới không hề coi là cao cấp bất quá ở vị ương đại lục nguyên thủy rừng d ậ m loại này đặc thù trong hoàn cảnh hết thệ cũng sẽ trở nên bất đồng nhỏ yếu lam khổng tức lại lớn lên thành cấp mười yếu thú hơn nữa còn là tương đối lợi hại một loại kia lam khổng tức cùng tất cả loài chim cũng không sai biệt lắm chủ yếu vũ khí là miệng cùng mắm ướt mà cổ chính là bọn họ nhược điểm bởi vì tương đối nhỏ dễ dàng gậy bất quá lam khổng tức có hạng nhất mình tuyệt chiêu chính là trên đuôi khổng tức linh những thứ này khổng tức linh có thể coi như ám khí bán ra mỗi một chi uy lực đều không nhỏ như vậy nhiều lam khổng tức đậu ở trong rừng chỉ cần chọc trong đó một con tất cả lam khổ Đỗ p h o n g t ư ở n g t ư ợ n g một c h ú t vạn t h i ê n lam k h ổ n g t ứ c đ ồ n g loạt h ư ớ n g m ì n h bắn khổng tức linh tỉnh cánh kia quyết định cũng không cần trêu chọc bọn họ mặc dù lam khổng tức lực phòng ngự so với bạch khải châu yếu nhưng là tốc độ của bọn họ mau hơn nữa bị bay quang là dùng móng nuốt ngừng một lát quả loạn đã đủ hắn chịu được húng chi còn có uy lực cường đại khổng tức linh nếu là thật bị vạn thiên khổng tức linh bắn phỏng đoán có thể bị đâm thành c á i sàng Tiểu tử thúi, ngươi thật thấy ngươi lớn căn là cảm thấy cấp A, dĩ nhiên đây chẳng qua là hiện tượng bên ngoài nàng tuổi thật sợ rằng chỉ có mình biết từ về khí thế phán đoán người này tu vi hẳn cùng tiêu thân lạng kèm cũng không đang bay thẳng cảnh năm tầng trừng tu vi như vậy đúng lúc là cấp m ộ ư ơ i yêu thú mục tiêu công kích nhưng là nàng ở lam khổng tức sinh hoạt trong rừng chẳng những không có bị công kích còn một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ hãy cùng đến trong nhà mình vậy không lớn không nhỏ dám cùng bà cô nói như vậy cô gái tính k h còn thật lớn nếu không phải nhìn đỗ phong dáng rất đẹp trai phỏng đoán đã xuất thủ đánh hắn nho nhỏ hóa vũ cảnh bậy tầng v õ giả đến lam khổng tức khu vực tới cũng đã là ở m u ố n chết hôm nay thấy phi thăng cảnh cao thủ tiền bối lại vẫn dám làm trò đùa thật chẳng lẽ không sợ bị làm thì sao phải biết nơi này chính là nguyên thủy dương rậm không có bất kỳ pháp luật nào pháp quy đích ba bất kể địa khu chị không nên tức giận sao mặc dù ngươi có vẻ tức giận cũng thật để mắt đỗ phong tiểu t ử này miệng ngọt r ứ t phi thăng cảnh cao thủ hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng trêu t r ọ c nếu đối phương không có ở ban đầu liền động thủ hẳn là không có địch gì dĩ nhiên thật động thủ hắn cũng không sợ dẫu sao trước đã giết chết qua một cái phi thăng cảnh năm tầng tiêu t h â n lãng húng chi hôm nay hắn có áo giáp thu vi tấn thăng một tầng hơn nữa bạch c ố ấ t viên cùng bên trong chiến tướng cũng nuôi dưỡng còn có tiểu hát vì kỳ trợ trận thấy thế nào đều là ưu thế trần đấy có ý tứ ngươi là từ đâu tới a la cô nương thời bỏ trên người tầng tia lông chi máu ngoài lộ ra bằng quần nàng mắt to như nước trong n h a tình không ngừng trên giới quan sát đỗ phong trong đầu nghĩ tiểu tử này ở cấp m ộ ư ơ i yêu thú bên trong khu vực lại khí định thần nhàn thấy mình cũng không sợ chẳng lẽ là có lợi hại gì đích núi d ự a sao tiểu đ ệ mới từ hạ giới trong nghe nói có một người tên là vân đều địa phương rất đẹp mắt liền muốn đi qua nhìn một chút đỗ phong không thừa nhận mình ở tại nam đô thành để tránh bị người khác tìm được hắn đích ổ mộ dung mạng toa biểu tỷ cùng lâm nô kiểu còn ở bên kia lan lộn vạn nhất có k i ự u ra đi tìm đi sẽ tương đối phiền t h i nói vậy hạ giới nhân sĩ như thế nào vào liễu nguyên thủy rừng rậm l a n cô nương hất tay một roi quất vào đỗ phong bên chân c h i n đất nàng nhưng làm một chút đều không gì. hạ giới nhân sĩ、si、nếu như không có lấy được vị ương đại lục cư dân thân phận căn bản là không có tư cách tiến vào nguyên thủy rừng rậm ngay cả k i a cái cầu gỗ cũng không qua được ếch đỗ phong lung túng cười một tiếng mới vừa rồi khoác l á c quá mức gần kết quả là cho thổi quá mức sớm biết như vậy phải nói cá thành khắc trì bất quá nếu ra châu đã thổi đi ra ngoài không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi xuống thổi giá rừng là không thể vào sao ta qua một con sông liền tiến vào a sông k i a nước đen t h ủ y lùi thật là bẩn a đỗ phong tiếp tục giả điên giả ngu làm bộ mình không từ cầu gỗ qua mà là vượt qua nước đen sông trực tiếp tới đích hắn một bộ ngây thơ dáng vẻ nói hay cùng chuyện thật mà vậy vậy ngươi cho chị nói một chút là như thế nào qua kia đen sông a lang cô nương cũng thật là tò mò trong đầu nghĩ tiểu tử này thật chẳng lẽ là trực tiếp qua sông tới sao phải biết nước đen sông nhưng là cấm bay khu vực có cường đại dẫn lực trừ phi có thể dựa vào hai chân bắp thịt lực lượng vượt qua dẫn lực trực tiếp n h y tới muốn thi triển ngự không thuật bay tới đó là tuyệt đối không dễ sai đích cho dù là có cánh đặc điệu nếu như phẩm cấp không đủ cao cũng là bay bất quá đen sông dĩ nhiên giống như nàng loại này phi thăng cảnh năm tầng cao thủ lại tự mang cánh võ giả là ngoại lệ nếu có thể ở lam khổng tức trong lãnh địa lẫn vào phong sinh thủy khởi nhất định là có một ít người khác không có năng lực đặc thù đỗ phong nếu muốn phóng qua đen sông cũng phải có đặc thù bản lanh mới được Trước 1223, Nhật Nguyệt ta thời thuận tiện bắt một con rực long liền cưới tới. Đỗ phong tiếp tục nói bậy nói bạn, lại đem mình miêu tả thành một cá từ tàm trọng thiên thẳng theo thường thức tới. rực cưới ương phương đưa Chuyện chơi con cá lục chuyện 1223, Minh này không bên ngoài long liền phong nói nói bạn, mình không bình hiểu hộ pháp. khó, phải bậy giả, miêu bay điểm, đem mà lại đại vào là đùa dựa ở Đỗ vị võ cười lên giống như như trung bạc thanh t h ủ y còn thật là dễ nghe ở tam trọng thiên trong phạm vi bắt dực long độ khó nhưng là bị ở nguyên thủy rừng dẫm bắt giống vậy cấp mười y ê u thú còn lớn hơn bởi vì võ giả đang phi hành đích dưới trạng thái sức chiến đấu tương đối y ế u hơn mà dực long ở trên không nhưng là sức chiến đấu mười phần cặp cặp g i á c lang cô nương giá lời vừa mới nói xong liền thấy một con lớn dực lòng vô căn cứ xuất hiện nó giá vừa xuất hiện không sao làm cho tất cả lam khổng tức yếu thú cũng khẩn trương bọn họ kiếm bạt nỗ trương lập tức phải phát động công kích đừng xem lam khổng tức đối với đỗ phong cái này hóa vũ cảnh võ giả không có nhưng là đối với cung cấp yêu thú khác nhưng là tràn đầy lý nhất là loại này khó hiểu xông vào bọn họ lãnh địa yêu thú bây giờ tin chưa đỗ phong vây tay liền đem rực long linh sùng thu vào khẩn trương hề hề làm khổng tức bảy đột nhiên mất đi mục tiêu nhìn chung quanh cũng không tìm được đ ị c h nhân lại lần nữa vương lòng xuống ai nha nha là chị xem thường người a la n cô nương đối với đỗ phong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú cái này bạch bạch n ộ n n ộ n t i ể u tử thật chẳng lẽ là từ tam trọng tiên trực tiếp bay tới vậy phải bao lớn lá gan mới được a bất quá nhìn hắn bây giờ lại dám trêu đủa mình cái này phi thăng cảnh năm tầng cao thủ nói do lá gan quả thật không nhỏ bất quá bằng con này d ự c lòng còn không cách nào chở ngươi từ đen sông bay đ ộ đi lam cô nương cũng không đốc con kia d ự c lòng cũng bất quá tương đương với phi thăng cảnh tầng một tầng hai đích tài nghệ tự bay qua đen sông đều có chút t ố n sức như thế nào có thể đủ chở đỗ phong bay tới vậy nếu như là hai chỉ chứ đỗ phong vung tay lên thứ hai chỉ d ự c lòng vô căn cứ xuất hiện đồng dạng là cặp cặp kêu loạn đem lam khổng tức bảy làm cho lại là một trận khẩn trương nếu là thu trễ một chút phỏng đoán tới khổng tức linh đều phải phát xạ ra ngoài liễu thật ra thì lam khổng tức sẽ không tùy tiện bắn khổng tức linh bởi vì bắn xong rồi sau cái đuôi sẽ ngốc rơi rất khó n h ì n thời gian thật dài đều dài hơn không gian mới tới thiết hai c h ỉ cũng không nhất định được trước mặt giá hai c h ỉ r ự c long thực lực cũng vậy có lẽ có thể miễn cưỡng qua sông nhưng thì không cách nào đem đỗ phong cho trở tới tức đã là như vậy lang cô nương cũng đã đối nhãn trước cái này đẹp trai t i ể u tử mà vài phần kính trọng mới hoa vũ cảnh b ả y t ầ n g sơ kỳ tu vi liền có thể bắt được hai c h ỉ sống sờ sờ cấp mười dực long có thể nói là thiên tài trong thiên tài loại thiên tài này nếu là đột phá đến phi thăng cảnh kia sức chiến đấu khẳng định lịch t i ê n á hai chị không được bà con được chưa nào biết làm người ta khiếp sợ còn ở phía sau đỗ phong rốt cuộc lại cho gọi ra một con r ự c lòng cũng chính là cường tráng nhất một con kia một con kia r ự c lòng sau khi xuất hiện còn không chờ lớn tiếng k ê u liền bị hắn trực tiếp thu về bởi vì nữa trao đổi lời thật sẽ đưa tới lam khổng tức bảy xôn xao tiểu đ ệ đệ ngươi thật đúng là bay tới a chị tin cuối cùng xuất hiện con kia r ự c lòng thực lực cùng phi thăng cảnh năm tầng võ giả tương cận lam cô nương cũng bất quá là phi thăng cảnh năm tầng tu vi mà thôi nàng nữa cũng không dám đối với đỗ phong có bất kỳ khinh thị đùa gì thế giết chết như vậy một con dực lòng có lẽ lam cô nương cũng có thể làm được nhưng là để cho nàng bắt sống hơn nữa v u ấ n luyện thành lính sủng đó là vạn vạn không làm được lan cô nương cũng không làm được chuyện hết lần này tới lần khác bị đỗ phong làm được trước mắt vị này trẻ tuổi đẹp trai tiểu t ử đột nhiên cho người một loại cao thâm khó lường cảm giác thật ra thì đỗ phong sở dĩ làm như vậy chính là muốn cho đối phương loại này cao thâm khó lường cảm giác ở cấp m ộ ư ơ i y ê u thú lãnh địa lan l ộ t phải n h ư khí một ít mới được nếu không sẽ bị người xem thường bởi vì có chút cấp thấp v õ giả lợi dụng cấp m ộ ư ơ i y ê u thú không chủ động công kích bọn họ cả tính cũng sẽ chạy tới giả mạo cao thủ vậy loại này không có chuyện gì chạy đến cấp m ư ơ i yếu thú lãnh địa giả bộ ép cấp thấp vó giả không phải là bị yêu thú ăn chính là gặp phải cao cấp võ giả bị giết chết đỗ phong cũng không phải là tới lam khổng tức lãnh địa giả bộ ép chơi hắn là phải mặc qua khắp cấp m ộ ư ơ i yêu thú lãnh địa đến vân đô thành trong đi tin liền tốt c h ỉ nếu là không có chuyện gì lời em trai liền cáo từ trước đỗ phong đã trễ lại không ít thời gian dưới mắt hắn phải tiếp tục đi đường em trai đừng có gấp đi à nhìn n g ư ơ i n h ư vậy thanh niên tài giỏi đẹp trai không bằng chị ta cho ngươi ngón tay con đường sáng lam cô nương đột nhiên chắn trước mặt ngược ấn lao cao ngược lại làm cho đỗ phong có chút ngượng ngùng trong đầu nghĩ đây là tình huống gì nếu như là đánh nhau cũng không cần đem n g c tử thật như vậy cao đi Dũng Quyền Trường Pháp, Pháp, Pháp, Pháp Chỉ Pháp, Pháp các Cứ l o ạch i kỹ xảo i giả ế n hắn đấu đều võ gặp, chị ư chưa a qua nhau, qua nhau. từng thấy tử nhất thấy dùng ngực đánh nữ dùng ngực đánh giả Ách! h c là võ có lời gì còn xin nói thẳng đỗ phong sắc mặt tưởng đỏ lui về phía sau một bước mới vừa rồi mình đã biểu minh phải đi vân cũ nàng g n rốt cuộc muốn chỉ cái gì đường sáng chẳng lẽ còn có đi vân đều đường tắt sao người nếu từ đi hạ giới h ẳ n nghe nói qua nhật nguyện minh chứ nhật nguyện minh cái này ba chữ vừa ra khỏi miệng đỗ phong đích trong lòng lộp b ộ một chút thiếu chút nữa không tại chỗ ngày c ấ lên hắn cố gắng chấn định mới không có đem phần kia khiếp sợ cho biểu hiện ra nhưng thần sắc hay là thoáng thay đổi một chút bị làm cô nương cho bắt được không cần khẩn trương ta biết n h ậ t nguyện minh tại hạ giới thanh danh bất hảo ngươi lại nghe chị từ từ nói tới tiếp theo đỗ phong lại từ làm cô nương nơi này nghe được một cái bí mật lớn bằng trời thượng quan vân tự mình giờ phút này ngay tại vân cũng hơn nữa vị này làm cô nương chính là nàng hưu hộ pháp ta nghe nói cái đó thượng quan minh chủ mới vừa đột phá đến phi thăng cảnh mà thôi chị vì sao cam tâm khi nàng thuộc hạ đỗ phong tiếp tục giả bộ ngu bán manh dù tiểu đệ đệ g ọ n g cùng làm cô nương nói chuyện h i ế m thực tế là đang hỏi thăm có liên quan thượng quan vân đích tình huống làm cô nương phi thăng cảnh năm tầng tu vi hơn nữa còn có thể điều khiển như vậy nhiều lam không tước lại là nhật nguyệt minh đích hưu hộ pháp chẳng lẽ thượng quan vân đích tu vi đã vượt qua phi thăng cảnh năm tầng sao người đây liền không hiểu nghe chị từ từ nói lam cô nương vừa nói lại tiến lên khoác lên đỗ phong đích cánh tay hắn vốn là muốn t r á n h thoát nhưng là cân nhắc đến muốn từ trên người đối phương biết thượng quan vân đích bí mật vì vậy cũng chưa có động chẳng qua là trong lòng có chút nghĩ không rõ lắm mặc dù mình dáng dấp thật đẹp trai nhưng cũng không đến nổi lớn như vậy mị lực lam cô nương không khỏi có chút quá chủ động đi đỗ phong tại sao đột nhiên có lớn như vậy mị lực đương nhiên là bởi vì đỗ đồ long đang dở trò lam cô nương trong cơ thể chiến thú bị đô đổ, đổ long đích cắm rỗ phản hồi đến chủ nhân trên người đưa đến nàng cũng đúng đô phong vô hình sinh ra hào cảm Trước 1224, Hắc、long、Sông. Việc đã đến nước này, phong cũng sẽ không đi、so、đã quan quan cái cơ chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới trực tiếp thì gặp phải bên trái h ư u hộ pháp đích h ư u hộ pháp đây chính là thượng quan vân bên người người á thượng quan minh chủ đích thực lực không thể dùng tu vi để cân nhắc n g ư ờ i cùng nàng có chút giống như lan cô nương cũng không biết đỗ phong đuổi theo quan vân biết còn tưởng rằng là cá đi hạ giới đích người tu ổ i trẻ Lấy hoa vi cảnh bảy tầng tu v có thể bắt được mạnh như vậy tráng rực lòng v ừ a xa cùng cấp đích thực lực quả thật đuổi theo quan vân có chút giống như đây cũng là tại sao nàng nên vì đỗ phong ngón tay một con đường sáng cái gọi là ngón tay một con đường sáng nói chẳng ra là chính là để cho hắn liền gia nhập nhật nguyện minh chỉ cần gia nhập nhật nguyện minh liền có thể có được rất nhiều tài nguyên ủng hộ hơn nữa còn có cơ hội biết vân cũng giảm đại nhân vật thượng quan minh chủ đích thân phận thật không đơn giản vân đều cao t ầ n g phần lớn cho nàng mặt mũi lam cô nương như vậy nói là vì đỗ phong tốt cảm thấy cho hắn ngón tay một con đường sáng nhưng là đỗ phong nhưng là càng nghe càng kinh hãi vốn là cảm thấy mình b u i theo quan vân đích thực lực càng ngày càng đến gần đã t r ê n lệ không lớn nhưng là hôm nay gặp phải lam cô nương sau này hoàn toàn lật đổ hắn trước suy nghĩ căn cứ lam cô nương theo như lời thượng quan vân trước mắt là phi thăng cảnh tầng ba tu vi có thể thực lực mạnh ngay cả phi thăng cảnh chín tầng tột cùng võ giả cũng không dám cho nàng nàng có thể cho lên quan minh chủ khi hữu hộ pháp chủ yếu là bởi vì nữ võ giả thân phận ngoài ra đó là có thể khống chế lam khổng tức thành đoàn kết đội bay lượn g nếu không căn bản cũng không đủ âu vông bởi vì thượng quan vân đích tả hộ pháp là tên nam võ giả phi thăng cảnh chín tầng tột cùng tu vi hơn nữa còn là thiên phú rất cao cái loại đó nói như vậy thượng quan vân đích thực lực đang bay thăng biên giới đã vô địch mặc dù đỗ phong nghe rất khó chịu nhưng không khỏi không thừa nhận thượng quan vân đích thiên phú thật rất cao ban đầu yêu người đàn bà này cũng là cảm thấy nàng không giống tầm t ư ờ n g ban đầu đỗ phong bởi vì không có chiến thú thiên phú căn bản là không cách nào đuổi theo quan vân Sánh Bằng. đời này hắn có đô đồ long đích phụ trợ không biết có thể hay không vượt qua người đàn bà kia không n ó n g này ngươi có thể lại cẩn thận suy tính một chút nghĩ xong liên l à ta thấy đỗ phong ở sừng sờ lang cô nương còn tưởng rằng hắn là không d ư ớ i quyết tâm dẫu sao một người đàn ông đến đàn bà sáng lập nhật nguyệt minh trong lăn lộn là có chướng ngại tâm lý đích nhất là giống như đỗ phong như vậy thiên tài không thích khuất ở dưới người nói xong không đợi đỗ phong trả lời liền đưa cho hắn một cái truyền ấm p h cô gái nhà như vậy chủ động làm cho đỗ phong rất xin lỗi hắn cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể nhắm mắt trước nhận lấy sau này nếu là muốn cùng nhật nguyệt minh lúc trở mặt, không biết nên như thế nào đối mặt lam cô nương mới phải ai đ ờ i người luôn sẽ có rất nhiều chuyện bất đắc d ĩ t ì n h đỗ phong chỉ có thể cảm ơn trước lam cô nương sau đó vội vã rời đi làm khổng tức l ã n h đ ị a hắn ở trên đường vừa đi còn vừa muốn thượng quan vân rốt cuộc là đánh cái gì c h ú ý như vậy cao tư chất sớm đã có cơ hội lên đỉnh hoàng cấp cảnh cao thủ hàng ngũ vì sao phải trước trầm t ĩ n h gần ngàn năm thời gian sau đó mới đột nhiên nô ra giá trung gian rốt cuộc là trải qua cái gì hoặc là có cái gì không thể cho người biết bí mật còn có nhật nguyện minh đích trước minh chủ mình đã từng là vị kia anh em tốt đường côn hắn lại đi nơi nào chẳng lẽ cũng ở đây vân đô thành bên trong hoặc là là đã phi thăng thiên giới cũng có thể là đã sớm bị người hại chết hết t h ả đều là không biết bí mật chỉ có thể tự mình đi thăm dò bởi vì trong đầu một mực đang suy nghĩ chuyện gì đỗ phong cũng không quá chú ý chung quanh yêu thú dù sao hắn là hóa vũ cảnh tu vi chỉ cần đ ừ n g tìm kích thích cấp m ộ ư ơ i yêu thú không sẽ chủ động công kích hắn đến khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm đã tới một con sông lớn đích bên cạnh trong con sông này đích nước đồng dạng là màu đen hơn nữa màu sắc sâu hơn càng vào ngoài k i a điệu đen sông bất đồng chính là con sông này vô cùng chiều rộng đừng nói là đỗ phong liễu coi như là chân chính phi thăng cảnh võ giả cũng không cách nào vượt qua con sông này theo con sông phương hướng đi thượng du nhìn có một cái đại kiều nhảy ngang qua mặt sông trên đỗ phong biết điều này chính là nổi tiếng đích hắc long sông tương truyền là một cái tàn phá bừa bãi hắc long khắp nơi sát hại loài người võ giả vị ương trên đại lục rất nhiều thành trì đều bị nó phá hủy sau đó ẩn c ư ở nguyên t h ủ y rừng rậm chỗ sâu nhất một vị cao thủ ra mặt đánh chết hắc long đem nó thi thể lượn quanh thành một vòng m à hóa thành bộ này hắc long sông sau đó mới có vị ương đại lục trung tâm quyền lực thành trì cũng chính là bây giờ vẫn cũng từ có vẫn cũng sau các đại cao thủ ở chỗ này chủ đóng từ khi người này loại võ giả trở thành vị ương đại lục chân chính người thống trị tam trọng tiên đích các y ê u thú bị sương mù dày đặc khu cách trở không cách nào xâm phạm vị ương đại lục nguyên thủy trong rừng dậm đích y ê u thú cũng nhận được k h ô n g chế trở thành loại người võ giả thực tập đá m g ạ i đao xách xách xách không biết dạng gì cao nhân tiền bối mới có thể g i ế t chết lớn như vậy một cái hắc long quang tử giá người nhìn lên điều này hắc long không chỉ là cấp m ộ ư ơ i sợ là có m ộ ư ơ i cấp một giá vẻ tương đương với võ giả nhân loại hoàng cấp cảnh hơn nữa thần thú thể chất đặc thủ cho dù là hoàng cấp cảnh võ giả cũng không phải đối thủ phỏng đoán vị kia xuất thủ loài người võ giả ít nhất phải có bốn hoàng như vậy hoàng cấp cảnh tu vi nhưng là khi lúc cái đó niên đại bốn hoàng còn không có lớn lên cho nên xuất thủ khẳng định không phải bọn họ cũng không biết đánh chết hắc long đích vị cao nhân kia tiền bối hôm nay còn ở hay không vân đô thành bên trong ở phỏng đoán lấy hắn đích thực lực đã sớm nên phi thăng thượng giới đi đỗ phong theo đi bờ sông đồng thời không ngừng quan sát hắn phát hiện đào đào đích nước sông trong tựa hồ còn có yêu thú ẩn nút trong đó cũng không biết tàng ở trong nước là loại cá hay là r ắ n nước cũng hoặc là là kia điều hắc long đích đời sau còn sống đứng lại cầm ra ngươi thẻ ai đi tới mới mới vừa đi tới đầu cầu đỗ phong liền bị một tên canh phòng tản lại tên thủ vệ này dáng dấp người cao mã đại phi thăng cảnh hai tầng tu vi trong tay cầm một cái trường trôi cái bờ lớn nhìn một cái liền là lực lượng hình v õ giả hắn đem ánh mắt trận tròn giống như là thẩm p h ạ m nhân vậy trợn mắt nhìn đỗ phong để cho hắn đem thẻ i d lấy ra vị ương đại lục cư dân là có thể tiến vào vẫn cũng nhưng đầu tiên phải có chứng minh thân phận mới được hơn nữa cần đạt tới hóa vũ cảnh tu vi nếu là ít đi một người trong đó điều kiện cũng không thể tiến vào trong đó đây cũng là tại sao lang cô nương ban đầu cảm thấy đỗ phong là đang ngót lác bởi vì đi hạ giới đích v õ giả trừ phi thực lực siêu cường bị vân đều cao tầng mời mời lên nếu không thì không cách nào tiến vào trong thành trí đích ba trăm ngàn htinh nhanh lên một chút cầm tới cường tráng canh phòng xem xong đỗ phong đích thẻ ai đi sau lại đưa tay hãy cùng hắn ba trăm linh ht đi lại phí t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi lăm h long kiểu cũng không là một trăm l i n sao đỗ phong lại không nốc hắn sớm liền nghe ngóng chỉ cần đạt tới điều kiện nộp một trăm linh ht liền có thể tiến vào vân đô thành bên trong một trăm l i n con số này cũng không nhỏ ba trăm l i n liền qua xé hơn nữa hắn mới vừa rồi đã quan sát qua người khác nộp chính là một trăm linh ht tinh bớt nói nhảm người rốt cuộc có vào hay không đầu cầu canh phòng chính là ngang như vậy căn bản cũng không cùng đỗ phong giải thích người yêu có vào hay không không vào lời liền lùi về nguyên thủy trong rừng rầm đi dù sao không thông qua cây cầu này căn bản là không cách nào tiến vào vân đô thành trừ phi muốn rơi vào hắc long trong sông mặt đi đốt thủy quái vào ta vào đỗ phong cố nén l ử a giận đem ưu tư cho điều chỉnh xong dù sao hắn cũng không thiếu tiền không tất phải ở chỗ này trễ lại thời gian trước hay là đi vào nói sau phi thăng cảnh hai tầng đầu cầu canh phòng hắn chưa chắc không đánh lại nhưng là ở vân đô thành quyền lực này tập trung cao độ đích địa phương cũng không cần gây chuyện tốt nếu là đổi ở chỗ khác coi như đỗ phong bây giờ nhịn sau khi đi vào cũng phải nghĩ biện pháp thu thập một chút giá người lính á c nhưng là ở vân đô thành không được nơi này tình huống quá phức tạp hơn nữa hắn tiến vào mục đích chủ yếu là tìm ra cha đan hoàng ở chỗ này trước không muốn trêu chọc thị phi làm sao không phục ca đầu cầu canh phòng vẫn chưa xong không có đi lại lệnh bài cầm ở trong tay lẳng nhẳng chính là không chịu đưa cho đỗ phong có một cái chớp mắt như vậy đang lúc đỗ phong thật muốn một quyền đánh tới thả ra ba con r i ậ t lòng sẽ sống tên thủ vệ này nhưng là nghĩ đến còn có rất nhiều chuyện muốn ngồi cha đan hoàng còn bị bao vây vân cũng trong cần mình giải cứu lần nữa cô nén hạ lựa giận ta có việc gấp cần vào thành xin thủ vệ đại nhân cho đi đỗ phong đệ xuống trong lồng ngực l ử a giận ôn h ò a nhã nhặn cùng đầu cầu canh phòng nói chuyện cầm chắc ném ngươi có thể không thường nổi chỉ thấy đến tên kia đầu cầu canh phòng tiện tay liền đem đi lại lệnh bài ném xuống đất người này thật là xấu tới cực điểm cho đều không thể thật tốt cho nhất định phải để cho đỗ phong đi trên đất n h ặ t đa tạ thủ vệ đại nhân đỗ phong dĩ nhiên sẽ không ngu đến k h ô n g người đi trên đất n h ặ t nếu thật như vậy làm nói không chừng sẽ còn bị nhân cơ hội đạp hai chân hắn đích tay vô căn cứ phát ra hấp lực đem đi lại làm từ dưới đất nhất thời cảm ơn đầu cầu canh phòng sau đó vội vã đi trên cầu đi tới hắc long trên cầu đích gió thật to cho người cảm giác giống như là tùy thời cũng sẽ bị thổi vào phía dưới trong sân mặt từ mặt cầu nhìn xuống dưới loang thoáng có thể thấy có xanh mặt giang nanh thủy quái lúc cần lúc hiện tựa hồ là cố ý chờ ở nơi đó chỉ cần có người té xuống bọn họ thì sẽ ăn một bữa thoát thích l ã o đệ mau đi qua đi chớ nhìn xuống nhưng vào lúc này một tên đàn ông trung niên từ phía sau chạy lên hắn cũng phải cần qua cầu vào vân đô thành đích v õ giả người này đã là hóa vũ cảnh chín tầng tu vi phỏng đoán tiến vào vân đô thành là vì tìm đột phá đến phi thăng cảnh thời cơ hắc long trên cầu gió lớn thời gian đứng dài thân thể sẽ chịu không nổi liên quan tới cây cầu kia cùng phía dưới thủy quái cũng có một cá truyền thuyết loài người võ giả ở trên cầu thời gian đứng dài sẽ không nhịn được nghĩ nhảy xuống có người nói là bởi vì kia điều chết đi hắc long đích an hồn đang không ngừng kêu gọi cũng có người nói là nước sông trách đang làm ma đa tạng đỗ phong mới vừa rồi nhìn về phía hắc long mặt sông quả thật có một loại cảm giác đặc thù hấp dẫn hắn đích tầm mắt mặc dù không có muốn nhảy xuống xung động nhưng là luôn muốn tìm tòi kết quả nhìn thời gian dài tuyệt đối không phải chuyện tốt gì mà vị này lão ca vừa nhắc rồi mới từ trung thoát khỏi đi ra cảm ơn vị kia lão ca sau hai người bọn họ đang muốn cùng nhau qua cầu liền nghe được một tiếng h é t thảm a một tiếng này gọi thật đúng là đủ thảm hãy cùng bị người lột ra gọn cốt vậy tê t â m liệt phế ngay tại hai người bọn họ phía trước cách đó không xa một tên trẻ tuổi nam võ giả lại tung người nhảy xuống hắt l o n g sông chính xác nói là bị thứ gì cho lôi đi xuống bởi vì hắn rơi xuống tư thế rất không được tự nhiên không giống như là chủ động nhảy đi ra ngoài ngược lại giống như bị lôi đi xuống mọi người tất cả đều nhìn sang nhưng là không thấy gì cả không có truyền thuyết thủy quái cũng không có ca yêu hoặc là, là giao lòng các loại đồ dạy hắn từ bề ngoài nhìn chính là mình rơi xuống một tên tuổi quá trẻ võ giả không sống khỏe mạnh ai sẽ chọn chạy đến hắc long t i ể u tới nhạy sông trong này nhất định là có nguyên nhân nhưng là mọi người cũng không biết rõ nhìn cái gì vậy không muốn chết đích liền vội vàng qua cầu đầu cầu canh phòng tính khí thật là lớn hướng về phía qua cầu đích mọi người chính là m a n g một trận trên cầu võ giả phần lớn đều là hóa vũ cảnh tu vi từng cái giận mà không dám nói thỉnh thoảng có mấy cái phi thăng cảnh võ giả đi ngang qua căn bản là coi thường bên này chuyện xảy ra lưu lưu đ ạ t đ ạ t đã vượt qua cầu đến vân đô thành bên trong bận điệu mình chuyện đi có cổ q á i tuyệt đối có cổ q á i đỗ phong năm trước nhẹ võ giả rơi xuống địa phương nhìn một cái hắn phát hiện trong đó có kỳ hoặc mọi người là cũng không thấy có thủy q u á i đánh lén cũng không thay mặt bút nó không tồn tại nếu trẻ tuổi võ g i ả thật sự là bị liền tinh thần cám rỗ hẳn là thẳng tắp té xuống có thể hắn mới vừa rồi rơi xuống địa phương để lại một cá dấu tay nói rõ té xuống trước theo bản năng lấy tay nắm lan can chẳng qua là không có thể bắt được mà thôi một người có lòng cầu người chết làm sao sẽ chủ động đi bắt lan can hắn rõ ràng là muốn sống chẳng qua là không biết tại sao trong miệng nói không ra lời thân thể cũng khiến cho không được k n bắt lan can căn bản là bắt không kín đấu ca cẩn thận một chút dựa vào bên trái đi ngay tại đỗ phong nghi ngờ không hiểu thời điểm tiểu hát đột nhiên nói chuyện nó rốt cuộc là thần thú có không giống bản lãnh mặc dù mắt không thấy đường nhưng là có thể cảm giác được mới rồi có một cái lông tuyến các loại trò vui đem đàn ông trẻ tuổi kéo xuống hắt long sông chỉ bất quá kia điều lông tuyến là trong suốt hơn nữa hành động cực kỳ nhanh chóng mọi người đều không có thể thấy được ta có tính toán đỗ phong dùng thần thức len lén cùng tiểu hát trao đổi nhưng biểu tình không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào đồng hành lao ca cùng hắn vừa trò chuyện ngày vừa đi đường cũng không tự chủ được đi theo đi phía trái bên ních lại gần chỉ như vậy hai người thuận lợi vượt qua hát long sông đi tới bờ bên kia vân đô thành h ạ vẫn cũng cửa thành vẫn còn có một đạo cửa ả i mặc dù ở đầu cầu đã giao tiền nhưng là tiến trình còn cần nữa giao tiền ngươi vào đi thôi đỗ phong thật muốn nữa bỏ tiền giữ cửa vệ sĩ lại để cho hắn trực tiếp đi vào đến tình huống gì hắn cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện mình đi lại lệnh bài có chút không giống phải nói là phần lớn võ giả cùng hắn không giống nhau chỉ có phần nhỏ là giống nhau nguyên lai、like、đầu cầu đi lại lệnh bài chia làm hai loại một loại là bao gồm vào thành chi phí cùng với một năm tạm thời thân phận giá bán vì ba trăm ngàn h tinh một loại khác là chỉ có thể qua cầu muốn vào thành còn phải nữa giao tiền chẳng những vào thành phải đóng tiền làm tạm thời thân phận cũng cần tiêu tiền cộng lại tổng chi phí so với ba trăm linh h t t i n h cao hơn t r ư n một nghìn hai trăm hai mươi sáu cấm tiêu lệ mới vừa rồi đem mình làm lục một bữa đầu cầu canh phòng làm nửa ngày là làm chuyện tốt c o n a khá tốt mới vừa rồi nhịn được không nổi giận nếu không coi như nháo c ư ờ i ầ m thật ra thì cũng không phải là đầu cầu canh phòng bụng giả tốt hắn h ậ n không thể hung hãn làm thịt đỗ phong một khoản mấu chốt là hắn không cái đó quyền lực nếu là bị phát hiện là sẽ phải chịu phân xử đích đỗ phong sở dĩ coi đặc thù lãi ngộ là bởi vì hắn đi tới vị ương đại lục thời hạn ngắn trong thời gian ngắn ngủi là có thể từ phá vọng cảnh tăng lên tới hóa vũ cảnh b ả y tầng từ nam đô thành xuyên qua nguyên thủy rừng rậm đi tới vân đô thành dưới chân dựa theo vân đều q u ý củ ngay cả có quyền lợi hưởng thụ như vậy đãi ngộ đầu cầu canh phòng sở d i hướng về phía đỗ phong nổi giận nhưng thật ra là lòng ghen tị đang làm ma hắn hy vọng đỗ phong biết khó mà lui bị sợ không dám tiến vào vân đô thành liễu hoặc là ở đầu cầu nào đánh như vậy có thể nhân cơ hội đánh chết nếu không vẫn loại này còn trẻ tài giỏi đẹp trai lớn lên sau này nhất định sẽ đem hắn dâm ở dưới bàn chân thì ra là như vậy chờ qua sau cửa thành sau đỗ phong liền đem chuyện tất cả đều hiểu rõ không nghĩ tới mình ba trăm n g à n mua được đi lại bài còn có nhiều chú trọng như vậy có này đi lại bài một năm bên trong lần nữa qua cầu cũng không cần tốn tiền hắn bây giờ duy nhất vấn đề cần giải quyết chính là phải tìm cá chỗ nghỉ ngơi đừng xem vân đô thành bên trong cao thủ nhiều như mây nhưng là lại lại cấm tiêu đích quý cũ qua nửa đêm vào lúc canh ba tất cả mọi người nhất luật không cho phép ra cửa phải trốn vào nhà cửa bên trong nếu không xảy ra bất kỳ vấn đề gì cũng không có người phụ trách cũng sẽ không có người cứu mới tới vân đô thành đích võ giả luôn có như vậy một số người cảm thấy mình bản lánh lớn không nghe lời canh ba sau này ở trong thành mũ lắc lư kết quả sau khi trời sáng liền lại cũng không tìm được bọn họ mọi người chỉ nghe được ngoài cửa sổ truyền tới một loạt tiếng kêu thắng thiết cũng không ai dám nhìn ra phía ngoài chỉ sợ một xít lại gần cửa sổ lập tức cũng sẽ bị kia cổ lực lượng thần bí lôi đi ngay cả b u ồ n thành phi thăng cảnh võ giả cũng không dám phá hư cấm tiêu lệnh hóa vũ cảnh võ giả cũng không dám mạo hiểm chỉ có những thứ kêu ngoại lai、like、võ giả mới có thể không biết sống chết đi thử nghiệm tỉ như đỗ phong tiến vào vân đô thành đích đêm đó liền lao lao thật thật tìm ra quy mô tương đối lớn lựa điếm ở coi như có như vậy một ít trẻ tuổi võ giả cảm thấy mình thân thủ không tệ hơn nữa mấy người thành giúp kết đội mắt dòm thì sẽ đến cấm tiêu đích thời gian còn ở bên ngoài mù đi bộ vân đô thành có một cá quy củ kỳ quái một khi qua nửa đêm canh ba coi như là phòng thủ thành vệ sĩ cũng đều phải trốn trực tiếp tránh trở về thi hành nhiệm vụ cương lâu trong đến thứ hai ngày canh năm sau mới có thể đi ra ngoài tuần tra những thứ kia các vệ sĩ chính là trốn và phụ cận trong cửa hàng mà những cửa hàng này cũng có không có đền bù thu nhận bọn họ nghĩa vụ nửa đêm canh ba tiếng trung giống như là một cá lời nguyền mỗi lần nhớ tới cũng để cho người cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy đặc biệt là từ nhỏ ở vân đô thành trong lớn lên người địa phương cũng nhớ giá hạng nhất quy củ vẫn chưa tới vào lúc canh ba liền thật sớm tránh về nhà đóng ký các cửa ngay cả từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài đích dung khí cũng không có đỗ phong cũng không phải cái loại đó chọc chuyện người sẽ không canh ba sau này còn tức cười ở lại bên ngoài trên đường chính bất quá từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài đích dung khí hắn vẫn phải có bởi vì cho tới bây giờ còn không có nghe nói có cái vật tiến vào bên trong nhà bắt người chuyện phát sinh hắn đầu tiên là ở bên ngoài đặt vào mấy cá u minh mắt sau đó trở lại chỗ ở mình ba lâu phong khách trên đường chính nổi lên một trận vô danh phong giống như là hoan hồn ác quỷ ở gạo thét không ngừng nói ra trong lòng không cam lỏng không trách mọi người đều nói trên đường chính chết người chuyện cùng quỷ quái sự kiện linh dị có liên quan thanh âm này thật đúng là thật kinh khủng có thể coi như đường đường v õ giả tại sao có thể sợ vì đâu cái gọi là hoan hồn ác quỷ cũng bất quá chỉ là chút âm thuộc tính linh thể cung cấp đích dưới tình huống bọn họ sức chiến đấu còn không bằng nhân loại v õ giả đỗ phong mình cũng nuôi quỷ tu còn tế luyện bạch c ố t phiên cho nên không biết sợ cái gọi là hoan hồn ác quỷ Gì? đợi một hồi cũng không có chuyện gì phát sinh đỗ phong cảm thấy có thể là mọi người đồn bậy bạ đem chuyện trò thổi quá mơ hồ hắn đang định nằm b ề ngủ kết quả bố trí ở bên ngoài kia mấy cá ru minh mắt nổ tung không có bất kỳ triệu chứng cũng không có ai cố ý phá hư nếu như nói có bất kỳ biến hóa nào đó chính là mới rồi có một trận âm phong thổi quá khứ đó là một đạo nhỏ gió lốc đem trên đường cái lá dụng và bụi bậm thổi lên lá dụng phiêu phiêu đáng đáng giống như là ưu linh vậy có chút ý a ưu minh mắt bị bể mất đỗ phong phản mà tinh thần tỉnh táo hắn lên tinh thần từ cửa sổ kẽ hở đi mặt ngoài xét xa xa liền thấy mấy tên mới vào thành trẻ tuổi võ giả bảy người góp thành một con đội ngũ có người dơ cây bước còn có đầu người thượng c h ì a vào dạ minh châu đang nên ngăn đi i Phi, c á giá mấy tên người tuổi trẻ h i ệ n nhiên là uống nhiều rồi đi khởi đường tới lào đảo lắc lư trong miệng còn hùng hùng hồ hồ nhưng là không thể không nói mấy người này đích tư chất coi như không tệ bọn họ cũng thật trẻ tuổi l i ề n đã đạt đến hóa vũ cảnh năm tầng tu vi không trách dám đến vân đô thành tới sông sáo xách xách xách người tuổi trẻ quả nhiên là hỏa lực vượng nếu là đội trước kia đỗ phong nói không chừng còn phải hâm mộ giá mấy tên trẻ tuổi võ giả có ca tính bất quá chuyện tối hôm nay h i ệ n nhiên không có như vậy đơn giản mình ú mình mắt cũng im hơi lặng tiếng bị phá hư phải nói không có chuyện gì hắn là tuyệt độ không tin để cho ta nhìn cấm tiêu lệnh chính là đám kia lão già kia làm ra tới bọn họ nhất định là có cái gì không thể cho người biết bí mật không sai mấy anh em ta hôm nay liền cho bọn họ lặng lẽ cái gì chó má cấm tiêu lệnh hù dọa ai à mấy tên trẻ tuổi võ giả tiếp men rượu mà là càng trò chuyện càng mạnh hơn lảo đảo lắc lư ở trên đường chính đi ra rất xa một đoạn đường l i ê u cũng không ra chuyện gì giống vậy cấm tiêu lệnh đều là tuần tra vệ sĩ đi ra ngăn cản cư dân ra phố nếu ai không nghe lời cũng sẽ bị bắt đi vân đô thành đích cấm tiêu lệnh ngay cả tuần tra các vệ sĩ mình cũng núp vào căn bản là không có người đi ra bắt vì vậy mấy tên võ giả cũng không có gì phải sợ Ta đã nói rồi không rồi chương ó c u một à nếu nghìn hai trăm hai mươi bảy kinh hồn dạng được a bất quá lữ điếm đã đóng cửa đỗ phong nghe được căn phòng cách vách đích hai tên võ giả đang, đang thảo luận muốn đi ra ngoài tìm kích thích chuyện bất quá bọn họ nói đúng lữ điếm đã đóng cửa trước hừng đông sáng cũng sẽ không lại mở ra l i ế u sợ cái gì ta từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài là được mọi người đều là v õ giả từ ba lầu nhảy xuống đúng là chuyện nhỏ một cọc đại môn lữ điếm là đóng nhưng là không quy định không thể từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài a coi như bọn họ mở cửa sổ ảnh hưởng cũng chỉ là phòng mình đích người những căn phòng khác đích người đều đóng cửa đóng cửa sổ sẽ không phải chịu bên ngoài ảnh hưởng nói xong giá hai người liền đùm bùm từ cửa sổ nhảy ra ngoài bọn họ ngược lại là thật tự giác nhảy ra ngoài đích thời điểm còn không quên xoay tay đem cửa sổ đóng lại ta nói đi, không có gì giỏi lắm. ta cũng đi ra ngoài chơi đi rất nhiều người mới cũng ở tại cùng nhà trong lưu điếm hai anh em này một nhảy ra ngoài những thứ khác người mới cũng động tâm trong đó có một đôi huynh muội ở tại đỗ phong bên trái cách lách hắn bên phải kia hai cá đã nhảy ra ngoài bên trái hàng xóm cũng không đợi được chớ hậu tạ ngồi đàng hoàng cho ta có ý nghĩa là bên trái hàng xóm không sợ chết là em gái cố gắng khuyên c a n là anh nữ võ giả là gan ngược lại là q u ả lớn bị anh mình khuyên ở còn có chút mất hứng ngay tại nàng ồn ào ồn ào ầm ĩ thời điểm cũng cảm giáp được có cái gì không đúng không riêng gì nàng cảm thấy không đúng đỗ phong cũng đồng thời cảm thấy chỉ cần là dán vào cửa sổ người bên trên đều cảm giác khác thường giống như là một người đầu đ ầ y mồ hôi người đột nhiên bị ném vào hầm băng toàn thân lông măng không tự chủ được đếm t đỗ phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh phải biết hắn nhưng là đang đóng cửa sổ hơn nữa còn cố ý ra chỉ mấy cá chợp pháp tức đã là như vậy hay là bị ảnh hưởng loại này dùng mình để cho mỗi một nằm ở cạnh cửa sổ nhìn lén người đều không khỏi cổ có giúp một cái a a a vì vậy đồng thời mấy tiếng kêu thảm thiết từ trên đường chính chuyển tới rất nhiều võ giả từ lòng hiệu kỳ vội vàng sắt đến cửa sổ kẽ hở thượng nữa nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một trận âm phong tuổi qua cuốn lên mấy món bể tan tành quần áo mà trước mặt quần áo người đã không thấy bóng dáng cũng có v õ giả nghe được tiếng kêu thảm thiết sau bị sợ rụt trở về không dám nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy trong đó có một người ngoại lệ hắn cảm giác được lạnh lẽo cũng rụt cổ xuống nhưng thủy trung không có rời đi bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài người này chính là đỗ phong hắn đem toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng trên đường cái mấy tên trẻ tuổi vó giả bọc mới vừa nhảy ra ngoài đích kia hai cá người anh em giống như là bị thứ gì cho quần lấy trong nháy mắt cho xiết bạo hút đi máu thịt chỉ để lại quần á từ bọn họ rơi xuống quần áo đến xem một người trong đó còn mặc chất lượng tốt viết như giáp nhưng là cũng không có í t lợi gì cái loại đó lực lượng vô hình trực tiếp coi thường hộ giáp đem bọn họ xiết đổ lòng nổ lên ngay cả xương cũng vỡ thành miếng nhỏ mà r a xương cùng máu thịt cũng hấp thu sạch sẽ quần áo quần g i à y cùng hộ giáp các loại đồ chính là toàn bộ lưu lại quỷ có quỷ a chiếc hô to muốn nhảy ra ngoài chơi vị kia nữ võ giả sợ gào khóc kêu to anh nàng vội vàng đóng lại cửa sổ sau đó che em gái miệng ở thời điểm này hô to kêu to nhưng là rất không sáng suốt vạn nhất gái đó giết người trò vui còn chưa đi phát hiện trước nhất đích chính là bọn họ Gì? độ phong đột nhiên nghe được trên cửa sổ phát ra thanh â m rất nhỏ căn cứ chủ quán đích miêu tả quái vật t a n xong người sau thì sẽ lập tức biến mất là sẽ không vào trong t i ệ m tới càng không biết phá hư cửa sổ có thể hắn rõ ràng nghe được có vật gì leo lên liễu có lẽ là bởi vì cách vách vị kia nữ võ giả gào thét đích thanh â m quá lớn đem quái vật hấp dẫn tới thật là không sợ tựa như lang đối thủ chỉ sợ heo vậy hàng xóm nàng lúc đó không sao lại đem đang sợ kia trò vui hấp dẫn tới mấu chốt nhất là kia ăn thịt người trò vui dùng mắt thường còn không thấy được đỗ phong cũng không có to gắn đến dùng thần thức đi dò xét mức càng lợi hại đích quái vật càng ghét bị người dùng thần thức dò xét một khi chọc giận nó hậu quả thiết tượng không chịu nổi đỗ phong quyết định tật h nhanh nhanh chóng trốn tới trong tủ treo quần áo đóng kín cửa ngừng thở không nhúc đ í c h loại thời điểm này cũng không có biện pháp cùng chủ quán đi tranh luận càng không thể cùng quái vật đi nói phải trái kết quả tốt nhất chính là quái vật mau rời đi Kết kết. thật thứ Cửa sổ thật giống như giống bị dựa theo cái này tiết tấu đến xem chỉ cần cửa sổ bị mở ra hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới tiến vào vân đô thành đích thứ một buổi tối liền bị quái vật ăn kia chết cũng quá van lạch cạch tốt một tiếng nổ vang thật là dọa đô phong giật mình bởi vì có cửa sổ bị đẩy ra bất quá khá tốt chính là bị đẩy ra cũng không phải là phòng hắn đích cửa sổ một tiếng này nổ vang sau này liền nghe được liên tục hai tiếng kêu t h n g thiết thật là tới từ căn phòng cách vách đỗ phong biết rất rõ cách vách hai mươi mụi kia vẫn không thể nào tránh được bị ăn hết hai ếch nói cho cùng đều là trách cái đó thuần em gái nếu như không phải là bởi vì nàng ban đầu muốn đi ra ngoài chơi bị anh khuyên ở sau này còn mở cửa sổ ra hô to kêu to liền không đến nổi rơi đến nước này càng tức người chính là bởi vì nàng hô to kêu to thiếu chút nữa liền đem đỗ phong cũng hại chết nhờ có đỗ phong người này làm việc thật cẩn thận ngay cả d ọ c phố đích cửa sổ đều không quên nhiều củng cố mấy lần tiếng kêu thảm thiết sau này hết thể cũng yên tĩnh trở lại thật ra thì trong lữ điếm đích người phần lớn cũng không ngủ nghe được tiếng kêu thảm thiết mọi người cũng biết xảy ra chuyện chẳng qua là không ai dám lại gần nhìn lại qua một trận vẫn không có bất cứ động tính gì không người tới kiểm tra phòng lại không người dám tùy tiện nói lời lữ chủ tiệm cùng điếm tiểu nhị càng cùng mất tích tựa như không biết trốn đến nơi nào đỗ phong cứ như vậy t h ẳ n g tắp đứng ở trong tủ treo quần áo một mực ngừng thở rộng rãi mà cũng không dám xuyễn thời gian đang từng giây từng phút trôi qua đời người vẫn là lần đầu t i ê n cảm giác được một đêm như vậy dài đằng đắng thật ra thì mới tiếng kêu thảm thiết khi con bé kia cổ khiếp người dùng mình cũng liền theo biến mất có thể là căn bản là không có người dám động lại không người dám tùy ý thử nghiệm các vị khách quan có thể đi ra ngay đã sáng biết điếm tiểu nhị đích t h a nhâm ở trong hành lang vang lên mọi người mới biết một dạ đã qua các võ giả từng cái từ trong phòng đi ra cũng làm bộn h ư dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra còn có người cố ý ngáp một cái xoa xoa con mắt p h ả n phất là mới vừa tỉnh ngủ vậy thật ra thì mọi người đều biết như vậy ban đêm ai cũng không ngủ được trừ phi là những thứ kia sớm đã thành thói quen loại này sinh hoạt người tỉ như điếm trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị bọn họ cũng không biết là nút ở chỗ nào ngủ tạo thành đứng lên còn thật tôn chỉ được từ mấy tìm một cái chỗ ở coi như không cách nào mua một s á o phòng ít nhất cũng phải cho mướn một s á o phòng bởi vì ở trong lữ điếm căn bản cũng không an toàn tối hôm qua cách vách nhảy ra ngoài hai chết đẩy cửa sổ ra bị bắt đi hai cũng chết nhưng là chủ quán không nói tới một chữ những khách cũ cũng đều lựa chọn tính quyến mất chẳng lẽ bọn họ thật không biết phát sinh cái gì không hiển nhiên không phải vậy mọi người đều sợ gây phiền phái trên người cho nên không người nào dám nói chuyện này bọn họ cũng tổng kết ra một cái quy luật chính là sau này buổi tối hảo hảo đích có đầu rút cổ đứng lên chẳng những không thể đi ra ngoài cũng không cần đi cửa sổ tham gia náo nhiệt cảng không thể phát ra âm thanh nửa đêm hôm qua từ cửa sổ kẽ hở nhìn ra ngoài cảm giác vân đô thành là vô cùng tiêu điều có thể chờ ban ngày lại nhìn một cái lại là vô cùng xâm ớt lữ điếm vị trí cũng tương đối dựa vào bên ngoài đỗ phong ra lữ điếm sau này đi bên trong thành đi càng đi càng cảm thấy kinh hãi vân đô thành đích diện tích thực sự quá lớn một cái nhìn sang căn bản là không thấy được bên chỉ có thể xa xa thấy mơ hồ còn có một đạo thành tường thật cao cao vút cảm giác so với cửa thành đạo này tường cao hơn hãn vội vàng mua một phần bản đồ đối chiếu nhìn một chút lập tức hiểu rõ đó chính là cái gọi là vân cũng nội thành quả nhiên không ngoài sở liệu nội thành cũng không có cấm tiêu lệnh cũng không có trách thú khốn khổ cái gọi là bên ngoài thành căn bản là dùng để hy sinh hãy cùng ban đầu đỗ phong ở thạch nguyên thành chống lại thú triều đích thời điểm là tình huống giống nhau nội thành tạm thời là không vào được đích chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời ở đi vào trong một chút lữ liếm toàn bộ đều xây ở cạnh bên ngoài địa phương nhất định là có nguyên nhân nói t r ắ n g ra là phải có người chịu chết mới được vị ương đại lục các đại thành chỉ thanh niên tài giỏi đẹp trai cũng muốn tới vân cũ còn có một chút võ giả tuổi tác không nhỏ cũng muốn vào vồ một cái vạn vạn không nghĩ tới sau khi đi vào lại là cho quái vật khi mồi câu dùng cái quỷ gì trách truyền thuyết cái gì từ xưa tới nay đích cấm tiêu lệnh đỗ phong hết t h ể đều không tin từ hắn đích góc độ tới phân tích buổi tối ăn thịt người cái loại đó không thấy được quái vật cùng hắc long trên cầu đem người mang xuống đích lông tuyến là giống nhau đồ hoặc là căn bản là cùng con quái thú loại đồ chơi này mà có thể lâu dài sống sót ở hắc long trong sông chỉ có một giải thích đó chính là vân đều cao tầng ngầm thừa nhận nó tồn tại cố ý không đi tiêu d i ệ t hoặc là nói quái vật kia căn bản là bọn họ nuôi đi ra ngoài hoặc có lẽ là vì tăng cường tập quyền khống chế cũng có thể là vì phòng chống ngoại địch tóm lại đồ chơi kia đích tồn tại tuyệt đối không phải là một bất ngờ. vân đô thành lớn như vậy người thông minh cũng không chỉ đô phong một người bọn họ sẽ không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra không thực vậy có rất nhiều võ giả thật tin tưởng cái gọi là quỷ quái truyền thuyết nhưng làm u ố n lưu chủ tiệm người như vậy nhất định là biết nội tình chuyện này thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ từ vân cũng cao tầng tới đây địa phương cư dân tất cả đều biết có ăn thịt người quái vật ở nhưng là mọi người đều không đi tiêu diệt nó hơn nữa ngầm thừa nhận tồn tại đây là một cái làm sao biến thái thành trì mới có thể làm cho mọi người trở nên như vậy chết lặng thấy đồng loại từng cái bị quái vật ăn lại có thể không có bất kỳ cảm giác gì bây giờ đỗ phong tựa hồ có chút biết cha đan hoàng nếu là ở chỗ này bị k h ô n g trụ một chút cũng không kỳ quái cho dù là không bị khóa ở một c a phong bế bên trong không gian cũng sẽ không có người đi xen vào chuyện người khác cái thế giới này vốn là rất lạnh nhạt vì ương đại lục so với hạ giới ân huệ còn lạnh lùng hơn phải nói lạnh nhất mạc thật vẫn chúc vân đô thành bên trong đi ở trên đường chính mỗi một người đều cúi đầu ai cũng không muốn nhìn lâu ai một cái nếu như có người khắp nơi xem vậy khẳng định cùng đỗ phong vậy là vừa vào thành người mới đại ca ca có muốn hay không muốn nhà a giá cả công đạo đồng tàu vô khi đỗ phong đang đi đột nhiên một đứa bé trai bù lại cái này thằng bé trai tu v i không cao hẳn là từ nhỏ s a n h ra ở vân đô thành bên trong nếu không lấy hắn đích tu vi căn bản liền không vào được ngay cả hắc lòng tiểu cũng làm khó dễ nhìn một chút thằng bé trai mà dáng dấp còn thật đáng yêu chính là trên mặt sở ưu tối có chút bẩn từ hắn đích quần áo thượng phán đoán không giống như là người xấu hơn nữa đỗ phong vừa vặn muốn tìm nhà không bằng dứt khoát hỏi trước một chút hắn đi tiểu đệ đệ ngươi thật sự có phóng nguyên mặc dù nhỏ bé trai dáng dấp không giống người xấu có thể đỗ phong vẫn là có hoài nghi một đứa trẻ như vậy tám thành là đ hiu ta biết nhà ai nhà có thể đi bên ngoài cho mướn thằng bé trai mà thần thần bị bí còn không để cho đỗ phong nói chuyện lớn tiếng hắn nháy mắt đem đỗ phong dẫn vào một cái đường hẻm theo đường hẻm đi một hồi tử đi tới một nơi phế tích trước mặt ở trong phế tích tìm được một cá phá động lại chui vào ách nhìn kia chất bẩn hô hô phế tích đỗ phong hơi có chút bởi vì mấu chốt là trong cái động kia mặt đen thùi lùi nói không chừng mai phục người nào nhưng là nghĩ đến có thể hỏi đến mướn phòng tin tức hắn hay là nhắm mắt đi vào theo dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chước chống lên chân nguyên vòng bảo vệ hơn nữa đem lôi hỏa kiếm bắt trong tay chỉ cần có bất kỳ tình huống gì hắn thì sẽ không chút do dự một kiếm vô tới ho khan một cái nhỏ ra ngươi đem ai dẫn trở lại sau này không nên loạn dẫn người tới đỗ phong tiến vào phá đ ộ n g sau lập tức vung lòng xuống bởi vì trong phòng trừ thằng bé trai mà ra chỉ có một tên cô gái trẻ tuổi nhìn qua so với bé trai cũng không lớn hơn bao nhiêu nhiều lắm là cũng chỉ mười tám mười chín không tới hai mươi đích dám vẻ con gái đích sắc mặt và khẽ không biết là bởi vì bị bệnh còn là bị trọng thương như vậy tổ hợp là sẽ không có âm mưu gì đích chị ta sai rồi đại ca ca hắn không giống người xấu thấy thằng bé trai mà một bộ dáng vẻ hủy khuất đỗ phong cũng có chút ngượng ngùng mình còn hoài nghi người ta mưu đồ gây dối làm nửa ngày người ta chỉ còn sợ hắn là người xấu như vậy một đôi sống nương tựa lẫn nhau chị em gái làm sao đánh thắng được hắn một cá thanh trắng n h i ê n xin lỗi ngài là muốn m ư ớ n phòng đi ta bây giờ không giúp được gì con gái thấy đỗ phong bị em trai g ạ t tới cũng biết người ta là muốn m ư ớ n phòng mới vừa tiến vào vân đô thành đích võ giả cũng sẽ gặp như vậy vấn đề nhưng muốn m ư ớ n phòng cũng không có như vậy đơn giản bởi vì vân đô thành đích địa phương cư dân không muốn đem nhà cho người khác lớn đã từng có võ giả cho mướn người khác nhà sau đó lại họp bọn đem chủ nhà hạ chết chiếm đoạt người ta nhà từ phát sinh loại chuyện này sau này liền càng không người nào nguyện ý đi bên ngoài m ư ớ n phòng liễu trừ phi là có người quen giới thiệu trước mắt hai chị em là người bản xứ nguyên vốn cũng có tổ tiên lưu lại nhà hơn nữa cô gái còn giúp người khác giới thiệu người mướn nhưng là có một lần đụng phải vô lương người mướn lại muốn giết hai chị em bọn hắn trực tiếp chiếm đoạt kỳ bất động sản nếu không phải vừa lúc bị đi ngang qua phòng thủ thành vệ sĩ thấy hai người bọn họ cũng sớm đã mất mạng tức đã là như vậy con gái cũng bị trọng thương vẫn còn có chuyện này không trách mình vừa mới vào nhà đích thời điểm cô gái sẽ như vậy khẩn trương c h ư n một nghìn hai trăm hai mươi chín quen thuộc bộ sách võ thuật ta có thể cho mướn nơi này sao cô gái bởi vì thân thể bị thương không cách nào dẫn đô phong đi tìm phong nguyên cũng không có pháp kiếm thêm tiền kết quả đỗ phong một câu nói đem nàng bị sợ thiếu chút nữa từ trên giường gỗ té xuống đùa gì thế cho mướn nơi này nơi này nhưng là phế tích ra thật ra thì trước kia nơi này không phải phế tích chính là hai chị em bọn hắn thừa kế đến nhà chị bất quá lần trước cùng vị khách nhân kia đánh kết quả đem nhà làm cho sụp chị người bị thương nặng một bệnh không dạy nổi em trai tuổi tắc quá nhỏ lại không tiền gì cho nên hai người bọn họ ngay tại trong phế tích đào một cái hang đi ra tạm thời ở được A ca đại ca ca hoan nghê ngươi n còn không chờ chị trả lời thằng bé trai mà trước hết cao hứng n g ậ y đỗ phong chỉ cho nên muốn cho mớn ư nơi này thật ra thì cũng là có đạo lý cũng không phải là ẩu tả chỗ này mặc dù rất phá vị trí cũng rất hẻo lánh nhưng là đối với né tránh ban đêm quái thú mà nói là lựa chọn tốt bởi vì đổ nát thê lương không đủ để ngăn cản mưa gió cho nên hai chị em còn đào xuống liễu một chỗ hạ thất đi ra loại này thấp hơn mặt đất chỗ ở thật ra thì độ an toàn rất cao cho dù là quái thú từ bên trên đi ngang qua cũng sẽ phía trên phế tích chỉ là một che chở hắn ở dưới đất tiến hành một phen phát triển ước chừng đào ba tầng đi ra dĩ nhiên những thứ kia đào lên đất bùn đều bị hắn thu vào dây chuyển t i ể u thế giới trong như vậy sẽ không bị người ngoài chú ý tới đào xong tầng ba dưới đất kết cấu sau này đỗ phong lại dùng đá xanh đối với kết cấu tiến hành củng cố cái này cũng chưa hết ở toàn bộ dưới đất ba tầng toàn bộ củng cố tốt sau lại đang mỗi một khối mà trên tảng đá minh khắc phủ văn cứ như vậy cho dù là gặp đụng cũng không dễ dàng sụp đổ hoa tắc đây là chúng ta nhà sao đến khi tất cả đều làm xong sau này thằng bé trai mà đều nhìn sừng sờ không riêng gì diện tích so với không lúc sụp đổ làm lớn ra ba lần còn tăng thêm rất nhiều có phẩm chất đổ sải trong nhà hơn nữa các loại dạ minh châu thải quang hiệu quả thật là cùng một cái mô hình nhỏ cung điện tựa như đừng nói là sụp đổ sau phế tích ngay cả không có ngã tháp tiền bộ kia dân cư cũng không cách nào cùng bây giờ phòng ngầm dưới đất so sánh á từ bên ngoài nhìn hay là một đống phế tích bên trong thật ra thì đã trở thành vô cùng rộng rãi hơn nữa thích hợp c h o ở bởi vì nơi này là hai chị em đích t r ạ c h căn cứ chỉ cần hai người bọn họ không rời đi liền không sẽ có người tới đổi đi cho nên đỗ phong ở cải tạo thời điểm hoàn toàn dựa theo trước kia t r ạ c h căn cứ diện tích phạm vi tới làm cho không có hướng ra phía ngoài sâm chiếm một tia một chút nào người khác cũng sẽ không phát hiện vấn đề đại ca ca người bước kế tiếp có phải hay không định cho chị ta t r ư ớ thương còn không chờ đỗ phong mở miệng thằng bé trai mà liền đem hắn đích lý tưởng nói ra bây giờ đứa trẻ quá tinh liễu cái này cũng bị hắn đoán được ách đúng không đỗ phong cũng là một trận không biết làm sao lời này chuyện không nên do mình chủ động nói ra mà hoàn cảnh sửa đổi tốt lắm sau quả thật nên cho cô gái kia tự c h ế a thương nàng thương thế nếu là trì hoãn tiếp nữa tu vi sẽ không ngừng tụt lùi cho đến có một ngày biến thành phế nhân sau đó chết những s á o lộ này ta đều biết chờ chị thương lành sau đó gả cho ngươi ngươi chính là tỷ phu ta đỗ phong nghe lời này thiếu chút nữa không nga xuống bây giờ tiểu thí hài mạ trong đầu cũng nghĩ cái gì à rốt cuộc là từ nơi nào học phá bộ sách võ thuật tiểu t ử thúi ngươi là từ đâu mà học chút đầu ngột ngang cái gì bộ sách võ thuật không bộ sách võ thuật đích đỗ phong bắn t h ằ n g bé trai mà một cá đầu băng để cho hắn không muốn lại tiếp tục nói bậy lúc này trên giường bệnh cô gái mắc cỡ chui vào trong chăn đắp lại mặt xin lỗi nhìn ra phía ngoài Thiết, gạt ta Tại ta tầng trong không anh cho chúng nhà, nhà đại Ngươi xài đổi nếu đừng đắp đồ ca ca cũng cả cũng lừa sao ba ngay muốn là làm L rể ngay cả tỷ hắn t ạ trước kia một người dường bệnh đổi thành hai người gỗ đỏ giường lớn cũng chú ý tới phía trên còn hiện lên một tầng ngỗng nhung cái đệm như vậy thư thích hoàn cảnh phải nói chỉ vì cho chị chữa bệnh dùng quả thật có chút mà không nói được ngươi nói bậy nữa ta có thể đi đỗ phong nhìn một cái quả thực không trận nổi thằng bé trai mà đích miệng không thể làm gì khác hơn là dùng đi tới dọa hắn đừng dọa hù dọa ta bệnh của chị tốt trước ngươi cũng sẽ không đi loại này bộ sách võ thuật ta gặp nhiều hoa kháo đỗ phong thật muốn biết thằng bé trai mà bình thời đều thấy chút gì sách lại đem bộ sách võ thuật trời quen như vậy tiểu huy một bên chơi đi coi như đỗ phong có thể nhịn làm tỉ tỉ cũng nghe không nổi nữa để cho chính hắn một bên chơi đi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạn thật tốt ta đi một hồi nguyên nên chữa thương nhất định phải cua tắm thuốc ta không có phương tiện ở lại chỗ này ngươi nói là đi đại ca ca. nghe đến chỗ này đỗ phong cứ thế không tiếp nối bởi vì vị kia bị thương nặng đích trị quả thật cần cua tắm thuốc hơn nữa không thể mặc bất kỳ quần áo bởi vì mặc quần áo sẽ ảnh hưởng dược vật hấp thu nếu như bị thương thời gian ngắn chỉ cần uống đan dược là được giống như nàng loại này bởi vì thương nhiễm bệnh đã bệnh vào cốt tủy tình uống phải trước cua tắm thuốc đem trong cơ thể tàn độc cho trưng ơ phát ra ngoài n g u y ê n lai、like、đây là một cái bình thường chữa trị quá trình nhưng là bị thằng bé trai mà một miêu tả trở nên đặc biệt thô bỉ phản phất là chị vốn là không cần cua tắm thuốc đỗ phong vì chiếm tiện nghi cố ý làm như vậy ngươi cùng ta tới đỗ phong quả thực nghe không nổi nữa xách thằng bé trai mà rời khỏi phòng hắn đích chị tần tư linh quả thật cần cua tắm thuốc điểm này thì không cách nào phủ nhận bất quá mình cũng không cần ở cạnh thùng gỗ bên trong non chỉ cần đem phối hợp tốt thuốc g i o cho tiểu huy đem nước nóng chuẩn bị xong đem thuốc bột đổ vào sau đó chị mình đi vào cua là được đại ca ca ngươi thật không tính tự mình cho chị chữa thương à, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thợ a chị ta còn không có gả hơn người nga ngươi cân nhắc một chút tiểu huy cái miệng này thật là có thể cùng di đỏ cửa viện lao bảo tử sánh bằng làm sao nghe đều không phải là giúp chị tìm người chữa thương ngược lại giống như cá dẫn mối đích bớt nói nhảm nhanh đi cho chị ngươi chữa thương đỗ phong dứt khoát đem những thứ kia bắt mạch vận công vân vân c ẩ n thân thể tiếp xúc quá trình cũng tiết kiệm tự đi dưới đất ba tầng để cho thằng bé trai mà đi phụ trách chiếu cố tỷ hát tả loại chuyện này đừng để ý đến đích quá nhiều một cô gái nhà ở bị thương dưới tình huống vốn là yêu đ ớt mình lúc này nếu là chiếu c ô quá nhiều quả thật dễ dàng để cho nàng sinh ra lệ thuộc vào cảm rất nhiều cô gái không phân rõ lệ thuộc vào cảm cùng tình yêu có gì khác biệt sẽ cho là mình là yêu đối phương tâm tình lúc này có chút thấp bởi vì từ đỗ phong các loại biểu hiện đến xem hắn ở chỗ này sẽ không ngây nô quá lâu ừ ta tới nơi này tìm người đích đỗ phong tới vân đều mục đích chính là muốn tìm được cha đ a n hoàng ngoài ra cũng muốn tìm tới quan vân đem chuyện trước kia tình hỏi rõ những chuyện này cũng hiểu rõ sau này hắn liền sẽ rời đi vẫn cũ bởi vì chỗ này để cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên ở phồn hoa tựa như c ầ m đích bề ngoài hạ cất giấu không muốn người biết nguy cơ ngươi muốn tìm người nào a ta có thể giúp ngươi thằng bé trai mà cùng chị sống nương t ự lẫn nhau chị lại người bị thương nặng quả thật học được không ít kỹ năng sinh tồn từ hắn một cái liền nhận đúng đỗ phong là người tốt một điểm này mà nói tiểu tử thú ý đích ánh mắt hay là rất chính xác ta muốn tìm một vị lao r a ra hắn giỏi lượt đan vốn là tìm đan hoàng chuyện này đỗ phong không tính cùng bất kỳ người nhắc tới có thể hắn không biết tại sao liền đặc biệt tín nhiệm thằng bé trai mà mặc dù không nói đan hoàng cùng mình quan hệ nhưng đem lão nhân già ông ta bức họa cho tiểu huy được ta nhớ thằng bé trai mà thật là quá thông minh xem xong đan hoàng đích bức họa sau lại lập tức tiêu hủy hắn nhớ trong lòng liền tốt không thể mang trên người để tránh bị người khác phát hiện đại ca ca chuyện này nhất định là đối ngoại bảo mật nếu không hắn cũng không cần như vậy lén lén lút lút tìm hoàn toàn có thể sát một cá cáo thị như vậy tìm ra được tốc độ nhanh hơn đứa nhỏ này thật biết chuyện thấy tiểu huy khôn khéo dáng vẻ đỗ phong không nhịn được gật đầu một cái nếu bây giờ có ba tầng nhà có thể ở dứt khoát sẽ để cho chị tần tư linh ở một tầng tiểu huy ở dưới đất hai tầng mà đỗ phong mình ở tại phía dưới cùng thứ ba tầng mỗi một tầng đều có phòng ngủ phòng khách phòng bếp phòng luyện công v â n v â n bất đồng phòng coi như là đỗ phong lên lầu ra cửa cũng sẽ không kinh động đến trong phòng ngủ đích tần tư linh hết hệ cũng ăn bài song sau cũng đã trời tối Bởi vì Vân đuổi ô Thành t có cấm i ê lệnh, tối nay dứt khoát liền nay không đi ra ngoài, ngày mai nữa đi tìm hiểu cũng không muộn. Đoàn đoàn đoàn. khoát hiểu tối dứt đi mai đi ra đ tìm theo lần sau này chỉ nếu qua nửa đêm canh ba hết sức đỗ phong bố trí ở bên ngoài ư u minh mắt thì sẽ bể mất không có bất kỳ triệu chứng cũng không tìm ra nguyện ý ư u minh mắt bể mất liền đại biểu quái vật kia lại đến bên ngoài thành tới đại ca ca ngươi biết bên ngoài chính là vật gì không thằng bé trai mà tựa hồ đã sớm thích đứng ngôi đêm chuyện xảy ra cho nên cũng không thế nào sợ không đủ hắn thật là tò mò muốn cùng đỗ phong trò chuyện một chút ngươi biết không đỗ phong không trả lời mà là hỏi ngược lại trở về nếu tiểu huy từ nhỏ ở vân đều dài hơn đại có lẽ sẽ hiểu rõ một chút không giống tin tức kết quả như vậy dự liệu thật đúng là nghe được một ít thứ ở tiểu huy xem ra không chế đi ra ăn thịt người trò vui cũng không phải là trong truyền thuyết quỷ quái chính là nào đó yêu thú chỉ là bởi vì thực lực rất mạnh mọi người cũng không bắt được hắn nội thành đích đám kia các lao ra rõ ràng có thực lực cũng không để ý lúc này cho nên tiểu huy có một tâm nguyện chính là chờ mình trước kia cường đại liền đem con kia buổi tối ăn thịt người yêu thú giết chết dĩ nhiên hắn đây cũng chỉ là tâm nguyện mà thôi bởi vì coi như là phi thăng cảnh vó giả cũng sẽ bị kia chỉ không biết đồ chơi gì quái vật ăn thịt tiểu huy bây giờ liên phá vọng cảnh tu vi cũng còn không muốn muốn giết chết nó đơn giản là thiên phương dạ đàm thật ra thì tiểu huy đích cái nhìn có đạo lý cái gọi là yêu ma quỷ quái bất quá là lắc lư người ngụy trang mà thôi trên cái thế giới này bất kỳ còn sống đổ cũng là muốn dựa vào thực lực mà nói chuyện bất kể là yêu thú là á c quỷ hay là đặc thù gì quái vật thú dữ đơn giản chính là sức chiến đấu mạnh một ít chỉ cần võ giả nhân loại thực lực vượt qua bọn họ như vậy thì có thể nát b ấ y tất cả như quỷ xà thần một đứa bé cũng hiểu đạo lý vân đô thành đích những thứ kia lão cư dân sẽ không hiểu sao trong bọn họ một số người trên mảnh đất này sinh sống mấy thập niên thậm chí mấy trăm năm loại này chuyện đã sớm tư không kiện quán liền cho tới bây giờ không có ai thử đi làm thịt con kia ăn thịt người quái thú t ù y ý nó không xong ở trong thành tàn phá giá trung gian rốt cuộc gần giấu bao lớn một cái bí mật tiểu huy còn đưa ra một loại khác cái nhìn chính là quái thú kia thực lực quá mạnh mẽ ngay cả nội thành đích các lao ra cũng không làm hết nó vì vậy liền đạt thành một hiệp nghị nào đó có thể để cho nó mỗi đêm canh ba đến canh năm khoảng thời gian này đi vào ăn thịt người vẫn cũng cao tầm cửa liền làm như không nhìn thấy chỉ cần không vào sâm nội thành liền hết thệ cũng không có vấn đề gì suy nghĩ một chút nội thành đích tường sửa như vậy cao cái nhìn này tựa hồ cũng nhất định có đạo lý nếu như không phải là vì chống đỡ quái thú làm gì đem nội thành đích tường sửa như vậy cao dày như vậy dù sao nguyên thủy trong rừng dậm đích yêu thú cũng sẽ không xung lại có hắc long sông cách nhau nguyên thủy trong rừng dậm đích yêu thú bầy cũng căn bản liền hướng không tới người giác có thực lực gì mới có thể giết chết con quái thú kia đỗ phong tiếp tục cùng tiểu huy nói chuyện phiếm muốn nghe nhiều nghe h ắ n ý kiến trải qua tiểu huy đích phân tích cảm thấy thấp nhất cũng cần hoàng cực cảnh đích tô vi mới có thể cùng con kia ăn thịt người quái thú chống lại bởi vì vân đô thành bên trong hóa vũ cảnh cùng phi thăng cảnh v õ giả đều bị quái thú ăn qua nhưng là cho tới nay chưa có phát sinh qua hoàng cực cảnh v õ giả bị ăn hết chuyện cái này thì có hai loại có thể quái thú thực lực không đủ để ăn hoàng cực cảnh v õ giả hoặc là là nó cùng vần cũng cao t ầ n g đặt thành một hiệp nghị nào đó không tập kích hoàng cực cảnh trở lên tu vi v õ giả vân đều bên ngoài thành diện tích rất lớn quái thú buổi tối đem toàn bộ vân cũng bên ngoài thành đi một lần cần thời gian cũng thật trường vì vậy đỗ phong hoài nghi cái gọi là ăn thịt người quái thú không chỉ một chỉ chẳng qua là gặp phải nó người tất cả đều chết cho nên không người làm rõ ràng rốt cuộc có mấy con ăn thịt người quái thú tối nay động tĩnh nếu so với tối hôm qua nhỏ rất nhiều bởi vì tối hôm qua có rất nhiều không h i ể u tình huống đích người mới ở trên đường chính mạo hiểm mù đi bộ kết quả bị quái thú ăn hết tối nay bọn họ liền đàng hoàng hơn nhiều lắm là trốn ở trong phòng từ cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát cho nên quái thú nửa đêm đi ra hoạt động cũng không nhất định tổng có thể ăn được người sống giáp giác. giáp. giáp giáp. ngay tại đỗ phong cùng tiểu huy nói chuyện trời đất thời điểm bên trên đột nhiên đi ra phế tích bị di động thanh âm chỗ này phế tích ở thất quại bắt quại trong đường hẻm mặt vậy quái thú là rất ít tới ở mọi người ấn tượng chính giữa quái thú dáng người h ẳ n là rất khổng lồ cái loại đó vậy chỉ dọc theo đại lộ đi cho nên trước nhất xui xẻo là những thứ kia dọc phố đích quán trọ cùng cửa tiệm hôm nay không biết là thế nào bọn họ vậy mà sẽ đến hẻm nhỏ bên trong tới hơn nữa chính là trùng hợp như vậy còn đụng phải trên mặt đất kia một đống phế tích đỗ phong cùng tiểu huy lập tức ý miệng lắng nghe phía trên chuyển tới thanh âm Trước thú thanh thai dất, ra vương. như như người cách vách càng có cố đích quái phá Không không hoại. Phong hảo hắn v lao là là lỗ ngang qua đúng, giống giống đi Đỗ âm, ý ở sử mặc dù sẽ phá hủy một ít đổ nát thê lương nhưng sẽ không đem những thứ kia đã bỏ hoang đất đá đi bên ngoài tốt bọn họ cũng không phải là c h u đồng không cần đào lô kiếm thức ăn có người ở giờ phút quan trọng này phá hư phế tích chỉ có một mục đích chính là muốn hại chết tần tư linh cùng tiểu huy hai chị em nhắc tới người cũng thật là lớn gan biết rõ quái thú nửa đêm ở bên ngoài hoạt động lại lúc này tới phá hoại chẳng lẽ sẽ không sợ bị quái thú để mắt tới nếu là đổi ở lúc trước phế tích dựa vào bên cạnh đổ nát thê lương chống đỡ tần tư linh cùng em trai tiểu huy ngụ ở phế tích phía dưới đảo g i hố đất trong một khi chung quanh vách tường bị phá hư, lập tức thì sẽ bộc lộ ra ngoài nhưng là hôm nay tình huống có chỗ bất đồng khi người kia đem bên ngoài phế tích dọn dẹp sạch sau này lại không tìm được hai chị em người đi đâu vậy di hắn không nên phát ra thanh âm như vậy vừa lên tiếng thì chẳng khác nào là bại lộ thân phận thanh âm này giống như cách vách vương thúc tiểu huy nhưng là rất thông minh liền từ di đích một tiếng liền nghe được người này là hàng xóm lao vương không n ó n g n ả y nhìn một chút hắn tiếp theo phải làm gì nếu lao vương dám ở nửa đêm canh ba sau ra cửa phá hoại vậy đã nói rõ một chút quái thu thật rất ít đến hẻm nhỏ bên trong tới nếu như thường xuyên đến lời lao vương cũng không dám lựa chọn lúc này ra cửa tới phá hoại chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị quái thu ăn bởi vì dưới đất giá ba tầng kiến trúc tất cả đều kiên trì trận pháp cho nên đỗ phong cùng tiểu huy ở phía dưới nói chuyện người bên ngoài căn bản là không nghe được hắn chẳng những không nghe được liền ngay cả vào vào phòng dưới đất đích cửa vào cũng không tìm được phế tích bị đ ẩ y ra sau thấy chính là phổ phổ thông thông mặt đất tựa như tần tư linh cùng tiểu huy từ nhân gian bốc hơi vậy phòng ngầm dưới đất cửa vào đã bị đỗ phong sửa đổi qua bình thời thuộc về khép kín t r ạ n thái ở trận pháp ra chỉ dưới coi như là mở ra người khác cũng không nhìn ra. kỳ quái ta hôm nay rõ ràng thấy có người tuổi trẻ tới chẳng lẽ bị bọn họ chạy nguyên lai、like、bên ngoài không chỉ lão vương nhất người còn một người khác người cũng theo hắn tới liễu người này thanh âm tiểu huy không quen thuộc h ẳ n không phải là phụ cận hàng xóm bất quá từ ngôn ngữ của hắn t r o n g có thể nghe được người này ban ngày thời điểm đã nhìn chằm chằm đỗ phong liễu làm nửa ngày là mình dứt lấy thai họa khá tốt phòng ngầm dưới đất đã sửa đổi qua đỗ phong đã nghe rõ hai người sở dĩ định tối nay tập kích hai chị em là bởi vì thấy mình tới đoán chừng là cảm thấy có thể cướp được một ít tiền tài cho nên mới đại buổi tối đi ra mạo hiểm một hồi để cho ngươi nhìn chàng k ị hay đỗ phong khẽ mỉm cười kế để ý tới h ã n từ dây truyền tiểu thế giới t r o n g lấy ra một con linh s ủ n g tới đây là một con chim loại l i n h s ủ n g dáng người vô cùng nhỏ nhưng là giọng đặc biệt lớn c h a c h a c h a nửa đêm sau vân đô thành vốn là vô cùng yên tĩnh đột nhiên một trận l o a táo đích tiếng chim hót vang lên mấu chốt là thanh âm này còn đặc biệt lớn trong nháy mắt liền hấp dẫn đến ăn thịt người quái thu chú ý không tốt vội vàng trốn lão vương nhắc nghe cũng biết đại sự không ổn mặc dù ăn thịt người quái thu không thường đến trong đường h à n tới nhưng là không có nghĩa là nó không vào được lớn như vậy thanh âm nhất định sẽ bị nghe được nếu như không vội vàng trốn vào nhà cửa b tám thành sẽ bị ăn hắn đích phản ảnh ngược lại là rất nhanh vội vàng chạy về phía nhà những người bên cạnh cũng biết đại sự không ổn đi theo lão vương nhất khởi chạy dù sao chỗ ở cách đây không xa chỉ cần vào phòng thì không có sao giá hai người nhanh chóng tiến vào sân đóng kỹ viện môn định tiến vào tiền viện một gian buồng đi phòng tránh chạy cách quá dài vào xương phòng tốc độ có thể mau một chút chỉ cần đi vào xương phòng p h o n g bế quái thú liền không tìm được bọn họ đáng tiếc là bọn họ mau quái thú tốc độ nhanh hơn từ nhỏ chim phát ra tiếng tê ơ đến hai người bọn họ chạy vào trong viện điểm này lúc đó đáng lúc Quái thú đã tử trên đã đường chính không b i là vật r này đỗ i tới Lao Vương đ phong thông qua linh sùng tay mơ đích thị giác thấy được lao vương chết toàn quá trình bất quá một khắc sau tia con chim nhỏ liền mất đi liên lạc nhất định là bị ăn từ mới vừa rồi huyết vụ phọt ra đích trạng thái đến xem cái gọi là ăn thịt người quái thu chính là một loại thân thể trong suất sinh vật loại sinh vật này thân thể vô cùng mềm mại hơn nữa trong suốt có một đặc điểm chính là lực lượng siêu cấp đại có thể sống sống đem người cho s i ế t bể mất bởi vì huyết vụ văng tung tóe ở trên người nó cho nên ở trong nháy mắt đó hiện hiện ra bộ phận hình dáng nhưng là những thứ kia phun tràn ra đích máu rất nhanh liền bị hấp thu hết nó thân thể lần nữa ẩn hình xách xách xách đồ chơi này có thể so với ảnh tộc sát thủ lợi hại hơn cảm giác mới vừa rồi bể mất lao vương đích chẳng qua là quái thú trong đó một con lông tuyến m à thôi bởi vì lao vương đích vị bằng hữu kia cơ hồ ở đồng thời biến mất càng giống như là bị miệm trực tiếp lướt vào nói cách khác chạy tới là một con quái thú. chỉ bất quá nó có thể đồng thời đối với nhiều người phát động công kích đến n ổ i đỗ phong thả ra ngoài kia con chim nhỏ đoán chừng là bởi vì thể quá nhỏ lại bay ở hơi cao một chút địa phương cho nên mới sống lâu một cá hô hấp thời gian dĩ nhiên cũng chỉ là sống lâu một cá hô hấp thời gian một giây kế tiếp nó liền bị ăn đỗ phong hướng về phía thằng bé trai mà làm một cá chớ lên tiếng đích động tắt tay để cho hắn ngừng thở không cần nói bởi vì quái thú đã bị dẫn tới phụ cận thì có thể đối với một cái nhà cửa phát động công kích hắn ở quan t r ọ n thời điểm nhưng là tự mình trải qua quái thú đẩy cửa sổ ra đem người lôi ra n i chuyện quốc kết, quốc kết. từ trên phương diện làm ăn phán đoán quái thú tựa hồ đi tới phế tích phía trên đoán chừng là bởi vì mới vừa rồi lao vương bọn họ ở chỗ này lật làm để lại một ít khí tức quái thú thân thể từ nơi phế tích nghiền ép tới đích thời điểm đụng phải hầm trú ẩ n cửa vào cửa khá tốt chính là cánh cửa kia là đỗ phong dùng bền chắc tảng đá xanh chế tạo so với người khác đích vách tưởng còn phải vững chắc không lưu một chút khe hở quái thú ở phụ cận không có tìm được vật gì có giá trị vì vậy rời đi hết thể lại khôi phục bình tĩnh t ự như cái gì đều không phát sinh vậy thật ra thì phụ cận hàng xóm láng g i ề n phần lớn bị sợ cả đêm không ngủ bởi vì trước kia đích chim h ó t còn có lao vương đích một tiếng h é t thảm đem mọi người cũng đánh thức bất quá bọn họ cũng không dám ra ngoài thành sợ quái thu xông vào nhà chúng ta đi ra xem một chút đi đến khi ngày dần dần sáng lên sau này đỗ phong mang tiểu huy từ phòng ngầm dưới đất t r u i ra ngoài đập vào mi mắt là đã bị gỡ ra đích cỏ dại đất đá đây cũng là tối hôm qua lão vương bọn họ làm chuyện tốt mà Trước 1232, ác hưu ác báo. Tiểu hưu ngươi người ngươi ác ác có chuyện gì chứ, người này là ai? chị ngươi chứ. 1232, báo. huy không ai, này gì là Đỗ chính là hàng xóm lao vương đ í c vợ không có sao chị ta ở nhà dưỡng thương tiểu huy nhưng là rất thông minh hắn làm bộ cái gì cũng không biết tối hôm qua nghe được cái gì l i ê u sao đàn bà trung niên còn không đông tha muốn từ tiểu huy trong miệng hỏi thăm chút cái gì không a tối hôm qua ta ngủ sớm gì cũng không nghe được ngươi cũng biết chúng ta giá địa phương rách chỉ có thể ngủ sớm tiểu huy nói rất đúng hai chị em bọn hắn ở tại nơi này chất t r o n g phế tích dị vãng chỉ có thể ngủ sớm bởi vì chỉ có ngủ bị q u i thu tập kích có khả năng mới có thể xuống đến thấp nhất trông tậy vào những thứ kia đổ nát thê lương là không tốt lắm tựa、như. húng chi còn có chút người trở lại cố ý phá hoại nga không sao ngươi cẩn thận mà người xấu nói tới chỗ này đàn bà trung niên còn liếc một cái đỗ phong tựa như hắn chính là cái đó người xấu tựa như trên thực tế lao vương tối hôm qua ra ngoài làm gì nàng không có thể không biết nhà mình trong m i ệ n g kia tiếng kêu thảm thiết ngủ chết lại cũng có thể nghe được thiết đại bại hoại chờ đàn bà trung niên đi xa tiểu huy hướng về phía lưng của nàng ảnh nổ bãi nước miếng thật ra thì hàng xóm lao vương đánh trị chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày ban đầu vợ hắn còn phản đối sau đó không biết làm sao biến thành thái độ ủng hộ tiểu huy thậm chí hoài nghi lần trước đã thương chị cái đó xấu mướn phong khách cũng là hàng xóm lao vương an bài bởi vì ban đầu chị cũng không yên tâm người này là lao vương cho giới thiệu tới khách hàng sau đó ra chuyện kia sau này lao vương nhưng lại nói cùng người này không quen mọi người đều là hàng xóm cũng không có tốt nữa vạch rõ nếu xảy ra chuyện tối ngày hôm qua như vậy chuyện lúc trước cũng chỉ cùng hắn thoát không khỏi liên quan lần này ngược lại không cần tiểu huy tự mình báo thủ bởi vì lao vương đã bị quái thú ă n hết phòng đoán tối hôm qua lão vương dâu cũng bị dọa đến quá sức cho nên nàng sáng sớm hôm nay đi khởi đường tới tư thế đặc biệt không được tự nhiên luôn là c ạ chân Đi thôi, ta đi dạo một chút. Đỗ phong đã đem đất thôi, ta một chút. thất Phong hạ bồi cửa dạo đích vân à ngày o khép kín, hơn nữa ban v đô, từ từ đô thành bên trong ban t ngày thì n thủ n h vệ căn bản không có đại sự gì phát sinh đỗ phong để cho tiểu huy dẫn đường đi khắp nơi đi dạo một chút từ đi tới vân đô thành sau hắn còn chưa khỏe tốt đi dạo qua kia trước mắt mình còn thiếu một cái vũ khí tốt ngoài ra cũng muốn mua nữa một quyển công pháp sách dưới mắt trừ đông hoàng hai tuyệt tinh h ỏ a liệu nguyên cùng đồ long cung ra những thứ khác kỹ thuật đánh nhau lực sát thương cũng không đủ đại không cách nào hữu hiệu đánh chết phi thăng cảnh võ giả mặc dù đỗ phong còn không có đột phá đến phi thăng cảnh nhưng là hắn yêu cầu mình phải có chống lại phi thăng cảnh võ giả thực lực đại ca ca ngươi khỏe giống như rất có tiền a nghe nói đỗ phong muốn mua công pháp sách hơn nữa còn là rất cao đoàn cái loại đó tiểu huy cho ra một cái đề nghị chính là để cho hắn đừng đi tiệm s á c liễu cũng đừng đi chỗ đó chút tiệm tạp hóa thử vật khí bởi vì tiệm sách trong không mua được chân chính tốt công pháp sách tiệm tạp hóa trong cũng không phải chút hàng tốt gì mặc dù cũng có phi thăng cảnh phẩm giai cấp đồ nhưng uy lực cũng phổ thông thông muốn mua được thứ tốt bất kể là công pháp sách hay là vũ khí phòng cụ vậy sẽ phải đi tham gia vân cũng bên ngoài thành chợ đen hội đấu giá vừa nghe chợ đen giá hai chữ đỗ phong liền hứng thú hắn nhưng là thật lâu đều không đã tham gia buổi đấu giá nhất là không phải là tránh quy chợ đen hội đấu giá được a vậy thì tùy đi dạo một chút nếu tiểu huy nói như vậy kia đỗ phong liền có tính toán không thông thường hơn nữa tiệm sách cùng tiệm vũ khí trong mua đồ chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút nhìn một chút coi như là hiểu một chút nơi này v ư t giá nếu như có thể hắn đang còn muốn vân cũng cũng đưa làm một phần sàng nghiệp coi như mình sau này rời đi cũng có thể để lại cho tiểu huy cùng t ỷ hắn t ạ dùng để nuôi gia đình sống qua ngày giá vị công tử ngài mới tới đây hay sao còn không chờ đỗ phong vào t i ệ p sách liền bị trên đường chính một vị cô nương cả lại hắn còn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra vì sao đối phương biết mình là mới tới lần này lệnh bại không bại lộ ra a đi, đi đi đi sang một bên chớ quấn anh dạy ta không đợi đỗ phong nói chuyện tiểu huy liền đem vị kia lối ăn mặc trang điểm lộng lấy cô nương cho đổi đi làm nửa ngày tiệm sách bên cạnh cái đó không biết bán thứ gì tiểu lâu là một cá gió trăng trường hợp yêu thằng nhóc con người hai chị em hạ thủ rất nhanh a vị k i a dẫn môi đích cô nương còn có chút mà mất hứng thằng thắn nói ở nhà bị phá hủy trước tiểu huy cùng chị cuộc sống còn không coi là quá khó khăn ít nhất so với cái này chút bán cười cô nương qua muốn khá hơn một chút các nàng sở dĩ lựa chọn làm loại công việc này cũng là bị cuộc sống bắt buộc vân đô thành trong cái gì cũng rất đắt không kiếm tiền lời căn bản là chống đỡ không nổi tiêu xài nói trắng ra là ngay cả ăn cơm ăn cũng không đủ no chớ đừng nói chi là còn phải mua các loại tu luyện tài nguyên vậy thì thật là xài tiền như nước ga các cô nương muốn tu hành lại không có gì khác tay nghề cũng chỉ lựa chọn tốt đến gió trăng trường hợp công việc ở vị cô nương kia trong mắt tiểu huy chị em bây giờ lẫn vào so với mình còn thảm vốn là có thể cười nạo h bọn họ một chút không nghĩ tới nhanh như vậy liên bang thượng có tiền công từ ca tân tư linh một cá lao quỷ bệnh có gì đ ẹ p mắt không bằng tới chúng ta giá vui bừa một chút vị cô nương kia còn không chịu bông u tha muốn đem đỗ phong kéo gần các nàng tiểu lâu nhìn một chút chỗ ngồi này tiểu lâu cũng thật có ý tứ toàn mục đích kết cấu coi như có chút phong cách mạ không biết vì sao không có nổi tiếng vậy mà nói loại này mưa gió trường hợp cũng sẽ khởi một ca phụ thuộc phong nhã tên mới đúng xin lỗi ta còn có việc bận điệu đỗ phong đích cánh tay nhẹ nhàng run một cái liền bị cô nương tay cho c h ấ n khai chính xác nói ngay cả tay áo đều không để cho nàng bắt trực tiếp dùng nội lực đánh văng ra đích chớ giả nghiêm chỉnh có d a n h d ỗ i mà nhớ tới chơi vị cô nương kia đích tư chất tâm lý thật đúng là rất tốt rõ ràng đã bị đỗ phong c ự t u y ệ t còn không quên tiếp tục làm quảng cáo bởi vì giả nghiêm chỉnh đàn ông nàng gặp nhiều vậy đều là do ngoại nhân mặt làm bộ như tránh nhân quân tử đích giảm nhi quay đầu liền lén lén lút lút tới các nàng nơi này chơi thường thường là loại này bề ngoài giả người đừng đắn chơi đặc biệt điên cuồng một lần cần hết mấy cô nương phục vụ mới được p h i không biết xấu hổ nghe đến chỗ này tiểu huy không khí hướng sau phun một bãi nước miếng người này không yên lòng lại muốn đem đỗ đại ca cho làm hư môn nhi cũng không có đừng nóng giận bồi ta vào tiệm nhìn một chút đỗ phong mỉm cười vô một cái tiểu huy đích đỉnh đầu để cho hắn vào tiệm sách tới dẫu sao mình là lần thứ nhất tới đ i ệ m tiểu nhị đích ra giá không nhất định là thật để cho tiểu huy đi theo cùng nhau có thể khá hơn một chút ít nhất biết báo cáo láo liêu bao nhiêu khách quan ngài mời vào trong điếm tiểu nhị thấy đỗ phong đi vào lập tức mặt mày vui vẻ chào đón bất quá nhìn đến bên cạnh đích tiểu huy sau mặt lại đạp kéo xuống bởi vì cái này tiểu huy hắn biết là một chính cống quỷ nghèo một cá quỷ nghèo đích bạn phỏng đoán xuất thủ cũng hào phóng không được làm sao các ngươi tiệm không bán đồ thấy điếm tiểu nhị bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ đỗ phong liền thuận miệng hỏi l i ế u một câu nói nhảm chúng ta mở tiệm khi lại chính là bán đồ điếm tiểu nhị này nói chuyện thật đúng là không khắc khí đã hoàn toàn không đem đỗ phong để ở trong mắt tiệm chúng ta đích đồ chỉ bán cho có thể mua được người có chút chỉ nhìn không mua người. ta khuyên ngươi hay là sớm một chút rời đừng ở chỗ này càng chờ người tốt điếm tiểu nhị này đích lời càng nói càng khó nghe ngay cả tiểu huy cũng nghe không nổi nữa hắn biết đỗ phong có tiền cầm tiền đập chết cái tiệm này tiểu nhị đó là phân phúc chuyện xem ra đây là một nhà hát điếm a tiểu huy ta đi thôi vốn là tiểu huy cho là đỗ đại ca sẽ cầm tiền đi ra cùng mua một trận để cho cái đó điếm tiểu nhị kiến thức một chút nào biết đỗ phong nghe lời này sau này lại thật phải rời khỏi đây chẳng phải là mất mặt rốt cuộc là một trẻ nít tâm trí không bằng đỗ phong trình độ nếu quả thật một trận c ù n mua đó mới là lên điếm tiểu nhị đích khi bởi vì đỗ phong mua càng nhiều hắn bắt được tiền huê hồng thì càng nhiều hơn nữa loại này xung động hình không phải là lý trí tiêu xài vậy đều không trả giá coi như là xài tiền bậy bạc đứng lại n g ư ờ i nói ai khai hát điếm nhà này tiệm sách đích phục vụ thái độ thật đúng là đủ h n g b é t không riêng gì cửa đón khách điếm tiểu nhị thái độ kém ngay cả bên trong trên quầy điếm tiểu nhị cũng không trách đ h i ệ m lại vẫn để cho đỗ phong đứng lại một bộ không nói rõ ràng không để cho đi dám vẻ quay điếm tiểu nhị như vậy vừa hô trong tiệm bọn tiểu nhị lại tất cả đều vây lại không để cho đỗ phong cùng tiểu huy ra cửa nói các ngươi là hát điếm còn không thừa nhận làm sao muốn ép, mua ép bán A. Thấy như vậy nhiều người xông tới đỗ phong một chút cũng không t h ậ t trương ban này vẫn cũng người trong thành cũng không dám tùy tiện động thủ cho dù là không tạo thành thương vong động thủ cũng có cái lý do mới được nếu không không có cách nào cùng phòng thủ thành chỗ vệ sĩ giao phó hơn nữa chỉ bằng mấy cái này điếm tiểu nhị cũng xa xa không phải hắn đối thủ từ điếm tiểu nhị đích góc độ nhìn cảm thấy đỗ phong người này có tật h xấu cùng nghèo rất mồng tơi tiểu huy ở chung với nhau người có thể có cái gì tiền hơn nữa mới là hóa vũ cảnh bảy tầng tu vi trong tiệm bọn tiểu nhị đều là hóa vũ cảnh tám tầng chín tầng tu vi tùy tiện một cá là có thể làm thịt hắn mọi người mau đến xem a tiệm này ép mua ép bán còn phải đánh khách còn không chờ điếm tiểu nhị cửa đ ậ u thủ tiểu huy liền rêu dao mở ra đừng xem hắn người thủ lánh không giọng hoang hoang còn thật không nhỏ như vậy một rêu dao trên đường cái người cũng vây quanh chuyện gì xảy ra còn có người dám ở vân đô thành gây chuyện không biết nghe nói là ép mua ép bán ta chưa xem một chút nói sau người càng góp càng nhiều làm cho mấy tên điếm tiểu nhị cũng có chút ngượng ngủng dẫu sao bọn họ tiệm còn cần kinh doanh nếu là tạo thành ảnh hưởng không tốt trưởng quỹ trở lại sẽ không bỏ qua bọn họ dưới mắt trưởng quỹ có chuyện mà tạm thời đi ra ngoài nếu không cũng sẽ không ầm ý lớn như、vậy. ai yêu là nhà này hát điếm a lần trước ta cũng bị làm thì qua quả thật đủ đen là mà ta đã sớm nghe nói nhờ có chưa đi đến nhà hắn mua đồ chỉ cần chuyện lớn chuyện rồi luôn sẽ có người đi theo ồn ào lên một ít ở tiệm sách trong tiêu x à i qua cảm thấy không thế nào hài lòng khách hàng mượn cơ hội này phát tiết ưu tư đem bọn họ tiệm ngừng một lát b ắ n g chửi ồn ào lên người một nhiều có chút cũng không hiểu tình huống đích người cũng liền theo tường thật nói bậy nói bạn tiệm chúng ta cho tới bây giờ đều không làm thì khách vị khách nhân này hắn không mua nổi đồ cho nên mới bị chúng ta mời đi ra ngoài vị t i ê phụ trách cửa tiếp khách đích điếm tiểu nhị nhìn một cái đại sự không ổn tiếp tục như vậy nữa dư luận sẽ tất cả đều ngã về phía đỗ phong bọn họ bên kia vội vàng đứng ra giải thích chớ nói láo ta nhìn giá vị công tử dáng vẻ đường đường coi như không mua nổi đắt tiền đồ tiện nghi còn không mua nổi sao chính phải chính phải rõ ràng chính là các ngươi tiệm đại khi khách vô pháp vô t i ê n dáng dấp đẹp trai vẫn là có chỗ tốt mấy tên thiếu phụ chủ động đứng ra giúp đỗ phong nói chuyện đem điếm tiểu nhị r u ỗ i cho một trận ừ ta nói hắn chính là tiện nghi nhất đồ cũng không mua nổi có bản lánh lấy tiền ra để cho mọi người xem nhịn lời đã nói đến cái này phân thượng liễu điếm tiểu nhị cũng không thể nhận thua、à. hắn đã nhận định đỗ phong cùng tiểu huy chung một chỗ là người nghèo rất mồm tơi căn bản là không mua nổi đồ thuần túy là vào trong tiệm mù đi l o n quanh nói không chừng cũng là bởi vì trên đường chính quá phơi chạy trong tiệm tới hóng mát còn giả bộ là một bộ có tiền công tử ca dáng vẽ tới đ i ế m tiểu nhị như vậy một rêu dao mấy tên thiếu phụ ngã là không dám nói tiếp nữa bởi vì các nàng cũng không biết đỗ phong rốt cuộc có thể không có thể mua nổi đồ trong tiệm vạn nhất thật một phân tiền cũng không lấy ra được vẫn đủ mất mặt dáng dấp như vậy dáng vẻ đường, đường nếu là nghèo quá đích lời thật là đáng tiếc một triệu cũng không mua nổi các người tiệm tiện nghi nhất một cuốn sách còn nói không phải hạt điế đỗ phong thuận tay móc ra một ư ơ i tấm ht tinh thẻ tới mỗi một tấm đều là một trăm l i n đích n mạch độ thật dây một sấp t r ộ t vào trong tay đem điếm tiểu nhị cho cả kinh con ngươi chừng thật là lớn đ ù a gì thế bọn họ tiệm tầng một sách mấy ngàn ht tinh một quyển giá đơn vị thì có nhiều coi như đắt tiền cũng chỉ mấy chục ngàn một quyển hai tầng khá hơn một chút đích công pháp bí t ị c h có mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn giá cả đến nổi trên một triệu ht tinh một quyển công pháp bí t ị c h căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này người làm có thể tiếp xúc g i á n g dấp đẹp trai đến lượt có tiền m ớ i đúng đại ca ca có muốn hay không l i ề u mạng như vậy tiểu huy dùng truyền âm nhập mật phương thức nhắc nhở đỗ phong một chút ý là một triệu có chút quá nhiều đem như vậy bao nhiêu tiền bày ra sẽ bị người xấu để mắt tới đồ khốn còn không mau cho khách người nói xin lỗi hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này điếm trưởng quỹ không còn sớm không m u ộ n đích trở lại vừa xuất hiện trước là cho điếm tiểu nhị mấy bắt h a i sau đó mặt đầy tươi cười tới cho đỗ phong nói xin lỗi đừng xem hắn là phi thăng cảnh tu vi mở tiệm muốn kiếm tiền phải lấy khách hàng làm chủ nói xin lỗi liền miễn các người điếm đổ quả thực quá nhanh ta không mua n tiểu huy chúng ta đi đỗ phong căn bản cũng không tiếp nhận nói xin lỗi bởi vì hắn căn bản cũng không muốn ở nhà này trong tiệm mua đồ chẳng qua là những thứ kia điếm tiểu nhị mắt cho coi thường người thái độ chọc phải mình cho nên phải dọn dẹp một chút bọn họ hôm nay mục đích đã đạt tới mang tiểu huy tiêu sái rời đi mới sẽ không vào loại này hát điếm trong đi tiêu tiền nhớ đây là nhà hát điếm ta sau này cũng ngàn vạn lần chớ mắc lửa đúng đúng đúng ta phải đem chuyện này nói cho các bằng hữu tránh cho bọn họ mắc lửa bị đỗ phong như vậy một nháo rất nhiều trước chưa từng vào nhà này tiệm sách đích võ giả cũng nhận định bọn họ là hát i ế m không những tự không muốn đi vào mua、đồ. còn phải nói cho các bằng hữu cũng không cần vào hát điếm Trước đi chết.、Điếng、trưởng mặt tươi tiểu trên mặt thật thì trong tiếng tiệm tốn thất thể toàn tiệm tiệm. một mắt rời ra cười cười, Như hưởng hưởng đưa lớn. địch cùng mặc chính chuyên cho sách cự chỉ càng càng có cái cho du dù dì sâu quỹ huy máu. nhau sau đi Đáng Điếm đầy đỗ đi, đang đồn đi, đến đến để điếm nhìn phong họ Không ảnh hôm ảnh Hắn ánh sẽ sập vào. vậy vì vậy là là làm này ngày mang nụ bên lòng bọn mang nay ăn, lớn, gặp bộ xử Cái đại ó có nói đó gọi tiểu huy đích tiểu tử nghèo là người bản xứ. trưởng không cũng công tiểu tiểu điểm biết Phải bởi vì hắn dẫn tới cái đó đô công tử tử. huy quy chuyện chuyện, đích hắn lãnh. hắn này đô đ bản bản dẫn là làm lứa là xứ, sở dĩ vì ca ca ta mau về nhà đi tiểu huy lại không đốc hắn biết lần này đem chủ quán cho chọc phải người ta nhất định sẽ trả thù liền muốn đừng nữa đi dạo mau về nhà đừng có gấp đi dạo nữa đi dạo tiểu huy cũng có thể nghĩ ra được cái chuyện đỗ phong dĩ nhiên muốn lấy được hắn chẳng những không nóng nảy về nhà còn phải kiên trì tiếp tục đi dạo phố tiệm vũ khí tiệm tạp hóa tiệm may chờ các loại cửa hàng mặt i ề n ai cá vào xem thuận tiện hiệu một chút giá cả thấy một ít tương đối thứ mới lạ cũng sẽ thuận tay mua chút mặc dù những vật nhỏ này đối với chiến đấu thực tế trực tiếp ý nghĩa không lớn nhưng cũng có nhỏ phụ trợ chức năng coi như là không có phụ trợ chức năng chỉ vì đẹp mắt vui như thường có thể mua cái gì hắn vẫn còn ở đi dạo phố t i ể u tử này còn thật không sợ chết các ngươi cho ta trành tốt lắm chờ quá nửa đêm động thủ nữa điếm trưởng quỹ sở dĩ phái người nhìn chằm chằm đỗ phong chỉ sợ hắn là cái loại đó tạm thời vào vân đô thành trong tới mua đồ mua xong sau sẽ trực tiếp rời đi nói như vậy phải từ bên ngoài thành động thủ mới được có thể nếu đỗ phong đi dạo nửa ngày đều không đi nói rõ buổi tối là muốn ở tại vân đô thành bên trong chỉ cần hắn ở ở trong thành vậy thì dễ làm bởi vì canh ba đi qua vân đô thành cơ bản thì chẳng khác nào là không có pháp chế đích thành trì cho dù là đem một nhà kia đích nhà cho đ y ngã chế tạo một trận thảm án diệt môn mọi người cũng sẽ cảm thấy là ăn thịt người quái thú gây nên tuần tra phòng thủ thành vệ sĩ cũng n ú p vào loại chuyện này mà căn bản là không có người nhúng t a y quản vân đô thành ngoài mặt rất an toàn thật ra thì một cá dân chúng bình thường đích gia đình rất dễ dàng cũng sẽ bị diệt môn cũng đây là bởi vì như vậy điếm trưởng quỹ mới phái người nhìn chăm chú đỗ phong hắn đã nghĩ xong tối nay canh ba sau này thì phải đem đỗ phong giết chết thuận tiện cho tiểu huy nhà tới một diễn môn đại ca ca ta trở về đi thôi trời đã tối rồi tiểu huy phụng đổi đỗ phong suốt đi dạo một ngày đem phụ cận tiệm tất cả đều vòng vo một lần cũng mua không ít đồ đừng có gấp trở về ta mang ngươi đi ăn chút gì ăn ngon đi nếu là bây giờ đi về đích l ợ i người theo dõi sẽ ở cửa nhà miệng đ ợ i quá lâu đối với an toàn bất lợi cho nên đỗ phong lại lôi tiểu huy đi một nhà kích thước tương đối lớn tự lâu tự lâu cùng tiệm sách bất đồng chỉ cần thấy được khách đi vào liền nhiệt tình gọi h ố n chi là đỗ phong loại này m ặ tương đối ý tứ khách hàng Khách quan mời vậy à ngài là là này là làm là là o trong, hoa bao bên biệt bữa bữa muốn lớn mạnh tính hay là nhã gian. quáng phân phòng liền ăn nhã đang lúc liền bữa ăn, cái gọi là nhã gian chính là đơn độc bao gian. tiểu gọi gọi Cái cái lấu lúc hay đích khách hòa độc v mà nói người tương đối nhiều thời điểm thích lựa chọn nhã gian bởi vì nhiều người gọi món ăn là hơn tiêu xài tương đối khá cao nói t r ắ n g ra là liền là muốn vào nhã gian liền bữa ăn đầu tiên là phải đem tiền xài đủ nếu không không tư cách đó t ử khí đông lai liền gian này đi đỗ phong đích ánh mắt nhưng là đủ chính xác lập tức liền nhìn đúng từ khí đông lai phòng gian phòng này đi tiêu chuẩn nhưng là không thấp coi như là không phải bữa ăn quang phục vụ phí phải đóng một số lớn được ngài mời vào trong điếm tiểu nhị đích trong mắt hơi thoáng qua như vậy một chút do dự nhưng lập tức thu về khách nếu làm chút cái này nhã gian liền nhất định là có đạo lý của hắn dám ở quán hoa t i ể u lầu ăn dựng bữa ăn khách hắn chưa từng thấy qua hoa kháo hắn lại vào t ử khí đông lai đ a n g lúc ta làm thế nào hai tên phụ trách theo dõi đỗ phong đích v õ giả đi theo một ngày lại đói vừa khác thấy người ta vào quán hoa tự lầu cũng liền đi theo vào sau khi đi vào mới nhớ tiền trên người mang không nhiều nhưng là đã t ế bảo cũng không thể chờ không ăn cơm cho nên liền ở trong phòng khách theo liền muốn chút ăn kết quả thấy đỗ phong mang tiểu huy tiến vào t ử khí đông lai nhã gian tức giận phổi cũng sắp nổ phải biết t ử khí đông lai nhã gian trừ đắt ra cũng có nó đặc thù một mặt t ỷ như một ít rất quý giá thức ăn ở bên ngoài căn bản là điểm không tới phải ở đủ cấp bậc nhã gian mới có thể thấy được tương quan công thức nấu ăn phụ trách theo dõi đỗ phong đích hai người một người điểm một chén canh ở nơi đó vùi lầu khác lại suy nghĩ một chút người ta tiến vào từ khí đông lai nhã gian chỉ trong chốc lát nhân viên phục vụ liền bắt đầu đi vào trong đưa thức ăn một mâm một mâm đích món ăn nổi tiếng bưng đi vào nhìn hai người bọn họ con người cũng đáng giá ngươi nói trưởng quý có phải bị bệnh hay không tại sao phải đắc tội khách hàng như vậy còn không đều là tiểu từ bọn họ mắt chó nhìn người chuyện đã như vậy không có biện pháp hai người bọn họ nói tiểu từ chính là sách cửa tiệm phụ trách tiếp đãi cái đó tiểu nhị nếu không phải là bởi vì hắn ban đầu mắt chó coi thường người cũng không đến nổi đem chuyện làm thành như vậy nếu cửa tiệm đã mất mặt trưởng quý nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về cho nên mới an bài hai người bọn họ đem đỗ phong cho giết thuận tiện đem tiểu huy nhà trò diệt môn cái đó công tử như vậy có tiền ta tới có thể làm định sao phụ trách theo dõi người này nói lên vấn đề rất tốt bởi vì làm người tài lực cùng thực lực trước là thành tỷ lệ coi như đỗ phong mình sức chiến đấu không mạnh nếu hắn như vậy có tiền lại như vậy nói p h á c h lối nhất định là có chỗ ý lại nói không chừng mang cao cấp linh sủng hoặc là là có lợi hại gì đích vũ khí cũng có thể sau lưng có núi dựa lớn người khác không dám động hắn không có chuyện gì trưởng quỹ đều đã điều tra hắn chính là một mới tới tạm thời cư dân cái vấn đề này không thể làm cho đùa nếu như đỗ phong thật sự là trong thành mỗi một đại nhân vật đích thân thích bọn họ cũng không dám tùy tiệt động nếu là ngoại lai người mới vậy thì không có gì thật là sợ được đem hắn giết chết sau tất cả tiền t à i đều có thể đ o ạ t lại được kia hai anh em ta làm vốn là hai người còn có chút mà mất hứng bởi vì việc này có khổ vừa mệt trưởng quỹ đưa tiền còn không nhiều cũng bởi vì hai người bọn họ không phải cửa hàng mặt tiền đích tiểu nhị không sợ bị người nhận ra lúc này mới cho phai tới hôm nay nhìn một cái đỗ phong như vậy có tiền mặc dù trưởng quỹ đưa tiền không nhiều có thể chỉ cần đem hắn đoạt nhất định có thể phát t à i chỉ như vậy hai người ở quán hoa tiểu lầu trong phòng khách hướng về phía một chén uống cá không xong đ i ế tiểu nhị tới hỏi nhiều lần còn muốn hay không ít đồ ăn hai người bọn họ cũng im lặng không có biện pháp dưới mắt trong tay không có tiền chỉ có thể nhịn chờ đem đỗ phong đặt sau k hai có tiền nhất định phải tới quán hoa tiểu lầu ăn thật ngon ngừng một lát cũng phải vào tử khí đông lai n h ã gian đem đắt tiền nhất thức ăn tất cả đều thượng một lần mau nhìn hắn đi ra ngay tại k hai âm thầm thề đích thời điểm thấy đỗ phong mang tiểu huy ăn uống no đủ từ nhã gian đi ra hắn dẫn tiểu huy lưu lưu đạt đạt đi vào đường hẻm tiến lên tốc độ không hề coi là mau đại ca ca ta tiểu huy đang muốn nói ta đi l ầ m đường kết quả bị đỗ phong dùng tiếng lóng cho c h ậ n lại hắn dĩ nhiên biết đi l ầ m đường liền là cố ý làm như vậy ở trong đường hẻm vòng tới vòng lui đem phía sau người theo dõi cũng sắp lượn quanh hôn mê ở nơi này cá vòng trong quá trình đã đến gần canh ba ngày thật ra thì tiểu huy còn muốn nhắc nhở đỗ phong đã phải đến canh ba ngày canh ba ngày trước phải trốn nếu không sẽ bị quái thú h n hết nhưng là đỗ phong cùng uống say tựa như lảo đảo lắc lư không nhanh không trầm đi chuẩn bị xong hạ thủ mắt dòm thì phải canh ba ngày phía sau theo dõi cả hai cây đau móc ra đã chuẩn bị xong hạ thủ bởi vì canh ba đến một cái tuần tra phòng thủ thành vệ sĩ thì sẽ trốn cho dù là bên ngoài phát sinh đánh nhau cũng sẽ không quản hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này đỗ phong lôi tiểu huy thi t r i ể n ra thân pháp thẳng thẳng mấy cái liền vọt mất dạng vốn là ban đêm hẻm nhỏ trong ánh sáng liền thầm phụ trách truy lùng hai anh em căn bản là không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra kỳ quái hắn đi đâu vậy không biết ta ta tìm xem một chút đi dù sao bây giờ không người quản hai người đã nghĩ xong nếu là quả thực không tìm được đỗ phong trước hết đi tiểu vi nhà đem tỷ hắn tả cho làm thịt ở giết t r ư ớ c các anh em còn có thể thoải mái một chút thần tư linh là người bản xứ nàng địa chỉ hai người rất rõ ràng không thể không nói thật đúng là bị hai người bọn họ cho lừa gạt đúng rồi thật ra thì đỗ phong giờ phút này cũng ở đây tiểu vi cùng tần h tư linh đích nhà ở nút đương đương đương nửa đêm canh ba tiếng trông văng lên đất bằng thẳng nổi lên một trận âm phong để cho người không lạnh mà run hai người cũng là hơi có chút do dự cân nhắc có muốn hay không chức tránh một chút vạn nhất ăn thịt người quái thú lúc này xuất hiện bọn họ nhưng là sẽ mất mạng người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vòng nghĩ đến đỗ phong như vậy có tiền đoạn hắn sau có thể phát đại tài hai anh em cắn r ă n g một cái dứt khoát liều mạng sách đao liền hướng tiểu huy nhà bên k i a đổi u muốn phải nhanh lên một chút mà đổi u tới chỗ tốt đem làm xong chuyện cha cha cha hết lần này tới lần khác vừa lúc đó một mực tay mơ bay tới cha cha cha đích kêu loạn giọng đặc biệt lớn không sai đỗ phong mang tiểu huy đã tránh trở về phòng ngầm dưới đất đồng thời thả ra một cái nhỏ chim còn đuổi theo lần vậy tay mơ vừa xuất hiện liền lao thẳng tới mục tiêu đi bay đến hai người bọn họ đỉnh đầu vị trí bắt đầu ra sức gà g é t nhà ai pha chim mau đánh t r ư ớ nó giá hai người ngược lại là so với lao vương phản ứng mau thấy không xong muốn đánh chết con chim kia để n g ừ a nó tiếp tục kêu loạn có thể kêu con chim nhỏ rất linh hoạt chỉ một cái tử mau tránh ra bay đến cao một chút đích vị trí tiếp tục cha trà cha đích kêu loạn không tốt giá hai người cũng không phải lần thứ nhất giết người cướp của chuyện vẫn là có kinh nghiệm nhất định đích nhìn một cái đại sự không ổn biết không có thể chỉ hoán tiếp nữa liền muốn tìm một chỗ vội và n g trốn nhưng là loại thời điểm này nhà nhà cũng cửa sổ đóng chặt chuyện cũng không nguyện ý để cho hai người bọn họ đi vào coi như muốn đi vào cũng chỉ có thể đập ra cửa xông vào nhưng nếu là đem cửa đập phá hủy coi như trốn vào cũng không có gì dùng c h a cha cha hai người biết tình huống không ổn dứt khoát trước hết đi đường hẻm chỗ sâu chạy ít nhất bên trong tương đối hẹp hòi có thể tìm một góc tường cái gì ngồi thu liễm khi tức có lẽ có thể tránh thoát một kiếp có thể hết lần này tới lần khác con kia ba táo đích tay mơ còn không y theo không bông tha đi theo hai người bọn họ hơn nữa một cá kính nhi tê loạn không khí t r u n g quanh vô hình trở nên lạnh quá hai người không nhịn được đồng thời dùng mình một cái cảm thấy hai chân như n u ô n ra nơi đầu gối làm sao cũng thân không trực bọn họ biết là ăn thịt người quái thú tới loại này quái thú ngay cả có như vậy ma lực còn k trong trong nổ nổ nổ nổ hóa ô n g c vu t liền cảnh tầng tám võ giả nội đan tự bạo uy lực nhưng là tương đối không nhỏ có thể lần này lại hãy cùng thả cái dám tựa như chẳng qua là phốc liễu một tiếng thành âm so với nước núi của thổi phá cũng không lớn hơn bao nhiêu sau đó người đó liền nổ thành huyết vụ bất quá lần này đích huyết vụ tung toé đích diện tích hơi lớn đỗ phong từ nhỏ chim đích thị giác nhìn thấu một ít quái thú đích hình dáng cùng hắn lần trước phân tích không sai bị lắm đây là một loại mềm thể động vật dáng người so với nó tưởng tượng còn lớn hơn tung toé đích huyết vụ vẫn là không cách nào bao trùm toàn thân loại này thân thể thật rất kỳ lạ đối với tổn thương hấp thu năng lực siêu cường Trước không nói ăn thịt người quái thú rốt cuộc là bao nhiêu cấp quan g là nó thân thể kết cấu người bình thường rất khó đem giết chết loại này mềm thể đích động vật coi như là dùng kiếm thọt t ấ u cũng sẽ không chết nổ cũng rất khó tìm chết không biết phải là mạ mới có thể đem đánh gục đỗ phong còn muốn tiếp tục quan sát con quái thú kia đáng tiếc là bay ở giữa không trung tay mơ cũng bị giết chết loại chuyện này có hai loại có khả năng một là quái thú bản thân biết bay bay đến giữa không trung đem tay mơ giết chết cũng có thể quái thú không biết bay nhưng là thân hình cao lớn lông tuyến đặc biệt dài trực tiếp đem tay mơ cho quân xuống giết chết bất kể là loại nào tình huống muốn thông qua phi hành tới né tránh quái thú công kích loại này phương pháp trên căn bản là vô hiệu trước mắt đến xem vẫn cũng bên ngoài thành cư dân trừ ban đêm núp ở trong nhà chớ đi ra tựa hồ không có gì biện pháp tốt hơn lấy quái thú năng lực không thể nào không cách nào phá hủy một ngôi nhà nó rốt cuộc tại sao không phá hủy nhà trực tiếp đem người lấy ra tới ăn là bởi vì vách tường cô lập võ giả nhân loại khí thức vẫn là có cái gì khác đặc nguyên nhân khác trước mắt đỗ phong còn không có biết rõ thứ hai ngày mặt trời từ đông phương xuất hiện trời tờ mờ sáng mọi người liền bắt đầu lục tục ra cửa tối hôm qua phát sinh hết thảy hãy cùng không tồn tại vậy không biết là không phải là bởi vì bọn họ ở vân đô thành sinh sống quá lâu đối với giá hết thảy đều đã thích ứng vô liêm sỉ lại dám giết ta người lúc này sách điếm trưởng quỹ vẫn không có thể nhận được hai người thủ hạ đích thơ hồi âm mà chuyện âm phủ cũng hò hét không thông hắn biết chắc là bị giết chết nếu bọn họ tối hôm qua là theo dõi đô phong đi giờ phút này chết tám thành t i ệ u là bị đối phương giết chết làm thế nào chuyện này có muốn hay không thông báo ông chủ t r ư ờ n g quý mặc dù phụ trách quản lý kinh doanh đồng thời còn q u ả n trướng nhưng hắn cũng không phải là nhà này tiệm sách đích đầu tư ông chủ chỉ có thể coi như là một c á cao cấp người làm công hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy tình hắn có chút đâu không được nếu là lại phái mấy người quá khứ phỏng đoán cũng là chịu chết đích đoán chứ không cần kinh động ông chủ ta tự mình đi nhìn một chút đ i ế n trưởng quý cũng là cú bính đích lại muốn đích thân ra tay trước 1236, t i ê u diệt chiến sách điếm trưởng quỹ làm việc ngược lại là thắng t ắ p tiếp cũng không theo dõi đỗ p h ò n g mà là đi thẳng tới tiểu huy nhà sinh hoạt kia mảnh phế tích thừa dịp ban ngày trước đêm kế cận cũng quan sát một chút hắn đã cũng nghĩ xong đến khi ban đêm canh hai nhiều vẫn chưa tới canh ba thời điểm liền đem mảnh phế tích này đ ẩ y tới để cho bọn họ không nhà để về đến lúc đó q u a y t h u tới bọn họ không có chỗ có thể tránh hẳn phải chết không thể nghi ngờ vạn nhất bọn họ mấy cá muốn chạy trốn mình cũng có thể nhân cơ hội xuất thủ đem đánh gục không thể không nói sách điếm trưởng quỹ cân nhắc chuyện hay làm ăn chú đáo nhưng chẳng những nghĩ xong làm sao đối phó đỗ phong bọn họ còn nghĩ xong mình đường lui cùng bên cạnh một nhà chủ nhà liên lạc tốt chờ đẩy tới phế tích liền trốn nhà hắn đi như vậy cho dù là quái thú tới hắn cũng có thể nhanh chóng trốn giá cả ngày đỗ phong cũng không có ra cửa một mực ngây nô ở dưới đất ba tầng l u y ệ công bất quá chuyện xảy ra bên ngoài là chạy không khỏi hắn ánh mắt bởi vì mới hừng sáng hắn liền ở bên ngoài bố trí u minh mắt ở buổi tối quái thú tới trước những thứ này giả tưởng ánh mắt cũng sẽ phát huy tác dụng xách sách sách đỗ phong tử u minh mắt hình chiếu trong thấy sách điếm trưởng quỹ cùng bên cạnh hàng xóm đang nói chuyện trời đất mặc dù không nghe được thanh âm nhưng cũng đoán được đại khái nội dung có ý nghĩa là hắn tìm vị k i a giúp hàng xóm chính là lao vương đ i ệ h dâu không biết hai người là sớm có liên lạc hay là lần này nhất phách tức hợp đại ca ca, nếu không ngơi trước t r ố n đi ở đến lựa điếm đi theo màn đêm buông xuống thiểu huy khẩn trương lên hắn biết sách điếm trưởng quỹ có phi thăng cảnh hai tầng tu vi đó là một cá mình căn bản là không cách nào sánh bằng cao độ tối hôm nay bọn họ chỗ ở rất có thể sẽ bị phá hư mình cùng chị là không thể rời đi nhưng đỗ phong có thể ở đến trong lữ điếm đi sách điếm trưởng quỹ lớn hơn nữa gan cũng không dám phá hủy lữ điếm nhà cửa không cần sợ hãi chờ xem kịch vui là được đỗ phong một chút cũng không quan tâm phi thăng cảnh năm tầng tu vi phó thành chủ hắn cũng giết chết qua làm sao biết sợ một cá phi thăng cảnh hai tầng sách điếm trưởng quỹ thời gian đang từng giây từng phút trôi qua tiểu huy nóng nảy bất an ở trong phòng đi tới đi lui ngược lại là tần tư linh khi định tần nhàn ngồi ở chỗ đó vừa không k ẩ n trương cũng bất quá hỏi đỗ phong n i chuyện dù sao hai chị em bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng đã là kiếm được bất kể đỗ phong tối nay phải làm gì nàng cũng sẽ ủng hộ v â anh đang đến gần nửa đêm canh ba thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn là sách điếm trừng ư quỹ từ hàng xóm lao vương nhà cửa sổ trực tiếp ném tới một viên lửa nguyên châu giờ khác này lửa nguyên châu uy lực không nhỏ đem phòng ngầm dưới đất phía trên kia chất loạn thạch ngói bể tất cả đều nổ bay di phế tích bị nổ hư sau lão vương cũng không có từ trong phát hiện đỗ phong đích bóng người cũng không tìm được tiểu huy cùng tỷ hắn t ạ vốn là cho là lần này coi như không nổ chết bà cá cũng có thể đem nổ bị thương một hồi quái thú tới bọn họ không chỗ có thể tránh chắc là phải bị ăn nhưng là bây giờ xem ra chuyện không có đơn giản xét điếm trưởng quy rốt cuộc là phi thăng cảnh cao thủ hắn quan sát một chút lập tức liền phát hiện vấn đề phía trên phế tích chỉ là một trưng bày mà thôi dưới đất mới là bọn họ chỗ ở cửa vào giấu rất kỹ không dễ dàng tìm được hắn đang muốn bước nữa một cá lửa nguyên châu quá khứ thử một chút có thể hay không đem cửa vào nổ tung đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới tệ hại đã nửa đêm canh ba canh ba đến một cái thì nhất định phải, phải đóng cửa nhắm cửa sổ nếu không đó chính là tự tìm cái chết xét điếm trưởng quy cũng không ngoại lệ vội vàng đem cửa sổ đóng lại nín th cùng lao vương dâu cùng nhau trốn vào trong phòng vạn nhất phòng ngoài có chút hư hại tránh ở trong nhà cũng có thể tránh được một k i ế p chuyện nếu là tiếp tục như vậy ít lời sách điếm trưởng quỹ thứ hai này nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư tiểu huy nhà phòng ngầm dưới đất cửa vào quả thực không được thứ ba ngày tiếp tới phá hư sớm muộn sẽ đem bọn họ hạ i chết có thể đỗ phong sẽ cho đối phương cơ hội này sao h i ệ n nhiên là sẽ không rõ ràng âm phong đã thổi lên bất kỳ người cũng không dám ra ngoài bên ngoài bây giờ liễu một mực cường tráng heo rừng đột nhiên xuất hiện mới vừa vừa rơi xuống đất liền hướng về phía lao vương ra nhà đ ụ tới nó dáng người to lớn động lực nhưng là không nhỏ lập tức liền đem bên ngoài tường đụng sụp phải nói lao vương ra nhà còn thật bền chắc chín cấp yêu thú tăng tốc độ đánh vào mới chẳng qua là đem bên ngoài tường đụng sụp mà thôi nhưng là tiếp theo đầu kia cường tráng heo dừng lại tới một tự bạo nổ yêu đan sinh ra lực trúng kích trực tiếp đem lão vương ra nhà phá hủy tránh ở bên trong sách chủ tiệm hét lớn một tiếng vọt ra rốt cuộc là phi thăng cảnh cao thủ cho dù là chín cấp heo d ừ n g tự bạo cũng không cách nào làm bị thương hắn quan là tầng kia lóe lên chân nguyên vòng bảo vệ thì không phải là người bình thường có thể công phá lúc này u minh mắt đã mất đi hiệu lực cũng tự bạo đỗ phong không cách nào quan sát được bên ngoài chuyện gì xảy、ra. nhưng là không sao hắn đối với cái loại đó ăn thịt người quái thú rất có lòng tin nhanh nhà bị nổ hư lão vương dâu đã là bị thương sách chủ tiệm cũng lười cứu n à n g trong miệng nói lẩm bẩm cả người thẳng tắp hướng trời cao bay đi bây giờ tốt nhất biện pháp chính là vội vàng bay lên trời cao tốt nhất là nghĩ biện pháp bay đến nội thành đích trên tường thành như vậy có lẽ có thể né tránh quái thú công kích có thể chuyện cũng không có tưởng tượng như vậy đơn giản đầu tiên là đã bị thương lão vương dâu cả người đột nhiên biến mất nhất định là bị quái thú cho nuốt lấy tiếp theo là phi hành chúng sách chủ tiệm thân thể đột nhiên đình trệ bất động tựa hồ là bị cái gì cho quân lấy dù sao cũng là phi thăng cảnh cao thủ không thể nào cứ như vậy thúc thủ chịu c h ó i hắn vận chuyển chân nguyên muốn đem cuốn lấy mình lông t u y ế n cho nổ tung nhưng là vừa mới một vợ ậ công toàn thân hãy cùng quả cầu ra xì hơi tựa như chân nguyên không ngừng đi tiết ra ngoài lộ cả n g ư ờ i như n h ũ n ra căn bản là khiến cho không được tính chi hoặc giả là tối nay ăn và o phi thăng cảnh võ giả quái thu tâm tình tương đối khá lại ít có phát ra một tiếng hí một tiếng này hí nhưng là có đủ khó nghe kích thích chung quanh thật là nhiều người lộ thai đều chảy máu khá tốt tiểu huy cùng tần tư linh trốn ở dưới đất thất hơn nữa lại có trận pháp c á c nhau nếu không lấy hai người bọn họ tu vi cũng sẽ bị đánh vỡ màng nhĩ ừ nghe được cái này một tiếng hí đỗ phong suy đoán sách chủ tiệm tám thành là bị giết chết xem ra lão tiểu t ử này trước khi chết phản kháng một chút nếu không quái thú sẽ không vô duyên vô cớ phát ra hí thứ hai ngày canh năm sắc trời còn không có làm sao lượn g đỗ phong liền từ phòng ngầm dưới đất chui ra ngoài dùng một ít ngói bể đá vụt đầu đem phía trên phế tích lần nữa bố trí một phen bởi vì đoạn thời gian này trên lý thuyết quái thú đã rời đi nhưng là các cư dân còn không dám ra cửa t e o rừng tự bạo dấu vết đã bị quái thú cho mất hết ngược lại không cần đỗ phong tốn nhiều lòng hắn bố trí xong hết thảy lại lần nữa quay trở về phòng ngầm dưới đất c u n g tiểu huy cùng tần tư linh đả hào chiêu hô phỏng đoán hôm nay phòng thủ thành c h â u người sẽ tới điều tra Trước 1237, điều tra. trở trời thanh tựa Tiểu huy, cũng từ trong tích Tối ta chút tìm tình một chút. ra. ra cư người sắc chuyển chung cũng chui chúng vực chuyện, cùng điều đến đều Đỗ độ nhiên ngoài liệu, ngoài dối bời bồi giờ mọi hiểu Quả sau quanh Huy, qua khu huống xảy không sáng lên này bên dân lên. phong phụng này Dẫn hồ hô phế hôm sở bây bị âm, đúng vậy quan t mấy Có thể là p đi, là ngày trước buổi tối lao vương mới chết tối hôm qua vợ hắn lại chết chuyện này thật trùng hợp phải thật tốt cha một chút phần lớn không muốn chọc phiền thoái nhưng luôn có tốt chuyện người hơn nữa những thứ này hàng xóm láng giềng trong hay là có người cùng lao vương tương đối q u a n đích mấy ngày trước buổi tối lao vương chết tối ngày hôm qua vợ hắn lại chết ngay cả nhà cũng bị hủy như vậy tiếp theo hai nạn có thể hay không hạ xuống đến bọn họ trên đầu mọi người hay là có chút bận tâm mọi người đừng kích động chúng ta tới chính là cha chuyện này đội trưởng phát hiện chuyện không có mình tưởng tượng giải quyết dễ dàng như vậy vốn là cho là mọi người cũng không muốn gây phiền thoái mình mang người tới qua loa một chút cũng được đi tránh sở vị dân không đổi quan không tra cứu hôm nay dân chúng truy cứu tới liễu coi như quan phương phòng thủ thành chỗ phải có hành động mới được như vậy tất cả mọi người tới nói một chút tối hôm qua nghe được cái gì nhìn thấy gì đội trưởng nói lên cái vấn đề này sau này mọi người liền bắt đầu năm mồm bảy miệng hàn huyên có người nói gì cũng không nghe được có người nói nghe được tiếng nổ còn nghe được tiếng kêu tham thiết nhưng là trò chuyện tới trò chuyện đi mọi người cũng không thấy cái gì bởi vì đỗ phong mang tiểu huy lúc trở lại đều đã đến gần canh ba ngày là một bình thường cư dân lúc này đã sớm lao lao thật thật tránh ở nhà đóng ký cửa sổ chỉ sợ ăn thịt người quái thú sẽ xuất hiện nào dám đi ra nhìn a đây chính là đỗ phong thông minh địa phương hắn không có mang chứ tiểu huy thật sớm trở lại nếu như trời mới vừa đen trở về nhà nhất định sẽ bị theo dõi đến lúc đó tất nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý cho nên giết chết sách điếm trưởng quý cấp dưới đêm hôm đó hắn đến gần canh ba thiên tài về nhà m à n g à y vừa vặn ngược lại hắn cùng tiểu huy t h ầ n tư linh một ngày đều không ra cửa người ngoài dĩ nhiên là không thấy được chị bị thương trên người chúng ta một ngày cũng ra cửa thật sớm liền ngủ cái gì cũng không nghe được cũng không thấy đến tiểu huy vấn đề trả lợi đích thời điểm hắn lập tức liền đem vấn đề cho tre vùng tới ba người đều ở đây nhà không ra cửa tự nhiên sẽ không t r e o chọc đến ai cũng sẽ không với ai phát sinh mâu thuẫn không đúng à các ngươi cách lao vương nhà gần đây lớn như vậy lực trùng kích sẽ không chịu ảnh hưởng một vị khác hàng xóm lao lý đưa ra nghi ngờ hắn cảm thấy không đúng bởi vì tiểu huy nhà tổ trạch cùng lao vương nhà cách gần đây mặc dù bây giờ biến thành phế tích cũng vẫn là cách gần đây một hộ lao vương ra nhà trực tiếp cho nổ không có nhà bọn họ đích phế tích còn lưu tại chỗ đây quả thật là không hợp với lẽ thường đúng vậy chuyện gì xảy ra ngay cả nhà ta đích tường ra cũng trấn xuống lao lý kêu một cái đầu lão lưu lập tức cũng nhảy ra ngoài cho là nhà hắn cách cũng tương đối gần tối hôm qua to lớn tiếng nổ chấn nhà hắn t ư ở n g ra cũng rớt lúc ấy thật là sợ sụp ba chuyện này ta tới giải thích một chút đang lúc mọi người đem mũi rùi rối rít chỉ hướng tiểu huy nhà thời điểm đ ộ phong chậm rãi đi ra hắn vừa xuất hiện liền đưa tới chú ý của mọi người bởi vì phần lớn người cũng không nhận ra hắn mọi người đều là trong đường hẻm đích lao cư dân liếu đột nhiên xuất hiện một người xa lạ dĩ nhiên khả nghi nhất liễu trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi ta nhìn lao vương ra chuyện cùng ngươi thoát không khỏi liên quan không sai ta cũng cảm thấy người này có vấn đề hắn hình như là mấy ngày trước mới tới mọi người n g u y ê một lời ta một lời bắt đầu nhằm vào đỗ phong quả thật có người ra mắt hắn là mấy ngày trước mới tới hơn nữa mới tới trong đường hẻm liền xảy ra chuyện chuyện là như vậy đỗ phong không hoảng hốt không vội vàng cũng không quan tâm mọi người năm mồm bảy miệng nói gì hai mắt nhìn thẳng đội trưởng bắt đầu cùng hắn giải thích chuyện tiền nhân hậu quả vừa nói hắn còn lấy ra mình thầy trận pháp huy trường trịnh trọng chuyện lạ đeo ở trước ngực chuyện đại khái trải qua chính là hắn từ nam đô thành đi tới vân cũ bởi vì cảm thấy ở tại lữ điếm không an toàn cho nên liền nghĩ đến m ư ơ n phòng đúng như mọi người thấy hắn cho mướn tiểu huy cùng tần tư linh đ ế nhà Có cảm Có củng cố, phế tích tự nhiên sẽ không bị sóng chủng kích phá hủy. Vì chứng thật mình giải thích, đỗ phong còn cố ý hướng về phía kia chất sóng thể thấy toàn, trí trận trận tự thật tích lớn một không pháp. pháp phế nhiên không phá hủy. mình phong hướng phía phế là liền lớn bởi bố bị giải kia vì vì vậy Vì về vòng. an đủ đỗ sẽ ý quả nhiên như hắn theo như lời phế tích trở nên dị thường vững chắc thật ra thì hết thệ các thứ này đều là đỗ phong sáng sớm hôm nay mới vừa bố trí x o n g đích hắn sở dĩ muốn làm như vậy liền là không muốn bại lộ dưới đất chân chính t r ỗ ở sau này phải đối mặt địch nhân còn có rất nhiều càng sớm bại lộ chân chính chỗ ở liền càng nguy hiểm vậy cấp thầy trận pháp rất tốt rất tốt chính là trùng hợp như vậy đội trưởng cũng là thầy trận pháp chỉ tiếp thiên phú bình thường thôi hôm nay thấy đỗ phong bố trí trận pháp như vậy xảo r i ệ u không khỏi sinh lòng kính ý lao lý vốn là muốn đen tối sầm đỗ phong hôm nay bị hắn một cá trận pháp liền hóa giải liễu hơn nữa đội trưởng người này lại thích nghiên cứu trận pháp trước mắt tình thế có thể nói là liếc qua tới ngay kết quả một vòng mà điều tra tới góp nhặt một đống vô dụng tin tức đối với sách điếm trưởng quỹ đích chết lại không có cái kết quả đến n ổ i lão vương đích chết thật ra thì phòng thủ thành chỗ căn bản cũng không quan tâm chỉ là bởi vì chuyện này cho sao mang ra ngoài mà thôi hết lần này tới lần khác chung quanh mấy cá hàng xóm chỉ quan tâm lão vương biết chết cũng không quan tâm sách gì đ i ể m trưởng quỹ biết chuyện chuyện này liền tạm thời điều tra được nơi này nếu như sau này có cần ta sẽ lại tới phiền toái mọi người đội trưởng cảm giác chuyện cũng l ừ a bịp xong hết rồi liền mang theo các anh em rời đi trước khi đi trước trả lại cho đỗ phong giữ lại một c á phương thức liên lạc thật ra thì thân là một tên tư t h â m đội trưởng xử lý cũng là một c á trận pháp người yêu thích hắn biết rất rõ đỗ phong nếu lựa chọn ở tại tiểu huy nhà liền tuyệt đối không phải ở trong phế tích bố trí một người như này đơn giản nếu như hôm nay ngay trước nhiều người như vậy hắn không thể đem chuyện gì cũng cho nói tỏ ra cho nên giữ lại người dùng truyền âm p h để cho đỗ phong sau này thuận lợi liên lạc hắn Trước 1238, dưới đất bí mật. Sách, sách, sách. Đại ca ca, ta phát hiện thật Tiểu mắt mắt rất trọn, thể nhất giết chết trưởng thuộc giết chết, bất trắng Rõ ràng ra ra dưới ngươi người được. vương nhưng Xách xách xách. ca ca, càng càng phục cuống đích. câu chuyện có có chính còn sách cùng cá cũng 1238, Đại hiện lợi hại. Tiểu huy là càng ngày càng bội phục Đô phong Liếu, giải khởi biên rất tròn, lại Liêu, điếm quý cùng với hai Nói ra đều là Đô đều Đem đoán đem đem bí mí mang nháy láo Huy Phong không không hắn nhà hạ không hở. ngày luống sơ là là là lộ là quý kỳ đến phế tích bên này phá hoại nếu không cũng sẽ không cuối cùng bị quái thu ăn chớ cao hưng quá sớm sẽ còn có phiền t o i tới đối với này chuyện đỗ phong không hề ôm lạc quan thái độ bởi vì hắn biết chuyện t h i ề n phức còn ở phía sau căn cứ kinh nghiệm của di vãng tiệm sách phía sau màn ông chủ nhất định sẽ vì t r ư ở n g quỹ ra mặt đến lúc đó là thuê sát thủ nhà nghề tới vẫn sẽ phái nội bộ nhân viên tới liền không nhất định có đại ca ca ở chúng ta cái gì cũng không sợ tiểu huy bây giờ đỗ phong đó là tràn đầy lòng tin tin tưởng không cần biết bao lớn khó khăn hắn cũng có thể vượt qua thật ra thì đỗ phong mình biết may m à vân đô thành không cho phép đấu nhau đích quy tắc cùng canh ba sau đúng lúc xuất hiện q u á i thú nếu không sách điếm trưởng quỹ sẽ không tốt như vậy đối phó những ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh đỗ phong nhín thời giờ đi theo đội trưởng trao đổi một chút trận pháp t â m đ ắ c cũng coi là xúc tiến một chút tình cảm làm như vậy vẫn là hữu dụng đến phế tích kế cận tuần tra phòng thủ thành vệ sĩ rõ ràng tăng nhiều cứ như vậy địch nhân cơ hội động thủ liền càng ít hơn không có gì l ạ cuộc sống đại khái qua một tháng ở một tháng này hãn thiên, thiên phòng ngầm dưới đất ba tầng luyện công tu vi từ hóa vũ cảnh sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ cách thứ tám tầng cũng đã không xa có lẽ là bởi vì tùy thời địch nhân tới đánh cùng với bên ngoài quái thú mang tới cảm giác bị áp bách đỗ phong khoảng thời gian này tu vi tiến bộ còn thật mau không có chiếm đoạt chiến thú cũng không uống dùng đặc thù gì đ a n dược một tháng tăng lên hơn nửa tầng tu vi ở lúc trước căn bản cũng không dám nghĩ giống không trách mọi người đều phải đến vân đô thành trong tới bên trong thành nguyên lực quả thật càng thêm đầy đủ có thể nói vượt qua vị ư ơ n g trên đại lục khác bất kỳ một tòa thành trì đỗ phong còn phát hiện một ca quy luật chính là ban đêm canh ba đến rạng sáng canh năm này có quái vật xuất hiện trong khoảng thời gian này luyện công tu hành hiệu suất đặc biệt cao vừa mới bắt đầu bởi vì sợ kinh động quá chẳng qua là thu liễm khí tức ngừng thở không dám động sau đó thử động một cái cũng không có chuyện gì mà dù sao cũng là ở rất sâu dưới đất ba tầng phía trên có hai tầng phòng cách nhau hơn nữa còn có trận pháp bảo vệ thử mấy lần sau đỗ phong phát hiện vận động không quan hệ liền lại thử nhẹ nhàng v ậ n công trải qua quan sát sau hắn phát hiện vận công cũng sẽ không hấp dẫn ăn thịt người quái thú chú ý dứt khoát liền bông ra ở dưới đất tầng ba trong phòng chuyên tâm luyện công thật đúng là đừng nói có quái thú qua lại canh ba đến canh năm trong khoảng thời gian này tu hành hiệu quả đặc biệt tốt chỉ như vậy lại qua, qua hơn m ư ơ i ngày đỗ phong đích tu vi rốt cuộc đột phá đến hóa vũ cảnh tầng tám cảnh giới tương đương với nói hắn không mượn bất kỳ đ ă n g l ư ợ c dùng hơn bốn mươi ngày đã đột phá một tầng tu vi phải biết đây chính là ở hóa vũ cảnh thời kỳ mỗi đột phá một tầng tu vi đều là rất tốn sức vân đô thành bên trong có nhiều cao thủ như vậy xem ra cùng nơi này hoàn cảnh vẫn là có nhiều quan hệ đích đỗ phong có một cá to gan ý tưởng hắn muốn đem phòng ngầm dưới đất nữa đào sâu một ít dù sao cũng ở trạch căn cứ trong phạm vi len lén thi công hơn nữa hàng xóm lao vương nhà đã chết sạch l i ê u lại càng không có người phát hiện hắn làm chuyện đại ca ca như vậy nhiều phòng đã qua ở không cần nào nữa tiểu huy không hiểu đỗ phong đích sở tác sở vi còn tưởng rằng hắn là nếu lại tạo một ít phòng đi ra mặc dù đỗ phong đích năng lực rất mạnh nhưng đào đất xây nhà hay là một món thật mệnh người đến chuyện tầng ba phòng ngầm dưới đất phòng đã đủ nhiều liễu quả thật không cần nữa hao hết đi đào không có chuyện gì đại ca ca rèn luyện một chút thân thể đào thứ tầng bốn thời điểm khá tốt đến thứ năm tầng thời điểm trở lực cũng đã rất lớn chờ hắn đào được thứ sáu tầng liền căn bản không có đất tất cả đều là đá hơn nữa còn là cả khối đá giá vị hương đại lục quả nhiên là nhân công tạo nên phụ đào nhất là vân đô thành lại là như vậy nếu là thiên nhiên tồn tại đại lục coi như sẽ có đá cũng không khả năng lớn như vậy khối hơn nữa còn là cả ngày đích một mảng lớn căn bản là không tìm được tiếp kéo ở chỗ nói cách khác ở vân đô thành đích địa bàn m à thượng hướng xuống chỉ có thể đào được năm tầng sâu như vậy nữa đào liền sẽ đụng phải tầng nham thạch cưỡng ép đập ra đích lời có thể sẽ kinh động phòng thủ thành chỗ thậm chí bị nội thành đích cao tầng cơ biết đỗ phong không thể mạo hiểm lớn như vậy đến tầng nham thạch hắn cũng không dám đào nữa dứt khoát ngay tại tầng nham thạch phía trên sửa chứa một phen biến thành một cá cũng không tệ phòng bởi vì đã có dưới đất bốn tầng cùng năm tầng cho nên đỗ phong liền dọn xuống đất năm tầng ở để cho tiểu huy ở tại thứ tư tầng mà tầng tư linh rời đến trước dưới đất ba tầng phòng như vậy thứ nhất một tầng và hai tầng phòng có thể bổ túc đứng lên chỉ chưa hẹp hẹp lối đi là được cho dù là bề ngoài bị công kích bị phá hư người phía dưới cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng đỗ phong sở dĩ làm như vậy còn một nguyên nhân khác chính là hắn phát hiện dưới đất càng sâu đích địa phương nguyên lực càng dư thừa cảm giác kia từng cầu nguyên lực chính là từ tầng nham thạch đô ra hắn tự mình tính tọa thời điểm chính là trực tiếp ngồi ở trên mặt tầng đá nếu không phải là bởi vì sợ kinh động Hắn h t ậ sau đó mới có thể thích hợp yêu thú sinh tồn cùng với loại người xây cất thành trị ở bất quá hắn muốn đào được chỗ sâu hơn đó chính là hy vọng hào huyền bởi vì tầng nam thạch càng đi vào trong lại càng cứng rắn dựa vào hắn vũ khí trong tay căn bản là không đào nổi cho dù là hoàng cấp cảnh cao thủ tới cũng nào không đi vào b a o sâu nếu như không phải là bởi vì có kiên cố như vậy đích dựa vào vị ư ơ n g đại lục đã sớm bị tam trọng thiên khắp nơi bay loạn cấp m ộ ư ơ i yêu thú đ ụ n g phá hủy đâu còn có thể sừng sững ở này hết sức vô số mưa gió năm tháng đều không ngã đỗ phong phát hiện cái này dưới đất bí mật tin tưởng vân đô thành bên trong sẽ còn có người khác phát hiện nhưng là biết người khẳng định không nhiều giống như loại này có thể để cao tu luyện hiệu suất so với tu vi của người khác tăng lên mo hơn phương pháp cũng không ai chịu nói cho người khác biết hắn người này cũng không hẹp hòi định đem tiểu huy cùng tần tư linh cũng gọi xuống bình thời lúc rảnh rỗi có thể ngồi ở trên mặt tảng đá luyện nhiều một chút công tin tưởng đối với hai chị em bọn hắn đều có chỗ tốt t r ư ớ c 1239, cựu nhân gặp nhau đại ca ca bệnh của chị tốt lắm chúng ta đi ra ngoài ăn bữa ngon ăn đi ngay tại đỗ phong luyện công có chút quyền thời điểm tiểu huy chạy tới nói cho hắn một cái tin tốt tần tư linh đích thân thể hoàn toàn khôi phục khỏi hàn nàng lại có hóa vũ cảnh hai tầng tu vi cũng coi như là không tệ liễu đã như vậy kia liền dứt khoát mang mọi người đi quán hoa tựu lầu ăn một bữa thời gian lâu như vậy không tới mặt đất đi lên mới vừa lên tới tần tư linh còn có chút không thể c ứ n g mặc dù phòng ngầm dưới đất trong cũng thường xuyên dùng đến dạ minh châu có thể vật kia ánh sáng cùng ánh mặt trời còn chưa vậy nàng ánh mắt qua một trận mới dần dần thích tiến tới dù sao cũng không có gì việc gấp mà ba người lưu lưu đạt đạt đi q u á n hoa tựu i lầu đi vốn là hết t hệ cũng thật thuận lợi nhưng là tần tư linh đột nhiên thân thể run dày thế nào đỗ phong nhìn thấu tần tư linh đích dị thường ân cần hỏi một câu người kia tần tư linh run dày nâng lên cánh tay phải chỉ chỉ trước mặt một người người này người mặc màu nâu quần áo vải thô trung đẳng người thủ lánh ra hơi vàng không nhìn ra địa phương gì đặc biệt h ắ n cùng một đám người đi chung với nhau tựa hồ là, là, gia gia là, là, là, là đội a phong ư ờ i trả lời một tiếng ánh mắt hơi lạnh lẽo đối diện đi tới đàn ông cảm giác vô hình đến một cổ gió rét không nhịn được run lập cập ai yêu là cái đó cô nàng còn chưa có chết hắn mở đầu nhìn lên đúng dịp thấy đối diện đi tới tần tư linh thời k h ắ c này tần tư linh thân thể đã khôi phục sắc mặt lần nữa trở nên đỏ thắm có ánh sáng chạch hơn nữa thon thả dáng vẻ tương đối còn có sức hấp dẫn người này cũng rất là đủ to gan thấy ngày xưa cựu nhân chẳng những không chạy còn chủ động tiến lên đón ở hắn thấy tần tư linh chính là trên thất một cụ thịt tuy ý mình giày xéo căn bản cũng không có sức phản kháng nghĩ lúc đó hai người tu vi không sai biệt lắm thời điểm tần tư linh đều không phải là hắn đích đối thủ hôm nay mình tu vi tiến nhiều một cá cô gái nhỏ lại là không nói ở đây lần trước không có thể thuận lợi không bằng lần này đem nàng giải quyết đây chính là ngươi nói cái đó đái kính con quỷ nhỏ nàng bên người có người a mấy người kia cũng không biết là ai trong p h ụ đích gia đình thật là có đủ ngông cùng đích ban ngày ban mặt lãng lãng càng khôn ở vân đô thành bên trong ao cứ như vậy đối với người nhà một cô gái bình đầu lập túc tựa như đã bị hai người bọn họ đoạt tới tay vậy nếu không phải là bởi vì thấy đỗ phong ở bên cạnh phỏng đoán đã tay không tiếp ngươi tên lưu manh này còn dám trêu chọc chị ta tiểu huy quả thực nghe không nổi nữa hướng về phía hai người lớn tiếng kêu to đưa đến người đi đường rối rít dừng chân xem tiểu tử lại thiếu đánh đi h ạ n y đàn ông tên bây giờ gọi là đinh không bốn Bởi vì lần trước hắn cùng tần tư linh đánh lúc thức dậy tiểu huy đi lên nhúng tay kết quả bị hắn một cái tắt cho quả bay lần này tiểu huy mở một cái mắng hắn lại giơ tay muốn đánh người chị bất quá tay mới vừa nâng lên liền bị một người bắt được người này chính là đốt phong vân đô thành bên trong không cho phép đấu nhau ngươi không hiểu quy củ sao đỗ phong ở trên cổ tay hắn nhẹ nhàng bóp một cái sau đó lại bung ô ra đinh không bốn chỉ cảm thấy bị đỗ phong nhẹ nhàng bóp một cái nửa người cũng tê dại rớt cánh tay khiến cho không được tính trong lòng cũng có chút trở h u ẩ n dạng hắn kiểm tra một chút chỗ cổ tay cũng không có gì vết thương thân thể cũng không giống như là chúng độc dáng vẻ không có tím bẩm biến thành màu đen hiện tượng tiểu tử ngươi bất xen vào chuyện người khác biết chúng ta là nhà ai người không bên cạnh giống vậy mặc màu nâu quần áo ngươi kêu đinh không ba bất kể hắn trước kia t ê n gì từ vào đinh phủ đương thời đinh liền đội thành họ đinh bởi vì hắn so với đinh không bốn tới sớm một chút tu vi cũng cao hơn một chút cho nên liền được một cá tên mới kêu đinh không ba đinh không ba cùng đinh không bốn đích tu vi thật ra thì đều không coi là cao dưới tình huống bình thường không dám chủ động t r e o chọc đỗ phong như vậy v õ giả bất quá bọn họ bây giờ thân là đinh p h ụ đích người dĩ nhiên là rất phách lối húng chi chuyến này bọn họ tổng cộng lên đường tám danh gia đình đinh không hai tu vi là hóa vũ cảnh tám tầng cùng đỗ phong không sai bị lắm đinh không đồng nhất tu vi lại là đạt tới hóa vũ cảnh chín tầng so với đỗ phong đích tu vi cao hơn không liên quan các ngươi là nhà ai người cũng không thể ở chỗ này gây chuyện ngay tại song phương kiếm bạt n ỗ trương thời điểm đột nhiên một cái thanh â m chuyển tới chính là vị kia đội trưởng mang phòng thủ thành các vệ sĩ từ đây chỗ đi ngang qua đang thi hành nhiệm vụ tuần tra hắn một cái liền nhận ra n g o chuyện đám này là đ ì n h phủ lĩnh người nếu là đội ở bình thời có thể liền làm bộ như không thấy để cho bọn họ đánh một trận cũng được đi chỉ cần chớ chết người mình cũng sẽ không quản có thể hết lần này tới lần khác rằng có một phe là đỗ phong hai người ở trận pháp phương diện trao đổi rất tốt hôm nay đã coi như là bạn bạn gặp nạn ngồi nhìn bất kể vậy thì quá không có suy nghĩ ta tưởng là ai a nguyên lai、like、là đội trưởng đinh phủ đích người quả nhiên đủ phép lối đinh không vừa nhìn thấy đội trưởng tới cũng không thế nào quan tâm hắn đã chuẩn bị xong phải g i ú p đinh không ba cùng đinh không bốn ra mặt giờ phút này đinh thiếu ra ngay tại trong t i ệ u ngồi tin tưởng đội trưởng cũng không dám đem bọn họ như thế nào cái này đinh thiếu ra đích thân phận thật không đơn giản hắn đích di phu giống như kim vân đô thành bên ngoài thành phòng thủ thành tổng đội trưởng hắn đích dựng lại là bên ngoài thành phó thành chủ bất kể cái nào quan chức cũng so với đội trưởng lớn hơn vốn là bọn họ đinh ra bên ngoài thành không hề coi là quá lợi hại nhưng là tiểu di gà tốt gà cho phòng thủ thành tổng đội trưởng tần dũng kiệt cô gà đích tốt hơn gả cho bên ngoài thành phố thành chủ dương một tốt mặc dù dương một tốt người đã già m ộ t ít, nhưng là quyền lực trong tay đại a một người là phòng thủ thành tổng đội trưởng một người là bên ngoài thành phố thành chủ hai vị thân thích giữa lẫn nhau cấu kết ở vân đô thành bên ngoài thành thực lực có thể quá lớn tần dũng kiệt là phòng thủ thành chỗ người đứng đầu dương một tốt là phủ thành chủ số hai bọn họ đinh ra bởi vì giá hai tầng quan hệ thân thích ở vân cũng bên ngoài thành có thể nói là như mặt trời b a n trưa người này cản đinh công tử ít đường ta hoài nghi hắn là muốn h à n h thích bây giờ bắt trở về đinh phủ thẩm vấn đội trưởng hay là thiệu nhúng tay thì tốt hơn đinh không vừa nói n h ư khí dất liền trực tiếp cho đỗ phong nhấn một cá tội danh nói hắn hoài nghi hắn muốn hành tích h đinh thiếu gia cho nên phải bắt trở về đinh phủ đi thẩm vấn vấn đề là đinh thiếu gia bất quá là một gia tộc đích công tử ca mà thôi có cái gì tốt hành tích h đích coi như là hành tích h bọn họ cũng không quyền lợi tùy tiện bắt người a Trước tồn. thể tùy tiện bắt người đội trưởng cũng biết trọc, tốt Người người người có chứng cơ có chứng cơ cũng của kẻ không, không không không khá hở sinh Đinh đội Gia giờ ban bây dễ là muốn chứng cớ gì chúng ta đinh thiếu gia chính là chứng cớ đinh không đồng nhất hay là như vậy n h ư khí căn bản cũng không đem đội trưởng coi ra gì không phải là phòng thủ thành chỗ một đội trưởng mà đinh thiếu gia đích di phu nhưng là cấp trên của bọn họ phòng thủ thành chỗ tổng đội trưởng tần dũng kiệt mau nhìn đinh phủ đích cầu nô tài lại khi dễ người đúng vậy những năm này đinh phủ nhưng là không ít làm chuyện cũng không sợ bị thành chủ đại nhân biết ừ ta nhìn bọn họ sớm muộn sẽ có báo ứng đinh không đồng nhất như vậy một rêu dao hấp dẫn rất nhiều người vây xem mọi người nuôi một lời ta một lời chỉ trói cho, cho bắt đầu tự thuật bọn họ đinh phủ người làm những chuyện kia phải không vậy ta muốn hỏi một chút đinh thiếu gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vừa nói đội trưởng liền hướng cổ kiệu bên cạnh đi tới hắn đi về trước như vậy vừa đi đinh không đồng nhất ngược lại khẩn trương lên bởi vì kia trong kiệu mặt căn bản cũng không có cái gì đinh thiếu gia chẳng qua là bọn họ những thứ này gia đình vì có thể hoành hành hương lý cố ý mang đỉnh đầu vô í c h cổ kiệu ở chỗ này rượu võ dương a i thật ra thì chân chính đinh thiếu gia giờ phút này không biết ở nơi nào phong lưu sung sướng coi là n g ư ờ i ác chúng ta đi bị đội trưởng như vậy một n g o đinh không đồng nhất chỉ có thể trước nhịn xuống một hơi mang các anh em rời đi hắn đã cùng đinh không bốn câu thông tốt lắm tối nay đi ngay đem đỗ phong đổi đến đem tần tư linh đoạt lại hiến tặng cho đinh thiếu gia cô nàng này dáng dấp không tệ thiếu gia thấy khẳng định thích chờ thiếu gia chơi xong các anh em nói không chừng còn có thể hưởng thụ một chút chỉ cần lúc này thật cùng đinh thiếu gia liên hệ quan hệ cái đó đội trưởng cũng sẽ không dám xế b ả o hắn hôm nay sở dĩ dám đúng tay chính là nhìn đúng đinh thiếu gia cũng không tại trong t i ệ u đa tạ anh đỗ phong biết cái đó đinh phủ đích người khẳng định không dễ chọc đội trưởng cho giút không nhỏ bật đ i ệ cho nên lần nữa bày tỏ cảm ơn tối nay cẩn thận một chút không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào đội trưởng dùng mật ngự chuyên âm lặng lẽ dặn dò hắn một câu thật ra thì chuyện rất đơn giản đinh phủ đích những tên gia đình k i a cửa tối nay nhất định sẽ đi tìm tra nếu như đoán không lầm thời gian sẽ chọn canh ba sau này bởi vì canh ba sau này thuộc về thì không cách nào chế thời gian thật ra thì bọn họ những đại gia tộc này đích người thật ra thì cũng bao gồm phòng thủ thành chỗ cùng phủ thành chủ một ít có quyền đích người thường xuyên sẽ lợi dụng canh ba sau này thời gian diện trừ định nhân quay đầu liền đem nguyên nhân đầy ở quái thu trên người có thể đem tự mình giặt đích sạch sẽ cùng không có chuyện gì người vậy đội trưởng di nhiên biết lần trước lao vương còn có sách điếm trưởng quỹ chuyện đều là đỗ phong làm thật ra thì cái này cũng không cần gấp t i ể u nhân cũng giết tới cửa nhà nên làm liền làm mấu chốt chuyện phải làm đẹp sạch sẽ không lưu dấu vết đỗ phong khẽ mỉm cười hãy cùng đội trưởng nói chớ cũng không biết hắn là nghe hiểu vẫn nghe không hiểu thật ra thì lấy đỗ phong đích trí khôn làm sao có thể nghe không hiểu hắn s ợ di không trả lời thì không muốn lưu lại cái trôi vạn nhất phòng thủ thành chỗ hoặc là phủ thành chủ truy tra gia liễu cũng tránh cho ảnh hưởng đến đội trưởng chỉ như vậy đỗ phong mang tiểu huy cùng tần tư linh đi tới quán hoa tự lầu ăn cơm con đúng u muốn đều cuộc ổ i lai đích nhã Giàn, ở bên trong sơn chân hải tới Người lai giống tiền theo tử trong tốt ngừng một lát ăn, đốt lên thức ăn tới mí mắt đều không mắt. Người nọ rốt cuộc lai gì, thật giống như rất khí đích Nhã chân không lịch như lần lên đông bên sơn ngừng ăn, ăn ngáy nọ vậy, vị mí đ gì, A. có ở vậy đội trưởng cũng che chở hắn chẳng lẽ là cùng lao thái có liên quan đinh ba cùng đinh bốn lúc này đã len lén theo sau quan sát đô phong bọn họ nhất cử nhất động phát hiện đô phong có thể ở t ử khí đông lai nhã gian dùng cơm hơn nữa điểm đều là quý giá thức ăn nói rõ hắn rất có tiền a hơn nữa hôm nay đội trưởng biểu hiện vì vậy suy đoán đô phong có thể cùng lao thái có quan hệ lao thái là ai chính là vân đô thành bên ngoài thành phòng thủ thành phó tổng đội trưởng thái khang dũng một cá tần dũng kiệt một cá thái khang dũng hai người cũng mang một dũng chữ cũng đều ở phòng thủ thành chỗ công việc thật ra thì bọn họ thực lực kém không nhiều ai làm tổng đội trưởng đều có thể chỉ bất quá tần dũng kiệt bên kia vừa vặn có phó thành chủ đích ủng hộ vì vậy liền thuận lý thành trương lên làm cái này tổng đội trưởng phải nói phòng thủ thành chỗ dám cùng tần dũng kiệt đối nghịch cũng chỉ có thái khang dũng liễu hơn nữa đội trưởng chính là thái khang dũng đích trực tiếp thủ hạng cho nên đinh không ba cùng đinh không bốn mới có thể như vậy suy đoán phóng đoán đô phong mình cũng không nghĩ tới bởi vì hắn tiêu tiền hào phóng sẽ còn đưa đến người khác cho hắn mạnh nhấn một cái thân phận thật ra thì hắn cùng kia cái gì phó tổng đội trưởng thái khang dũng căn bản liền không nhận biết ngay cả cùng đội trưởng cũng bất quá là mới quen mà thôi bất quá hôm nay đội trưởng sở dĩ muốn nhúng tay đính phủ đ i ế t chuyện trừ bởi vì cùng đỗ phong vừa vặn biết ra quả thật cũng cùng tần dũng kiệt thái khang dũng hai người không hợp có quan hệ hắn là thái khang vĩnh biết người thấy tần dũng kiệt cháu ngoại phủ người trên gây c h u y ệ n mà dĩ nhiên muốn quản một chút chính là như vậy trời xui n ấ t khiến hơn nữa tần tư linh đích quan hệ đỗ phong trở thành kẹp ở hai cái thế lực trung gian người kia song phương đều không thể ngoài sáng trở m mà trong tối đấu chuyện thứ nhất phải làm chính là trước đối phó một ít bên người người tỷ như đội trưởng muốn mượn đỗ phong đích tay diệt trừ đinh p h ụ đích gia đình nữa tỷ như đinh p h ụ đích người muốn trước diệt trừ đỗ phong nhìn một chút thái khang dũng bên kia là phản ứng gì đi thôi cần phải trở về ăn uống no đủ đỗ phong mang tiểu huy cùng tần tư linh rời đi quán hoa từ l ầ u tiểu huy còn có chút không rõ bởi vì lần trước vì r ế t chết theo dõi hai người đỗ phong cố ý mang hắn khắp nơi vòng v ò đâu đến, đến gần canh ba mới trở về hôm nay tại sao thật sớm liền muốn đi trở về mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng tiểu huy tin tưởng đỗ đại ca làm chuyện đều là đ hắn cũng chỉ không nói nhiều lời ngoan ngoan đi theo trở về nhà chờ hắn cùng chị cũng vào phòng ngầm dưới đất sau này đỗ phong ở bên ngoài bận b ệ u một trận sau đó mới trở lại dưới đất năm tầng tối nay hai n g ư ờ i sớm một chút mà ngủ nghe được cái gì cũng không muốn động cũng không cần thức dậy đỗ phong cố ý đem tiểu huy cùng tần tư linh gọi tới phòng ngầm dưới đất tới dặn dò một phen bởi vì tối hôm nay sẽ có một trận đại chiến hai người bọn họ không đủ tham dự tốt nhất là phủi sạch liễu quan hệ mới được nếu không bị phòng thủ thành chỗ người tìm được cớ coi như đội trưởng cũng không giúp được dẫu sao đội trưởng quan chức thấp mà cái đó đinh phủ đích thế lực khổng lồ tứ đệ là chỗ đó không sai đi đinh không ba cùng đinh không bốn vẫn chưa tới canh ba ngày liền đi tới trong đường hẻm quan sát tiểu huy nhà kia chất phế tích không sai ban đầu giá sở nhà chính là ta hủy đi đinh không bốn nói tới ban đầu chuyện kia còn cảm thấy thật kiêu ngạo nếu không phải tuần tra phòng thủ thành vệ sĩ cản trở hắn lập tức phải đắc thủ bây giờ muốn khởi tần tư linh thân thể mùi thơm hay là có chút hưng ơ phấn t rất ư chỉ hoan pháp. r tốt ta một hồi liền động thủ không cần chờ canh ba ngày đinh phủ đích người chính là như vậy phách đối cũng không cần dùng canh ba ngày làm cải k ố đinh không tới canh ba ngày liền động thủ giết chết đỗ phong cùng tiểu huy sau đó bắt tần tư linh trở về giao cho đinh thiếu gia chỉ cần đinh thiếu gia chơi cao hứng lúc này là có thể cái lồng được húng chi cái đó đỗ phong sợ rằng còn cùng lao thái bên kia có quan hệ đinh thiếu gia nếu là biết nhất định sẽ đối với hai người bọn họ đại gia tàn dương đinh ba cùng đinh bốn đích tu v i đều không cao làm sao dám đến phế tích bên này tới gây chuyện bởi vì ở hai người bọn họ sau lưng còn có đinh không đồng nhất đinh không hai ủng hộ bất quá hai người kia vẫn ẩ n nút chứ không lộ mặt cũng không nói chuyện phải đợi thấy được đỗ phong mới đập thủ không thể không nói đinh không đồng nhất cùng đinh không hai rất cẩn thận mặc dù tu vi còn chưa tới phi thăng cảnh có thể làm chuyện so với sách điếm trưởng quỹ còn phải lo lắng đặc biệt là cái đó đinh không đồng nhất đừng xem hắn chẳng qua là hóa vũ cảnh chín tầng tu vi giống vậy phi thăng cảnh tầng một tầng hai đích v õ giả thật đúng là không nhất định là đối thủ động thủ đang đến gần canh ba thời điểm đinh không bốn cái thứ nhất xông ra ngoài hắn không nói hai lời một quyền đánh vào trên phế tích muốn đem bên trong đ ộ phong cho nổ ra tới chỉ cần phế tích bị phá hư bọn họ sẽ không có dung thân chỗ coi như bây giờ không chết buổi tối cũng không tránh khỏi quái thú tập kích Húng chi phục còn có mai phục đinh không hai cùng Đinh không đồng nhất, tối nay nhất định có thể giết chết nay tối giết cùng có đồng bốn ọ họ. n Đinh không Ấm. m u một quyền này đánh vào trên phế tích bụi bạn bốc lên đất đá bay loạn nhưng là hắn phát hiện một cái vấn đề chính là trong phế tích căn bản là không có người chuyện gì xảy ra người đâu đinh không ba cũng đi theo nhìn một chút đã san thành bình địa hiện trường căn bản là tìm được đỗ phong ngay cả tiểu huy cùng tỷ hắn tả cũng không ở không biết ta bọn họ trước là ở nơi này đích đinh không m u ố n có chút m n g và o m à bởi vì hắn chắc chắn tiểu huy cùng tỷ hắn tả là ở nơi này đ í c đỗ phong tám thành cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ nữa trước khi nói thám tử hồi báo thấy bọn họ ba người là đi vào trong phế tích liêu á hai người tìm tới tìm lui cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào mắt dòm canh ba ngày sắp đến có chút nóng n ả y ngu xuẩn nhìn dưới đất đinh không đồng nhất bây giờ nhìn không nổi nữa liền mang theo đinh không hai cũng từ chỗ ẩn thân đi ra đi tới phế tích ra cẩn thận nhìn một chút phát hiện mặt đất có vấn đề nơi này bị sửa đổi qua chỉ sợ là có người đ à o phòng ngầm dưới đất phế tích chỉ là một che chở mà thôi được a c ò n dám ẩn giấu con chuột trong động đinh không m ố n cẩn thận nhìn một chút cũng phát hiện vấn đề đã như vậy vậy liền đem phòng ngầm dưới đất cửa cho đập ra nhìn một chút bọn họ mấy cá trốn nơi nào để cho ta tới đinh không hai mặc dù không phải là bốn người lực tu v i cao nhất quả thật khí lực lớn nhất một cá h á n đích vũ khí là một đôi sáu cạnh kim d a truy sức nặng hết sức chân chật quát một tiếng d ơ lên thật cao sáu cạnh kim d a truy hung h á n đập xuống liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn phòng ngầm dưới đất cửa không bị đập mở hoàn cảnh t r u n g quanh ngược lại xảy ra thay đổi tệ hại là trận pháp đối với hóa vũ cảnh võ giả mà nói thật ra thì bảy cấp trận pháp không hề coi là cao vấn đề ở chỗ bốn người cũng không biết trận pháp kiến thức không muốn biết như thế nào phá trận vậy mà nói chuyên nghiệp thầy trận pháp sẽ lấy trận phá trận t hơi hiểu chút mà trận pháp kiến thức loại người như vậy chính là sẽ tìm được trận pháp ngược điểm sau đó võ lực phá trận nói như vậy đối với sức chiến đấu yêu cầu sẽ tương đối cao mà một chút trận pháp không biết người muốn muốn phá trận liền tương đối phí sức nếu như là phòng ngự trận còn có thể l i ề u mạng dập đầu sớm muộn cũng có thể dập đầu khai có thể giống như loại này nào trận ở đâu bên ngay cả phương hướng cũng không phấn rõ mới vừa rồi bốn người còn chung một chỗ giờ phút này nhưng nhìn nhau không tới đối phương đồ chơi gì mà linh k ô n g m ố n cảm thấy trước mắt thoáng một cái lại xuất hiện một con dài rộng heo rừng không nói hai lời hướng về phía hắn liền đánh tới giá còn đến đâu một con chín cấp heo rừng lại dám đụng mình chín cấp heo rừng tương đương với loài người hóa vũ cảnh võ giả tài nghệ bất quá thực chiến còn phải xem cụ thể năng lực thì ra đinh không bốn một không thấy quá là con heo rừng mà thôi quăng lên quả đấm tới liền đập hắn người này không thương dùng vũ khí luận chính là quyền pháp cùng t r ư ờ n g pháp một quyền này đánh ra cho là nhất định có thể đem heo rừng cho đập chết lại không nghĩ rằng lại đánh hụt、Ấm. con heo rừng kia không biết vì sao đột nhiên chạy tới phía sau của hắn đi nhọn răng nhanh không thiên vị vừa vặn trĩa vào trên nông hết thệ các thứ này dĩ nhiên cũng là bởi vì đỗ phong ở thao túng trận pháp nếu không heo rừng không có mạnh như vậy thực lực hắn để cho đinh p h ụ đích bốn tên gia đình cũng rơi vào đội trận trong sau đó thả ra nhiều chín cấp yêu thú và bọn họ chiến đấu đinh không ba gặp không phải heo rừng mà là một con khỉ mẹ tử loại này khỉ mẹ tử cùng phát điên vậy đ u ổ i theo hắn chính là ngừng một lát truy thật đúng là đừng nói mẫu con khỉ thực lực heo rừng mạnh hơn đánh đinh không ba không còn sức đánh trả chút nào khí lực lớn nhất đinh không hai gặp phải quả thật một cái nhỏ nhỏ hoàng thử lang con kia hoàng thử lang không có bao nhiêu sức chiến đấu nhưng là vô cùng linh hoạt chui tới chui lui còn không ngừng đất phun ra mùi hôi thối tức giận hắn dơ truy khắp nơi l ậ p đoạn nhưng là làm sao cũng đập không chúng chỉ có đinh không đồng nhất tình huống bất đồng hắn lâm vào hạo cảnh chính giữa đây là đỗ phong đặc biệt vì chi chuẩn bị tâm ma cướp nhắc tới một chiêu hay là cùng nhân viên quản lý thư viện bà bác học tâm ma cướp từ đầu đến cuối vật kỳ lạ rất lâu thực lực càng mạnh tâm ma lại càng nặng coi như là mình cùng mình đang chiến đấu、Ô. Bất bất n g xách xách xách. Phong. đỗ phong phát hiện mình bố trí ở bên ngoài ưu minh mắt cùng trận pháp mất đi liên lạc biết là bị phá hủy mỗi lần năm thịt người quái vật vừa xuất hiện không cần bồn tôn cảm thấy chỉ cần một trận gió lạnh thổi tới là có thể đạt tới thứ hiệu quả này tệ hại đinh không đồng nhất từ trong ảo cảnh tỉnh lại đột nhiên phát hiện đại sự không ổn bởi vì hắn cảm giác được một con quái thú đang hướng nơi này chạy tới tốc độ nhanh vô cùng mau tránh loại thời điểm này n ử a đùa bỡn tính khí là vô dụng chỉ có nhanh lên một chút chạy tới trong nhà trốn mới có thể giữ được mạng nhỏ mà hắn người này làm việc không thể so với giác cẩn thận đang động tay trước đã khảo sát tốt lắm chung quanh còn đặc biệt m ớ n một nơi dân cư xương phòng dùng để ẩn thân Quái vật cái h ạ y tới tốc độ q u nhanh, tựa hồ khoảng hồ h tựa t ờ gian trong này ở đó ư ờ n ăn g hẻm c chút viện. Vốn là đã ư được được người Trước ờ n bên này không dàng ăn nên lớn Gần nơi này tổng có thể ăn được người sống, nó dĩ nhiên liền nguyện ý tới. 1242, sớm có chuẩn g hẻm cho thú thích theo phố thể mới sớm bị. đây dễ dĩ đổ, đi. đó đ có có Cái quái tới. ý 1242, từng đem tần tư linh đ ả thương hơn nữa tạm được làm nhục nàng đinh không bốn chỉ như vậy bị quái thú ăn hết trước khi chết cũng chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm mà thôi hắn vốn là kế hoạch tối nay giết chết đỗ phong cùng tiểu huy lại đem tần tư linh cho bắt đi liêu mạng đại ca đi mau đinh không ba cùng động h h k ô n h tác hay là chậm một chút bị quái vật lông tiến cho cuốn lấy không có thể phát huy ra uy lực nổ tung tới ẩm ngược lại là đinh không hai đủ dứt khoát kịp thời nổ mình nội đan liền nghe được một tiếng vang thật lớn lại thật đem phòng ngầm dưới đất cửa vào bao trùm tấm đá cho nổ nước ra phải biết những thứ tia tấm đá nhưng là từ tầng bên trong minh khắc qua phù văn chất liệu tương đối vững chắc nếu như không phải là bởi vì nỗ lực cũng khá lớn tuyệt đối sẽ không nước ra làm rất khá đ i n h không vừa nhìn thấy tấm đá nước ra biết đi thông phòng ngầm dưới đất cửa vào được mở ra chỉ cần phòng ngầm dưới đất bại lộ ra đỗ phong bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ giờ phút này hắn đã đến bên cạnh cửa sổ cái này cửa sổ là cố ý t r ở lại tới hướng ra phía ngoài mở chỉ cần nhảy vào đi sau đó đóng kín cửa sổ liền an toàn nếu so với nhảy vào sân lại vào nhà thuận lợi nhiều lắm ngay tại đinh không đồng nhất cho là mình có thể thành công chạy trốn thời điểm cửa sổ đột nhiên bị thứ gì lấp kín là vật gì trong suốt cho nên hắn không thấy được nhưng là cả người đụng lên liền bị bắn trở về lúc ấy hắn đích nội tâm chỉ có hai chữ đó chính là xong rồi quái thú trí k h ô n hiển nhiên không có nghĩ giống trung thấp như vậy thật ra thì nó biết nhân loại sẽ đi bên trong phòng tránh cho nên trước thời hạn đem cửa sổ trở lại đinh không đồng nhất trước tiên không có thể trốn v à o cũng biết mình xong đời tiếp theo hắn liền bị xiết đ ồ lòng nổ tung xương nát ấy sau đó biến mất vô ảnh vô tung không cần nghĩ cũng có thể đoán được nhất định là bị ăn Ở chỗ này trước, này đến ỗ p h g an khi ú l thứ hai ngày buổi sáng canh năm sau này đỗ phong vội vàng liên lạc đội trưởng báo cáo nói tối hôm qua tiểu huy nhà bị tập kích phế tích bị san bằng ngay cả cửa vào tấm đá đều bị nổ tung khá tốt đích tự hồ hắn để cho tần tư linh cùng tiểu huy chuyển tới dưới đất ba tầng cùng bốn tầng đem một tầng và hai tầng cũng cho bộ túc đứng lên tăng thêm ngăn cách cho nên cho dù là cửa vào tấm đá tan vỡ đỗ phong thông báo đội trưởng sau đó hắn nữa cuốn cùng anh em chạy tới cần một chút thời gian mà tần đội trưởng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cách năm ngày vừa qua lập tức chạy tới hắn nhìn một cái đinh gia đích mấy người toàn đều không thấy lập tức hạ lệnh đem đỗ phong bọn họ bắt chờ một chút ai bảo ngươi loạn bắt người đỗ phong dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn cùng bọn họ đi chỉ cần bị bắt vào phòng thủ thành chỗ không cần biết có không có lý do gì cũng sẽ không có kết quả tốt ngay tại song phương kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g lập tức phải động thủ thời điểm đội trưởng kịp thời chạy tới mấy người này hại chết đinh phủ đích gia đình ta muốn bắt đi về hỏi lời tân đội trưởng trong lòng có dự tính bởi vì hắn biết đinh gia đích bốn tên gia đinh tối hôm qua tới làm gì nếu bọn họ biến mất mà đỗ phong chờ người sống vậy đã nói rõ hết thảy ai có thể chứng minh là bọn họ làm hại ngươi cũng không nên bắt sai người nếu như chỉ là bởi vì người giao tình đội trưởng còn không biết ra sức như vậy đích bảo vệ đỗ phong nhưng là trải qua chuyện lần trước sau bây giờ không phải là đỗ phong cùng đinh không bốn bọn họ mấy cái mâu thuẫn như vậy đơn giản mà là tần tổng đội trưởng cùng thái phó tổng đội trưởng giữa tỷ đấu đỗ phong nếu như bị bắt đi vậy thì đại biểu phó tổng đội trưởng thua không riêng gì đội trưởng sẽ thật mất mặt thái khang dũng đích trên mặt cũng có nhìn kia ai có thể chứng minh bọn họ không tội người chết ở nhà bọn họ cửa thì có h i n g h phải mang về câu hỏi ta lại không nói bọn họ nhất định có tội đội trưởng ngươi kích động cái gì sao à chẳng lẽ chuyện này cùng ngươi có liên quan cái này tân uy đích miệng còn thật lợi hại hắn nói không sai đinh phủ đích bốn danh gia đình chết ở nơi này hơn nữa tiểu huy nhà cửa vào bị nổ tung muốn phải hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi là thật khó khăn đích coi như không cách nào chứng minh là bọn họ làm cũng không cách nào chứng minh không phải bọn họ làm vậy thì phải t r ư ớ c mang về thầm một thầm chỉ cần bị mang vào p h ủ t h à n h chủ bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống đi ra chờ một chút ta có chứng cứ ngay tại đội trưởng không biết nên làm sao tiếp lời thời điểm đỗ phong đứng dậy hắn đã sớm liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này cho nên trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng từ tối hôm qua bọn họ ở quán hoa thiệu lầu ăn cơm đến thật sớm về nhà nghỉ ngơi toàn bộ đều dùng ảnh tinh cho ghi xuống chưa bao giờ đến canh hai thiên khai mới một cho tới hôm nay sáng sớm canh năm ngày bọn họ mấy cá cũng ở dưới đất đàng hoàng lê ngô không phải đang luyện công chính là đang ngủ căn bản cũng không có người đi ra đến n ổ i bên ngoài chuyện gì xảy ra bởi vì bọn họ cũng cũng không có đi ra tự nhiên cũng không biết tân đội trưởng nói chuyện cũng chỉ ngạnh khí dạy rồi hắn bắt đầu có chút bội phục đỗ phong liễu lại đem không ở tại chỗ chứng minh chuẩn bị như vậy đầy đủ vậy cũng không được chuyện phát sinh ở nhà bọn họ cửa liền phải trở về phối hợp điều tra tần đội trưởng biết mình không có lý do gì bắt người nhưng không có lý do gì cũng phải bắt nếu không không có cách nào cùng đinh phủ đích người giao phó càng không có cách nào cùng đinh thiếu gia giao phó đừng xem hắn là tần dũng kiệt đích cháu mà đinh thiếu gia chỉ là một cháu ngoại có thể đinh thiếu gia cái đó cháu ngoại có thể so với hắn đứa cháu này được gỡ trộm nhiều đinh thiếu gia đích tiểu gì, đem tần dũng kiệt tổng đội trưởng cho mê thần hồn đ i n à o đối với đinh gia cũng không phải là giống vậy chiều cố so sánh mà nói hắn cái này tần gia cháu ruột ngược lại phải ra làm phòng thủ thành đội trưởng khổ như vậy vô tích sự nếu là không xử lý tốt đích lời đinh thiếu gia sẽ còn đến tần dũng kiệt nơi đó tố cáo dựa theo ngươi giải thích cái này trong đường hẻm đích người cũng phải mang về điều tra gặp phải phá hư có thể không chỉ là tiểu huy nhà phòng ngầm dưới đất cửa vào còn có chung quanh hàng xóm tường viện cùng với đinh không đồng nhất muốn chui vào kia cánh cửa s ố nếu như nói ở tại hiện trường phạm tội kế cận liền đại biểu có tội chung quanh hàng xóm cũng phải mang về t r a hỏi một chút mới được Trước 1243, Sơn Vũ Dục Lai. Quan chúng ta Dục chúng chuyện Sơn Quan Đinh Vũ Lai. ph gì à, đinh nửa đêm muốn động thủ lần này gặp báo ứng mọi người thất trùy bắt thiệt ngươi một lời ta một lời ai cũng không muốn bị mang đi điều tra ngược lại là đem đinh phủ đích người tốt ngừng một lát phun thân uy nhìn một cái cái tràng diện này cũng có một ít làng khó nếu quả thật đem chung quanh cư dân cũng mang về chịu nhất định sẽ đưa tới náo động đến lúc đó ngay cả thành chủ đại nhân cũng có thể biết ngoài ra những người này mang về chắc chắn sẽ không giúp đinh phủ nói tốt cũng không thể toàn bộ đều d i ệ t khẩu đi tất lại còn có đội trưởng cùng thái phó tổng đội trưởng nhìn chằm chằm chuyện cũng không dám làm quá mức nếu như bị bọn họ tố cáo, cáo đến thành chủ đại nhân nơi đó có thể gặp phiền、thoái. lần trước lao vương biết chuyện còn có như vậy mấy tên hàng xóm không giúp tiểu v u bọn họ nói chuyện lần này đối mặt đinh phủ biết chuyện mọi người đường kính nhất trí bởi vì đinh phủ đích người quả thực thật xấu có thể nói là xú danh chiêu trương bất quá là điều này đường hẻm đích cư dân đổi lại mấy cái đường hẻm cũng giống vậy mạnh cấp dân nữ cướp đoạt tài vật giết người cả nhà các loại chuyện ác bọn họ cũng không trở liễu canh hai ngày thời điểm ta thấy đinh không ba đinh không bốn đi tới bên này đoán chừng là muốn làm chuyện xấu ừ ta cũng nhìn thấy chỉ trong chốc lát khác mấy cái đường hẻm đích cư dân cũng bư lại quả nhiên không ngoài sởi bọn họ cũng không giúp đinh phủ đích người nói chuyện ngược lại có người nói ở nửa đường thấy qua đinh không ba cùng đinh không bốn đinh phủ lại không ở tại nơi này bên canh hai ngày lâm vũ khí này đi bên này là mấy ca ý rõ ràng chính là muốn cướp bóc cho nên chuyện liền bị các cư dân miêu tả thành như vậy đinh phủ đích người muốn cướp bóc kết quả người ta cửa quá bền chắc đến nửa đêm canh ba mới đập khai một cái hở không nghĩ tới là tiểu huy nhà còn không ngừng một cánh cửa cho nên bọn họ không có thể xông vào kết quả gặp quái thú cho nên liền bị ăn chuyện đã rất rõ ràng tân đội trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao c ũ nếu g k không có, không có. như mang t về chính thức thẩm vấn phó tổng đội trưởng nhất định sẽ phái người làm ghi chép đến lúc đó coi như có đường chứng cung cùng nhau giao cho thành chủ đại nhân đa tạ các vị hương thân hỗ trợ khuyết trương tránh nghĩa đừng xem tiểu huy tuổi còn nhỏ phản ứng còn t h ậ n mau cho hàng xóm láng giềng đích chú dì bà bác đại bá cửa thi lễ cảm ơn bọn họ trợ giúp chuyện nhỏ một cọc đều là chúng ta phải làm ha ha làm được đẹp coi như trước cùng tiểu huy nhà có chút mâu thuẫn hàng xóm bây giờ thái độ cũng thay đổi bởi vì có thể giết chết đinh phủ đích bốn người thật sự là quá thần kỳ thật ra thì mọi người đều biết nhất định là tiểu huy mời tới đô phong gây nên nhưng là người ta có không ở tại chỗ chứng minh coi như là tần đội trưởng cũng không có biện pháp thấy đinh phủ đích người xui xẻo mọi người đều rất cao hứng không riêng gì điều này đường hẻm đích hàng xóm ngay cả chung quanh một ít cư dân cũng đều qua tới chúc mừng tiểu huy bọn họ k i ê u bầu không khí h a y cùng tiết nhất vậy cho chuyện tốt một trận mọi người mỗi người mới về nhà gần đây chú ý một chút mà tận lực không nên đi ra ngoài đinh không đồng nhất đến đinh không bốn bốn người cũng bị giết chết đinh phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nếu từ phía chính phủ đường dây không có thể giải quyết vấn đề như vậy tất nhiên sẽ dùng hắc đạo phương thức để giải quyết phải biết đinh ra trước mắt ở vân đô thành bên ngoài thành thế lực có thể là rất lớn không thể nào như vậy từ bỏ ý đồ biết, đại ca ca. tiểu huy vẫn là rất nghe đỗ phong l ờ i đinh phủ đích người to gần r ấ t lần này bị thua thiệt rất có thể sẽ tìm chút thứ liều mạng ban ngày liền đối với tiểu huy hạ thủ hắn đích t u ổ i tắc còn nhỏ tu vi cũng thấp nếu quả thật bị thứ liều mạng để m ắ t tới có nhiều đi n ơ i chủ ý cũng không tốt khiến cho đỗ phong lần nữa chữa trị bên ngoài phế tích để cho nó nhìn qua cùng trước kia không sai biệt làm dáng vẻ thật ra thì mọi người đều biết nơi này không phải là đơn giản phế tích tiểu huy một nhà cũng không ở tại đống phế tích trong nhưng chỗ này phế tích đã trở thành ký hiệu tính kiến trúc nhận lấy đích trong cuộc sống quả nhiên giống như đỗ phong suy nói vậy thỉnh thoảng thì có người tới tìm cha mà trong lúc ở chỗ này tân đội trưởng cùng đội trưởng người lẫn nhau giữa cũng không ít đối kháng tỷ như có tiệu quỷ tới nơi này khóc lóc con sòm đội trưởng người thì sẽ lấy nhiều loạn trật tự làm lý do phải đem hắn mang đi mà tân đội trưởng chính là đem tiệu quỷ giữ được loại cuộc sống này tới tới lui lui ráng có có hai mươi nhiều ngày tới ban ngày người gây chuyện mới thiếu đi đại ca ca hôm nay thật giống như không động tính gì a gần đây một m ự c trốn ở dưới đất thất trong không đi ra ngoài tiểu huy b ị có chút nhàm chán không nên buông lỏng cảnh giác đây là t r ư ớ c bao táp yên lặng tiểu huy dù sao cũng là trẻ nít mặc dù người thật thông minh nhưng là còn chưa đủ vững vàng những ngày qua trong hắn gấp đi loanh quanh có thể đỗ phong nhưng mượn cơ hội này ở dưới đất năm tầng khắc khổ l u y ệ n công bởi vì hắn vĩnh viễn đều hiểu một cái đạo lý chỉ có thực lực mới là võ giả sinh tồn căn bản chỉ cần thực lực quá mạnh là có thể giải quyết hết thể vấn đề thực lực không mạnh dưới tình huống mới cần đầu góc đùa bỡn bày cặp ấy nói trắng ra là đều là bất đắc dĩ mà thôi được rồi tiểu huy vốn là muốn hôm nay đi ra ngoài chơi một chút nghe đỗ phong như vậy nói không thể làm gì khác hơn là lần nữa an t ĩ n h lại trở về phòng mình đi ngủ đỗ phong một người chui ra ngoài đứng ở đống phế tích thượng ngẩng đầu nhìn trời một cái vô ích nam phương có mây đen đang đi bên này thổi qua tới trung gian còn kẹp ở chứ từng đạo tiết chớp mây đen càng ngày càng gần càng hàng càng thấp có một loại mây đen áp thành thành muốn tối đích cảm giác bao táp sẽ tới tối nay nhất định là một cá không bình thương dạng mưa to chiếu nghiên xuống chỉ trong chốc l á t trong đường hẻm liền nước đọc liễu bất quá phế tích bên này cũng không có chuyện gì bởi vì có đ ộ phong đích trận pháp chặn lại nước mưa không biết lội chạy vào phòng ngầm dưới đất ở mưa to trong đỗ phong một mực đang bận rộn hắn đang đang bố trí trận pháp trọng trọng đồng thời còn không quên liêu đem tất cả chín cấp y ê u thú ẩn nút đến trận pháp trong bên ngoài bố trí s o n g sau này có đi tới tầng một dưới đất đem trước kia b ổ túc chết không gian lần nữa đào ra một số ở tầng này cũng làm bố trí hơn nữa an bài xong hai chỉ cấp m ư ơ i đích d ư c long tối nay mặt đất quá sức có thể thụ ở tầng một dưới đất coi như là thứ hai đạo phòng tuyến đi trước 1244, g h a chiến đỗ phong đem hai chỉ r ự c long để xuống đất một tầng thật ra thì liền đã làm xong hy sinh bọn họ chuẩn bị bởi vì trên đất cửa vào một khi bị công phá địch nhân thì sẽ giết tới tầng một dưới đất tới bất kể đối chiến kết quả là dạng gì tầng một dưới đất cũng sẽ bại lộ ra đến lúc đó coi như địch nhân không có thể đem r ự c long giết chết k h á i thú cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ vì lý do an toàn hắn lại đem thứ hai tầng cho đào ra cũng làm chu đáo bố trí đem cuối cùng một con cường chán dược long t n núp ở dưới đất hai tầng trận pháp trong nếu như ngay cả tầng một dưới đất cũng không chịu nổi lời sẽ dùng dưới đất hai tầng làm tiếp một lần h ò a hoãn g i á n chắc dựng long đích thực lực tương đương với loài người võ giả phi thăng cảnh năm tầng tài nghệ đinh phủ chính là nữ ử điên cuồng cũng không đến n ổ i phái so với cái này tu vi cao hơn võ giả đến đây đi chuyện gì xảy ra dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra ngoài các ngươi làm cái gì vậy ta phải báo quan bởi vì mưa lớn quan hệ trời tối đặc biệt sớm hôm nay tiểu huy nhà chỗ ở trong đường hẻm một chút đều không an tĩnh phụ cận cơ hồ hàng xóm tất cả đều bị đuổi ra ngoài nếu như không đi lời sẽ bị buộc lại trận lại miệm ném ở góc tường mấy chục tên võ trang đầy đủ người quần áo đen cơ h ộ i chiếm lĩnh cả điều đường hẻm bọn họ vô cùng phích lối căn bản cũng không sợ b á quan bởi vì giờ khắc này coi như là b á quan phòng thủ thành chỗ cũng sẽ không làm phản ứng hơn nữa những người này tất cả đều che mặt quay đầu bọn họ trốn cũng không cách nào bắt được rồi ta đi ngươi di nhà tránh một chút đi đi thôi ta cũng đi ra ngoài tránh một chút t r u n g quanh hàng xóm cũng biết rất rõ đây là đinh phủ đích người muốn động thủ lần này động tác lớn vô cùng dân không đấu với quan bọn họ là không tranh hơn người ta t h a bị trói ở ném ở góc tường còn không bằng tự giác một chút tránh đi ra ngoài giá nửa đêm nếu là đánh thân uy người có ý gì dám làm trở ngại ta thi hành công vụ bởi vì thời gian còn sớm đội trưởng còn muốn mang mấy vị huynh đệ đến tiểu huy nhà kế cận tuần tra một vòng mạ tránh cho có người quá khứ tìm cha mạ nhưng là hôm nay còn không chờ tiến vào đường hẻm ngay tại trên đường chính bị tần uy mang người trở lại không có ý gì tổng đội trưởng nói giá một mảnh tối nay thuộc về ta còn hạt tần uy mang người tương đối nhiều đem đường trận lại không để cho bất kỳ người thông qua vốn là giá một mảnh là đội trưởng hạt khu thường ngày tuần tra là đội bọn họ nói chuyện nhưng là tân uy nói tổng đội trưởng lần nữa phân phối nhiệm vụ giá một mảnh do hắn phụ trách nói vậy hạt khu lần nữa phân chia làm sao không thông báo ta nếu quả thật là hạt khu lần nữa phân chia nhất định là phải báo cho đội trưởng dẫu sao giá một mảnh trước thuộc về hắn quản lý nếu như đổi người khác tới quản k i a nhớ cho hắn lần nữa phân chia một mảnh hạt khu mới được vậy ta cũng không biết có bản lãnh n g u y ê liền trực tiếp đi hỏi tổng đội trưởng t â n uy tính dất trực tiếp đem trách nhiệm giao cho tổng đội trưởng dù sao mệnh lệnh của h ắ n nhận được là tối nay tiếp quản khu vực này hơn nữa không để cho bất kỳ người tiến vào đ i ề u này đường hẻm đội trưởng người này làm việc còn thật tích cực mà đích thật muốn hỏi thăm một chút tổng đội trưởng hạ t khu có phải hay không lần nữa phân chia nhưng là phát hiện tổng đội trưởng đích t r u y ề n âm phủ không biết lúc nào đóng cửa lại thử hò hét thái phó tổng đội trưởng kết quả hắn đích t r u y ề n âm phủ cũng đóng cửa rốt cuộc chuyện gì xảy ra trực giác nói cho hắn tối nay xảy ra đại sự mà giáp g i á c nhưng vào lúc này một tia chớp bổ xuống đem bóng tối bầu trời đem cho chiều sáng mây đen càng chất càng dày có ở đây không sấm đánh đích dưới tình huống đen đến đưa tay không thấy được nếu không phải là bởi vì tuần tra phòng thủ thành các vệ sĩ trên cái mũ cũng tương chứ một viên dạ minh châu lẫn nhau giữa có thể cũng không thấy rõ hình dáng đều nói phong cao đêm không t r ă n g là giết người dạ n g mắt mưa như thác đổ sấm xét tình huống tựa hồ thích hợp hơn giết người đội trưởng dẫn người ở trên đường chính cùng tần uy đích người rằng có tốt một trận cũng không có kết quả chỉ có đi trước thái phủ nhìn xem có thể hay không tìm được phó tổng đội trưởng đem chuyện này phản ảnh một chút kết quả chờ hắn chạy đến thái phủ sau này phát hiện phó tổng đội trưởng cũng không tại nhà hỏi qua phòng thủ thành chỗ anh em nói phó tổng đội trưởng cũng không ở bên kia cái này thì kỳ quái m ắ thật dòm gần dạ gần nửa n a c ba, bên lao phó Thái như tổng đội trưởng trời nơi nào đâu. Thái lao đệ, bên ngoài trời mưa lớn đội đi đâu. đệ, mưa sẽ v y ố i liền đi. nay không cần、đi. Thật ra thì tối nay thái khang dũng thật sớm liền bị phó thành chủ kêu đến nhà dùng cơm bình thời hắn cùng tổng đội trưởng tần dũng kiệt không hợp nhau có thể phó thành chủ đích mặt mũi vẫn là cho đích giá an an mắt dòm thì phải đến gần canh ba ngày nếu như nữa không trở về coi như tới không còn kịp rồi thái khang dũng đang muốn đứng dậy cáo tử kết quả phó thành chủ nói không cần đi bên ngoài lớn như vậy mưa dứt khoát liền ở nơi này tốt lắm dù sao phòng chống còn nhiều mà còn có xinh đẹp nha hoàn hầu hạ hắn biết rõ phó thành chủ cùng tần dũng kiệt là một nhóm nhưng là không chịu được trong đó một tên nha hoàn quả thực dáng rất thật xinh đẹp tịch đang lúc một ca kính nhi cho hắn thầm đưa t h u ba câu trong lòng ngứa n g á y r ứ t khoát liền ở dâu sao thái khang dũng là phó tổng đội trưởng cho dù là phó thành chủ cũng không dám tùy tiện hại chết hắn càng không thể ở trong nhà mình hạ thủ cho nên hắn cũng không lo lắng mình vấn đề an toàn ô u nha hoàn liền trở về phòng nhưng không biết đội trưởng đứng ở mưa to trong cũng sắp vội muốn chết làm thế nào mắt dòm liền đến gần canh ba ngày nữa không rút lui sẽ chê a đội trưởng cuối cùng đi đầu hẻm nhìn một cái không thể làm gì khác hơn là mang các anh em rú bọn họ vừa mới rút lui thần uy mang các anh em cũng rút lui giá hai nhóm người vừa rút lui trong đường hẹm liền náo nhiệt đầu tiên là từ chung quanh hàng xóm nhà bán ra một đống tên đem đống phế tích cho chân cùng một con nhím tựa như tiếp thì có lôi nguyên châu lửa nguyên châu nem tới đem phế tích san thành bình địa lối vào đích tấm đá lộ ra ngoài tệ hại à đỗ phong tử u minh mắt nhìn thấy bên ngoài đích tình huống so với mình tưởng tượng còn phải tệ hại dựa theo loại tiến độ này ở canh ba trước bọn họ là có thể đem cửa vào cho đánh thủng bất quá khá tốt chính là mình nhận nút một ít chín cấp yêu thù ở trận phát trong hy vọng bọn họ sẽ mắc lửa để cho ta tới hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này một tên người quần áo đen đi ra hắn cũng không có x n g loạn mà là ở trận pháp bên bờ rừng bước đỗ phong nhìn một cái cũng biết người này là cá t h ầ y trận pháp đinh phủ cũng thật là cú bính đích vì đối phó mình ngay cả t h ầ y trận pháp cũng cho mời tới có t h ầ y trận pháp tới còn dư lại những thứ k i a n g ư ờ i quần áo đen dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng rơi vào ảo trận trong bọn họ lao lao thật thật chờ ở trong phòng nhìn t h ầ y trận pháp đem nơi này ảo trận cho phá hỏng thành tên này thời trận pháp có thể không riêng gì trận pháp tài nghệ cao bản thân hay là phi thằng cảnh võ giả tìm được trận pháp chỗ bạc nhược sau này bắn liên tục mấy đạo thanh quang liền đem vào trận phá sạch mà giờ khác này canh ba trời còn chưa có đến vái thú cũng sẽ không xuất hiện chứ một nghìn hai trăm bốn mươi lăm không chừa một ngống giết hắn ra lệnh một tiếng ẩn nút đích người quần áo đen liền vào tới giờ phút này che giấu chín cấp yêu thú tất cả đều lộ ra ngoài cùng các người áo đen triển khai một trận đại chiến bởi vì có phi thăng cảnh võ giả tồn tại chín cấp yêu thú căn bản cũng không đủ nhìn thời gian không bao lâu liền bị toàn bị rết chất liễu nhìn ngươi trốn nơi nào ở đó tên thầy trận pháp đích dưới sự dẫn dắt mọi người đồng loạt ra tay không cần bao lâu thời gian liền đem lối vào đích tấm đá cũng đánh nát cặp cặp rác cặp cặp liền nghe được mấy tiếng hoa táo đích kêu loạn hai chỉ rực long đột nhiên i ế t đi ra rốt cuộc là cấp mười y ê u thú lực sát thương không phải chín cấp y ê u thú có thể so sánh rực long vừa mới lao ra bắt chết mấy tên người quần áo đen chỉ có tên kia phi thăng cảnh thầy trận pháp còn miễn cưỡng ngăn cản được không muốn h a m chiến trở về nhà một trận gió lạnh thổi tới thầy trận pháp tựa hồ một mực đang tính toán thời gian ngay tại canh ba đến kia trong n h y mắt cái thứ nhất tránh trở về chuẩn bị nói trước tốt trong phòng còn dư lại người quần áo đen cũng đ ộ không, không, giết, giết không, cặp cặp không thể r không chạy. nói đỗ phong đích giá hai chỉ dực lòng có cú bính đích biết do hẳn phải chết dứt khoát cũng không trốn xông lên tiếp tục ngăn t h ở người quần áo đen chạy trốn dù sao kéo tới thời gian mọi người cũng phải cùng chết bất quá tên kia phi thăng cảnh thầy trật pháp hay là thuận lợi tránh vào trong phòng tường đẹp thừa dịp dực long còn chưa có chết đỗ phong có thể cùng chung bọn họ tầm mắt thấy thầy trận pháp tránh vào trong nhà lập tức ra lệnh dực long xông tới s ắ c bén móng nuốt hướng về phía nóc nhà bắt liêu đi xuống muốn trực tiếp đem nóc nhà cấp hiên phi để cho hắn không chỗ có thể ẩn nút kết quả không có nghĩ giống chung như vậy đơn giản thầy trận pháp ở mình ẩn nút trong phòng trong bố trí trận pháp lượng chỉ dực long thay nhau tấn công đều không có thể đem nóc nhà cấp hiên phi mắt dòm vái thú liền muốn đi qua chỉ cần vái thú đến một cái hai chỉ dực long hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà trốn vào trong phòng thầy trận pháp nhưng không có chút nào tổn thương ngày mai canh năm ngày đến một cái thật ẳ n định sẽ còn tiếp tục đi ra công kích phong bọn g đi đỗ kích họ. h sẽ tục tiếp t ra Bạo.、Thật、ra thì đỗ phong cũng không bỏ được làm như vậy nhưng hôm nay không thể không như vậy hắn trực tiếp nổ hai chỉ dược long đích yêu đan cấp m ư ờ i đích yêu thú tự bạo hay là hai chỉ cùng nhau nổ sinh ra lực t r ủ n g kích lớn có thể tưởng tượng được thầy trận pháp chỗ ở tòa kia nhà liền trực tiếp bị hất bay liễu ngay cả tránh ở bên trong người cũng cho thổi đi ra không thể không nói hắn bố trí trận pháp thật lợi hại người này tu vi cũng không đơn giản ở lớn như vậy nổ y lật dưới lại còn chưa chết ngay cả một bên kia còn người q u n áo đen cách không hắn gần đều bị động chết liễu hắn vẫn còn có khí lực chạy trốn dược long đã bể mất đỗ phong liền không thấy được chuyện xảy ra bên ngoài liễu hắn vui lụa một chút cũng không nghĩ ra tên kia dẫn đội t h ầ y trận pháp lại còn chuẩn bị truyền tống q u y ề n trục số lượng thật đúng là quá lớn a giống vậy truyền tống q u y ề n trục nếu như truyền tống đến bên trong thành khác xóa sỉnh hay là không tránh được chết số mạng vân đô thành lại không cách nào dùng truyền tống phương thức rời đi hoặc là vào thành cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng truyền tống q u y ề n trục chuyển tới xa xa một chỗ trong phòng tám thành tựu là đính phủ truyền tống quần t r ụ kéo một cái khai lập tức có một đạo ánh sáng thời mắt dòm thời trận pháp đích thân hình thì phải ở ánh sáng chúng biến mất chỉ cần bị hắn truyền t ố n g đi lần sau tuyệt đối có thể sống chung biện pháp đi đối phó đô phong nhưng vào lúc này một cái trong suốt lông tuyến rối tới lập tức quấn ở thời trận pháp đích trên người để cho hắn đích thân thể không cách nào hoàn thành truyền t ố n g quá trình chẳng những thời trận pháp bị lông tuyến quấn lấy ngay cả truyền t ố n g q u y ể n trục cũng không ngoại lệ cũng biết truyền t ố n g q u y ể n trục nhưng là mang có không gian chi lực đích vật phẩm một khi kích hoạt rất khó dừng lại nhưng là kia điều lông tuyến quá có lực ở siết chết thời trận pháp sau lại gắng gượng siết n ổ truyền t ố n g quyền trục m đinh phủ bên trong một cái truyền t ố n g trận phanh một tiếng nổ lên làm cho khắp phòng đều là khói đen hoa kháo lại th đinh thiếu gia tức giận đem trong tay bình trà cũng đập hắn vốn là uống nước trà đang chờ các thuộc hạ đem tần tư linh đưa tới lần này phái ra nhiều như vậy cao thủ còn trọng kim thu mua một tên thầy trận pháp nguyên tưởng rằng là vạn vô nhất thất coi như gặp quái thú cũng mới có thể truyền tống trở lại mới đúng vạn vạn không nghĩ tới chẳng những truyền t ố n g quyển trục không phát huy tác dụng ngay cả hắn nhà truyền t ố n g trận đều bị liên lụy nổ tung khá tốt chính là quái thú kia không có loài người vậy trí khôn cũng hoặc là là d á người quá lớn không thích hợp truyền t ố n g nếu như nó theo truyền t ố n g trục tiến vào đinh phủ vậy tối nay coi như thật náo nhiệt Toàn bộ đinh phủ thiếu ừ trên xuống d ư ra cho n g tần h đội trưởng xuống tử mệnh lệnh sống chết đều phải đem đỗ phong cho t định ộ m tới đừng quên hắn chẳng những có một cá tổng đội trưởng đích di phu còn có một cái phó thành chủ đích dưỡng như vậy ra lệnh tần ủy không thể không nghe a đinh phủ tốn thất thảm như vậy nặng đinh thiếu ra thật muốn nổi điên chuyện gì xảy ra ta nhu thể quá nhiều đến gần canh năm thái khang dũng đột nhiên tỉnh lại cơ cơ còn có chút choáng váng đích đầu nhìn một chút nằm ở mỹ nhân bên người mà hắn biết mình là bị phó thành chủ tính toán tối hôm qua uống rượu nhất định là có vấn đề mặc dù không có độc nhưng dễ dàng để cho người ngủ mình cũng không có bị thương còn ngủ người ta một cá xinh đẹp nha hoàn loại chuyện này khẳng định không cách nào đến thành chủ đại nhân trước mặt đi lý luận bất quá chuyện này tuyệt đối không có như vậy đơn giản thái khang dũng mở ra truyền âm phụ vừa nghe bên trong có một đống đội trưởng nhắn lại tệ hại thái khang dũng đến khi canh năm vừa qua lập tức xông ra ngoài ngay cả phó thành chủ đều không ngăn lại hắn dù sao nên chuyện xảy ra cũng đã xảy ra lúc này t ầ n đội trưởng đang mang người đi tiểu huy nhà bên k i ế p đội nào biết còn không chờ hắn chạy tới thái phó tổng đội trưởng liền trực tiếp bay tới từ giữa không t r u n g trực tiếp rơi xuống hai chân hung hắn đạp trên mặt đất lại đạp ra hai cá cái hố nguyên lai、like、hắn không phải bay tới mà là trực tiếp hai chân phát lực nhảy tới có thể thấy người này đích thực lực quả thật không giống tầm thường t ầ n đội trưởng mang theo một đám anh em lòng tin tràn đầy vào đường hẻm đang suy nghĩ như thế nào đem đỗ phong bắt trở về cùng đinh thiếu ra giao nộp kết quả ngầm đầu một cái liền thấy t r ậ n tròn đôi mắt đích thái khang dũng đây chính là bọn họ phó tổng đội trưởng a thực lực so với hắn như vậy đội trưởng mạnh hơn nhiều một cá cút chữ bị sợ hắn thiếu chút nữa không tiểu Trước 1246, quan hệ hợp tác. Thái thực Tần Kiệt thăng tầng tột Tu Tần Kiệt thành tránh thủ thành tổng đội trưởng.、Hán、tối nhưng người với mới đích lực căn cũng cảnh cùng chẳng có chủ đích cử, chức 1246, quan qua qua đều Khang Hai Dũng không bản không Dũng bọn Dũng phòng Hán hệ hợp họ phi phó hôm Vi, đội kém, kém. đề là là là làm so chọc giận thái khang dũng khẳng định không hắn đích trái cây ngon ăn lúc này hay là để cho đinh thiếu gia nhìn làm đi dù sao hắn có tổng đội trưởng di phu còn có khi phó thành chủ đích d ự a đỗ phong nghe đến bên ngoài đích t r ợ quát t h à n h nhưng là hắn cũng không có ra cửa thẳng thắn nói tâm tình có chút không tốt vì đối phó tối hôm qua những người đó phòng ngầm dưới đất cửa vào bị hủy còn hy sinh hai chỉ cấp m ộ ư ơ i đích dược lòng quả thật thật đau lòng đi ra đi ta có chuyện cùng ngươi nói một chút chờ tấn u y cút đi sau này thái khang dũng đem đỗ phong k ê lên thật ra thì hắn cùng đỗ phong vốn là không nhận biết chỉ nghe đội trưởng đề cập tới mà thôi nhưng là sau đó đỗ phong cùng đinh phủ đích người đ ổ i lên thì chẳng khác nào là đứng ở hắn bên này lấy hóa vũ cảnh tu vi đánh bại nhiều cao thủ như vậy ngay cả đinh phủ bỏ ra số tiền lớn mời tới phi thăng cảnh thầy trận pháp đều không phải là đối thủ như vậy nhân tài lại là như vậy trẻ tuổi thái khang dũng cảm thấy tự có tất muốn nhận thức một chút nói trắng ra là đỗ phong đích sinh tử tồn vong cùng với dính đến hắn thái phủ danh tiếng nếu là đỗ phong ở vân đô thành đã xảy ra chuyện gì hắn cũng muốn đi theo mất mặt không bằng ở nơi này nói đi đỗ phong cũng không đi ra lại để cho thái khang dũng đi vào nói bởi vì hắn rời đi đem tiểu huy cùng tần tư linh ở lại chỗ này sẽ rất nguy hiểm dứt khoát sẽ để cho phó tổng đội trưởng đại nhân đi vào đến hắn đích dưới đất năm tầng trong phòng nói xem ra ngươi đã phát hiện thái khang dũng nhìn một chút trần lộ ra ngoài n h a m thạch mặt biết đỗ phong đã phát hiện vần đô thành đích bí mật đó chính là đào càng sâu tu luyện hiệu quả lại càng tốt trong lúc vô tình phát hiện cái này không phạm pháp chứ đỗ phong cũng không xác định làm như vậy là hay không phù hợp q u ý củ nhưng hắn chỉ đào được tầng n h a n thạch cũng không có phá hư nên vấn đề không lớn nói sau thái khang dũng thân là phòng thủ thành chỗ phó tổng đội trưởng có thể tự mình chạy tới nhất định là muốn nói chuyện hợp tác như vậy chút chuyện nhỏ còn không đến nổi tố cáo hắn không phạm pháp vừa nói thái khang dũng vung tay háo tử liền thấy một mạng lớn thanh quan g bỏ ra nham thạch kết cấu mặt đất giống như là đá cục lên đến nước nóng vậy bắt đầu hòa tan hướng xuống hòa tan nửa thước sau này mới dừng lại nói cách khác đ ỗ phong đích phòng lại tăng lên nửa thước độ sâu ta chỉ có thể g i ú p ngươi tới đây tầng nham thạch đào sâu nửa thước là ở thái khang dũng đích quyền lợi trong vòng phạm vi chuyện chớ xem thường giá nửa thước độ sâu có thể để cho tu hành hiệu suất lúc trước trên căn bản lại đề cao phần trăm chi năm mươi nhiều đa tạ thái đại nhân nếu thái khang dũng đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý đỗ phong tự nhiên sẽ cùng hắn thật tốt nói một nói chuyện hợp tác muốn ở vân đô thành đích bên ngoài thành đứng vững góc chân khẳng định cùng phía chính phủ hợp tác mới được nếu không một mực như vậy lấy lực lượng cá nhân cùng đinh phủ lâu nữa sớm muộn có một ngày sẽ xui xẻo coi như mình chịu đựng được tiểu huy cùng tần tư linh hai chị em cũng không nhịn được hợp tác nội dung thật ra thì rất đơn giản đơn giản chính là được cái mình muốn cùng cùng thi triển sở trường thái khang dũng đích sở trường đương nhiên là quyền trong tay cùng hắn bản thân thực lực mà đỗ phong đích sở trường chính là chất pháp chế tạo chế phủ thật u ầ n ra thì hai người bọn họ cũng rất gấp đột phá đến hoàng cực cảnh bởi vì một khi đột phá đến hoàng cực cảnh đó chính là một cái thế giới khát liễu có thể không cần mượn bất kỳ người để cử liền có thể đi vào nội thành hơn nữa thực lực phương diện cũng có thể thượng một cá dài đỏ mới đột phá đến hoàng cực cảnh đô cần rất nhiều trong đó trọng yếu nhất chính là tài nguyên cái gọi là tài nguyên dĩ nhiên đều phải tốn tiền mua Vì vậy hôm ắ n rất gấp k i t nay cùng đỗ phong một trò chuyện nghe nói hắn có nhiều như vậy bản lãnh thái khang dũng nhất thời vui vẻ ra mặt được a đỗ lao đệ người đem cửa tiệm lái ta nhất định ủng hộ mạnh mẽ nghe lời này đỗ phong không nhịn được biết liễu biết miệng nói cho cùng mình hay là dựa vào bán tay nghề đứng vững góp chân a vốn là hắn cho là lần này tới đến vân đô thành sẽ đi theo khắc thành trì bất đồng xem ra cũng không có gì khác biệt nói cho cùng người phải có dùng nếu như không có đủ mạnh sức chiến đấu vậy thì phải có một ít khác bản lãnh chỉ có như vậy người khác mới nguyện ý cùng người hợp tác thái khang dũng đích ủng hộ dĩ nhiên không phải hưởng công ủng hộ bởi vì hắn muốn lấy đi cửa hàng sáu thành lợi nhuận có thể nói đây là đỗ phong cùng người khác hợp tác tới nay bị làm thịt vô cùng tàn nhẫn một lần nhưng là cũng không có biện pháp dẫu sao cửa hàng mặt tiền là người ta ra như vậy thì tiết kiệm đóng tiệm h ớ n vấn đề trọng yếu nhất chính là thái phó tổng đội trưởng sẽ phái nhiều nhân viên tới trợ rút chủ yếu phụ trách vấn đề an toàn cái này phụ trách cùng chức đội trưởng tuần tra bất đồng là chính nhi bắt kinh chú đóng ban ngày sẽ một mực ở cửa cửa hàng đi loanh quanh buổi tối chính là trực tiếp ở bên trong đinh phủ đích người còn muốn hạ thủ phải suy tính một chút có dám hay không liên thành phòng vệ sĩ cùng nhau giết chết đánh chết phòng thủ thành vệ sĩ đây chính là tội lớn coi như hắn có khi phòng thủ thành tổng đội trưởng đích di phu cùng khi phó thành chủ đích dưỡng cũng không dám chọc phiền p h i lớn như vậy được a cứ quyết định như vậy bị thái khang dũng lấy đi sáu thành lời đỗ phong mặc dù có chút đau lòng nhưng hắn vẫn là có biện pháp kiếm về một bộ phận dẫu sao cái này lời phân phối là chỉ bảo trừ giá vốn sau này thuận lợi giá vốn trong cũng bao gồm tiến hóa giá vốn tài liệu vẫn phải là cho tính tiền mà đỗ phong mình dây chuyển tiểu thế giới trong vừa vặn liền dự trữ rất nhiều tài liệu một ít trung đê đoan hàng hóa không cần từ bên ngoài bỏ tiền mua tài liệu có thể giúp hắn tiết kiệm hạ một số tiền lớn thái khang dũng làm việc thật quá nhanh tiệm vũ khí tiệm t ạ n hóa linh sủng tiệm ba cá cửa tiệm một tiếng lệch liền tất cả đều cho sắp xếp xong sôi ngay cả lắ dĩ nhiên đỗ phong đích hiệu suất cũng là rất tốt mấy ngày liền đem hàng cho bổ sung đầy đủ chúc mừng Á đỗ la o bản khai trương đại cát sau này ước chừng phải nhiều chiếu cố mọi người a chúc mừng phát tài khai trương cùng ngày tới rất nhiều người đặc biệt là tiểu huy nhà đường hẻm đích những thứ kia hàng xóm cũ cửa tất cả đều tới bọn họ cũng nghe ngóng đỗ phong cùng thái đại nhân hợp tác đây đối với dân chúng bình thường mà nói nhưng là nghị cũng không dám nghĩ chuyện ở vũ khí chế tạo phương diện không có bao nhiêu tiến bộ nhất am hiểu nhất l u y ệ n đan lại không thể tùy tiện biểu diễn sợ bị người khác nhìn ra hắn cùng đan hoàng giữa có liên lạc cho nên trước mắt bên trong cửa hàng bán đều là chút trung đê đoàn sản phẩm mặc dù tương đối bán chạy cũng không pháp đem danh tiếng cho cãi vả nếu như cùng hạ giới thượng phẩm cư như vậy chuyến bán c ự c phẩm đan dược bảo đảm một ngày là có thể ở vân đô thành tạo thành náo động nếu là thật làm như vậy lời phỏng đoán rất nhanh sẽ bại lộ thân phận đỗ phong suy nghĩ một chút trước hay là nhịn những ngày kế tiếp bình thản không có gì lạ đỗ phong đem tiểu huy cùng tần tư linh cũng đều đẻ vào trong điếm tới hỗ trợ. còn giao cho tiểu v u chế tạo tay nghề lúc buổi tối cũng t ậ n lực không để cho bọn họ trở về dưới đất ở dâu sao bên kia dễ dàng bị tập kích mình đã tổn thất hai chỉ r ự c long liễu không thể lại tiếp tục tổn thất nữa vốn tưởng rằng như vậy không có gì lạ cuộc sống sẽ một mực qua thời gian rất lâu muốn một mực đến khi đột phá tu v i đến phi t h ă n g cảnh mới có thay đổi nhưng là ngày này buổi sáng đ ỗ phong vừa mới thức dậy liền nghe được có đồ tích tích tích, tích vang hắn theo bản năng v ứ t lên truyền âm phủ nhìn một chút phát hiện không phải nó ở vang lại cẩn thận vừa nghe là bảy huyền vũ phủ đệ tử lệnh bài phát ra thanh âm chuyện gì a lão nhân gia ngài nghĩ như thế nào hò hét ta tới đỗ phong nhận vừa nghe lại là võ kinh các c á t chủ ở hò hét tự hắn bớt nói nhảm vội vàng trở lại cho ta cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại các lao nói chuyện gấp vô cùng xúc để cho đỗ phong nhanh đi về không cho phép nửa điểm mà do dự rốt cuộc chuyện gì gấp như vậy nguyên lai là nam châu đại lục nhất nam đ o a n lại có một nhóm mới dị giới sinh vật xâm phạm ở các gia lực mạnh đề cử dưới bảy huyền vũ phủ bên này đồng ý phái đỗ phong quá khứ ngăn địch được ta cái này thì tới loại chuyện này còn có cái gì dễ nói phải đi a ban đầu các lao đối kháng dị giới sinh vật hình ảnh đỗ phong nhưng là thế qua những thứ kia dị giới sinh vật sau khi bị giết chết đều sẽ có ma hạch đánh mất ma hạch chẳng những có thể bán lấy tiền hơn nữa còn có giúp cho tu vi tăng lên nghĩ lúc đó các lão liền là dựa vào ma hạch mới đột phá đến phi thắng cảnh đại ca ca ngươi phải đi nhanh như vậy a chuyện phát sinh quá đột nhiên tiểu huy còn có chút không thích h ứ n g hắn cho là đỗ phong sẽ ở chỗ này ngây ngô thời gian rất lâu cái này cầm xong bên trong có hàng tích chữ ta rất nhanh sẽ trở lại đỗ phong không có thể giải thích quá nhiều chẳng qua là đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho tiểu huy tiếp liền đi ra cửa đi vân đô thành cửa thành phương hướng chạy tới vân đô thành bên trong không cho phép tùy ý phi hành hắn hai chân phát lực chạy thật nhanh vào thành thời điểm cần kiểm tra đi lại bài ra khỏi thành không có như vậy phiền thoái ra vân đô thành sau đỗ phong lần nữa đi tới hắc long trên cầu hắn không có cúi đầu nhìn dùng nhanh nhất tốc độ qua cầu lúc này vừa vặn có mấy tên người mới từ đối diện đi tới h ắ n là lần đầu tiên độ k i ể u đi bộ tốc độ rất chậm hai chân không ngừng run r à y người càng sợ thời điểm chân lại càng mềm chân càng mềm đi bộ lại càng chậm có thể hết lần này tới lần khác lúc này lòng hiếu kỳ sẽ lái mình không nhịn được dưới cầu mặt nhìn dưới cầu mặt chính là đào đạo đích nước sông thỉnh thoảng sẽ còn sôi trào nổi s ó n g hoa a theo một tiếng thét trói thai một tên trẻ tuổi nữ võ g i ả đột nhiên mất khống chế thân thể hướng mặt sông tài đi xuống đỗ phong lần này nhìn biết vậy tuyệt đối không phải mình chủ động này cho là mình chủ động này sẽ không thân thể thẳng tắp ít nhất hai chân sẽ phát lực từ trạng thái nhìn lên hẳn là thần kinh t ê d ạ i tí thân thể thuộc về cứng c ỏ n trạng thái không cách nào điều chỉnh thăng bằng cho nên mới rớt xuống đến n ổ i là bị tinh thần công kích vẫn bị cái gì còn lấy thật đúng là không dễ phán đoán tóm lại cùng hắc long trong sông sinh tồn quái thú có không phân ra quan hệ đồng thời hắn cũng biết ban đầu vì sao tiểu hắc sẽ đề nghị mình đi tiểu bên trái bởi vì nhân loại võ giả cũng thói quen dán bên phải đi ra khỏi thành thời điểm phía bên phải vừa vặn chính là vào thành thời điểm bên trái nói ví dụ như bây giờ đỗ phong cùng những người mới đi ngược chiều nhau hắn dán phía bên phải thì chẳng khác nào là người mới cửa đích bên trái ban đầu tiểu hắc để cho đỗ phong đi vào thành phương hướng bên trái coi như là đi ra thành một bên kia p h ò n g đoán hắc long trong sông đích quái thú không công kích ra thành võ giả cho nên một bên kia là an toàn loài người tiềm lực đều là bị b ư c ra kiê một tên trẻ tuổi nữ võ giả sau khi chết những người còn lại bị dọa đến một trận chạy đoạn ngược mắn cầu. lại may mắn qua、cầu. Dĩ hắn i quái thú mới vừa kéo đi một người, không có liên thôi. phải nhiều. ê n cũng không động công kích mà thôi. Đô Phong không phải chúa cứu thế, cũng không quản được như có có tục kích chúa cứu được thể, thú một phát thế, h là mà vừa vậy kéo Đô qua cầu sau vào tiến vào nguyên thủy rừng rậm cấp m ộ ư ơ i yêu thú khu hôm nay hắn đích tu vi là hóa vũ cảnh tám tầng cấp m ộ ư ơ i yêu thú vẫn sẽ không chủ động phát động công kích đây cũng là tiết kiệm không ít thời gian đến nổi chín cấp yêu thú khu vực đối với đô phong mà nói cây vốn liền không có sức uy hiếp gì thì triển thân pháp nhanh chóng xuyên qua cấp thấp yêu thú lãnh địa rất nhanh là đến nguyên thủy rừng rậm vào ngoài hắn vừa vặn đi ra ngoài đột nhiên cảm giác được mặt bên một trận gió tấn công tới hoa kháo loại thời điểm này còn có người đánh lén mình rốt cuộc có lầm hay không đỗ phong bây giờ chủ yếu định nhân là vân cũng trong thành đánh g a căn bản là không có cân nhắc vân đô thành trở ra chuyện hắn đều quên mình ở bên ngoài còn có một cửu gia đó chính là q u ỷ cốc thế gia người đâu hóa vũ cảnh chín tầng tột cùng tu vi xuất thủ cũng là tương đối tàn nhẫn l o n g tin tràn đầy cảm thấy mình có thể nhất cử đánh gục đỗ phong cặp cặp g i á c vạn vạn không ngờ rằng đỗ phong đột nhiên thả ra một con cường trán giật long trực tiếp một móng nuốt đem hắn đ í c đầu cho chặt một chút tới tiếp liền cho nuốt vào trong bụng cả bộ động tác làm liền một mạch vô cùng l ư l o t giống như tập luyện qua rất nhiều lần từng cái dạng không biết tự lượng sức mình phi thăng cảnh cao thủ đỗ phong cũng giết chết đ ư ợ c g ấy đâu còn sẽ quan tâm loại này hóa vũ cảnh chín tầng v õ giả ở rực long tiêu diệt đối phương sau hắn đem linh hồn thu vào bạch cốt phiên bên trong tạm thời không có đem phân giải hết bởi vì còn phải đối với hắn siêu hồn đỗ phong cũng lười trực tiếp đối với người kia siêu hồn để cho trang tệ ti đi siêu hồn hắn tiếp tục đi đường qua cầu sau tiến vào tháng trạch thành sau đó từ tháng trạch thành chuyển đến nam đô thành cũng không kịp cùng mộ dung m ạ n toa cùng lâm nô kiệu đám người lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp vào một nơi ở nước nhà Tới. Kìa a đ người lúc đen tùy lùi lá lùa có cá che đen đội đen đích trong phòng, có một cá đội nón n tùy một mặt g h ắ này nhìn phong đích đệ tử lệnh chút đích một tử đỗ đệ b i chắc chắn cho thân phận không thành vấn đề, sẽ để cho hắn vấn đứng t đề, để sẽ ở r u ề n tống trận hượng. Người này có chút quen mắt à, đỗ phong thấy đối phương cả người quần áo đen lối ăn mặc luôn cảm thấy có chút quen mắt đặc biệt là trên đầu n ó n lá đi theo bay vũ bí cảnh trong gặp phải người kia thật giống bất quá hắn không hỏi quá nhiều trực tiếp thông qua truyền t ố n g trận trở lại bảy huyền vũ phụ vừa mở mắt thấy không phải các l a o mà là vị đại tiểu thư kia đường tiểu kiều, kiều ách bị đường tiểu kiều, kiều hỏi như vậy đỗ phong cũng là một trận không nói trong đầu nghĩ các lao không phải là vì dỗ cháu gái vui vẻ cố ý đem ta cho lửa gạt trở về đi phải biết mình vì mau sớm chạy về nhưng mà cái gì cũng không để ý nửa đường còn gặp được một lần tập kích tiểu từ túi cầm cái này khá tốt chính là nhưng vào lúc này các lao đi vào vừa vào cửa chuyện đầu tiên chính là đem ngày hồ kính giao cho đỗ phong ban đầu d á một mặt ngày hồ kính hay là ở hắn đích trợ g ú t dưới đường tiểu kiều, kiều mới thành công lấy được cũng là dựa vào mị này ngày hồ kính các lao mới có thể tại đối kháng dị giới sinh vật thời điểm hiện lộ thân thủ hôm nay các lão ở ma hạch đích dưới sự trợ giúp tu vi đã tấn lên tới phi thăng cảnh ba tầng đỗ phong có thể cảm giác được mặc dù lao nhân ra ông ta tu vi còn không bằng nam đô thành vị kiệu phó thành chủ cao có thể thực lực phương diện nhất định phải mạnh hơn một ít rốt cuộc là ở bảy h u y ề n vũ phủ trông coi võ kinh các đích người có một ít không muốn người biết thủ đoạn liền ta một người đi bắt được ngày hồ kính sau đỗ phong còn có chút không dám tin tưởng dựa theo các giả tính cách tuyệt đối sẽ không tặng không chỗ tốt cho mình vậy dưới tình huống loại chuyện này cũng là vì để cho đỗ phong làm hộ vệ dọc đường bảo vệ đường kiểu kiểu đại tiểu thư nói nhảm liền một chỗ các lao kích động nói chuyện rất lớn tiếng nước miếng chấm nhỏ p h u n đỗ phong mặt đấy nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ quá nguy hiểm hắn cũng muốn để cho cháu gái mình đi a nhưng là đường kiểu kiểu đích thực lực căn bản cũng không được ga đầu tiên là tu vi mới đến hóa vũ cảnh bảy tầng ngoài ra nàng không cách nào giống như đỗ phong như vậy làm được cung cấp trong vô địch dựa theo các giả phỏng đoán lần này đi thi hành nhiệm vụ người cũng đều là hóa vũ cảnh chín tầng tuột cùng tài nghệ giống như đỗ phong như vậy hóa vũ cảnh tám tầng đã là tình huống đặc biệt yêu nếu như không phải là trăm phần trăm đích người mới l à sẽ không ra sức dẹp nghị luận của mọi người đ ề cử hắn đi đại ân không lời nào cảm ơn hết được đã như vậy đỗ phong cũng sẽ không cùng các lao k h á c h k h í phải biết đánh chết dị giới sinh vật đây chính là năm đó kiếm hai đã làm chuyện ngay cả các lão nếu không phải là bởi vì ỷ vào ngày hồ kính cũng không nhất định có thể sống trở về nghe nói lần này tình huống đặc t h ủ không gian liệt phùng mở tương đối lớn dị giới sinh vật số lớn tràn vào chiến thần đại lục vì vậy bị phái đi thi hành nhiệm vụ võ giả cũng so với lần trước phải nhiều bất quá trong này có thể hay không cũng có kiếm hai vậy tuyệt thế tài tốt mong đợi a thẳng thắn nói đỗ phong đích tâm tình có chút kích động phải nói những thứ kia tiến vào bí cảnh thi hành nhiệm vụ võ giả mặc dù cũng là các đại gia tộc hoặc là các môn phái người xuất sắc nhưng lại như đối với kháng dị giới sinh vật võ giả so sánh căn bản cũng không coi là cái gì lần này đỗ phong đi trước thấy tuyệt đối cũng là thiên tài trong thiên tài rất có thể sẽ gặp phải so với mình còn phải biến thái nhân vật phỏng đoán trong này mỗi một người cũng có thể lấy hóa vũ cảnh tu vi đánh chết giống vậy phi thằng cảnh võ giả cảm ơn cái gì còn không mau lên đường các lao cũng không dánh cùng đỗ phong dài dòng bởi vì còn dư lại thời gian vốn là cũng không nhiều hắn mang đỗ phong trực tiếp đi bảy y h u ề năm v h ư ơ n g trưởng lao chúng Vừa đại trưởng lão đang cùng phủ chủ nói lên kháng nghị cảm thấy không nên đem duy nhất quý báo số người giao cho đỗ phong như vậy một người mới hắn gia nhập bảy huyền vũ phụ tổng cộng mới thời gian bao lâu có cái gì cái này chiếm dùng như vậy quý báo một chỗ lần trước là phái vo kinh các các chủ đi bọn họ mặc dù cũng có ý kiến nhưng là người ta dẫu sao lý lịch đủ lão lần này thật vất vả các lao không đi rốt cuộc lại là hắn để cử người đi còn có nhường hay không người khác sống đại trưởng l ã o trong miệng nói hoa thần chính là lâu dài chiếm cứ nguyên khí tháp chín tầng phòng tu luyện kia vị đại sư minh hắn đích tu vi đã sớm đạt tới hóa vũ cảnh chín tầng tuộc cùng cơ sở vô cùng vững chắc ta nhìn không bằng như vậy để cho hoa thần c ù n g đỗ phong so với một trận người nào thắng ai đi nhị trưởng lão cũng không vũ khí bởi vì hoa thần đích tài nghệ đã vượt qua bọn họ năm phương trưởng lão có thể nói ở bảy huyện vũ phụ trong không có bất kỳ một người nào hóa vũ cảnh võ giả có thể đánh thắng được hắn nếu không phải là bởi vì võ kinh các c á t c h ủ gặp vận may đột phá đến phi t h ă n g cảnh cũng không nhất định là hoa thần đích đối thủ không cần phải làm vậy liễu hoa thần nếu là có cái năng lực kia đã sớm nên đi vị ương đại lục sẽ không ở lại chỗ này như vậy nhiều năm chưa đi đến b ư ớ c không đợi phủ chủ lên tiếng phó phủ chủ liền nói chuyện trước hắn biết hoa thần đích tài nghệ không tệ ở hiện hữu bảy huyền vũ phủ đệ tử trong có thể là lợi hại nhất có thể cũng đã ở vị ương đại lục lăn lộn một đoạn thời gian hơn nữa thành công tiến vào vân đều đô phong so sánh căn bản cũng không coi là cái gì chứ không nói khác quan là có thể xuyên qua nguyên thủy rừng rậm còn sống tiến vào vân cũng giá h ạ m nhất thì không phải là người bình thường có thể làm được đi vị ương đại lục có gì đặc biệt hơn người ta không tin hắn có thể so sánh hoa thần mạnh đại trưởng lão còn có chút k h ô n g phục hắn cảm thấy đô phong đích tài nghệ cũng không nhất định có thể so với mình làm sao có thể so với hoa thần mạnh mẽ so với một trận không thể so với một trận chúng ta cũng k h ô n g phục nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ cũng đi theo ồn ào lên nói trắng ra là năm phương trưởng lão là một lòng tất cả c ô n miệng chuyện này là ân sư quyết định ai cũng không đổi được thấy những người này ồn ào cá không xong phủ chủ dứt khoát liền đem thật muốn nói ra lúc này ai cũng không thay đổi được bởi vì là hắn đích sư phó quyết định hắn đích sư phó là ai thật là trước một đời đích lao phủ chủ lao nhân g i a kia từ trước sau này chuyên tâm tu hành hôm nay đã là hoàng cực cảnh đích cao thủ ách tất cả mọi người nghe lời này đồng thời i miệng m chỉ có đỗ phong ở trong lòng âm thầm bật cười trong đầu nghĩ cũng biết các lao không hảo tâm như vậy không biết là hắn ra sức dẹp nghị luận của mọi người đề cử mình như vậy đơn giản nếu như chẳng qua là hắn một người đề cử coi như chống được năm phương trưởng lão cũng không nhất định có thể qua phủ chủ cửa hải này lão phủ chủ tại sao lại đề cử mình chẳng lẽ là biết ở vị ương đại lục bên kia chuyện xảy ra vẫn nói mình tiêu diệt nam đô thành phó thành chủ đi chuyện cũng bị lao nhân ra ông ta cho biết vô luận như thế nào lần này chống lại dị giới sinh vật nhiệm vụ hắn là làm định nói xong lời này phủ chủ trực tiếp xuất thủ hướng về phía đại tính nghị sự đích trung gian đất trống đánh ra một đạo pháp quyết tiếp phó phủ chủ cũng đi theo xuất thủ đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng là các lao xuất thủ giống vậy đánh ra một đạo pháp quyết ba cá nhân pháp quyết dung hợp vào một chỗ hình thành một cá xoay tròn thái c ử cơm dương đồ tốc độ xoay tròn nhanh vô cùng nhìn qua có thể đem người cho cắn nát Trước 1249, lại thấy Phục Ghi. Vào đi thôi. Phủ chủ nhìn một chút tỏ một chút cấp tóc xoay tròn thái cực âm, dương đổ lại, nhìn một chút các lao. Các lao gật đầu một cái, hắn mới yên tâm dương mới Phục chủ cho Ách. cấp cực các các 1249, lại lại lao, lao Ghi. đi đi. cái Phủ nhìn Phong, hắn nhảy Phong nhìn nhìn hắn nhảy xoay yên Vào vào vào. Đỗ để Đỗ đổ đầu âm ý bởi vì từ trong thị giác nhìn đồ chơi kia thật là không giống như là truyền tống trận ngược lại giống như phải đem người cắn nát đích thắt cổ trận quản con mẹ nó quay đầu bất quá lớn chừng miệng c h é n ba đỗ phong g i a o trái tim đưa ngang một cái trực tiếp nhảy vào cũng cảm giác được cả người cùng lọt vào đáy biển vòng xoáy vậy hoặc cả người đầu trong mặt bất quá khá tốt chính là thân thể cũng không có bị cắn nát oa tắc đến khi rốt cuộc không xoay trọn đỗ phong nhìn c h ă m c h ă m nhìn một cái thiếu chút nữa bị hù dọa đỉnh đầu bầu trời m ờ tối vô cùng đừng nói mặt trời ngay cả tinh tinh cùng t r ă n g sáng cũng không có chỉ có một cái nứt da khe hở bên trong không ngừng có màu đen sinh vật bay ra ngoài d ậ m d ạ p t r ă m trịt căn bản là đếm không hết có bao nhiêu tới vãn còn không mau độc thủ tình huống cùng đỗ phong tưởng tượng không quá giống nhau tới làm nhiệm vụ cũng không là người tuổi trẻ ngược lại ngược lại phần lớn đều là lớn tuổi hơn người hãy cùng các lão lần đó tới tình huống không sai bị lắm mọi người đều là hóa vũ cảnh chín tầng tột cùng tu vì thâm niên võ giả đỗ ạ i i b phong mới cảng ra trước liên bị một vị lao đạo người dạy dỗ ngừng một lát vị này lao đạo người tay cầm phất trần đung đưa đang lúc phía trước xuất hiện một cá thái cửa cơm dương đồ cùng đỗ phong nhảy đi vào cái đó truyền tống trận rất giống bất quá hắn cái này thái cửa cơm dương đồ cũng không phải là truyền tống trận mà là chân tránh thắt cổ trận tất cả xông vào dị giới sinh vật tất cả đều bị v ặ n thành thịt vụn coi như cứng rắn vỏ ngoài cũng băng bể thành một trạm thật là lợi hại kỹ thuật đánh nhau vốn là lao đạo nhân giọng không tốt lắm đỗ phong còn có chút mà mất h ư ớ n g bất quá thấy người ta kỹ thuật đánh nhau sau này cũng có chút bội phục giết chín cấp dị giới sinh vật cùng chém thức ăn thiết dưa vậy dễ dàng như vậy nhân vật thực lực có thể nói là vượt xa cung cấp đỗ phong trước kia chưa thấy qua vị này hoàng bảo đạo nhân nhưng là hoàng bảo đạo nhân có từng thấy hắn lúc ấy đỗ phong từ bắc hải đi bắt châu đại lục hoàng bảo đạo nhân chính là cùng sư huynh cùng nhau bay đi minh hải khi đó song phương tu vi t r a n l ệ quá、lớn. hắn chỉ là một đời cháu nhân vật căn bản là không phát hiện được người ta mà đương thời đích hoàng b à o đạo nhân so với đỗ phong tu vi cao quá nhiều căn bản là không có đem hắn coi ra gì chính là một cái nhỏ tạp ngư mà thôi giá hoàng b à o đạo nhân chính là ban đầu cùng các lão cùng nhau tác chiến vị kia á o bảo cho đạo nhân s ư đệ đ ố i phận quả thật không thấp hắn đại khái cũng không nghĩ tới trước mắt vị trẻ tuổi này chính là ban đầu kia điều nhỏ tạp ngư ngày hồ ánh sáng bao phủ khắp nơi tiếp theo nên đỗ phong xuất thủ hắn trực tiếp móc ra ngày hồ kính trong gương soi ra một mảnh ánh sáng màu xanh nhạt chỗ đi qua dị giới sinh vật dối dít hóa thành cho bụi chỉ còn lại mảng lớn mảng lớn ma hạch cùng hạ mưa đá tựa như đùng đùng đi xuống hiệu suất cao đã vượt qua xa hoàng bảo đạo nhân Thiết, biết chút trẻ tuổi này, tay huyền phủ hợp Hoàng Nhân khung phục, hắn huynh cho Nhân kinh chủ hồ kính Hôm hồ kính người lợi. nói gian. người bảy đố Bảo ban bảo ngày nay này, ngày mưu đầu qua, cũng còn đến dùng an vũ võ cấp sư có các cầm Đạo áo Đạo trước mắt hắn chỉ cần dùng ngày hồ kính đích ánh sáng tạo là được tự nhiên không cần phí lớn như vậy kính đột nhiên nghe được một cá thanh â m quen thuộc quay đầu nhìn lại lại là phục hy tới chính là ở bí cảnh trong biết vị kia anh em tốt ban đầu thanh kia dòng lửa kiếm hay là người ta hỗ trợ chế tạo ngươi cũng tới quá tốt rồi đỗ phong thấy phục hy tới cao hứng mặt mày hớn hở bởi vì hắn đã sớm muốn tìm phục hy giúp mình chế tạo một cái vũ khí mới tốt nhất là có thể đem long hồn cho phong đi vào hôm nay lôi h o a kiếm chỉ có thể nói là thích học dùng không thế nào cho lực nhưng là chính hắn đích chế tạo tài nghệ có hạn tạm thời làm không ra vũ khí tốt hơn tới nếu phục hy tới vậy thì dễ làm vừa vặn hắn đích tu vi hôm nay cũng thật cao hai người trò chuyện vui vẻ dứt khoát liền tìm một xóa sình trước cho đỗ phong chế tạo một cái vũ khí mới phục hy không hổ là chế tạo gia tộc t h i ê n tài còn mang theo người lò luyện cùng chế tạo đ ạ i đến n ổ i chế tạo truy chính là hắn trong tay kia món vũ khí này các ngươi có lầm hay không a hai người bọn họ trò chuyện nóng như vậy h ổ có người không nhìn nổi lần này tổng cộng có tám tên cao thủ tới trong đó năm tên là l ã o giả chỉ có ba cá là người tuổi trẻ trong đó có đỗ phong cùng phục hy một người khác chính là một vị nữ tử mọi người cũng đang nỗ lực thắt cổ dị giới sinh vật hai người bọn họ ở nơi đó trò chuyện nóng như lửa lại vẫn hiện trường chế tạo vũ khí rốt cuộc có lầm hay không a phục anh làm việc trước ngươi phần k i a m à coi là ta đỗ phong không muốn bị người khác cảm thấy hắn lười biếng nếu phục hy là giúp mình chế tạo vũ khí dĩ nhiên phải đem hắn phần k i a m à nhiệm vụ cùng nhau làm mọi người đi tới nơi này đơn giản chính là g i ế t nhiều một ít dị giới sinh vật chỉ cần g i ế t đích số lượng quá nhiều người khác cũng sẽ không thể nói gì đi cho láo tử hung hắn giết đỗ phong vung tay lên đem còn sót lại con kia rực lòng cho khai ra hết cặp ũ n không thể xem thường con này long, vốn là đã đạt đến phi thăng cảnh 5 tầng tài nghệ. Hơn nữa truyền trong đào tạo khoảng thời gian này, sức chiến đấu trở nên cường hạn hơn g giới thể phi thế thời đạt tài tại tiểu tạo trở xem rực sức c đào là dây liễu. đã đấu ở cặp giác cường tráng r ự c long huy động cánh đánh tới đám kia dị giới sinh vật đem đưa ra nghi vấn đích cô gái nhìn sửng sốt một chút trong đầu nghĩ hắn rốt cuộc là nhà nào công tử đi ra làm nhiệm vụ còn mang như vậy cao cấp linh sủng tay trái cầm này g h ồ kính tay phải cầm lôi h o a kiếm còn thả ra một con cấp mười yêu thú người này rốt cuộc là tới tác chiến hay là tới đùa bỡn đẹp trai a người tuổi trẻ hay là nên học một chút mà bản lãnh thật sự chớ quan biết lệ thuộc vào vật mãn thân hoàng bảo đạo nhân thấy đỗ phong thả ra r ư ợ c long thất vọng lắc đầu một cái cảm thấy bảy h u y ề n vũ phủ lần này chọn người tới thật sự là quá kém không thi triển tự thân kỹ thuật đánh nhau cũng biết lợi dụng ngày hồ kính an gian hơn nữa còn cùng phục nhà người làm quen phiền thoái người ta cho chế tạo vũ khí coi như là làm trễ mãi người ta làm nhiệm vụ thời gian cũng quá không tự chủ liễu đáng giận hơn là cô gái phê bình hắn nuôi câu lại trực tiếp thả ra cấp m ộ ư ơ i đích yêu thú trợ giúp tác chiến giá không phải làm nhiệm vụ a rõ ràng chính là tới khoe dầu đích cầm trong tay thanh kiếm là vũ cấp cao cấp phía trên còn chất động lôi hỏa đã quá hạ sang lại vẫn chê không tốt để cho phục hy giúp hắn đánh lại tạo một cái đinh đinh đương đương phục hy dĩ nhiên không sẽ quan tâm người khác nói thế nào chuyên tâm giúp đỗ phong ở chế tạo vũ khí mới thấy hắn thả ra một con cấp mười đích r i ậ lòng còn thật thả cười một tiếng